Trước ta biết. 165. Những người Những này, ta biết. bởi i người biết. ế t Trước ta Những này, b vì đương thời thập đại thiên kiêu bảng sự t ì n h đại càn cửu châu hiện tại làm cho là xôn xao huyên áo tối bụi cơ hồ nhai chi hạng nghe sự t ì n h sự kiện này nhân vật chính lý hiến không có lý do không biết chuyện này dù cho nói hắn là vừa xuất quan nhưng là dưới tay hắn người khẳng định sẽ đem chuyện này đều nói cho hắn biết ta hắn hiện tại bộ dáng này chính là đang giả vờ giả vờ không biết sau đó lại chờ mọi người nói ra người đã bên trên thiên kiêu bảng đệ nhất nha hắn giả bộ mô hình làm dạng địa một mặt bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ nói có chuyện như vậy. Lúc này, hắn liền có như hắn vậy. này, liền trên h thoải mái địa tiếp nhận mọi người thổi phồng. Nàng quá hiểu ể yên này. người Nàng nàng tâm tiếp t mái mọi cảm loại giác Bởi quá địa vì ư như ớ c chính kia không nói thị Nếu nàng nữ là vậy. b người thực i ể u vân i ể u đâu. như nàng Trên h vậy t tế viên phượng nam thật đúng là đ o á n sai thập đại thiên tiêu bảng tại cái khác châu p h ụ s á t thực gây nên rất lớn oanh động làm sao thanh châu bên này tào ba người rất lớn một bộ phận người tạm thời không có thu được tin tức này liền xem như có người thu được tin tức này nghe nói chuyện này cũng không biết cái này bảng hàm kim lượng cho nên cũng làm như chuyện t i ế u lâm cử trừ không có nói với lý hiến Chỉ có l ư ơ ngay hải thắng n vào sau Bắc, là hắn giảng thuật vị này tân nhiệm thiên tiêu bảng thứ nhất tàu bang long vương chỉ là cười cười nói như vậy ta ngược lại thật ra minh bạch mấy ngày nay ta cảm nhận được những cái kia xa lạ xác ý là chuyện gì xảy ra s á t ý viên bản du có mấy phần h i ể u được lý lao đệ n g ư ơ i n ó i kiểu ra cũng là bởi vì n g ư ơ i mấy ngày nay cảm nhận được rất nhiều không h i ể u s á t ý sao ừng lý hiến gật gật đầu hai ngày này chỉ cần ta đi ra dương châu thành đều sẽ cảm giác được một chút như ẩn như hiện s á t ý ta ánh mắt nhìn quá khứ thời điểm đều sẽ nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ ta chính kỳ quay đây bây giờ nghĩ lại vậy liền rõ ràng đây là trung châu bên kia có người tại nâng giết ta mà thật sự có đồ đẩn bị người coi làm đau dùng hắn chỉ là hơi tưởng tượng cũng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra v ậ phần đến cùng là ai có bản lanh lớn như vậy có thể thúc đẩy một cái thiên cơ các thiết lập văn cục khu động nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu đến nâng giết hắn lý hiến dùng cái mông nghị cũng biết là đến từ kia đại cản vương triều đại thú bút một bên viên phượng nam quan sát đến lý hiến biểu lộ phát hiện lời nói của hắn ở giữa cũng không có chút nào làm ra vẻ cùng ngụy trang cái này khiến trong lòng có của nàng chút kinh dị chẳng lẽ hắn thật không biết mình đã leo lên thiên kiêu bảng đệ nhất sự tình thiếu nữ trong lòng thầm nghĩ nói đến đang lúc này lý hiến ánh mắt chuyển hướng viên p ư ợ n g nam n ế c miệng lên một vòng ngoạn vị mỉm cười viên đại nhân nói như vậy n g ư ơ vị này chất nữ tới thanh châu cũng là vì lý mộ thiên tiêu b ằ n g sự t ì n h mà đến a Ngậy. cái này viên bản du nghe vậy trong lúc nhất thời có chút ngạc lời hắn nhìn một chút lý hiến lại nhìn một chút viên vượng nam không biết nên trả lời như thế nào lý long vương thật sự là nhìn rõ mọi việc viên vượng nam ngược lại là một mặt thản nhiên thừa nhận trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạ không hổ là để anh hùng thiên hạ cũng vì đó ghé mắt thứ nhất thiên tiêu trong giọng nói của nàng là khích lệ nhưng là trong giọng nói lại mang theo vài phần trào phúng dường như đang nhạo báng lý hiến nội danh lý hiến nhìn xem nàng kia muốn ăn đòn dáng vẻ hé miệng cười cười làm sao viên tiểu thư cái này tu vi cũng cũng không t ệ lắm không phục lời nói muốn hay không cùng lý mô đỏ sức một phen l ờ i của hắn cùng trong ánh mắt đều là khiêu khích viên v ư ợ n g nam nhìn xem nghiến răng nghĩ lợi kém chút nghĩ vô bản đứng dậy nhưng là khi nhìn đến viên bản du trong ánh mắt cầu khẩn về sau lại ngạnh xinh xinh chịu đ ư ợ c đừng có gấp lý long vương thiếu nữ khét cười một tiếng tương đối châm phong nói chờ ngươi ứng phó xong những cái k i a tới khiêu chiến a miêu a cầu ta khẳng định là muốn ngươi đánh qua một trận ừ n ta phi thường chờ mong cùng viên tiểu thư ra thủ lý hiến hé miệng giữa cổ họng phát ra chấm thấp cười chẳng biết tại sao nghe tiếng cười của người đàn ông này viên phượng nam toàn thân trên giới toát ra từng đợt run dày hàn ý loại cảm giác này chỉ có là thiếu nữ tại càng ấu tiểu thời điểm đối mặt nhà mình viên ra lão tổ thời điểm mới có cảm giác cái này nam nhân có mạnh như vậy sao viên phượng nam trong lòng nhịn không được kinh dị không thôi còn có một việc lý mô cần chỉ chứng ngươi lý hiến dựng thẳng lên một ngón tay cười nhẹ nhàng điệu nói chuyện gì viên phượng nam mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc lý hiến đong đương ngón tay cười nói chính là nếu như là a m i u a cậu căn bản không cần lý m ỗ tới ra tay ồ đang khi nói chuyện lý hiến đứng dậy đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn xem dương châu thành cảnh đêm ngựa khi ung dung điện nói v ớ i vặn đêm nay cũng mời hai vị nhìn một chút cho hay ừ m cho hay viên phượng nam cùng mình lục thúc lết nhau mặt mũi tràn đầy không hiểu cái gì tốt hí hơi anh đúng lúc này xa xa phường thị truyền đến một tiếng n ổ i dung trời đ ó lấy chính là ánh lửa ngốc trời lại nói tiếp chính là có người giao thủ thanh âm tiếng hô hoán tiếng hét phẫn nộ không ngừng truyền đến hôn đản các ngươi là ai hừ hừ từ đâu tới hạng giá áo túi cơm đến chúng ta tạo bang địa bàn thế mà không biết chúng ta là ai các người, là trong à u n g lúc nhất ra thời tại dương châu thành đêm khuya nơi hẻo lánh bên trong xông ra vô số tàu bang đệ tử từng cái đều là diện mục dữ tợn vây rết mà đi thậm chí là những cái tia trong phường thị quán nhỏ phiến cũng sẽ mở trên mặt ngụy trang móc ra lơi lao cùng một chỗ hướng bên tia trùng s á t mà đi trong chốc lát đao quan g kiếm ảnh gió tanh m ư a máu cái này bên ngoài phát sinh một màn nâng cốc lâu bên trong viên bản du nhìn t r ậ n mắt h ố t mồm ha ha lý hiến lơ đến cười nói lý mộ tại phát giác được những người này đối ta ác ý về sau liền sớm tại quán r ư ợ u chúng quanh mai phục hạ nhân thủ của ta vừa v ẫ n đem bọn gia hỏa này một mẹ h gọn vừa vặn viên đại nhân ngươi tại lắm miệng hỏi mất câu ngươi biết những người này sao không biết viên bản du gượng cười lắc đầu lúc này viên phượng nam ở bên cạnh nói tiếp những người này ta biết ồ chương một trăm sáu mươi sáu cái này lý long vương làm sao nhìn có chút biến t h á i a chương một trăm sáu mươi sáu cái này lý long vương làm sao nhìn có chút biến t h á i a nghe được viên phượng nam đề cập những cái kia bị tào bang vây giết người lý hiến cùng viên bản du đều lộ ra hiếu kỳ thân sắc viên bản du nhịn không được mở miệng hỏi phượng nam chất nữ những người này đến tội cùng thuộc v ề phương nào thế lực viên phượng nam trầm mặc một lát ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ những cái kia bởi vì quả bất địch chúng mà bị tào bang vây giết đến chết người áo đen bây giờ đã trở nên phá thành mạnh nhỏ Chân cụt tay chiếu tay đứt là viên danh này này thấy Xanh tự cái Áo Lâu gì? phượng nam hít sâu một hơi giải thích nói áo xanh lâu là trung châu một cái cực kỳ bí ẩn tổ chức sát thủ bọn hắn trong tổ chức người đều là đ ầ y tay huyết tinh giết người không chớp mắt thậm chí ngay cả lão nhân cùng hải tử đều không bông tha nhà viên bản du bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là một đám sát thủ hắn nguyên bản còn lo lắng là mình chất nữ mang đến người hiện tại nghe nói là một đám không chút nào muốn làm sát thủ lập tức yên tâm không í t mà lý hiến từ viên vượng nam muốn nói lại thôi trên nét mặt phát giác được n à n g tựa hồ còn có càng nhiều chuyện hơn không nói ra miệng còn có đây này viên tiểu thư tựa hồ còn biết một chút liên quan tới áo xanh lâu bí mật hắn truy vấn viên vượng nam mỉm cười trong mắt lóe lên một tia rào hoạt rất nhiều người không biết kỳ thật áo xanh lâu phía sau có một cái càng lớn thế lực kiểu u môn kiểu u môn lý hiến cao mày suy tư cái tên này ta cũng chưa từng nghe nói qua tia là trung châu thứ nhất tả đạo thế lực viên phượng nam giải thích nói áo xanh lâu chỉ là cựu u môn thuộc hạ một cái thế lực lệ thuộc vào vị k i a u cựu u môn thiếu chủ quản lý những người này lại tới đây chứng minh vị k i a u cựu u môn thiếu chủ đã chui vào dương châu thành thiếu nữ nói những lời này thời điểm trên mặt rõ ràng treo một loại cười trên nôi đau của người khác ý cười phản phất tại nhìn một trận đặc sắc ngao kịch lý hiến nhìn xem nàng k i a nét mặt cổ quái trong lòng không khỏi có chút không hiểu thế nào cái này cựu u môn thiếu chủ có vấn đề gì không viên phượng nam nháy mắt lộ ra mấy phần nụ cười danh mãnh trong giọng nói tràn đầy mình ngậm tiêu cựu môn thiếu chủ nguyên bản thế nhưng là thiên kiêu bảng thứ hai tồn tại bây giờ bị ngươi đẩy ra thứ ba vị trí trong lòng khẳng định kìm nén một c u ố c khí nàng khép cười một tiếng tiếp tục nói trước đây liền phóng r a nói đến muốn tìm ngươi vị này thiên kiêu bảng đệ nhất lý long vương đọ sức một phen ta vốn cho là hắn không có nhanh như vậy đến hiện tại xem ra người hắn đã đến dương châu thành bắt đầu sai sử dưới trướng lực lượng thăm dò ngươi ồ có chuyện như vậy lý hiến nghe nói như thế trong hai mắt hiện lên một vòng thần sắc khác thường lấy tính cách của hắn căn bản sẽ không lo lắng cái gì tỷ thí h ú n chi là hắn hiện tại xuất quan có như vậy sao lý hiến trong giọng nói cất giấu mấy phần không kịp chờ đợi kích động thế nào lý long vương ngươi không phải là sợ hãi a không có ta hiện tại là phi thường không kịp chờ đợi ta hiện tại đã không nhịn được muốn tự tay đánh chết kia cái gì kiểu u môn thiếu chủ lý hiến quay đầu hướng về phía viên vượng nam nhết ngôi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn mẹ nó cái này lý long vương nhìn xem bộ dáng làm sao cảm giác có chút biến thái a viên vượng nam nhìn trước mắt nam nhân nụ cười trên mặt trong lòng nhịn không được giật cả mình nụ cười kia bên trong cất giấu một loại khó mà diễn tả bằng lời tự tin và bệ nễ phản phất thế gian vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của hắn lý hiến nghiêng đầu sang chỗ khác đối một bên viên bản du nói viên đại nhân làm phiền ngươi giút ta thả chút lời nói liền nói li mộ ở chỗ này xin đợi các lộ cao thủ tới cửa lĩnh giáo thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề mỗi một chữ đều giống như từ l ò n g ngực chỗ sâu đ è ép ra tràn đầy lực lượng ai dương châu thành lúc này mới gió mạnh bình sóng tĩnh không bao lâu lại lại muốn nổi sóng viên bản du trong lòng a i t h á n một tiếng mặt ngoài lại bất động thanh sắc đê mi thuận nhãn điệu nói được rồi lý lao đệ yên tâm những lời này ta nhất định giúp ngươi thả ra rất tốt đ à t ạ viên đại nhân lý hiến khách khí mơ câu lại ngửa đầu uống xong một chén rượu về sau hắn liền đi ra ngoài à đúng rồi trước khi đi ra cửa xương phòng thời điểm lý hiến dường như nhớ tới cái gì dừng bước lại quay đầu nói viên đại nhân còn có một việc muốn cùng ngươi nói hiện tại toàn bộ thanh châu đã không có cái gì tứ đại phái ngũ đại phái dạng này thuyết pháp chỉ có một cái đó chính là chúng ta t ạ o bang nói xong lý hiến thân ảnh đã biến mất tại xương phòng cổng lời của hắn phảng phất còn quanh quẩn trong không khí khiến trong xương phòng người vẫn còn một loại đ ì n h thai nhức có kinh ngạc viên phượng nam m ớ i đến đối thanh châu thế lực phân bố cũng không hiểu rõ càng không rõ lý hiến câu k i ê lời đơn giản bên trong l n chứa thâm ý nhưng mà một bên viên bản du cũng hiểu được câu nói này phất lượng hắn tự lẩm bẩm ta đã nói rồi trách không được c h ắ c không được nói vừa mới ta liền thấy những cái kia vây rết áo xanh lâu người t r o n g có tứ đại phái gương mặt xuất hiện ở bên trong ta vừa còn tưởng rằng ta nhìn lầm viên vượng nam một mặt to mò truy vấn lục thúc cái kia lý long vương nói lời này là có ý gì viên bản du c ư ờ i khổ lắc đầu hắn ý tứ này liền đại biểu cho bắt đầu từ hôm nay hắn ly hiến đã nhất thống toàn bộ thanh châu giang hồ thế lực h ắ n mới thật sự là trên ý nghĩa thanh châu chi chủ thanh châu chi chủ bốn chữ này hàm k i m lượng không cần nói cũng biết viên vượng nam xuất thân thế gia đại tộc minh bạch muốn hoàn thành chuyện này độ khó lớn đến bao nhiêu ý châu viên gia thế lớn nhưng như cũng không dám trắng trận địa làm cái gì ký châu chi chủ đều bởi vì cái này ký châu cùng trung châu liền nhau đất rộng của nhiều vẫn luôn tại trung châu nhìn chằm chằm phía dưới cho nên viên g i a không dám làm loạn thanh châu không giống nó cách trung châu bên kia đường xá xa xôi ngay cả đại cả đại bộ phận quân đội đều không có đóng tại nơi này cho tới nay cho người ta đều là có cũng được mà không có cũng không sao h ảo giác nhưng là muốn chinh phục một cái châu p h ụ thổ địa cho dù là tại thanh châu dạng này xa xôi chi địa không có rất nhiều nhân lực vật lực trèo trống cũng có thể quét ngang một châu siêu tuyệt thực lực làm dẫn đầu nói nghe thì dễ từ xưa đến nay đếm kỹ biết bao anh hùng hào kiệt tại mới ra đời thời điểm đều là hùng tâm trang trí nhưng là lại có bao nhiêu người là chân chính đi đến giống như, như vị này lý long vương bây giờ tình trạng có thể thành tựu dạng này kế hoạch ngưu l ợ c vĩ đại bá nghiệp không có chỗ nào mà không phải là tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng lưu lại nổi bật đại hào kiệt xem ra vị này lý long vương cũng không như ngoại giới nghe đồn cái chủng loại kia chỉ là một cái đơn giản lớp người quê mùa viên phượng nam một mặt như có điều suy nghĩ chương một trăm sáu mươi bảy hắn khẳng định sẽ đến chương một trăm sáu mươi bảy hắn khẳng định sẽ đến đêm dần dần sâu tại dương châu thành vùng ngoại ô nơi nào đó không đáng chú ý trong nhà bầu không khí có một chút nghiêm trọng chỗ này tòa nhà bề ngoài bình thường lại ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết nơi này chính là áo xanh ôm vào dương châu cái nào đó bí ẩn cứ điểm mà vị kia đến từ cựu u môn thiếu chủ giờ phút này chính nương thân ở đây tối nay phát sinh ở phường thị sự tỉnh tàu bang thế lực nhằm vào áo xanh lâu bày ra sát thủ triển khai một trận tàn nhẫn độ sát tại hưu tâm tính vô tâm thực lực quá mức cách xa tình huống áo xanh lâu bọn sát thủ không hề có lực hoàn thủ phái đi ra nhân thủ đã toàn quân bị diệt tin tức này như là mọc ra cánh rất nhanh liền truyền đến cựu u môn thiếu chủ trong thay thiếu chủ có tin tức chuyển đến xếp vào tại tàu bang cái đinh đã bị nổ sạch sẽ một vị thủ hạ vội vàng đến báo thiếu chủ nghe vậy nếp miệng lên một vòng cười lạnh ừ m chuyện trong dự liệu không cần kinh ngạc đối với dạng này kết quả trong lòng của hắn sớm đã ngờ tới tại mới vừa đến dương châu thành thời điểm hắn liền giấu ở nơi hẻo lánh bên trong bí ẩn nhìn kia tàu bang long vương lý hiến một chút chính là đơn giản một chút hắn không có phát ra cái gì ác ý cùng thanh â m lại đều bị đối phương nhìn trộm đến đ ó lấy hai người liền tải lơ đãng ở giữa đơn giản nhìn nhau như vậy một cái t r ớ c mắt chính là như vậy một cái trước mắt kiểu ưu môn thiếu chủ vậy mà nổi lên một trận nhẹ nhàng run dày cảm giác kia lý hiến lúc ấy liền kém chút từ trong ánh mắt hắn truy tìm đến kiểu ưu môn thiếu chủ vị trí lúc kia kiểu ưu môn thiếu chủ liền biết cái này t ạ o bang long vương tuyệt không phải dễ tới bối phận đúng là thế gian khó được ngút trời kỳ tài dạng này tuyệt đỉnh cao thủ tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị kiểu ưu môn thiếu chủ là sẽ không tùy tiện xuất thủ những này đều là hắn cùng mã chân hồng giao thủ lâu như vậy đến nay tổng kết cho g i kinh nghiệm lần này xếp vào đi xuống cái đinh bất quá là vì thăm dò phản ứng của đối phương thôi vị kia tào bang long vương ph tại trong dự liệu của hắn quả nhiên là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h quét ngang hết thệ không cần thiết thai hoàng ẩm thủ hạ trần c h ờ một lát hỏi kia chúng ta còn muốn tiếp tục không thiếu chủ k h o á t k h o á tay không cần trước tiên đem nhân thủ đều rút về tới đi ta muốn mục đích đã đạt đến hắn làm như vậy ngoại trừ vừa mới nói thăm dò bên ngoài còn có một t ầ n g mục đích đó chính là hắn muốn dùng phương thức như vậy hướng lý hiến lên tiếng kêu gọi ý tứ chính là bổn thiếu chủ đã đặt chân dương c h â u ngươi chuẩn bị xong chưa áo xanh lâu thủ hạ nghe được hắn lập tức có một chút kích động hỏi thiếu chủ ngươi lây là muốn xuất thủ sao cựu u môn thiếu chủ lắc đầu còn sớm hiện tại còn không phải b u ồ n thiếu chủ xuất thủ thời điểm hắn hiện tại không muốn ra tay chủ yếu là bởi vì hắn cho tới bây giờ còn không có thăm dò kia t à o bang long vương nội tình không biết thực lực của đối phương đến cùng đi đến loại tình trạng nào hắn không muốn mình tùy tiện xuất thủ thành người khác quan sát cùng so sánh lớn đoạn loại vẫn là quà tặng lúc đi xa cao thủ lên trước trước s ờ một chút kia lý hiến nội tình tốt nhất gần nhất còn có cái gì cao thủ đến thanh châu rồi ký châu viên gia viên p h ư ợ n nam bá đao môn từ cồng điện đều tới chỉ những thứ này không có sao còn có một số giang hồ tán g khách cùng một chút danh môn đệ tử bất quá những này thực lực không tính quá hàng đầu đoán chừng ngay cả làm vị kia long vương đối thủ tư cách đều không có cho nên liền tạm thời không có tính đi vào không phải ta hỏi không phải những người này ta hỏi cái này một số người làm gì đâu cựu u môn thiếu chủ có chút bó tay rồi kia、yeah, thủ hạ một mặt xoắn suýt nhỏ giọng nói thiếu chủ ngươi muốn hỏi chính là ai nếu không ngươi nói rõ ràng một điểm ngươi cựu u môn thiếu chủ tức giận chỉ vào hắn một bộ giận không chỗ phát tiết dáng vẻ ta nói chính là mã chân hồng a ta để ý là người này có hay không tới hắn a thủ hạ k i a m ộ t mặt bừng tỉnh đại ngộ vị này huyền thanh tông thủ tịch tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì mã chân hồng muốn tới thanh châu tin tức bị huyền thanh tông người thủ rất chặt hành t u n g cũng rất bí ẩn bên này tạm thời còn không có thu được vị này thủ tịch đến thanh châu ti n tức nghe nói như thế kiểu u môn thiếu chủ lập tức nhễu mày kỳ quái bằng vào ta đối ra hỏa này tính cách hiểu rõ xảy ra chuyện như vậy hắn không có khả năng không đến hắn cùng mã chân hồng giao thủ qua mấy lần mặc dù đều là thua nhiều tháng ít nhưng là cũng cơ bản hiểu rõ vị này như túc địch đối thủ một mất một còn tính cách loại này bị người dẫm lên thượng vị cảm giác nhất định sẽ làm hắn ghen ghét như đ i ê n lại thêm cựu u môn thiếu chủ đột nhiên nhớ tới cái gì không đúng hắn khẳng định sẽ đến k i a viên gia phượng nữ đều tới tên kia khẳng định sẽ đến bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng hắn vì đánh bại vị này đối thủ m u ố n mất một còn có thể nói là làm đủ bài tập liền ngay cả mã chân hồng truy cầu viên phượng nam bị cự chuyện này hắn đều móc ra hắn đang định đợi lần sau giao thủ thời điểm đem chuyện này nói ra kích thích một chút tên kia đ ạ o tâm nhìn xem có thể hay không đưa đến một điểm gì đó hiệu quả hiện nay vị tia viên gia phượng nữ đều mộ danh mà đi tới dương châu thành cho nên vị này cựu ưu môn thiếu chủ liền suy đoán kia mã chân hồng nhưng thật ra là đã đến dương châu thành chỉ là như hắn giấu đi tại dương châu thành trong một góc khác chờ đợi lấy thời cơ thích ứng lại ra tay đến bọn hắn cảnh giới này ánh mắt cảnh giới cùng những cái kia phổ thông võ phu không giống bọn hắn tự nhiên biết vị kia tào bang long vương đúng là có, có chút ó c tài năng cũng không phải là ngay từ đầu bọn hắn tưởng tượng yêu ớt như vậy không chịu nổi bất quá cứ như vậy hát cám bên trong cựu ưu môn thiếu chủ lộ ra hai hàng dày đặc giam trắng cương đại đối thủ mới có thể để cái trò chơi này trở nên thú vị lý hiến a lý hiến từ a n g bắt tiên quán rượu một đường về tới đây lý hiến chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu lại hỏi người đâu ở bên trong đâu xác nhận hắn đem tất cả mọi thứ đều giao phó rõ ràng sao nên t h ầ m đ i u t h ầ m cái gì đều đã vận dụng hẳn là không có quan vọng sinh có chút hưng phấn điệu nói có thể đối một vị bên trên nhị phẩm cao thủ dùng hình còn dày vò đến đối phương nước mắt chảy n a n g quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này khiến trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút cảm giác thành thử ừng vậy là tốt rồi tại quan vọng sinh dẫn đường phía dưới lý hiến một đoàn người đi vào thủy lao c h ỗ sâu kéo lên một bộ máu me đồng địa thoi thóp khuôn mặt toàn không phải nam nhân bị treo lên cái này nam nhân chính là trước đây hải công công thủ hạ phá quân lý hiến không có giết hắn ngoại trừ muốn trên người hắn võ học bí tịch bên ngoài hắn còn muốn ở đây trên thân người làm thí nghiệm chương một trăm sáu mươi tám ta cho ngươi một đầu có thể đi ra thủy lao đường sống chương một trăm sáu mươi tám ta cho ngươi một đầu có thể đi ra thủy lao đường sống lý hiến ngắm nghĩa trước mắt phá quân đã bị dày vò đến không thành hình người thoi t h o á t sắc mặt của hắn tái n h ậ t hai mắt vô thần thân thể run r u dậy đầy người máu me đồng địa chỉ là bộ dáng nhìn qua đều cảm thấy thê thảm vô cùng cái này làm sao lại làm thành cái dạng này lý hiến to mày nhìn xem quan vọng sinh quan vọng sinh vội vàng giải thích chủ yếu là ra hỏa này quá phối hợp chúng ta hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó c ò người chủ đ ộ n muốn n sao chép bí tịch. h bí n chúng ta lo lắng hắn có trá, cho nên liền nghiêm hình bức cung, thẩm thẩm gia hỏa này nói tới viết chính là không này, n g gia g có cho bức Cái thẩm thẩm hỏa phải thật. ta trá, tới viết lo là ư ta như thế phối hợp hỏi cái gì liền đáp cái đó cái gì đều toàn bộ đỡ ra thế mà cũng phải bị đánh lý hiến ngay vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười trong lòng của hắn thầm than một tiếng con ngón đ ú n g ra một đạo ôn hòa thuần hậu nội tức cách không đánh ra chậm rãi đ ộ nhập phá quân thể nội đạo này nội tức phản phất như hóa thành một đạo ấm áp dòng suối tại phá quân thể nội dú tẩu cắt tỉa hắn tổn hại kinh mạch làm dịu hắn khô cạn sinh cơ theo nội tức dú tẩu Dần dần dần dần p dần dần lý. lý hiến nhẹ giọng đáp lại ánh mắt trên người phá quân lưu chuyển hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người phát hiện khí tức của hắn đã vững vàng rất nhiều xem ra cái tia đạo nội tức làm ra tác dụng không nhỏ tia hải công công thay máu chi thuật ngươi là có hay không có hiệu quả lý hiến nhẹ d ọ n g hỏi không có phá quân suy yếu lắc đầu môn này bí thuật phong hiểm rất lớn t h ô i không cẩn thận liền sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm nhất định phải có công công môn tiêu bí pháp phụ trợ tu hành mới được dạng này a lý hiến gật đầu trong lòng âm thầm ghi lại hãn tử trong ngực móc ra một bản đóng chỉ tinh mỹ bí tịch nhẹ nhàng lật ra vài trang về sau ngươi nói bí pháp có phải hay không cái này hắn đem b í tịch trang đầu biểu hiện ra cho phá quân nhìn phá quân xứng sở g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp t i ê bi tịch địa thình lính viết huyền minh hóa sát đại pháp vài cái chữ to cái này làm sao có thể trong mắt của hắn hiện lên một tia c h ấ n kinh miệng có chút mở ra trong lúc nhất thời lại nói không ra lời lý hiến mỉm cười nói hải công công sau khi chết ta liền để viên đại nhân hỗ trợ lục soát các người một chút mấy người ở qua địa phương thật đúng là cho ta từ hải công công trong xương phòng tìm tới q u y ể n bí tịch này thì ra là thế phá quân run lên trong lòng trong mắt lõe lên một tia sáng tỏ nhưng mà nhưng vào lúc này lý hiến tia lạnh lùng đến không có chút nào tình cảm chập trùng thanh âm lần nữa xa xa chuyển đến bên thai của hắn phá quân lý mỗ hiện tại cho ngươi một con đường sống có thể sống đi ra cái này tạo bàng thủy lao phá quân ngẩm đầu nhìn về phía lý hiến cặp k i ế p như là nước động yên t ĩ n h con mắt làm hắn trong lòng hiện lên một tia bất an hắn miễn cưỡng để nén nội tâm sợ hãi hỏi là cái gì lý hiến nhàn nhạt nói ra lý mộ muốn ngươi tu luyện môn này huyền minh hóa sát đại pháp thử lại thử một lần cái k i a thay m á u bí thuật lời của hắn nhẹ nhàng nhưng nghe khắp nơi thủy lao trong thai mọi người lại không thua gì như kinh lôi kinh khủng vị này lý long vương lại muốn mình thí nghiệm môn này thay m á u bí thuật hắn muốn làm gì phá quân trong lòng giật mình chẳng lẽ lý hiến muốn người vì sáng tạo yêu ma đại quân sao ý nghĩ này làm hắn sợ hãi không thôi phá quân ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp sợ hãi bất、an. phẫn nộ đan vào một chỗ cuối cùng đều chỉ hóa thành k i a không thể làm gì thật sâu thở dài làm người khác tù nhân mình căn bản không có cùng người đàm phán tư cách hắn đầu này mạng nhỏ sinh tử bất quá tại lý hiến một ý niệm tại cái này sinh cùng tử ngã tư đường hắn không có lựa chọn nào khác tuất ta đáp ứng ngươi ta làm phá quân khẽ c á n m ô i một lời đáp ứng hắn người đang ở hiểm cảnh như muốn mạng sống chỉ có thuận theo ha ha ha ha lý hiến ngựa mặt lên trời phát ra vài tiếng cười to lý mỗ thích nhất cùng người thông minh trao đổi nói xong hắn đem trong tay bí tịch còn có mấy bình đ á n dược cùng cho nhau giao quan vọng sinh vũ bộ ngực bảo đảm nói rất tốt lý hiến nghiêng đầu sang chỗ khác lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện vẫn như cũng bị treo phá quân ta chỉ cấp ngơi ba ngày thời gian đủ chưa hiệu phá quân sửng sốt một chút chật kịp phản ứng đối phương muốn tại ba ngày sau đó chính thức bắt đầu thay máu thí nghiệm có cần phải gấp gáp như vậy sao hôm đó hải công công hóa thành thủy yêu thân thể nhắc lên thao thiên cự lãng bộ dáng quả thực để lý hiến kinh d i ễ m một thanh giảng thật lúc ấy hải công công thực lực so lý hiến t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng là phía trên đại vận hà hóa thành thủy yêu thân thể thời điểm thực lực lật ra gấp bội k i a cường hoành vô song dáng vẻ khiến lý hiến đều có chút trở tay không kịp c ư ờ n g đại như thế lực lượng lý hiến có thể nào không tâm động như mình cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này cùng người lúc đối địch thực lực gấp bội lại có ai sẽ là đối thủ của hắn thế nào không được sao nhìn thấy phá quân chậm chạp không đáp lý hiến không khỏi n h ữ n m ả n hỏi không có có thể ý thức được mình trần trờ khiến vị này tuổi trẻ long vương không vui phá quân vội vàng trả lời lý hiến ngữ khí lúc này mới hơi chậm rất tốt ba ngày sau đó ta sẽ đích t h â n tới cho ngươi thay máu nói xong hắn liền dẫn người bên cạnh bay người rời đi đi vào thủy lao bên ngoài lý hiến đột nhiên dừng bước lại hắn quay đầu lại hỏi một mực theo bên người tín ca cùng vạn tài hiện tại chúng ta thanh châu cảnh nội còn có cái gì tương đối lợi hại một điểm yêu mà sao không lý do hỏi cái này làm gì cái này sao tín ca cùng vạn tài hai mặt nhìn nhau nhìn nhau sắc mặt do dự nói giống như đều không chút nghe nói đúng à đoạn thời gian trước ban g chủ y danh của ngươi quét sạch toàn bộ thanh châu nơi này nơi nào còn có cái gì đại yêu ma tối đa cũng chính là một chút trên thực lực không được mặt bản tiểu yêu ma còn cất giấu không lộ diện l ư ờ i nhắc quản bọn họ thôi thật sao trước đó ly hiến g i ế t đến quá đ ộ c gác g i ế t đến những cái kia yêu ma nghe tin đã sợ mất mật cơ bản đều hướng kia vân châu bỏ chạy kia vân châu chính là đại càn biên cảnh chú đóng rất nhiều đại càn biên quân chỉ bất quá nơi đó cùng yêu quốc liền nhau chỗ sát r ồ i thường xuyên co cực cảnh trở lên cảnh giới đại yêu ma ẩn hiện tạo thành biên quân cùng yêu ma loạn vũ hôn loạn cảnh tượng nơi đó cơ hồ mới là yêu ma nhạc viên nghĩ bi tại r o n vòng 3 ngày, ít nhất phải là một đầu thượng g là ít một tam phải phẩm đầu đ yêu này, ma đến. Cái thanh í n cùng vạn ca tài g tệ, c châu ỏ nhỏ một một chút. tệ, chút. Tại Thanh Chứ chính lực c không khí h đau là trên vùng đất này đã từng những cái kia uy chấn một phương đại y ê u m a bây giờ đại bộ phận sớm đã trở thành lý hiến gót sát hạ vang hồn lý hiến tàn nhẫn cùng thủ đoạn đấm máu khiến cho thanh châu chi đ ị a bên trên một chút may mắn còn sống s ó t đại yoma nhóm nghe tin đã sợ mất mật nhao nhao thoát đi bây giờ phiến thiên đ i ệ này chỉ là lại tới rất nhiều đại cản thiên hạ tuổi trẻ thiên tiêu từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ dưới tình huống như vậy càng thêm là không có cái gì yêu ma có can đảm tiếp tục ở chỗ này đã sớm mang nhà mang người thu thập hành lý chạy trốn tới những châu khác phủ đi nhìn xem hai người này vô kế khả thi dáng vẻ lý hiến tức giận thanh â m phá vỡ t r ầ mặc m hai người các ngươi ngu xuẩn không phải nói lương lão ca đi vân châu sao các ngươi dùng chim bổ câu cho lương lão ca mang cái tin lại để cho tô vãn nguyệt những người kia p h ả i mấy người cao thủ quá khứ một đầu thượng tam phẩm yêu ma còn bắt không được tới sao lý hiến lời nói mặc dù có chút không khắc khí nhưng lại giống như một đạo như thiểm điện chiếu sáng tín ca cùng vạn tài mạch suy nghĩ đúng a phó bang chủ lương hải thắng trước đó cũng bởi vì vận chuyển lương thực sự tỉnh hiện tại người còn tại vân châu bên kia chưa có trở về tín ca cùng vạn tài đồng thời vỗ đầu một cái hưng ơ phấn đ ị a kêu to lên đúng a làm sao quên cái này gốc dạ rồi bang chủ ngươi yên tâm ta hiện tại liền mang tin cho lương lão ca còn có cùng kia tô trưởng lão nói sau trận chiến ấy tứ đại phái sở thuộc triệt để quy thuận tàu bang tứ đại phái xem như tàu bang bên ngoài chú điểm bốn vị trưởng môn tại tàu bang chức vụ chính là trưởng lão vị trí mấy người kiết như không đặc thù sự vụ cần thường chú dương châu thành chờ đợi lý hiến điều khiển ừ n đi đi thôi lý hiến nhẹ nhàng địa k h o á t k h o á tay nhìn như tùy ý phân phó lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ huy nghiêm tín ca cùng vạn tài không dám thất lễ vội vàng ứng thanh rời đi đợi hai người sau khi rời đi lý hiến quay đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị bóng đêm mịt mở bao phủ đại vận hà vị kia đường xa mà đến bằng hữu sao không hiện thân gặp mặt thanh âm của hắn rất có lực xuyên thấu phản phất có thể vang động núi sông quần quận tiếng gầm quét ngang toàn bộ đại vận hà vừa dứt lời một đạo hùng tráng uy vũ thân ảnh từ đại vận hà một bên khác hiện hiện kia là một cái cường tráng như núi đại hán hắn khiêng một thanh khổng đồ Pháng Phất có thể có đem đại đ ị a dâm đến huynh ô n xuống đón l ấ từng đệ i tới, một cước bước vào đ kia, hà kia cao tính đại danh đại hán kia vượt qua rộng lớn mặt sông mấy bước liền tới đến lý hiến trước mặt ba khí bước người ta chính là trung châu bá đa môn từ cổng liệt nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nói khẽ không có ý tứ không biết、hết. lời này vừa nói ra nguyên bản hai tay ôm ngực ngầm đầu dẫn ngực từ cổng liệt như bị xét đánh sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám hai mắt nhìn h à m h à m lý hiến quát lớn cái gì ngươi không biết lao tử lao tử chính là bị ngươi dồn xuống thiên kiêu bảng thứ mười vị trí tử c n g liệt ngươi thế mà không biết ta lý hiến một mặt kinh dị nhìn xem hắn lần nữa một lần nữa trên giới dò xét hắn một chút tò mò hỏi thế nào a ngươi rất nổi danh sao từ c u n g liệt ngóc đầu lên một mặt kiêu ngạo mà nói b ả n đại gia nói thế nào đã từng cũng là thiên kiêu bảng thứ mười đó là đương nhiên là rất nổi danh tại trung châu đại địa cơ hồ có thể nói là nổi tiếng có vô số người hái mộ nhà dạng này a Lý Hiến một mặt bừng tỉnh bừng đạo i tiếp lấy lời nói ngộ, lấy x a y y c h u trắng ta còn n là h bệnh à đao nói ra, quang phá vỡ đêm tối yên tĩnh từ quần liệt mặt lộ vẻ nhai ra cười hung ác một đ ạ o chém xuống không biết đúng không vậy liền để lão tử chặt ngươi mấy đao ngươi liền nhớ kỹ lão tử lý hiến ngầm đầu bình tĩnh trong hai con ngươi tỏa ra cái k i ê u đạo ngoan lệ đào quang trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào c ợ n sóng đã từng thiên tiêu bảng thứ mười trong mắt hắn chỉ là không có ý nghĩa mà thôi vừa vặn lý m ô đang muốn linh giáo các hạ cao chiêu vừa dứt lời vừa anh một tiếng nổ rung trời lấy hai người làm tâm điểm một cỗ lại một cỗ như sóng b i ể n khí tức cường đại bạo phát đi ra như sóng gợn truyền lại hướng bốn phương tám hướng động tĩnh lớn như vậy trong nháy mắt đưa tới tào bang trong tổng bộ vô số đệ tử chú ý đào ránh ai là ai dám ở chúng ta tào bang tổng bộ độc thủ một vị đệ tử hoảng sợ nói thứ nơi nào chuyển đến độc tính một tên đệ tử k h á c nghi hoặc đ ị a hỏi là thủy lao bên kia chuyển tới có người suy đoán nói nhanh cầm vũ khí đi qua nhìn một chút đến cùng là ai tại độc thủ một vị tào bang đường trụ quát lớn đợi đông đảo tào bang đệ tử cùng trường lão đổi tới thủy lao phụ cận lúc bọn hắn liền thấy được một màn làm cho người khiếp sợ tràn cảnh bọn hắn tào bang ban chủ lý hiến chính hưng hở nâng lên một bên tay nhẹ nhang nắm một vị hùng tráng đại hắn cự đao đánh xuống đại hắn kia chính là từ cồn liệt hắn mặt mặt phản g phất là cùng lý hiến có thủ không đội trời chung mà lý hiến thì là một bộ ung dung không đội dáng vẻ phản g phất tại chơi đùa ban g chủ cái này vừa mới vị trưởng lão kia cùng bên người đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người lập tức không biết nên như thế nào cho phải không có chuyện gì các ngươi lui ra đi lý hiến quay đầu thướng bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt nói ai ai ai tốt tốt tốt một đ á m tàu bang đệ tử nghe vậy liền vội vàng gật đầu xác nhận lui ra bọn hắn biết rõ nhà mình ban g chủ thực lực kinh thiên động đ i ệ thật muốn cùng người đánh nhau kia nhất định là ghê gớm cảnh tượng hoành tráng ở bên cạnh quan chiến kia đều phải là ghê gớm pháo hiểm nhất định phải lẫn mất xa xa đợi một đám tàu bang đệ tử tan tác như chim luông về sau lý hiến lúc này mới dù bận vận ung dung địa trở lại đến một mặt hài hước nhìn trước mắt bởi vì sự hết khí lực t r ư ớ n g đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng như cũng không cách nào từ lý hiến trong ngón tay rút về mình cái kia thanh cự đao từ cồn g liệt nói thật đao của ngươi không tệ nhưng là khí lực của ngươi lại là nhỏ một chút t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tiếp xuống đến ta t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tiếp xuống đến ta giờ này khắc này từ cồn liệt trong lòng như rời sông lấp biển sôi trào máy liệt hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình toàn lực chém ra một đao tại tàu bang lý long vương trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích như là hài đồng một loại trò đùa hắn ý đổ rút về mình cùng đau lại phát hiện đã không cách nào động đậy loại này cảm giác bị thất bại đơn giản có thể để cho hắn nản lòng thoải trí cái này làm sao có thể từ con liệt kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt kinh ngạc trong lòng tột đình hắn từ con liệt vốn là tại trung châu đại địa phía trên là lấy trời sinh thần lực mà nghe tiếng xa gần bá đao môn c ả g là lấy truyền thừa thế hệ bá đao bí pháp để lực lượng của hắn không ngừng đập ra đặt đến kinh thế hai t ụ hoàn cảnh đã từng hắn tại cùng người lúc đối địch thử qua một đau bổ ra một cái ngọn núi cái này một hành động vĩ đại lúc ấy c h ấ n nhiếp vô số trung châu võ phu nhưng mà bây giờ tại cái này lý hiến trước mặt cái kia đủ để bổ ra một ngọn núi lực lượng cường đại lại ngay cả hai đầu ngón tay đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này là bực nào kinh khủng như vậy chẳng lẽ cái này lý hiến thật cường đại như thế sao từ q u â n liệt trong đôi mắt hiện lên mấy phần khó có thể tin trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tuyệt vọng hừ hừ hừ từ q u â n liệt bên thai truyền đến trầm thấp tiếng cười hắn vô ý thức túi đầu xuống chỉ gặp lý hiến tấm kia tắm rửa ở trong màn đêm gương mặt giờ phút này lộ ra phá lệ dữ tợn đã ngơi chặt ta một đao ơn lý th ta làm sao cũng muốn đáp lễ một chút lý hiến khỏe miệng hơi vệm trong mắt lóe r a trêu tức q u a n mang theo lời của hắn âm thanh rơi xuống từ côn liệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại tập trung nhìn vào kinh hai phát hiện lý hiến bề ngoài lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tóc đỏ đỏ mắt toàn thân đường vân như dao l o n g n ú c đ í c h hắc khí cùng hơi khói lượn lở thân n à y chỗ nào còn có người dạng đơn giản chính là một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú từ côn liệt chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co giự lại một cô sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác sông lên đầu hắn cảm nhận được rõ ràng trước mắt lý hiến trên thân tựa hồ có một cấu ngủ say lực lượng ngay tại dần dần thất t ỉ n h như mạch đập nhảy lên cố lực lượng kia cường đại phản phất có thể rời sông lấp biển a ha ha ha ha đến an lý mỗ một quyền lý hiến n é t m ô i phát ra điên cùng tiếng cười vừa dứt lời hoành một tiếng đinh thái nhức có cơm bạo vang lên chấn động đến từ cuồng liệt l ô thai đều nhanh chảy máu hắn chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ phản phất toàn bộ thế giới đều đang run dày đào ránh từ cuồng liệt mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được hết thể trước mắt hắn cảm giác mình tại lý hiến lực lượng cùng bạo trút xuống bên trong thân bất do kỳ tựa như một mảnh lá khô y ế u ớt khoảng cách ngắn như vậy hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra tránh né động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn ly hiến kia quả đấm to lớn ở trong mắt chính mình chậm dại phóng đại phóng đại cuối cùng hung hăng đánh tới hướng độ ngực của mình b à n h một tiếng nổ r u n g trời xa xa chuyên ra p h ả n phất kia đến từ đám mây phía trên thần minh ngay tại vùng vầy rủi trống nội trống trợ chiến t ư cuồng liệt bị cỗ này vô biên vô tận vĩ lực chính diện đánh chúng chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ kịch liệt đau nhức một nứt p h ả n phất muốn vỡ vụt ra、Hoa. hắn nhịn không được n g a mặt lên trời phun ra một mụt máu tươi ở trong trời đem lưu lại một đạo hắn như dãy núi hùng tráng thân thể như là một viên như đạn pháo bắn ra vạch phá bầu trời đêm phát ra tiếng gào chắc chúa bay thẳng hướng phương xa đại vận hà tiếng do rít g à o từ c u ộ n l i ệ t thụ này m ộ t kích nhưng vẫn là thanh t ỉ n h trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ hắn ý đồ khống chế thân hình của mình dừng lại nhưng toàn thân đau đớn muốn nức toàn thân lực lượng tặc đi nhà trống phản p h ấ t bị lý hiến một quyền đánh tan chỉ có thể thân bất do kỷ nhìn xem thân thể của mình ở trong trời đêm vạch ra một đạo thật dài quy tích dọc theo đại vận hà phương hướng cậy ra một đầu thật dài đ ư ờ sông cuối cùng thân thể của hắn nặng nề mà nện ở bên kia bờ sông to lớn lực trùng kích khiến cho toàn bộ mặt đất không ngừng rung dậy ném ra một cái to lớn hình người cái hố hoa Bờ bên kia cái k i a cái hố bên trong từ công liệt đ ố n g nhiên ngồi dậy trên thân thể đau nhức làm hắn ngũ quan đều trở nên bắt đầu v ặ n mẹo hắn nhịn không được mở to miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra cái này ngụm máu tươi địa rơi vào chung quanh nơi này trên bùn đất vậy mà phát ra tư tư tiếng vang phản phất có thể đốt lên mảnh đất này đây là tới từ lý hiến xích dương tâm pháp có phi thường khủng bố nhiệt độ cao bình thường đối thủ thụ này một kích đoán chừng liền sẽ bị trực tiếp luyện thành cho bụi đ o n ó thật là lợi hại nội tức thật là lợi hại lực lượng thật là khủng khiếp lý hiến từ cồn liệt xóa đi vết máu ở khoe miệng trong lòng sợ h ã i không thôi hắn b á đao môn công pháp chính là nổi danh bá đạo bưng thả không nghĩ tới cái này lý hiến nội t ứ c so với hắn còn mạnh hơn cũng tốt tại là từ cồn liệt trời sinh thần dị chính là trời sinh kim cương bất hoại thân thể bằng không lý hiến một quyền này liền phải muốn hắn n ử a cái mạng bất quá ngay cả như vậy từ cồn liệt cả nửa người đã như sắp vỡ vụ n chén s ứ che kín vết dạng ô i đầu vết d ạ chính t o á t ra điểm điểm lục quang đang chậm rãi chữa trị thân thể của hắn mà nó căn bản không phải đối thủ đến tranh thủ thời gian rút lui tư công liệt nhìn xem trên người mình vết dạn trong lòng biết tiếp tục đánh xuống t u y ệ t không phần thắng hắn nhảy lên một cái quay người liền trốn về phương xa lý hiến lao tử cây đao kia trước hết giao cho ngươi đảm bảo chờ ta lần sau tới cửa đem ngươi đánh ngã lại thu hồi lại vớt xuống câu nói này cái này bá đao môn thiếu chủ thân ả n h trong nháy mắt biến mất trong màn đêm m ị n m ù n g chạy cái không thấy a cứ như vậy chạy bên này lý hiến nhìn xem tia tử công liệt chạy gọn gàng mà linh hoạt trong lúc nhất thời có chút dợ khóc dợ cười ừng tiểu từ này có thể chính diện tiếp nhận ta ba phần sức mạnh còn có thể sống nhảy loạn đúng là cao thủ lý hiến q a y đầu ngẫm lại cho ra đánh giá như vậy bên cạnh vừa mới nhiều lên tào bang đệ tử mắt thấy đối thủ biến mất lại chậm rãi đi vào lý hiến bên người tới gần những n à y tào bang đệ tử nghe được lời như vậy đều có chút đắng cười liên tục bây giờ có thể tiếp nhận vị này lý long vương ba phần sức mạnh người đều đã xem như nghe tiếng đại cản thiên hạ tiểu cao thủ sao long vương có đường chủ đi vào bên người cẩn thận từng ly từng tí hỏi cần chúng ta phái người đi đem ra hỏa này móc ra sao không cần lý hiến lắc đầu nói người này mặc dù thụ một điểm vết thương nhẹ nhưng là không có cái gì ảnh hưởng các người đều không phải là đối thủ của hán h người ta căn bản liền không muốn lấy muốn phân sinh tử vừa mới kia cái gì bá đao môn từ cồn g liền từ xuất hiện đến xuất thủ đều không có biểu lộ ra cái gì s ắ c ý chỉ là tồn lấy tỉ thí mấy chiêu tâm thái cho nên lý hiến cũng lười truy cứu hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay thanh này giống như cánh cửa rộng lượng trường đao là thanh đao tốt lý hiến cảm thụ được trong tay thanh này không ngừng dãy r u ộ n tựa hồ muốn đi theo chủ nhân mà đi trường đao không khỏi tán thưởng một câu đó lấy hắn toàn thân lực lượng chấn động chấn động đến thanh này trường đao run run không thôi toàn bộ thân đao phát ra trận, trận gào thét kể từ đó thanh này cùng đao ngược lại là trung thực không b t l ta, ta chương t một trăm bảy mươi mốt giáng khiêu chiến long vương có làm được chương một trăm bảy mươi mốt giáng khiêu chiến long vương có đ ả m l ư ợ n g bây giờ dương châu thành vô số người ánh mắt đều ở ngoài sáng bên trong ngầm bên trong tập trung tại lý hiến trên thân phát sinh một chút xịu gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn phát vô số người chú ý cái này không mới vừa vặn phát sinh từ cung liệt tới cửa khiêu chiến lý hiến kết quả bị vị kia lý long vương một quyền đánh bại ngay cả mình bảo đao đều bị đ ọ đi chật vật thua chạy sự t ì n h lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cơ hồ là trong vòng một đêm liền chuyển khắp toàn bộ dương châu thành thậm chí rất nhiều đại thế lực người cơ hồ là trong động cũng đã biết được chuyện này trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm dương châu thành vùng ngoại ô chỗ kia đơn sơ trong nhà liên tiếp tiếng bước chân vội vã phá vỡ cái này sáng sớm yên tĩnh thiếu chủ kia bá đao môn t ử c ù n g liệt cùng lý hiến động thủ có áo xanh lâu người vội vàng đến báo cựu u môn thiếu chủ kết thúc một đêm tu hành từ từ mở mắt trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc ô nhanh như vậy liền động thủ trong lòng của hắn tuy có kinh ngạc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dưới mắt dương châu thành quân quận sóng ngầm rất nhiều người đều tại kích động liền xem ai không nhìn được trước muốn đọc thủ hiện tại xem ra là vị tiêu bá đao môn thiếu chủ trước hết nhất nhịn ấ không được cái thứ nhất nhảy ra muốn cùng lý hiến đơn đấu cũng k h ó trách dù sao hắn là bị lý hiến dồn xuống tiên kiêu bảng lớn l o ạ i theo đạo lý tới nói lý hiến đ ă n g đỉnh tiên kiêu bảng có hai người trong lòng là khó chịu nhất một cái là mã chân hồng bởi vì hắn là vạn năm thứ nhất bây giờ bị lý hiến ép một đầu thành thứ hai trong lòng khẳng định khó chịu còn có một cái chính là cái này từ công liệt người ta nguyên bản h ả o h ả o tại tiên k ê u trên b à n g ợ i uy phong bắt diện kết quả ngươi lý hiến vừa đến khiến cho người ta rơi bảng kia trong lòng đ ừ n g đề cập đến có bao nhiêu tức giận cho nên hãn tử côn liệt cái thứ nhất nhảy ra làm lý hiến hợp tình hợp lý kết quả kia như thế nào cựu u môn thiếu chủ trầm giọng hỏi thủ hạ không chút do dự trả lời là vị kia lý long vương thắng cựu u môn thiếu chủ nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ừ n cùng b u n thiếu chủ trong dự liệu đồng dạng cựu u môn thiếu chủ trầm n g âm một phen muốn từ đối phương tỉ thí chi tiết bên trong h i ể u rõ càng nhiều chi tiết để tốt hơn điểm nắm giữ kiên lý hiến thực lực đến loại tình trạng nào hắn tiếp tục hỏi như vậy hai người này lúc ấy là nhiều ít chiêu về sau phân ra thắng bại dựa theo suy đoán của hắn giữa hai người này chiến đấu hẳn là tương đối kịch liệt tối thiểu muốn hơn trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại thủ hạ trên mặt lộ ra mấy phần do dự nhưng vẫn là thành thật trả lời một chiêu cái gì đáp án này thực sự ra ngoài ý định đến mức cựu u môn thiếu chủ đều có chút không thể tin vào thai của mình hắn nhịn không được lại hỏi một lần ngươi vừa mới nói mấy chiêu phân ra thắng bại tới Ngạch! thủ hạ có điểm không hiểu thiếu chủ kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi chỉ là thành thật trả lời một chiêu về thiếu chủ kia lý long vương chỉ ra một chiêu liền đánh bại bá đao môn từ cầu liệt đào ránh luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh cựu u môn thiếu chủ lạc tinh hải giờ phút này cũng không nhịn được văn t ụ trên mặt của hắn tràn đầy c h ấ n kinh c u n g ngạc nhiên phản p h ấ t chính không thể tin được l ô thai con mẹ nó kia lý hiến lợi hại như vậy một chiêu liền đánh bại từ cầu liệt rồi lạc tinh hải trong giọng nói trừ khiếp sợ ra vẫn như c ũ còn có mấy phần n ồ n g đậm không thể tin thủ hạ bị mình thiếu c h ủ bộ dáng giật này mình trong lòng lo sợ bất an sau khi cẩn thận từng ly từng t í tiếp tục nói đúng vậy s á c thực chính là một chiêu đánh bại t ử n g t c n n g l i ệ t chuyện này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tia từ công liệt bị lý hiến một quyền đa thương trong tay cuồng đao đều bị lý hiến chiếm đi tia từ công liệt tự biết không địch lại ngay cả đao đều không cần liền chạy n g h e xong thủ hạ báo cáo lạc tinh trong hải nhãn quang mang lấp l o é không yên hắn bản cảm thấy mình đã đánh ra rất cao cái này lý hiến cho nên mới đến dương châu thành về sau không có trước tiên động thủ mà là trốn đi bí mật quan sát. khiến người khác tới trước thử một chút kia lý hiến sâu cạn bây giờ có người xuất thủ nhưng không có kiểm tra xong kia lý hiến sâu cạn ngược lại khiến lạc tinh hải càng thêm cảm thấy vị này đến từ tào bang lý long vương thực lực thâm bất khả chắc ngay cả hắn vị này c ự u u môn thiếu chủ đều có chút đoán không ra lúc đầu coi là đã đủ cao nhìn vị này lý long vương không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn hát cám bên trong lạc tinh hải t h ấ p giọng tự mình lẩm bẩm xem ra phải cần điểm mạnh hơn người xuất thủ mới được bên cạnh thủ hạ nghe được hắn nói nhỏ âm thanh nhịn không được mở miệng hỏi thiếu chủ có muốn hay không chúng ta làm chút gì bạn ý của hắn là nghĩ trợ giút để càng nhiều người biết chuyện này khiến tiềm phục tại dương châu thành cao thủ nhịn không được hạ tràng tìm lý hiến tỷ thí không cần lạc tinh hải chậm rãi lắc đầu n é t miệng lên một vòng mỉm cười nếu ta đoán không lầm đến hừng đông thời điểm chuyện này liền sẽ chuyển khắp toàn bộ dương châu thành không cần chúng ta đi hao tâm tổ trí cũng được lý hiến liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đến cùng đi đến loại tình trạng nào quả nhiên không ra lạc tinh hải sở liệu từ quân liệt cùng lý hiến giao thủ sự tỉnh như là như mưa rông gió bão cấp tốc chuyển khắp toàn bộ dương châu thành sau một đêm dương châu thành đầu đường cuối ngõ quán diệu trả tứ khắp nơi đều đang nghị luận trận chiến đấu này huynh đệ nghe nói a tối hôm qua có cái trung châu thiếu niên anh hảo không biết sống chết địa đi khiêu chiến lý long vương một cái mặt mọc đầy dâu đại hán cao giọng nói bên cạnh một người nói tiếp trung châu tới ai như thế có đảm lượng bá đao môn tử cồng liệt À, là hắn a ta nhớ được hắn đã từng thế nhưng là thiên kiêu trên bảng nhân vật phong vân đáng tiếc về sau rơi xuống trong lòng không phục đi cái này không trọng yếu chúng ta thấy kết quả còn phải hỏi sao lý long vương thế nhưng là thiên kiêu trên bảng đầu danh tia tử cồng liệt sớm đã bị chen đi ra làm sao có thể là long vương đối thủ tia cuối cùng là tào bang lý long vương thắng cũng không phải sao lý long vương chỉ dùng một q u y ề n từ quân liệt liền chạy chối chết ngay cả mình đ a o cũng không cần trang diện k i a thật sự là hùng vĩ a một quyền liền đánh bại từ quân liệt không phải đâu lợi hại như vậy thật từ quân liệt đ a o hiện tại còn cắm ở tào bang thuyền rồng bên ngoài đâu không ai dám đi nổ tia từ quân liệt đâu hắn một cái lợi đ a o ngay cả mình đ a o cũng không cần cho tới bây giờ hắn đều không tiếp tục xuất hiện qua ta sáng nay còn cố ý đi xem đau kia hiện tại còn cắm ở tào bang thuyền rồng bên ngoài đâu đoán chừng bị trọng thương lập tức không dám đi ra như thế rất tốt nhìn về sau a i còn dám coi thường chúng ta thanh châu võ phu người ta lý long vương như bức liên quan gì đến ngươi ngươi liền nói lý long vương có phải hay không chúng ta thanh châu a vâng nhưng là cái này của ngươi được ngươi nói là là được rồi chỉ cần long vương như bức chúng ta thanh châu liền như bức ta kiêu ngạo h c chương 172. Thiên thiên cảnh thực lực, Ngươi người này, Thiên thiên cảnh thực lực, không có nghĩa là vô địch. thiên thiên thực thành, không châu quán rượu ra trong nào Cùng cao quán rượu bên ngoài bên ngoài rượu đàm kia k hiện o á t luận n h t liệt bầu k h ô g không giống, khí tại r ra trên trọng. o theo n phòng phần người mang phần ngưng g khách, chế, Hiện kiểm có của lộ mấy mặt mỗi mấy t đều mọi người cũng nghe đến cái kia t à o bang lớp người quê mùa vừa xuất quan liền lại cùng người giao thủ giao thủ người chính là đến từ bá đao môn t ử cổng liệt chỉ là một quyền liền đem nó đánh bại các vị đối với cái này có ý kiến gì không cứ việc nói nói chuyện chính là một cái niên kỷ nhẹ nhàng dung mạo xinh đẹp thiếu nữ nàng gọi liêu hàm yên chính là huyền thành tông nội môn đệ tử càng la mã chân hồng đáng tin người ái mộ chỉ là một chiêu tạm thời nhìn không ra cái gì chỉ có thể nói cái này lý long vương quả thật có chút thực lực chỉ sợ không phải chỉ là hư danh h ạ n g người một cái vóc người tướng mạo đều rất béo tốt chạch mập chạch một mặt thâm trầm mà ngưng trọng mở miệng nói cái tên mập mạp này gọi tống vinh d ừ n g hắn cũng không phải mã chân hồng phan hâm mộ hắn là liễu hàm yên đáng tin người h ã i mộ một mực đau khổ truy cầu liễu hàm yên nhiều năm gọi là gì thì làm cái đó căn bản là nghe lời răm giáp chưa từng phản kháng không phải sao người ta gọi hắn đi theo tới đối phó lý hiến hắn liền hấp tấp cùng đến đây không có cách liếm chó là như vậy tính cả liễu hàm yên cùng tống vinh rừng trong gian phòng đó còn có bốn người hai nam 2 nữ. đều là đến từ t r u n g châu những cái kia danh môn đại phái đệ tử những người này mặc dù không bằng mã chân hồng cùng lạc tinh hải như vậy tại t r u n g châu được hưởng nội danh nhưng cũng coi là có chút danh tiếng dù sao mấy người này bên trong đều đột phá đến thượng tam phẩm cảnh giới mạnh nhất tống vinh rừng thậm chí đi vào bên trên nhất phẩm đình phong chỉ bất quá tư chất của hắn cùng đảm lượng vẫn là kém một chút tại cảnh giới này rất nhiều năm lúc này một người dáng dấp âm nhu người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện lúc đầu c ò n tính toán đợi kia lớp người quê mùa lý h ế n xuất quan liền lập tức tìm cơ hội đậu hiện tại xem ra kế hoạch này đến bàn bạc kỹ hơn ha ha liêu hàm yên nhìn ra mở miệng nói chuyện người này trong mắt lùi bước chi ý nhịn không được mở miệng rêu c ự n nói thế nào ngươi sợ sợ vậy thì đi thôi dù sao cũng không kém ngươi một cái liêu hàm yên con mẹ nó ngươi đang nói cái gì không chờ kêu âm nhu nam tử trả lời bên cạnh một nữ hải lại là chỉ vào liêu hàm yên cái m ũ i mắng to lên nàng đương nhiên phải che chở âm nhu nam tử bởi vì người này là nàng mang tới đúng vậy không cần đoán mặt khác hai người nam hải cùng nữ hải cũng giống như nhau đội ngũ đều là mã chân hồng người ái mộ cùng nàng liếm chó nói ngươi thì thế nào lúc đầu trước khi lên đường đều nói xong tuyệt không thể l ù i bước hiện tại đi vào giường châu thành cả ngày liền hai người các ngươi nói nhảm nhiều nhất không dám đậu thủ liền kẹp lấy chạy là được rồi chính chúng ta có thể đối phó kia cái gì lớp người quê mùa lý hiến liêu hàm yên không cam lòng yếu thế lập tức vỗ bàn đứng dậy cùng thiếu nữ kia mắm nhau mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử một chút thử một chút liền thử một chút người bên ngoài xem xét địa bộ này sợ bọn họ sẽ đánh vội vàng bắt đầu căng ngăn được rồi được rồi chớ ồn ào chúng ta đều là cùng nhau tại sao phải nhao nhao đâu đúng vậy nha đ ư n g còn chưa bắt đầu giáo hấn cái kia lý hiến ngược lại là chính chúng ta đánh trước đi lên thật vất vả khuyên can hai người bình tâm tĩnh khí về sau gian phòng bên trong lại lần nữa lâm vào xấu hổ mà bầu không khí ngột ngạt qua thật lâu lúc trước mở miệng khuyên can thiếu nữ đánh vỡ trầm mặc theo ta thấy trước đó đúng là chúng ta đánh giá thấp cái này tạo bang lý hiến hắn quả thật có chút thực lực nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta liền không đối phó được hắn ta cảm thấy chỉ cần chúng ta tìm đúng biện pháp đánh bại hắn vẫn là không có vấn đề Ừm. Hàm Yên cũng không muốn huyên quá cương, chủ động chậm Liêu Yên huyên quá không chủ cũng náo cương, động dần ng ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái xuất thân thanh châu lớp người quê mùa có thực lực như vậy đúng cái này lớp người quê mùa căn bản là không có biện pháp cùng chúng ta mã ca ca so đáng hận nhất chính là kia thiên cơ các thế mà tại sắp xếp thiên tiêu bảng thời điểm để cái này lý hiến còn ép chúng ta mã ca ca một đầu chờ lấy đi chờ chúng ta đánh bại lý hiến nói cho người khắp thiên hạ hắn là cái hàng lợm về sau chúng ta lại đi tìm thiên cơ các người tính sổ sách ừ đúng chính là như vậy nói chuyện đến những n à y mấy thiếu nữ lại bắt đầu cùng chung mối thủ giống như nem vừa mới cãi lộn tất cả đều ném s a nói đến kia lý hiến hẳn là có tiên thiên cảnh thực lực chỉ b ấ t quá tiên thiên cảnh võ phu không có nghĩa là chính là vô địch chúng ta vẫn là có biện pháp đánh bại hắn ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao ta đề nghị chính là chờ kia lý hiến cùng cái khác thiên kiêu cao thủ quyết đấu thời điểm chúng ta lại âm thầm đánh lén có lẽ sẽ có rất tốt hiệu quả đánh lén này lại sẽ không không tốt lắm thứ ngươi cùng một cái lớp người quê mùa để ý những thứ này làm gì đúng đấy chỉ cần có thể đánh bại kia lớp người quê mùa không cần để ý những này t ố ta kia đều nghe các ngươi còn có từ t nhất là tìm tới là cái kia từ công liệt bọn hiện tại đến cùng ở đâu hiện tại toàn bộ dương châu thành ngoại trừ liêu hàm i ê n các nàng muốn tìm vị này bá đao môn thiếu chủ còn có rất nhiều người đều đang tìm hắn có là nghĩ hắn gia nhập đội ngũ cộng đồng thảo phạt lý hiến có chỉ là nghĩ đơn thuần g i ả i một chút vị này người trong cuộc tại cùng vị kia lý long vương đối chiến thời điểm đến cùng là thế nào cảm thụ mà có người muốn tìm hắn là bởi vì l ụ c thúc ngươi nhiều người có thể rút một tay tìm xem hắn sao dương châu thành trấn ma ti phủ nha sáng sớm viên v ư ợ n g nam lúc nghe tối hôm qua từ cồn g liệt khiêu chiến lý hiến sự tỉnh về sau liền có chút lo lắng cùng lo lắng vội vàng địa tìm đến đến viên bản du hỏi thăm liên quan tới từ cồn g liệt sự tỉnh viên bản du uống xong trong chén cuối cùng một ngụm cháo gạo thỏa mãn địa vớt một cái miệng về sau lúc này mới đôi bên người chất lữ nói muốn tìm hắn vấn đề không lớn mấu chốt là tiểu chất nữ ngươi tìm hắn làm gì ngươi cũng nghĩ kéo hắn tiến đội ngũ của ngươi sao không phải viên phượng nam có chút lo lắng g ậ m chân nói lục thúc ngươi không biết sao ta biết cái gì viên bản du một mặt mơ hồ a liệt hắn là viên phượng nam đang chờ giải thích lúc này bên ngoài lại chạy vào một vị c h ấ n ma ti t i ể u giáo ý. báo đại nhân ngoài cửa có người cầu kiến là ai hắn nói hắn là t i u giáo ý sắc mặt có chút khổ q u o ẻ nói là tối hôm qua cùng lý long vương giao thủ bá đao môn thiếu chủ từ cầu liệt a viên bản du lập tức sửng sốt nhưng mà bên cạnh hắn viên phượng nam nghe nói như thế thân hình lại lạc như gió liền xông ra ngoài từ 173, góp nhặt 18 năm ngạo khí, bị một quyền khí, một 18 bị đánh tan. cuồng liệt đêm nay có thể nói là kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh tại trung châu ngây người vài chục năm dựa vào g i a t r u y ề n tổ ấm cùng trời sinh kim cương bất hoại thân thể cuộc sống của hắn vẫn luôn xem như xuôi gió xuôi nước đi ra ngoài bên ngoài cùng người đối chiến thời điểm dựa vào bá đao môn tên tuổi cơ bản đều sẽ để hắn ba phần dù cho đánh không lại cũng là chạm đến là thôi cứ như vậy hòa với đánh lấy liền cho hắn mỏ cái thiên kiêu bảng thứ mười tên tuổi dựa vào cái danh này hắn tử công liệt tên tuổi tại trung châu cũng coi là van g d ộ i dị thường đi ra cửa đi vậy cũng là tiền hô hậu ủ n g mặc dù so ra kem kia mã chân hồng người ái mộ đông đảo nhưng cũng coi là phong quang vô hạn đáng tiếc ca tiệc vui trong tàn hắn tử công liệt bị một cái thanh châu lớp người quê mùa cho ngạnh sinh sinh r ồ n xuống thiên kiêu bảng cái này khiến trẻ tuổi nóng tính thích sĩ diện từ công liệt cảm giác tại mình anh em tốt trước mặt thế nhưng là ném đi cái mặt to hắn lập tức tức bất tình đầu khiến mình cùng ao tới này thanh châu định tìm kia ly hiến hảo hảo lính giáo một phen nhìn xem vị này tào bang long vương đến cùng có bản lĩnh gì thế mà có thể đ ă n g đỉnh thiên kêu i bảng thứ nhất sau đó hắn liền bị người một quyền đánh bại ngay cả mình đau cũng không dám mớn s á m xịt địa chạy chính là tại đêm nay hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chính là một quyền kia đem hắn từ cồn liệt mười mấy năm qua góp nhặt nạo khí lập tức đánh cho tan thành mây khói hắn kéo lấy mình dập nát thân thể chạy đi về sau cũng không dám về mình ngủ lại khách sạn sợ kia lý hiến đi tìm đến chỉ dám là ở bên ngoài tìm cái miếu hoang tránh một chút chịu đựng thân thể chữa trị thương thế kịch liệt đau nhứt hắn th khôi phục một chút xíu tu vi hắn lúc này mới nhớ tới ngươi nếu là tại thanh châu gặp được khó khăn gì liền đi tìm ngươi a cứu cùng biểu t ỷ đi bọn hắn bây giờ đang ở thanh châu đâu trước khi ra cửa đến thanh châu thời điểm từ cồn g liệt m â u thân giống như tự đ ủ qua như vậy hắn suýt n ữ a quên mất mình còn giống như có cái thân nhân tại cái này trong thành dương châu thế là hắn liền biến mất nước mắt nước mũi hướng kia dương châu thành trấn ma ti phủ nha mà đi trấn ma ti phủ nha đại môn viên vượng nam thân ảnh hóa thành một đạo lưu quan lược ảnh đảo mắt liền tới đến cửa chính chỗ a liệt lại tới đây nàng một chút liền nhìn thấy nút ở đại môn nơi hẻo lánh bên trong b ậ n hiệu hai mắt vô thần tràn đầy nghèo túng cùng chật vật từ cồng liệt nghe được có người gọi mình danh tự từ cồng liệt hướng đại môn nhìn bên này tới khi hắn nhìn thấy viên phượng nam thời điểm người trẻ tuổi kia lập tức chính là hai mắt dư n g dưng lúc này viên bản du cũng cùng đi theo đến chỗ cửa lớn khi thấy một màn này thời điểm không khỏi tò mò hỏi thế nào a các ngươi nhận biết t a biểu tỷ không cần giải thích lúc này từ cồng liệt đã ba chân bốn cẳng đi vào viên p ư ợ n g nam trước người l ạ rơi đầy mặt đ i ệ quỳ dạp xuống trước mặt nàng khóc lớn tiếng hô hào cái gì biểu tỷ viên bản du nghe được tiếng kêu của hắn lập tức trận to tròng mắt quá thiếu viên v ư ợ n g nam chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ta chính là hắn biểu tỷ lục thúc ngươi nhiều năm như vậy không trở về nhà ngươi sẽ không quên tiểu nội của ngươi đến trung châu đi đi tiểu m g ộ i viên bản du sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng ngươi nói là thất m g ồ i sao nàng gả cho kia bá đao môn từ máy liệt đúng à đều thật nhiều năm năm đó thất cô xuất giá thời điểm ngươi cũng không trở lại phụ thân vì chuyện này còn thì thầm thật lâu nói nếu là gặp lại ngươi tuyệt không công tha ngươi viên p ư ợ n g nam học cha mình nói chuyện hung tợn ngữ khí quả thực là đem ngay à n l ụ lúc giật ngại mình. Năm đó bá môn môn chủ từ mánh, cùng viên lão thất, chí là thất vừa vặn tại trung châu du lịch bởi vì một chút giang hồ chuyện xưa cùng kia bá đao môn tử mãnh quen biết lúc kia hai cái đều là người trẻ tuổi hai người niên kỷ lại tương tự tại kinh lịch rất nhiều chuyện không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng thành tựu i một đoạn giang hồ giai thoại tổng kết xuống tới bọn hắn là tự do yêu đương vị kia bệ hạ lặp đi lặp lại xác nhận chỉ là yêu đương không phải cái này hai thế lực lớn nghĩ gây sự tình về sau lúc này mới n h ả ra để hai nhà thông ra b a n g không hắn liền thật động động đánh n g u y ê n lương suy nghĩ muốn làm một cọc chia rẽ hai nhà này chuyện tốt tiểu động tác bất quá đây đều là trước kia chuyện xưa tiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại khi đó ta vừa lúc là điều tới thanh châu bên này sự tình gì đều là vừa mới cắt bước lập tức bận không qua nổi không có cách nào trở về nói đến cũng là hộ thẹn viên bản du giống như cũng là nghĩ như thế sự kiện đến lập tức trong giọng nói cũng là có chút điểm thổn thức nói xong hắn cúi đầu xuống nhìn trước mắt cho dù là ngồi s ổ m trên mặt đất cũng vẫn như c ũ g i ố n g một tòa nhỏ gò núi giống như từ cổ liệt tốt cháu trai ta là sáu cậu a ngươi năm nay bao nhiêu tuổi biểu tỷ hắn là không có việc gì hắn chính là ngươi sáu cậu người một nhà viên phượng nam an ủi viên gia chủ mẫu đau lòng nữ nhi của mình gả xa như vậy cơ hồ là ngày lễ ngày tết đều cơ ư ngạnh yêu cầu mình con rể muốn b ấ t thời gian mang mình nữ nhi trở về ký châu thăm hỏi kia tử m a n h cũng là thực sự người đối với điểm ấy tiểu yêu cầu kia là một điểm nghiêm túc cho nên hai người bọn họ biểu tỷ đ ệ khi còn bé một năm có thể thường xuyên chuyển biến tốt mấy lần mặt ta năm nay vừa tròn mười tám tuổi từ cùng liệt hai mắt lưng trong điện nói nha mới mười tám tuổi ngươi thân thể này nhìn xem so ta c h ắ n g đâu xem ra hắn tử ra huyết mạch đều như vậy viên bản du một mặt thổn thức điện h a u nhéo từ cùng liệt trên người cơ bắp hắp nhớ tới đến kia bá đao môn môn chủ từ cùng liệt cũng chính là hắn nội phu giống như cũng là dạng này thân hình không đúng đoán chừng là so t i ể u t ử này thân thể còn cao lớn hơn còn cường trắng hơn cứ như vậy kia thất bội nàng chẳng phải là viên bản du nhớ tới mình kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thất bội trong lòng a i t h á n một tiếng ngủ ù g ùm ùm mấy người kia đang nói chuyện đ ố n g nhiên từ cuồng liệt trong bụng chuyển đến từng đợt tiếng nổ lớn ta tối hôm qua đến bây giờ chưa ăn qua đồ vật trên thân lại bị thương càng cần hơn ăn cái gì tới sửa bộ thương thế tại biểu tỷ cùng sáu cậu ánh mắt kinh ngạc vừa tròn mười tám tuổi từ cuồng liệt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đầu đều nhanh muốn thấp đến mình trong đúng quân đi Ai n g tuất thoát nhìn a nhà nhà, tiện ngươi cùng sáu cậu nói một chút ngươi cùng kia lý long vương giao thủ chi tiết được chương một trăm bảy mươi bốn cho nên ta đoán tối hôm qua lý long vương chỉ dùng ba phần lực chương một trăm bảy mươi bốn cho nên ta đoán tối hôm qua lý long vương chỉ dùng ba phần lực tại trấn ma ti phủ nha trong phòng khách đợi nha hoàng kia lên một cái bùn lớn mặt về sau từ cô liệt liền thoải mái mở ra huyết bùn đại khẩu vung ra ăn bên cạnh viên phượng nam không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là viên bản du nhìn xem hắn phong quyển tàn vân quỷ chết đ ó i đầu thai bộ dáng trấn mắt hốc mồm sừng sốt một hồi lâu cái kia cái gì gọi phong bếp người lại cả nhiều hai tô mì đến thuận tiện cả điểm thịt b ò đuổi dê loại hình có cái gì đều bưng lên đi đợi kia viên bản du kịp phản ứng về sau vội vàng lại đối người phía dưới hô lúc này hắn vừa quay đầu lại đã thấy từ cô liệt một bên phòng lên miệng một bỗng nhiên tay thế nào a lớn cháu、chai? nguyên cái này khoát tay là ý gì từ bỏ viên bản du không hiểu tò mò hỏi viên v ư ợ n g nam ở một bên cười giải thích hắn không phải không mớn hắn là muốn nói hai bồn u không đủ đến năm bồn u a viên bản du ngây ngốc một chút lại nhìn từ cồn g liệt thời điểm lại phát hiện hắn không chỗ ở gật đầu hiển nhiên là đồng ý mình biểu tỷ được viên bản du lại xông bên ngoài hô to lại cho ta cháu trai cả năm tô mì hô rốt cục đã no đầy đủ qua hơn nửa ngày từ cồn g liệt rốt cục sở lấy mình c á i bụng một mặt thỏa mãn địa có cắp trên mặt đất bên cạnh viên bản du nhìn xem bên cạnh hắn chất đống giống như núi bát đũa bàn đĩa chép miệng một cái giống như có chút lấy lại tinh thần đại đ ì n nữ ừ m ta bây giờ hoài nghi ta cái này lớn cháu trai đến thanh châu là ta kia thất bội chạy tới bên này vì sao trong nhà có hai cái có thể ăn như vậy không được ăn chết bọn hắn a Ngậy, viên phượng nam đối như vậy lời nói chẳng thèm ngó tới đường đường một cái bá nam môn còn nuôi không nổi hai trời sinh thần dị ăn hàng a lúc này ăn uống no đủ từ c u n g liệt trên thân lại bắt đầu toát ra điểm đệm lục quang chậm rãi chữa trị hắn nửa người trên kia pha tạm xốc xếp vết dạng chính là từ da trời sinh kim cương thân thể a lần thứ nhất gặp thật sự là lợi hại viên bản du chú ý tới mình cháu trai trên thân phát sinh thần dị không khỏi một mặt sợ hai t h ằ n phục theo từ cồng liệt trên thân càng phát ra nhiều lục quang toát ra hắn lúc đầu đã ăn no nâng lên tới bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại tiêu xẹp xuống dưới đào ránh cái này sẽ không còn muốn tiếp tục ăn a viên bản du cái chán bắt đầu toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh vì cho ăn no tiểu t ử này hắn chấn ma ti trong phòng bếp đầu bếp thế nhưng là mệt mỏi nằm xuống mấy cái đêm nay có thể hay không thuận lợi ăn cơm đều là ẩn số hiện tại tiểu từ này có tới a liệt cảm giác kiểu gì viên phượng nam ở bên nhữ mày hỏi tốt hơn nhiều từ côn liệt nói chuyện thở phào một hơi bên cạnh sáu cậu cùng biểu tỷ thậm chí có thể cảm thụ khẩu khí này bên trong nóng hồi đây là tới từ cái này lý hiến đánh vào từ cồn liệt t r ê n thân an mòn đến trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng nội t ứ c trải qua như thế một hơi rốt cục đầy sạch sẽ đến lúc này từ côn liệt mới xem như chân chính khôi phục lại mà nó kia lý long vương thật hắn sao như bờ ca từ côn liệt một bên đứng dậy một bên miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nhớ tới tối hôm qua kia cồn bạo vô xong bá đạo tuyết luân lại tránh cũng không thể tránh một q u y ề n kia trong lòng của hắn không khỏi nổi lên mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn a liệt cùng ta hảo hảo nói một chút ngươi tối hôm qua cùng kia lý long vương giao thủ chi tiết viên phượng nam trong mắt lóe ra mấy phần thần sắc khác thường nàng cũng tò mò đến cùng tối hôm qua giao thủ có phải thật vậy hay không như mọi người nói tới một chiêu liền phân ra thắng bại từ cuồng liệt gãi gãi đầu không có gì chi tiết chính là ta cho hắn một đ a o hắn dội ra hai ngón tay chặn hắn cho ta một q u y ề n ta không có ngăn trở còn bị thương liền bại hai ngón tay liền hai ngón tay ngăn cản ngươi một đau viên phượng nam trận to cho mắt một mặt khó có thể tin nàng cũng cùng mình biểu đệ giao thủ qua biết từ quân liệt một đ a o là nặng bao nhiêu mình muốn bình yên đoan lấy đoan chừng phải xử suất tất cả v ừ liếng người dùng toàn lực sao nàng lại truy vấn ừ m một đ a o kia ta xử suất toàn lực từ quân liệt gật đầu thành thật trả lời t viên phượng nam trong lòng có chút không cầm nổi này người ta ra hai đầu ngón tay liền ngăn trở từ quân liệt một đ a o như thế h ơ i h ậ n thực sự khó mà phán đoán vị kiên lý long vương rốt cuộc mạnh cỡ nào trừ phi là như cái gì đặc thù chỉ pháp linh t â nhất chỉ loại hình bí thuật có lẽ còn có khả năng này người cảm giác tiêu lý hiến đánh ở trên thân thể người một quyền dùng mấy phần lực viên phượng nam nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi vấn đề này nhưng làm từ cồn g liệt cho chẳng lẽ hắn một bên tay gãi đầu vừa đến một bên khác tay ngón tay tự lẩm bẩm mấy phần lực a ta ngẫm lại năm phần không đúng bảy phần giống như cũng không đúng tám phần không đúng hẳn là chính là bảy phần lực tới đi từ cồn g liệt nhỏ giọng thầm thì bảy phần lực sao viên phượng nam nghe được đáp án này trong lòng xem như có đại khái đáp án bảy phần lực đem biểu đệ của mình làm bị thương trình bộ này giống như nàng cũng có thể làm được trong nội tâm nàng lập tức liền nắm chắc không đúng lúc này một bên viên bản du lại là chen vào nói vào nói không đúng chỗ nào viên v ư ợ n g nam không hiểu không đúng họ như vậy là không đúng viên bản du lắc đầu không có giải thích mà là đối bên cạnh từ quần liệt đặt câu hỏi lớn cháu trai y ê u lý long vương đánh n g ư ơ i một quyền thời điểm là bộ dáng gì bộ dáng cái này từ quần liệt lập tức không có kịp phản ứng đúng chính là bề ngoài của hắn có cái gì biến hóa lớn thì như là biến nào ra ba đầu sau tay a t u là pháp tướng bộ dáng viên bản du một mặt nghiêm túc hỏi k h ô như g có. Quân liệt lắc đầu nói, Tư liệt quân đầu ắ mắt n đánh ta một quyền, chính là con mắt trở nên n lúc là ấy đỏ h ta một trở máu, màu toát tóc cũng đỏ, trên thân Hết có cũng còn nước. khác đèn Không Như đỏ, ra rồi. hơi sao. vậy viên bản du than thở nói kia lúc ấy vị kia lý long vương xuất thủ khẳng định liền không có bảy phần lực làm sao mà biết viên phượng nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc viên bản du chậm rãi giải, giải thích nói theo n g ư a i lục thúc ta đối vị kia lý long vương hiểu rõ hắn tự chế một bộ bí pháp có thể khiến cho hắn có được ba loại hình thái biến hóa tự sáng tạo bí pháp ba loại hình thái biến hóa viên p ư ợ n g nam ha to mồm một mặt trần kinh đúng v i loại, loại thứ hai chính là hắn đả thương lớn cháu trai thời điểm bộ dáng tóc đỏ đỏ mắt toàn thân bỏ đầy dao lòng đường vân toàn thân trên dưới tỏa ra màu đen hơi nước mà loại thứ ba chính là hắn hóa thân thành ba đầu sau tay hạ thu là pháp tướng bộ dáng đây mới là vị kia lý long vương mạnh nhất tư thái hắn từng tại loại này hình thái thời điểm chỉ dựa vào hai tay liền lật tung nửa cái đại vận hạ một quyền đánh xuyên qua tiên thiên cảnh nhị phẩm cao thủ hải vôi nhai lồng ngực cái này bên cạnh viên phượng nam cùng từ cồn g liệt nghe nói như thế đã há to mồm một mặt trận mắt hốc mồm cho nên ta suy đoán tối hôm qua vị kia lý long vương đại khái chỉ dùng ba phần lực chương một trăm bảy mươi lăm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca chương một trăm bảy mươi lăm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca ngươi nói cái gì ba ba phần lực viên phượng nam nghe nói như thế trận to trong mắt kém chút không có nhảy dựng lên cái này mẹ nó có phải hay không quá bất hợp lý một điểm nói thế nào người ta bá đao môn từ cồn g liệt cũng là tiên thiên cảnh tam phẩm đại cao thủ trên thân không chỉ gánh vác trời sinh thần lực thậm chí còn có chuyên môn cuồng đao phối bí điện chỉ như vậy một cánh người thế mà tại kia lý hiến lý long vương trước mặt chỉ dùng ba phần lực liền bị đánh bại lục thúc lời này ngươi nói thế nào ra đến cùng là ngươi điên rồi còn thế giới này điên rồi viên phượng nam không đợi nàng lục thúc giải thích đã bắt đầu lắc đầu nói thật không phải nàng không tin loại lời này mà là loại này phán đoán thật sự là quá mức khó có thể tin làm nàng cảm thấy có chút nói nhảm đại đệ nữ ta biết loại chuyện này đối với ngươi mà nói lập tức tiếp nhận có chút khó khăn ta rất hiểu ngươi tâm tình bây giờ bởi vì ngươi lục thúc ta lúc đầu mới vừa cùng kia lý long vương tiếp xúc thời điểm cũng là giống như ngươi cả ngày ngạc nhiên bất quá chỉ cần ngươi cùng vị kia lý long vương ở chung thời gian lâu dài một điểm chậm rãi liền sẽ tiếp thụ được đối với nhà mình chất nữ phản ứng viên bản du tựa hồ cũng trong dự liệu trên mặt hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu từng có lúc vị này tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm thanh châu tổng Chỉ huy sứ người nhà họ viên là cỡ nào phong quang vô hạn khiến người khâm phục càng có người nói thẳng vị gia này về sau hẳn là muốn tới chúng châu trong hoàng thành tại kia trấn ma ti tổng bộ phủ nha bên trong trở thành nhất có quyền lực nhân chi một khi đó viên bản du đối như vậy tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà lần này đi trải qua nhiều năm đã từng hăng hái thanh niên bây giờ vẫn như cũ còn đợi tại cái này thành châu một mẫu ba phần đất bên trên ký châu viên ra tại trải qua nhiều mặt cố gắng vẫn như cũ không cách nào đẩy hắn đi lên về sau cũng dần dần từ bỏ chuyện này lại về sau vị kia đã từng bị người người cùng tán thưởng thanh niên thiên tài bây giờ đã tiếp nhận thực tế chỉ bất quá viên phượng nam đối với lục thúc lại là xem t h ư ờ n g lục thúc ngươi không hiểu dù cho vị kia lý long vương lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ba phần lực liền có thể đánh bại á liệt nàng lắc đầu nói từ công liệt là thực lực gì nàng là rõ ràng nhất không phải nói lý hiến không thể đánh bại từ công liệt mà là không có khả năng chỉ dùng ba phần lực liền đánh bại từ công liệt rất nhiều người không biết một cái đến từ trung châu thiếu niên thiên tiêu hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu nhất định là bởi vì lục thúc những năm gần đây đều ở tại thanh châu không thủ tại mảnh này ngoài vòng giáo hóa c h i địa phía trên hạn chế hắn tầm mắt cùng cách cục mới có thể đối vị kia lý long như thế tôn sùng ân nhất định chính là dạng này viên p ư ợ n g nam ở trong lòng nghĩ như vậy viên bản du là cái tâm như gương sáng nhân vật hắn ở bên nhìn xem viên p ư ợ n g nam ánh mắt cùng biểu lộ rất nhanh liền đoán ra cháu gái này thẩm n g h ị chính là cái gì hắn chỉ là cười cười cũng không giải thích người trẻ tuổi nha đều là dạng này tâm tính chờ đến hắn đụng vách tự nhiên là biết đau biểu tỷ lúc này từ côn liệt ở bên nhỏ r ộ n g yếu ớt điệu nói ta cây đau kia còn tại kia lý hiến trên tay có thể hay không giúp ta một chút muốn trở về cái kia thanh cùng đau thế nhưng là bá đau môn bảo vật gia truyền cái này nếu là mất đi cha hắn từ mánh khẳng định phải đem hắn c h u n sống hắn do dự mãi quyết định vẫn là nghĩ đến cầu một chút nhà mình biểu tỷ giúp đỡ chút muốn trở về cây đau kia làm như vậy mặc dù là có chút mất mặt nhưng là dù sao cũng so bị mình lão ba trôn sống mạnh hơn nghe nói như thế viên phượng nam nhãn t ỉ n h sáng lên vừa nghĩ tới muốn tìm cơ hội cùng cái này lý long vương đỏ sức một trận cái này không liền đến sao được ngươi yên tâm biểu tỷ mang theo ngươi tới cửa muốn về ngươi cây nào kia nói chuyện nàng còn một bên cười lớn dùng sức vỗ từ c u n g liệt b à vai có đại tiểu thư xuất mã giúp ngươi muốn về đau của ngươi tiểu tử ngươi liền vụn trộm vui đi nào có thể đoán được từ quần liệt thân thể bị đập một bàn tay liền co lại một vòng vỗ một cái co lại một vòng vỗ một cái co lại một vòng trực tiếp thành con rùa đen rút đầu biểu tỷ cái kia có thể hay không chính ngươi đi a t a thì không đi được t ư cuồng liệt nhỏ giọng nói chuyện ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên ngươi nói cái gì viên phượng nam nghe xong lời này lập tức chính là giận không chỗ phát tiết hai tay chống lạnh rất có một bộ m u ố n ăn thịt người biểu lộ loại lời này ngươi cũng nói ra được ngươi để ngươi biểu tỷ ta một người đi giúp ngươi muốn ao ngươi trốn ở chỗ này làm rửa đen r ú t đầu t ư cuồng liệt hai tay ô n đầu vẻ mặt cầu xin nói biểu tỷ ta sợ đáng thương cái này vừa mới tròn mười tám tuổi tiểu hoa tử còn là lần đầu tiên gặp được dạng này ngắn trở chuyện tối ngày hôm qua trong lòng của hán đã bị lý hiến một quyển kia lưu lại không thể xóa n h ò a bóng ma ngươi sợ c ọ n g lông a ngươi sợ hiện tại biểu t ỷ cùng ngươi lục thúc cho ngươi cơ hội cho ngươi chống đỡ c h à n g tử mang theo ngươi đi tìm k i a lý long vương xối q u ỏ e ngươi nói ngươi sợ ngươi nói một chút ngươi sợ cái gì viên phượng nam một mặt tức giận biểu lộ bên cạnh viên bản du nghe nói như thế lại là thay đổi một chút sắc mặt tăng ất đại điện nữ ngươi muốn trang bức cũng đừng mang ta lên a ngươi lục thúc ta cùng k i ê lý long vương quan hệ chỗ phải hảo cũng không muốn bị ngươi khiến cho tình cảm tan vỡ nói như vậy lục thúc ta ngay cả thành châu đều không ở nổi nữa sẽ chỉ xám xịt địa quấn gói về nhà môi hắn động mấy lần một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hắn nhìn một chút viên phượng nam giờ này khắc này một bộ sắc bạo tẩu bộ dáng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm miệng từ cuồng liệt hai tay ô m đầu một mặt khóc không ra nước mắt biểu tỷ ta không phải sợ ta chỉ là tổn thương còn chưa tốt ta thích hợp đi gặp kia lý long vương n g ư ơ i thương không có tốt thương thế của ngươi chỗ nào không có tốt ngươi không phải không biết biểu tỷ từ nhỏ đánh ngươi đến lớn loại chuyện này ngươi còn muốn giấu g i ế m ta không phải biểu tỷ ta thật không đi hỏi ngươi một lần nữa đến cùng có đi hay không cho ngươi cơ hội cùng kia lý long lấy lại danh dự không đi từ c u n g liệt chém đinh chặt sát điệu nói ngươi viên vượng nam bị tức đến gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca ngươi thật là vô luận nàng nói thế nào từ c u n g liệt chính là quyết tâm không đi chính là ô m đầu mình an tâm làm lên rửa đen rút đầu viên vượng nam cầm ra hỏa này không có cách dẫm chân một cái quay người liền đi ra cửa đi rồi lục thúc chúng ta đi chiếu cố cái này lý long vương viên bản du do dự mãi cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đi theo đi ra cửa Hắn chủ quá cương. tàu bang tổng bộ thuyền rồng đương viên bản du thúc cháu muốn đi qua tìm lý hiến thời điểm hắn vừa vặn thu được đến từ lương hải thắng tin tức bang chủ lương phó bang chủ cùng trưởng lão bên kia hồi âm tới nói tại Vân Châu bên giới, thành i công bắt được một đầu thượng tam phẩm đại yêu ma chương một trăm bảy mươi sáu làm sao muốn giúp cháu ngoại của mình lấy lại danh dự sao c h ư n g một trăm bảy mươi sáu làm sao Muốn giúp c hiện á u n g o ạ của m tại danh thanh dòng trong. đại châu tại lý hiến huyết tinh thống trị phía dưới không dám nói có cái gì thái bình tình thế nhưng cũng có thể nói là đại yêu ma cơ bản đều kiệt tích chỉ cần mảnh đất này dưới bên trong có một đầu thượng tam phẩm đại yoma vậy cũng là giống như ban đêm đom đóm vô cùng thu hút sự chú ý của người khác lý hiến là sẽ không bỏ qua dạng này yoma dưới tình huống như vậy thanh châu đại yoma thông minh cơ linh một chút đều đã đ ư ờ n g chạy không cơ linh tự nhiên là thành tạo ban g quần quận gót sát hạ vong hồn cái này khiến bọn hắn đi bắt một đầu thượng tam phẩm đại yoma kia thật là cho cái này hai minh đệ ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ may mắn là lương hải thắng có công việc quan trọng quá khứ vân châu tại vân châu cùng thành châu biên giới chỗ còn có không ít còn sống đại yoma nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền rơi vào lương hải thắng trên đầu Cùng tín a ca hay nói lương trên thư là thế nào nói, còn có, bọn hắn có nói gì hay không thời điểm trở lại? Lý Hiến trong giọng nói, hiếm thấy có chút không có, có có tại thời điểm lại. hiếm đợi hỏi. một chút, thư thế trở thấy chút t chờ láo là Lý gì kịp ca triển khai trên tay truyền tin sau đó một bên nhìn một bên nói lương phó bang chủ nói tại thu được bang chủ truyền tin về sau hắn vừa vận t ạ i con đường về bên trên nắm bang chủ hưng phúc vừa vận t ạ i trở lại vân châu cùng thanh châu giao dưới thời điểm liền gặp được một đầu thượng tam phẩm đại yêu ma tập kích lúc đầu lấy bọn hắn thực lực là không có cách nào ngăn cản vừa v ậ n chính là lúc này tô trưởng lão bọn người vừa tới tại đánh bại đầu kia đại yêu ma tùy tùng về sau c ò n đem đầu kia thượng tam phẩm đại yêu ma bắt sống hiện tại ngay tại con đường về bên trên dự tính hai ngày này liền sẽ trở lại dương châu thành tốt rất tốt ha ha ha nghe được lương hải thắng hồi âm lý hiến nhịn không được vỗ tay cười ha hả xem ra tô vãn n g u y ệ t các nàng là thật sự có tâm q uy thuận tại ta ta an bài s o n g xuôi sự tình các nàng đều làm rất tốt hôm qua mới an bài s o n g xuôi nhiệm vụ để tô vãn n g u y ệ t mấy người tiến đến vân châu tiếp ứng lương hải thắng không nghĩ tới hôm nay đã đến con vừa vặn gặp phải không chỉ có giúp lương hải thắng một tay còn thuận đường bắt một đầu thượng tam phẩm đại yêu ma xem ra hôm đó lý hiến tại dương châu thành cùng hải công công kinh thiên động địa một trận chiến đã triệt để đánh tan cái này tứ đại phái nạo khí vung xuống tư thái dự định triệt để quy thuận tại lý hiến dưới trướng làm việc tính toán thời gian bọn hắn hẳn là trời tối ngày mai liền có thể về tới đến lúc đó ta liền có thể bắt đầu ta thí nghiệm lý hiến trong lòng đánh giá một chút thời gian tô vãn nguyệt bọn người quá khứ thời điểm là khinh trang thượng trận tốc độ tự nhiên nhanh mà đám người bọn họ trở về thời điểm lại là một lớn chi đội tàu còn áp lấy một đầu đại yêu ma tốc độ kia tự nhiên là không có nhanh như vậy cho nên nếu như xuôi do xuôi nước hết thể thuận、lợi. như vậy thì là trời tối ngày mai bọn hắn liền có thể đến nghĩ tới đây lý hiến quay đầu lại hỏi thăm mặt tín ca cùng vạn tài hai người thủy lao bên trong tên kia hiện tại thế nào a tín ca cùng vạn tài hai người s ừ n g sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng trong miệng hắn nói tên kia chỉ là phá quân vừa chúng ta đều đi xem qua không có việc gì rất tốt chúng ta cũng cùng kia quan đường chủ nói đừng có lại dùng hình ban g chủ ngươi muốn là sống đúng hiện tại quan đường chủ biết người kia đối ban g chủ ngươi có tác dụng l ớ n chỗ không dùng hình đều ngon dễ uống cung cấp đâu ừ n lý hiến gật đầu Phá quân thế nhưng quân lý à này, tàu hắn cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng, vô cùng trọng yếu một vòng, cũng không thể thông chạy chậm tình tượng, cùng trọng vòng, cũng điện bên trong, một tàu bang đệ tử lớn tiếng thông báo, một đường tiền đến. cái cái Lúc Báo. báo, đối sai đại một một tử một gì gì? đệ lầm. vô ra yếu Sự l hiến hơi nhíu lên lông ê n l mày hỏi. b m bang chủ, chấn ma chấn chủ, t i viên đại kiến. nhân cầu kiến. Ồ, lên ý Hiến lông mày nhớ l mày lúc này hắn muốn tới gặp ta là vì cái gì sự tình l i ê n chính hắn một người sao lý hiến thuận miệng liền hỏi nhiều một câu không phải viên đại nhân bên người còn có cái rất đẹp nữ hải tử ân hẳn là hắn chất nữ viên p h ư nam trước đó không lâu mới thấy qua hiện tại lại tới vì sự tình gì lý hiến trong lòng toát ra mấy phần n g h i hoặc dù sao tả hữu không có việc gì tâm tình của hắn cao hứng vậy liền gặp một lần đi để bọn hắn vào đi rõ một lát sau vẫn là tại cái này rộng lớn thuyền rồng đại điện bên trong viên bản du cùng viên phượng nam hai thuốc cháu ngồi xuống viên đại nhân hôm nay tìm đến lý mỗ cần làm chuyện gì ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên lý hiến lời nhắc đoán hai người này tâm tư trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi viên bản du uống xong một miệng trà ngay được lý hiến trực tiếp mở miệng hỏi không cho mình chất nữ mở miệng nói chuyện cơ hội sợ nàng không nói hai câu liền cùng người ta cãi vã hắn liền vội vàng cười nói hôm nay tìm đến lý l o n g vương chủ yếu vẫn là bởi vì ta kia lớn cháu trai sự tình người lớn cháu trai phải lý hiến cười cười có chút tò mò hỏi thật đúng là không nhìn ra viên đại nhân tại thanh châu có nhiều như vậy thân thích sao đầu tiên là chất nữ hiện tại lại là lớn cháu trai nói đến đây lý hiến câu chuyện nhất chuyển còn nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại viên đại nhân người cháu trai sự tình cùng lý mô có quan hệ gì đâu cái này sao viên bản du cười khổ một tiếng nói tiếp chuyện này ta cháu trai sự tình vẫn thật sự cùng lý long vương ngươi có quan hệ ồ lời nói này đến lý hiến không hiểu ra sao viên bản du cũng không bán cái nút nói thẳng ta kia cháu trai tên là từ công liệt đến từ trung châu bá đa môn từ công liệt lý hiến đầu tiên là sửng sốt một chút cái tên này tại đầu hắn bên trong đi một vòng rất nhanh liền cùng tối hôm qua xuất hiện một cái hùng t r á n g đến dây núi đại hán t r ù n g hợp h a trên mặt hắn xuất hiện một vòng t r e o tức tiếu dung viên đại nhân nhà các ngươi thật đúng là nhân tài đông n ú t nhà đầu tiên là có cái chất nữ thiên tư chắc tuyệt hiện tại có cái cháu trai cũng là người bên trong hào kiệt bất quá nói đến nói đến đây lý hiến lại cảm thấy có điểm gì là lạ t i a tử công liệt thật là người cháu trai ta nhìn hắn dạng như vậy không giống a hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua xuất hiện cùng mình đối một chiều chính là một vị nhìn qua mặt mũi tràn đầy giữ tợn đại hán làm sao cũng cùng người khác cháu trai dạng này chữ a dính l i ễ u quan hệ a để lý long vương chê cười t i a đúng là ta cháu trai chính là vóc người tương đối gấp nhìn qua tương đối già trước tuổi một điểm a dạng này a lý hiến cười cười sau đó thì sao cái này tử công liệt là cháu ngoại của ngươi ngươi muốn cho lý mỗ vì hắn làm chút gì hắn thu hồi nụ cười trên mặt ánh mắt nhìn chằm chằm viên bản du tới tới, tới. ta ngược lại muốn xem xem n g ư ơ i lớn cháu trai vừa cùng ta đánh xong đỡ n g ư ơ i cái này đ ư ờ n g cứu cứu muốn làm cái gì muốn cho mình lớn cháu trai lấy lại danh dự chương một trăm bảy mươi bảy chỉ cần đón lấy lý mẫu một trường này tây đao kia liền cho các ngươi mang đi chương một trăm bảy mươi bảy chỉ cần đón lấy lý mẫu một trường này tây đao kia liền cho các ngươi mang đi tại lý hiến ánh mắt nhìn gần phía dưới viên bản du trong lòng nhịn không được cồn loạn mấy lần ha ha ha hắn vội vàng gượng cười vài tiếng giải thích nói lý long vương tuyệt đối không nên có cái gì hiểu lầm ta hôm nay đến chủ yếu vẫn là có hai chuyện ô、oh. lý hiến nhìn hắn bộ dáng không giống như là đến gây chuyện lúc này mới hỏa h o ã n không ít tựa ở mình chủ tọa phía trên dùng tay chống đỡ một bên đầu lười b i ế n nói là cái nào hai chuyện nói nghe một chút viên bản du nói cái này chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là trước tay h ta cháu trai từ cổng liệt cho lý long vương bồi cái không phải ồ lý hiến lông mày n h ớ i lên hứng thú chị ô một tiếng không có tiếp tục nói hết ra hiệu viên bản du nói tiếp ta kia cháu trai không hiểu chuyện tới cửa lĩnh giáo trước đó không có đả hào chiêu hô lý long vương sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết ở chỗ này ta cần hướng lý long vương ngươi làm sáng tỏ một chút ta kia cháu、trai. tuyệt đối không có cái gì cái khác đối địch với người y tứ chỉ là đơn thuần bởi vì ngưỡng mộ lý long vương mới có một điểm lĩnh giáo tâm tư chỉ là hắn không có n ắ m chắc tốt cái này độ cũng không có theo giang hồ quy củ đến để lý long vương n g ư ờ i chê cười viên đại nhân nói như vậy liền nói quá lời ta lý mộ không phải cái gì bụng dạ hẹp hỏi người làm sao lại cùng một cái dạng này người trẻ tuổi so đo những n à y đâu trở về nói cho n g ư ơ i cháu trai liền nói ta lý mộ không có đem chuyện tối ngày hôm qua để ở trong lòng để hắn không cần chú ý ha ha ha nghe được lý hiến viên v ư ợ n g nam ở trong lòng cười lạnh ngươi người này ra mặt thật sự chính là dày thế mà loại lời này đều có thể nói được ngư bức bội p h ụ quả nhiên loại chuyện này vẫn là đến lục thúc đến ta là thật nói không nên lời ha ha ha viên bản du nghe xong lời này lập tức vô đùi cũng đi theo cởi mở cười ha hả xem đi ta liền cùng ta chất nữ cùng cháu trai nói qua nói lý long vương chính là người tốt tuyệt không phải cái gì tính toán chi ly người thật đúng là cho ta nói chúng nói xong hắn còn dùng tay đụng đụng bên cạnh viên phượng nam bà vai trêu đến hắn chất nữ lập tức lại lật lên một cái to lớn bạch nhãn không đợi viên bản du cười bao lâu lý hiến lại hỏi đã cái này chuyện thứ nhất nói xong như vậy nói một chút người chuyện thứ hai đi nghe nói như thế viên bản du nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần một mặt không có ý tứ lời nói ở giữa cũng có chút ấp phá ấp úng chuyện thứ hai này nha chính là nghĩ đến ta cháu trai cây đào kia còn tại long vương ngơi ư nơi này không biết ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ vừa rồi trên đường tới tại thuyền giống bên ngoài hai người bọn họ đã thấy từ cuồng liệt c ù n g đ ao liền cắm ở phía ngoài thổ địa bên trên đều không ai trông coi cho tới bây giờ cũng không ai dám động viên phượng nam lúc đầu nghĩ đến trực tiếp rút đao rời đi đều chẳng muốn cùng tia lý hiến nói cái gì kết quả là bị viên bản du cặn lại thật muốn làm như vậy tia đoán chừng liền thật là gây vị tia lý long vương tức giận cho đến lúc đó coi như khó thu trợ lý lao đệ thật sự là mắt sáng như đuốc cái gì đều không thể gạt được ngươi làm sao lý hiến lại lần nữa ngồi thẳng người cười như không cười nói ngươi kia lớn cháu trai không dám tới để các ngươi đến cùng lý mộ muốn đào của hắn sao sự tình cũng không phải là lý lao đệ như ngươi nghĩ ngươi nghe ta giải thích viên bản du khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy còn đợi giải thích thời điểm bên cạnh viên phượng nam rốt cục ngồi không yên đúng lý long vương ngươi đ o á n đúng chúng ta tới nơi này chính là muốn vệ tử cồn liền đao ngươi liền cho cái tin chính xác đến cùng cây đao này ngươi cho vẫn là không cho a không phải long vương ngươi đừng hiểu lầm kỳ thật chuyện này hẳn là nói như vậy viên bản du bị giật này mình sắc mặt hắn biến đạo vội vàng còn muốn lại giảo biện vài câu thời điểm một bên đại điệt nữ lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhân nói lục thúc ngươi cũng không cần quanh coi lòng vòng thận trọng trực tiếp liền nói cho ra hòa này chúng ta chính là đến muốn đ a u rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng còn đ a u lý long vương ngươi cứ việc cứ ra tay ta viên phượng nam đều thay từ cuồng liệt tiếp lấy ồ thật sao lý hiến dùng tay nâng lấy cái cảm một mặt cảm thấy hứng thú hỏi viên bản du dọa đến liên tục k h á t tay nói không phải không phải lý lao đệ ngươi đừng nghe cháu gái ta ngươi đừng hiểu lầm chúng ta chính là nghĩ tâm bình khí hòa giải quyết vấn đề này mà thôi được rồi lục thúc hôm nay việc này giao cho ta đến giải quyết ngươi đứng qua một bên viên phượng nam không kiên nhẫn đem hắn lay đến bên cạnh đi vô bộ ngực của mình hào khí vượt mây điệu nói đúng ta viên phượng nam nói chuyện từ trước đến nay đều là nói một không hai Tốt. lý hiến vỗ tay tán thắng nói viên cô nương tính cách gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng lý mô rất thích ha ha ha bất nói nhiều lời ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì cứ việc nói ra viên p ư ợ n g nam đối dạng này lời khách sáo lơ đễm một mặt không quan trọng khoát tay nói ừng đã như vậy lý hiến nhưng đầu chấm ngâm một lát sau cười hỏi viên cô nương thực lực cùng kia từ cổng liệt so sánh ai mạnh ai yếu viên phượng nam ngóc đầu lên một mặt ngạo kiểu đ i ệ u nói ta là từ cổng liệt biểu tỷ ta từ nhỏ đều so tiểu t ử kế mạnh thì ra là thế lý hiến gật đầu nếp miệng lên một vòng mỉm cười như vậy đã các người muốn giúp từ cổng liệt thu hồi đau của hắn rất đơn giản nói đi người muốn thế nào chỉ cần viên cô nương đón lấy lý m ẫ một trường cây đau kia liền theo các ngươi cầm đi ừng viên phượng nam nghe nói như thế Ánh mắt lập tức sáng lên.、Lý、Long mắt tức lập Lý vậy ư ngươi ơ n chuyện này g h là t t Đương nhiên, lý hiến đứng nhiên. Hiến Lý d ậ răng hai thì a ra, y k e miệng Mô nói chuyện, nghĩ đến cũng là nói lời giữ lời. chuyện, nghĩ đến cũng toát Ta Tốt. t ra. Lý là h Vậy thì tới đi viên phượng nam cũng rất thẳng thắn trực tiếp ngay tại bên trong tòa đại điện này vén tay áo lên xem bộ dáng là muốn ở chỗ này động thủ ai không phải hào hào không được sao làm sao nhất định phải động thủ nhà viên bản du ở bên cạnh khóc không ra nước mắt đây chính là hắn cháu gái ruột rơi một sợi tóc hắn đều không cách nào cùng người nhà họ viên giao phó nhưng mà hắn lại là rõ ràng nhất lý hiến tính cách cùng thực lực gia hỏa này thực lực mạnh mẽ đương thời lại là loại kia sẽ không thương hương tiếp ngọc tính cách không cẩn thận đem mình chất nữ đả thương đánh chết vậy nhưng làm sao bây giờ hắn đến lúc đó đến về ký châu viên ra mổ bụng tự vận có lẽ là nhìn ra viên bản du khó xử lý hiến đong đ ư a n g ó n tay cười nói yên tâm viên đại nhân một trường này ta chỉ dùng năm phần lực chương một trăm bảy mươi tám hoàng m ú a bất diệt thần công chương một trăm bảy mươi tám hoàng m ú a bất diệt thần công năm phần lực a a a a viên v ư ợ n g nam nghe được lý hiến lời này không khỏi ở trong lòng cười lạnh không thôi cái này tự đại gia hỏa thật đúng là đem mình làm làm là chuyện như vậy Thật đang ú n người liền vô địch thiên dùng phần đến g là là lực cho địch Chỉ hạ rồi. vô xét sò v i ê p h ư ợ n nam. Thật coi ta cái này thiên bảng ta Thật thứ coi cái kiêu lúc à cái đi hàng Hô! lan lộn đến đi sao? Hô. Đang lợm, l sao. viên phượng nam chuẩn bị cho lý hiến một bài học thời điểm một cô nóng bỏng gió đột nhiên thổi qua nàng d ư ơ n g mắt nhìn lên kinh dị phát hiện lúc trước cái kia hào hoa phong nhã khiêm tốn hữu lệ lý hiến đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái tóc đỏ đỏ mắt thân thể như dãy núi vùng tráng kinh khủng tồn tại lý hiến hai tay trên cánh tay bỏ đầy dao lòng đường vân phảng phất tận chứa lực lượng vô tận toàn thân của hắn toát ra màu đen hơi nước cho người ta một loại quỷ dị mà kinh khủng cảm giác tâm kia giữ t ậ n mặt tại trong xương khói như ẩn như hiện để cho người ta không rét mà run đào ránh viên vượng nam bị trước mắt lý hiến bộ d á n g giật này mình không khỏi ở trong lòng âm thầm nhà ránh mẹ nó ngươi người này làm cái gì làm sao đi lên liền theo địa đại tiểu tiện hừ hừ hừ viên cô đương chuẩn bị xong chưa lý m ẫ muốn tới là lý hiến thanh âm trầm thấp tại bên trong đại điện này quanh quần không n ứ t dường như cự thú nhỉ non nói nhỏ làm cho người nghe không tự chủ được liền nổi lên một loại dùng mình run dày cảm giác hắn vẫn không có lựa chọn dùng ra mình ba đầu sáu tay đặt thư l ạ pháp tướng chỉ vì tại hắn cảm giác bén nhẹ bên trong viên phượng nam cũng bất quá là so cái k i a từ c u ồ n g liệt mạnh lên mấy phần mà thôi xa còn chưa tới cần hắn dùng tới ăn thua lạ pháp tướng tình trạng a viên phượng nam h ừ lạnh một tiếng ngóc lên cái c ằ m một mặt không phục nói cũng liền bộ dáng nhìn qua có chút dọa người mà thôi không biết lý long vương thực lực chân chính là dặn gì g tới đi sẽ còn sợ ngươi sao lời nói này đến một bên viên bản du hái hùng kiếp vĩa hắn n h ị n không được đi vào bên cạnh nàng một mặt lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở không phải đại điện ữ việc này cũng không phải đùa g ta cái này lý lao đệ ra tay không nặng không nhẹ khí lực lại lớn vậy nhưng thật là sẽ chết người đấy nha thứ viên phượng nam đối với dạng này khịt mũi coi thường lục thúc ngươi tránh thoát một bên nhìn xem chất nữ thế nào giáo hơn cái này tự đại ra hỏa nói xong còn một tay lấy mình lục thúc đẩy ra vỗ mình lồng ngực phanh phanh vang lên đến lý long vương hướng bạn cô nương nơi này đ á n h tới ha ha ha ha lý hiến nghe vậy không khỏi hé miệng phát ra càng phát ra điền cùng tiếng cười to viên cô nương lý m n là càng ngày càng thích ngươi b ớ t nói nhiều lời tới đi t u t vê anh thoại âm rơi xuống tại lý hiến trong tiếng cười lớn hắn vươn tay chậm dãi đánh ra một trường Một t r ư đây là tới từ cái này vị hải công công tu luyện bí pháp bên trong một chiêu lý hiến từ cầm tới quyển kia bí pháp về sau chỉ nhìn vài lần liền đại khái giải trong đó áo nghĩa chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian cũng đã tu thành môn bí pháp này một chiêu trường pháp ngày đó lý hiến lần thứ nhất gặp viên phượng nam thời điểm liền nói qua nàng chưa chắc là h ạ i vô nhai đối thủ hôm nay hắn liền dùng h ạ i vô nhai một chiêu này đánh trên người viên phượng nam chứng minh hắn l ý hiến là đúng một trường này bên trên oan hồn lợn lờ nhiếp nhân tâm phách khiến viên phượng nam dạng này đại cao thủ đều có trong nháy mắt thất thần thời điểm đãi nàng kịp phản ứng thời điểm lý hiến một trường kia đã đi tới trước mắt thao nhanh như vậy viên phượng nam sắc mặt biến hóa bất quá nàng đến cùng là xuất từ trung châu vùng đất kia tuyệt thế thiên tiêu trước mắt tình cảnh đối với nàng mà nói còn không tính cái gì cơ h ồ là bản năng ở giữa phản ứng viên phượng nam một thân hùng hồn nội tức trong nháy mắt bộc phát sau một khắc ngang tàu bang thuyền d ò n g đại điện bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng p h vỡ hót xuyên thẳng vân tiêu chấn động đến trong thai mọi người vù vù không ngừng thanh âm kế i h u y ể n c h u y ể n du dương tràn đầy cao ngạo cùng t ô n quý phản phất là phượng hoàng trên chín tầng trời dương cánh bay lượn khinh thường quần hùng đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp viên phượng nam n g ẩ ngời có thần bắn ra sáng ngợi có thần bắn ra sáng chói chói mắt kim mang toàn thân của nàng tản ra một cỗ m ê n ngông lực lượng phất cùng thiên địa hò viên phượng nam toàn thân trên dưới nổi lên sóng lớn c u ộ n c u ộ n kim sắc khí thức c ỗ lực lượng này không ngừng mà lan lộn ngưng tụ dần dần hóa thành một đầu dáng người hoa lệ vô cánh bay lượn v ư ợ n g hoàng kia phượng hoàng sinh động như thật người khoác ngũ thải hạ quang đỉnh đầu mào lóe ra hảo quang trói sáng lông đuôi triển khai giống như một bức trói lọi bức tranh nó vòng quanh viên phượng nam quanh người bay múa một vòng mà ngửa ra sau thiên phát ra một tiếng kêu to hoàng mua bất d i ệ t thần công một bên viên bản du thấy cảnh này không khỏi hé miệng nhịn không được một tiếng kinh hô đến từ ký châu viên ra truyền thế bí pháp không chỉ tu luyện độ khó cực lớn mà lại đối với người tu luyện tư chất yêu cầu cũng rất cao. muốn tu thành môn công pháp này không chỉ có muốn tâm tính cứng cỏi có thể tiếp nhận thường nhân khó mà chịu được thống khổ còn cần người tu luyện tư chất độ tính cực cao trừ cái đó ra còn cần tại nhập môn mới bắt đầu lợi dụng chân chính phượng hoàng chi huyết phụ trợ tu hành mới có thể chân chính đem môn này bước vào môn bí pháp này tu hành cánh cửa có thể nói là khó càng thêm khó bất quá cao phong hiểm mang ý nghĩa có cao í t lợi môn công pháp này nếu là tu luyện tới cực h ạ n không chỉ có thể có được bất tử bất diện tích huyết trùng sinh thân thể thậm chí có thể có được trong truyền thuyết phượng hoàng chi lực một cái thổ tức liền có thể t i ê u hủy thiên đ i ệ vật vật có thể nói là kinh thiên động đ i ệ viên phượng nam tại hài đồng thời điểm liền thể hiện ra cực cao tu hành thiên phú người nhà họ viên đang suy nghĩ liên tục về sau cuối cùng vẫn là quyết định để nàng tu hành môn này hoàng múa bất diệt thần công cũng đem trong gia tộc chân tàng mấy dọn phượng hoàng chi huyết dùng tại trên người nàng viên gia đối nàng kỳ vọng không thể bảo là không cao viên phượng nam đối mặt đến từ lý hiến một trận chiến này toàn lực hành động khó khăn lắm là ngăn lại một trường này kim quan g cùng khói đen dây dưa không n ớ t cả hai nhìn qua có chút rằng có không xong xem ra chẳng lẽ là đỡ được ha ha ha tắm rửa tại kim sát phượng hoàng bên trong viên p ư ợ n g nam nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra cười ha ha thế nào lý long vương ngươi một trưởng này nhìn qua cho bản cô nương cảm giác cũng không ra thế nào nhỏ mà thật sao lý hiến cặp kia đỏ trong mắt hiện lên một vòng t r e o tức vừa lần này ta chỉ dùng ba phần lực cùng đánh ngươi biểu đệ một v u ờ n kia là giống nhau ngươi nói cái gì viên phượng nam sắc mặt biến hóa lý hiến trầm thấp thanh âm đàm thoại vang ở bên h a i tiếp xuống là chân chính năm phần lực viên cô nương ngươi cần phải ngăn c h ở a vâng chưng một trăm bảy mươi chín đi mau đừng nói chuyện chưng ơ một trăm bảy mươi chín đi mau đừng nói chuyện đại điện bên trong lý hiến cùng viên phượng nam hai người tương đối đứng thẳng song trưởng tương giao nội tức bành trướng giao thoa hai người đối chọi gây gắt ai cũng không lùi lửa bước ầm ầm lý hiến vừa dứt lời toàn bộ thuyền rồng nội bộ pháng phất nhắc lên kinh đảo hải lãng nội tức l a n l ộ t như sóng biển sôi trào máy liệt chấn động đến trong thai mọi người vù vù không ngừng đông nhiên toàn bộ thuyền rồng bên trong tựa hồ vang lên sóng biển quần quận sóng cả âm thanh người ở chỗ này đều biết đây là tới từ lý hiến trên thân nội tức quần quận sóng cả âm thanh người ở chỗ này đều biết đây là tới từ lý h i trên thân nội tức quần quận phát ra thanh em quá mức cường đại tạo thành mọi người t r n g lỗ thai ngay ng nàng có thể từ mình bàn tay bên trên rõ ràng cảm giác được đến từ lý hiến kia quần quận như sóng biển sôi trào mánh liệt lực lượng cỗ lực lượng này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi từng đợt tiếp theo từng đợt chấn động đến trên người nàng kim quan luận chiến e m chút liền thân bên trên đầu kia phượng hoàng đều muốn bị đánh sơ sắt ra hừ hừ hừ qua n ảnh giao thoa ở giữa viên phượng nam nhìn thấy một đôi điên c u ồ n g đỏ mắt gần ngay trước mắt viên cô đương ngươi nếu là chịu không được liền mở miệng đầu hàng chính là ta sẽ thu tay lại p ư ợ n g nam không nên miễn cưỡng nha không muốn làm bị thương mình không cần thiết、hết. lý hiến cùng viên bản du thanh âm đàm thoại liền vang ở bên hai thiếu nữ đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng của tường ta cũng không tin ta viên phượng nam sẽ ngay cả ngươi năm phần lực cũng đỡ không nổi ý nghĩ này trong lòng nàng hiện lên ngay sau đó nàng hít thở sâu một hơi điều động toàn thân nội lực kim s ắ c khí tức tại trên người nàng lưu chuyển quanh người đầu kia kim s ắ c phượng hoàng tản mát ra h à o quang lộng lây trói mắt lộ ra càng phát hoa lệ cao quý lý long vương thử một chút ta viên ra hoàng múa phần thiên ngang theo viên phượng nam lời nói rơi xuống trên người nàng đầu kia càng phát ra chân thực mà sáng trói p ư ợ n g hoàng lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra to g i kêu to sau đó đầu kia p ư ợ n g hoàng dương cánh bay cao xoay quanh một vòng về sau hưng ớ kia lý hiến vị trí trực tiếp đập xuống tới ha ha ha ha tốt tốt tốt đối mặt viên phượng nam của c ư ờ n g lý hiến không khỏi vỗ tay cười to luôn mồm khen hay viên cô nương a viên cô nương lý mộ thật sự là càng ngày càng thích ngươi ha ha ha ha. cười mẹ ngươi câm miệng cho ta đi viên phượng nam căn bản không lĩnh t ỉ n h hé miệng chính là một tiếng giận mắng v ơ i anh cả hai nội tức lần nữa bộ phát chấn động đến chiếc này thuyền rồng lay động không thôi chuyện gì xảy ra đây là thế nào thuyền rồng làm sao lại như thế lắc chẳng lẽ có cái gì yêu ma tại công kích chúng ta thuyền rồng là ai to gan như vậy không phải là bang chủ tại cùng người giao thủ mà thôi a kiệt không sao tàu bang c á c đệ tử phát giác được thân tàu dị dạng nhao n h a u từ bốn phương tám hướng chạy đến nghị luận â mỹ thần sắc bối rối đại điện bên trong giao thủ hai người đều là t i ê n tiến cảnh nếu là toàn lực hành động chiếc này thuyền rồng đoán chừng phải bị đánh thành một đống phế tích nhưng là hai người đều chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút cũng không có thật muốn dự định hạ tử thủ cho nên hai người đều vô cùng có chừng mực lực lượng khống chế được đều phi thường tốt cũng không có bao nhiêu lực lượng tứ tán tràn ra ngoài ra đây chính là vì cái gì thuyền rồng chỉ là nhẹ nhàng lay động mấy lần mà không có bị lực lượng của hai người trực tiếp đánh sơ xác đỡ nguyên nhân bất quá dù cho chỉ là như vậy hai người giao thủ ở giữa tràn ra ngoài ra một tia lực lượng cũng đã khiến thuyền rồng đại điện bên trong giống bị gió lốc quét ngang mà qua v ừ a b u ụ n không chịu nổi l i ê n ngay cả một bên viên bản du cũng là bị cái này tràn ra ngoài lực lượng thổi đến ngũ quan vật mẹo kém chút tại bên trong tòa đại điện này đứng không vững góc chân song song huyên nào như thế lớn ta cháu gái này sẽ không ra chuyện gì ạ đại điện bên trong khi tức bình tĩnh quang ảnh tiêu tan xuống tới viên bản du vội vàng hướng hai người kia giao thủ trung tâm nhìn lại chỉ gặp kia lý hiến cùng viên phượng nam vẫn như cũng là tương đối đứng thẳng hai người ngoại trừ mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi không phục ta không phục ngươi bên ngoài giống như từ ở bề ngoài mặt nhìn cũng không có gì khác biệt phượng nam chất nữ ngươi kiểu gì ngươi không sao chứ a nhanh nói cho lục thúc ngươi không sao chứ viên bản du vội vàng đi đến viên phượng nam bên người một mặt lo lắng mà hỏi thăm viên phượng nam sắc mặt một trận biến nào ánh mắt lấp loe mấy lần nhìn qua muốn nói lại thôi bất quá đến cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu nói lục thúc ta không sao không đợi viên bản du trả lời nàng lại nhìn về phía đối diện lý hiến lý long vương ta đã đón lấy ngươi một trường này từ cô người đao ta có hay không có thể mang đi hô lý hiến thu hồi mình biến hóa ra đến xích dương hình thái lần nữa khôi phục kia hào hoa phong nhã khiêm tốn hữu lễ bộ g á n g đương nhiên ta lý mô từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời đã viên cô nương đón lấy ta một trường này vậy bên ngoài cây đao kia các ngươi liền mang đi đi hắn nhìn về phía viên phượng nam ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tán thưởng qua n mang có thể đón lấy hắn năm phần lực tiểu cô nương này không đơn giản đúng là so kia tử cuồng liệt mạnh hơn cứ như vậy viên phượng nam thực lực xem như đạt được lý hiến tán thành chỉ là một thanh đao mà thôi hắn chưa hề đều không hiếm có cái này hắn lý hiến tu luyện đi đến hôm nay tu chưa hề đều là b ả n thân chưa từng giả táng o ạ i vật chỉ là một thanh c u n g đao nếu là hắn thật muốn làm của riêng liền sẽ không mặc cho nó cắm ở bên ngoài mặc kệ không hỏi đối với lý hiến tới nói có thể cùng viên phượng nam tỉ thí một chiều thể nghiệm một phen đại cản t h i ê n tiêu hàm kim lượng s o một thanh cùng đ a o tới càng có giá trị tốt viên phượng nam cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp chắp tay ôm q u y ề nói n đã như vậy vậy chúng ta trước hết cáo tử nói xong nàng liền lôi kéo mình đục thúc quay người hướng đại điện đi ra ngoài à cứ đi như thế đi mau đừng nói chuyện viên phượng nam không dám ở lý hiến trước mặt rụt rẻ mà là lặng lẽ truyền âm cho mình đục thúc để hắn một mực cùng mình đi ra ngoài không cần nhiều sự tỉnh viên bản du trong lòng du lên một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều cũng không dám nói nhiều chỉ là quay đầu cùng lý hiến hành lễ liền đi theo nhà mình chất nữ bên người vội vàng đi đi vào thuyền rồng bên ngoài hai người im lặng không lên tiếng đi vào cây đào kia cắm địa phương viên bản du tiến lên một thanh rút lên cây đào kia liền dẫn mình chất nữ hướng trấn ma ti phủ n h à một đường không nói chuyện lấy tốc độ của hai người rất nhanh liền về tới dương châu thành trấn ma ti phủ n h à bên trong a biểu tỷ sáu câu các ngươi rốt cục trở về canh giữ ở phủ n h à bên trong một mực lo lắng chờ đợi từ c u n g l i ệ t khi nhìn đến thân ảnh của hai người về sau lập tức thở phào một hơi quá tốt rồi các ngươi thật lợi hại thế mà thật mang về ta cùng nào biểu tỷ nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn từ con g liệt lập tức há to mồm phát ra một tiếng kinh hô biểu tỷ ngươi thế nào tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là bởi vì lý hiến cái kia ác tặc hắn đ ố i n g ư ờ i từ cuồng liệt bước nhanh tiến lên đỡ lấy viên v ư ợ n g nam b ả vai mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng trong lòng của hắn minh bạch viên v ư ợ n g nam sở dĩ lại biến thành dạng này chỉ sợ cùng cái kia ghê t ẩ m lý hiến thoát không khỏi liên quan cái kia lý hiến thực sự quá mức các độc lại dám xuống tay với viên v ư ợ n g nam thật là đáng chết hắn càng nói xuống dưới trên mặt hắn biểu lộ liền càng phát ra dữ tợn cùng hối hận sớm biết sẽ có kết quả như vậy hắn tình nguyện không muốn cái kia thành c ù n nào cũng sẽ không để biểu tỷ mạo hiểm bây giờ nhìn thấy biểu tỷ bản thân bị trọng thương trong lòng của hắn thống khổ và phần mình bi hắn đ ờ i này đều sẽ b ă n k h o ă n cái kia ly hiến hắn đang chết hắn lại dám đả thương mình biểu tỷ mình biểu tỷ nếu là bởi vậy có cái gì không hay xảy ra mình coi như liều mạng cũng muốn thay biểu tỷ báo thủ viên bản du nhìn thấy tình hình như vậy trong lòng cảm giác nặng nề nhìn xem viên phượng nam bộ dáng hắn tâm như lao dạo phượng nam ngươi không sao chứ lục túc cũng đã sớm nói để ngươi không muốn cạnh mạnh ngươi xem một chút làm thành dạng này ai viên bản du đỡ lấy viên phượng nam một bên khác bà vai một mặt lo âu nói ta không sao phun ra một mụ máu về sau viên p ư ợ n g nam cảm giác đã khá nhiều vị này lý long vương không thể không thừa nhận thật sự là lợi hại thế mà ngay cả hắn năm thành công lực ta đều kém chút không t i ế p nổi xem ra thiên cơ các đem hắn xếp tại thiên những tiêu bảng thứ nhất cũng không hoàn toàn là không phải không có lý biểu tỷ ngươi thật không có chuyện gì sao từ quân liệt khẩn t r ư ớ c hỏi một mặt lo lắng việc này cũng không phải đùa g i ỡ n n h à chất nữ ngươi cũng không nên cậy mạnh chỗ nào không thoải mái ngươi phải nói ra viên bản du cũng vội vàng quan tâm nói yên tâm đi các ngươi viên phượng nam lau khô mình trên k h miệng vết máu lắc đầu cười nói ta chỉ là không muốn tại kia lý hiến trước mặt mất mặt cho nên mới một mực trống đến hiện tại ta chỉ là lập tức không có nhận hạ cái kia một trường có chút nghịch huyết công tâm phun ra liền không sao không cần lo lắng cái này viên vẫn vô vẻ, việc vừa Viên việc liệt nội giống mới ngươi liền mới nói, liệt nói, biểu ngươi trên yên bên bản cùng quân nhìn nàng hồng luận, đạn, nội tức cũng vẫn như cũ hùng hồn vô cùng, nhìn qua sắc thực không giống như là bản thân bị trọng thương ráng này không Còn còn không đúng hồn. bản quân còn không bị du du đều qua sắc tức cũ sắc thực lúc có có gì gì từ mặt tâm ít. tốt tốt, tốt, thật ta hết một mặt sợ nói. từ quân liệt ở bên nói, còn tốt tỷ là là làm khí hô hấp sợ sợ ở viên phượng nam một mặt khinh thường cái này đây không phải ta cái này t ư q u â n liệt bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được ngay cả câu đầy đủ đều nghẹn không ra mắt thấy mình chất nữ không có việc gì viên bản du yên tâm rất nhiều tâm tư lại linh hoạt phượng nam chất nữ ngươi bây giờ là tu vi gì tới thiên thiên cảnh nhị phẩm thiên thiên cảnh nhị phẩm a viên bản du gật gật đầu thấp giọng tự nói một câu trong mắt lóe ra không hiểu q u a n mang làm sao vậy lục thúc có vấn đề gì không viên p ư ợ n g nam hỏi không có viên bản du giải thích nói Ta chỉ là nghĩ đến một trước tiên thiên thêm một trường, chút thuộc, trước xuất thức. kia kia vừa ra qua chỉ Công Công lúc cũng cảnh có chính Công Công trước đó xuất chiêu nghĩ Hải nhị phẩm, đánh nhìn như Hải là là lại Lý Long là đến kiện, Vương quen giống đó mới sự sử ồ thật sao viên phượng nam cũng không có quá để ý coi là viên bản du chỉ là đang thán phục lý hiến thiên phú và thực lực kỳ thật cái này cũng không kỳ quái nàng nói lý hiến có thực lực như vậy thiên phú và tư chất của hắn khẳng định đều là định tiêm hắn có thể trong thời gian ngắn luyện thành hải công công chiêu thức cũng là chuyện trong dữ liệu không phải viên bản du lắc đầu nói ta muốn biểu đạt không phải ý tứ này kia lục thúc ý của ngươi là phượng nam chất nữ ngươi còn nhớ rõ không ngày đó chúng ta lần thứ nhất gặp lý long vương thời điểm hắn nói qua kia hải công công thực lực khả năng so ngươi còn mạnh hơn ừ n hắn là nói qua viên phượng nam g ậ t đầu nói một cái uy tín lâu năm tiên thiên cảnh nhị phẩm so một cái tuổi trẻ tân tấn tiên thiên cảnh nhị phẩm mạnh cái này không có gì ly kỳ dù sao thiên tiêu bảng chỉ xếp hạng thế hệ trẻ tuổi đối với lớn tuổi những cao thủ kia là sẽ không xếp tại phía trên cho nên ta liền suy nghĩ viên bản du meo mắt lại n ữ ký ung dung điện nói lý long vương cố ý để ép năm thành công lực xuất thủ lại cố ý dùng một chiêu kia hải công công chiêu thức mục đích đúng là để chứng minh phượng nam chất nữ ngươi không phải kêu lao thái giám đối thủ cũng liền chứng minh ngày đó lời hắn nói là đúng a nguyên lai lục thúc ngươi nói là cái này viên phượng nam một mặt bừng tỉnh đại ngộ đ ó lấy nàng lại cười lạnh nói khoan hay nói thật đúng là giống hắn loại này tự đại gia hỏa sẽ làm ra tới sự tỉnh viên bản du nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ nhìn không được trêu g ẹ o nói thế nào a phượng nam chất nữ nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có chút không phục a không tệ chính là không phục đối với loại này tự đại gia hỏa nhìn xem trên mặt hắn vậy lao tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ đã cảm thấy khó chịu viên phượng nam không chút nghĩ n g ợ i địa liền thoát ra cũng không nhìn một chút mình cái gì cái tính tình xem ai đều là bộ kia ánh mắt thế mà đối bạn cô nương nói cái gì dùng n a m thành công lực đánh ta một trường ha ha ha chết cười ta n a m thành công lực thật là khiến cho thật giống như ta thật không tiếp nổi hắn một trường mẹ nó n a m thành công lực ta thật là nói nói lời của nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng bé không thể nghe được thôi ta thừa nhận kia lý hiến xác thực rất lợi hại dù cho ta toàn lực hành động đều kém chút không tiếp nổi hắn năm thành công lực ta thừa nhận lý hiến xác thực rất mạnh xác thực có vấn đỉnh thiên k i ê u bảng đệ nhất thực lực viên phượng nam một mặt h ề vải đ i ệ u nói làm sao có thể không hề v h ả i đâu nàng thế nhưng là bị nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận che chở muốn gió được gió muốn mưa được mưa viên ra phượng nữ bị ký thác kỳ vọng thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h tương lai thậm chí có hy vọng dẫn đầu viên ra đi đến một cái độ cao mới lúc trước cho dù ở đối mặt kia mã chân hồng nàng viên p ư ợ n g nam cũng cảm giác mình có đuổi theo khả năng nhưng là đối mặt cái này như v ư ợ sâu kinh khủng không cách nào nhìn trộn thật sâu cạn b ì n h sinh lần thứ nhất, khiến viên lần n ư ợ g nam trong lòng sinh nàng ra sao một cảm Mặc làm thật bất cho giác lực. lại sâu cô không có h phục, đây cũng là nàng không thể không thừa nhận sự thật.、Ừ. không ị u cũng đây nàng là Ừm, sự chuyện gì sau này đường còn dài mà ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng viên bản du một bên ă n u ổ i một bên ở trong lòng ngầm vung lòng một hơi đi đ ạ i địa nữ ngươi chỉ cần chỉ là không phục là được nhưng tuyệt đối đừng cho ta đến vừa ra cái gì không đánh nhau thì không quen biết đột nhiên liền đối kia lý hiến đến cái gì ghê gớm hứng thú một đầu ngã vào kia lý hiến trong tay loại chuyện này lao thúc thật là là chịu không được gá chương một trăm tám mươi mốt vị kia lý long vương là nghi câu c a tới c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt vị k i a lý long vương là nghi câu c a tới viên bản du lo lắng chủ yếu vẫn là bởi vì k i a lý hiến đại khái xuất là cái lanh huyết vô tình g i a hỏa một lòng truy cầu võ đạo đối với nhi nữ tư t ì n h khả năng thật là không có chút nào để bụng quân không thấy trước đó tên kia là thế nào ngay trước đại gia hỏa trước mặt là thế nào cự tuyệt kia l a n g yên vũ kia l a n g yên vũ d á n g d ấ p gọi là một cái q u ố c sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành so với hắn chất nữ đều không kém còi bao nhiêu tên kia thế mà đều tàn nhẫn như vậy cự tuyệt vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy một điểm mặt mũi cũng không cho gọi là một cái lanh huyết vô、tình. gọi là một cái làm cho người thương tâm gần chết lúc ấy c h ẳ n g cảnh kia mình một ngoại nhân đều thay kia lang yên vũ nha đầu kia cảm thấy khổ sở lại thêm lý hiến tên kia thiên tư tuyệt đ ỉ n h người lại đẹp trai đến quá mức nam nhân như vậy không biết bao nhiêu nữ nhân đến đưa tại trên tay của hắn lang yên vũ không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng cho nên hắn viên bản du lo lắng cháu gái của mình có thể hay không bước lang yên vũ theo gót nếu là không cẩn thận đưa tại kia lý hiến trên tay hậu quả khó mà lường được hắn chỉ là tưởng tượng một chút mình chất nữ nếu như bị trước mặt mọi người bị như thế cự tuyệt hắn cái này đương thúc tuyệt đối là muốn biến mất lúc đầu lúc trước hắn đối loại chuyện này tạm thời còn không có gì khái niệm nhưng là hôm nay dạng này xem xét lại là có chút đặc biệt toàn bởi vì chính mình chất nữ bình thường đều là không quan tâm hơn thua xem ai đều là bình bình đạm đạm bộ dáng nhưng là hôm nay bị t i ê u lý hiến một k í c h thế mà khiến cho có chút phá phòng dấu hiệu cái này nếu là lại phát triển xuống dưới đợi mình chất nữ đối cái t i ê u lý hiến sinh ra lòng hiệu k ỷ vậy liền t r ư m cho nên hắn viên bản du nhất định phải phòng một tay mình chất nữ cắm trên tay lý hiến đại nhân ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc ngoài cửa bỗng nhiên lại có chấn ma ti tiểu giáo hí đến báo chuyện gì viên bản du hỏi ngoài cửa có tàu ba người nói là phụng bang chủ của bọn hắn chi mệnh đến đây cầu kiến có lời muốn đối đại nhân cùng viên cô nương nói tia tiểu giáo hí sắc mặt cung kính đáp ừ m viên bản du lập tức nhũ m à y lại lúc này mới vừa trở về làm sao lại đột nhiên phái người tới gặp ta cái này lại vì sự tình gì không chờ hắn trả lời bên cạnh viên phượng nam đã là khoát tay nói để hắn tiến đến trong giọng nói lại có như vậy một tia chờ mong viên bản du lập tức trận to trong mắt nhìn xem nàng không phải đâu ta tốt chất nữ ngươi lục thúc ta vừa rồi lo lắng ngươi sẽ cắm tay người ta bên trong ngươi bây giờ liền đến làm một màn như thế một cái lý hiến phái tới tàu bang đệ tử m à thôi ngươi làm gì như vậy không kịp chờ đợi k h u khúc ó lẽ là cảm nhận được viên bản du kia ánh mắt quái gì viên phượng nam ho nhẹ hai tiếng giả bộ như như không có việc gì nói lục thúc nhìn xem lý hiến tên kia muốn đánh ý định quỷ quái gì ngươi tốt nhất là dạng này viên bản du trong lòng bất đắc di nghĩ được thôi ngươi đi mang tàu ba người kia tiến đến rõ không bao lâu cái này chấn ma ti tiểu gia quý liền dẫn tín ca tiến đến đến nơi đây tin đường chủ các người lý long vương lại có sự tình gì thế mà phái ngươi tự mình tới nhìn ngươi tới là tín ca viên bản du kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng ban g chủ của các ngươi muốn làm gì còn muốn cùng b ả n cô nương đánh nhau sao viên phượng nam vũ bàn một cái nổi giận đùng đùng nói chỉ là nàng cái này tức giận bộ dạng rơi vào viên bản du trong mắt thấy thế nào đều có điểm giống là trang ha ha ha viên đại nhân cùng viên cô nương hiểu lầm tín ca đối mặt hai người không kiêu ngạo không tự ti điểm nói tại lý hiến bên người ở lâu Tín c lên thì thì lên. Cho cho thì thì, ồ viên bản du nghe nói như thế trong lòng hơi động vô số suy nghĩ liền đi theo dưới đáy lòng chỗ sâu linh hoạt hắn nói lời này là có ý gì à có phải hay không lo lắng ta thua trên tay hắn sẽ để cho ta thật mất mặt ta viên phượng nam lúc này não mạch kín quả nhiên có chút khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nàng nghe nói như thế lập tức biểu lộ ngưng ác một đôi mắt phượng bên trong vậy mà lần đầu tiên nổi lên mấy phần ngượng ngùng cùng vui sướng viên bản du sắc mặt đại biến kém chút nghĩ một bàn tay l ắ p tại mình chất nữ trên mặt chất nữ ngươi thanh tình điểm cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào hạ tại viên phượng nam bên thai gào thét lớn Ngậy. này.、Vậy、ngươi nói, bang Vậy Cái chủ của ta đây cũng không rõ ràng ban g chủ chỉ là gọi ta cho hai vị mang câu nói nhưng không có cùng ta nói nguyên nhân cái này viên phượng nam sắc mặt trì trệ nhất thời im lặng ngươi nhìn ngươi suốt ngày liền biết m ắ n mỏ viên bản run nện đủ đông nhiên ngược điện nói không được chất nữ tại dương châu thành nơi này thật sự là quá nguy hiểm nhất định phải thừa dị p bây giờ còn chưa có cái gì manh mối mau đem chất nữ chạy trở về kỳ châu bằng không thực sự cắm kia lý lao đệ trên tay hai vị nói ta đã dẫn tới không có việc gì ta liền đi trước tính a đối với hai vị lời nói chỉ coi là không nghe thấy cười nhẹ nhàng đ i ệ nói Hắn đi cho dù là đến từ viên ra phượng nữ lòng cao hơn trời tiếp xúc xuống tới đối với mình nhà bang chủ sinh ra một điểm hào cảm kia là chuyện đương nhiên sự tỉnh bất quá loại chuyện này thấy cũng nhiều cũng liền không kỳ quái không tính là gì ly kỳ sự tỉnh người ta bang chủ nhà mình đối với mấy cái này sự tỉnh không có hứng thú một lòng chỉ cầu võ đạo bọn hắn những này đương thủ hạ cũng không cần cầm những chuyện này đi đáng ghét nhà tâm tình nói không chừng người ta ban g chủ sẽ còn cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác đâu được tin đường chủ đi thong thả ngươi trở về nói với lý lao đệ liền nói lao ca ta đã biết phải làm sao viên bản du cũng không giữ lại chỉ là đưa tay tiễn khách đợi tín ca đi về sau viên vượng nam nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi l ụ c thúc ngươi nói cái này lý long vương trong hồ lô đến cùng là nghị bán thuốc gì nàng tâm tư thông minh từ vừa mới một hệ liệt trong sự phản ứng cũng đã đoán được mình lúc t ú c tự hồ đã đoán được vị tiên lý long vương cử động lần này là muốn làm cái gì ha ha viên bản du cười cười n ữ khí ung dung điện nói nếu như ta không có đ o á n sai vị kia lý long vương là nghị câu cá tới chương một trăm tám mươi hai ngươi lại dám uy hi ta chương một trăm tám mươi hai ngươi lại dám uy hi ta câu cá ý gì trong phòng tiếp khách viên v ư ợ n g nam cùng t ử cùng liệt nghe nói như thế không khỏi hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao Úc, đúng hai người các ngươi chưa nghe nói qua loại lời này viên bản du vỗ chán một cái lập tức nhớ tới loại này đến từ vị kia lý long vương trong miệng đặc sắc lời nói cái này hai biểu tỷ lệ còn là lần đầu tiên nghe nói đơn giản điểm ý tứ chính là kia lý lao đệ dự định thả ra cùng ngươi tỉ thí một chút cân sức ngang tài phong thanh hấp dẫn càng nhiều tiền n h kêu bảng cao thủ tới tìm hắn tỉ thí à minh bạch chính là bằng vào ta cùng hắn tỉ thí chuyện này làm m g ồ i r ụ đến câu cái khác cao thủ cùng hắn tỉ thí ân câu cá hai chữ này dùng đến ngược lại là rất hình tượng cũng là xuất từ vị k i u lý long vương trong miệng viên phượng nam chấp một đôi mắt phượng mặt m ũ i tràn đầy tò mò hỏi ha ha ha rất hiếu kỳ đúng không ta liền không nói cho ngươi viên bản du trong lòng cười lạnh hai tiếng ngược lại nói lên khác chuyện này không trọng yếu trọng yếu là hiện tại a liệt đao cũng muốn trở về cũng cùng kia lý long vương tỷ thí qua hai người các ngươi không phải người ta đối thủ đáng chết tâm à. hai người các ngươi tại thanh châu cũng không có việc gì đi có phải hay không nên trở về nhà cái gì vừa nghe thấy lời ấy viên phượng nam lập tức trận to trong mắt một mặt khó có thể tin điệu nói lúc thúc ta cái này thật vất vả mới từ ký châu tới thanh châu không có mấy ngày ngươi thế mà đ u ổ i ta đi không phải ta bị chất nữ như thế một phen viên bản du rõ ràng có chút trở tay không kịp ta chỉ là nghĩ các ngươi rời nhà lâu như vậy người trong nhà có thể hay không lo lắng a ta vậy đại ca đại tàu bọn hắn đoan chừng phải nhớ ngươi nha được lục thúc ngươi nếu là nói như vậy viên phượng nam cười lạnh một tiếng lúc này liền chào hỏi đứng dậy bên cạnh từ cô liệt đi a liệt chúng ta thu thập hành lý chuẩn bị đi trở về a biểu tỷ thật đi a từ cô liệt lập tức không có kịp phản ứng một mặt mộng bức ráng vẻ h ắ c cuối cùng là đem các n g ư ơ i cho đưa tiễn viên bản du vừa định buông lòng một hơi lại nghe viên phượng nam một mặt đau thương điện nói đi thôi lục thúc đều không chào đón chúng ta chúng ta không đi chẳng lẽ còn ý ở chỗ này hay sao không phải sáu cậu không phải là người như thế từ cô liệt gãi đầu m u ố n bị viên bản d u y ê n Viên bản du nháy mắt mấy cái trực giác nói cho hắn biết giống như không đúng chỗ nào không có việc gì lục thúc có phải như vậy hay không người đều không quan trọng dù sao ta trở về liền theo cha ta cùng mẹ ta kể ta mới đến đây bên cạnh không bao lâu lục thúc liền nghĩ đuổi chúng ta đi không có chút nào hoan nghênh chúng ta vừa vừa m xem quay đầu du nhìn xem viên bản ngươi đoán một chút ta nếu là lại thêm mắm thêm mối đ i ệ u nói một chút ngươi nhiều năm như vậy không trở về nhà sự tình cha ta cùng mẹ ta sẽ nghĩ như thế nào ngươi ngươi viên bản du không phản bắt được vừa sợ vừa g i ậ n sắc mặt lập tức trở nên bất đắc dĩ được tôi h các ngươi muốn ở liền ở đi ở bao lâu đều được rất tốt đây mới là người ta tốt lục thúc nha viên phượng nam một bên cười lớn một bên vô viên bản du bà vai còn tại hắn bên thay lặng lẽ m e o m e o đ i ệ u nói lục thúc người ta không chỉ có muốn ở ta còn muốn mỗi ngày đi gặp kia lý long vương mà lại còn muốn ngươi mang theo ta đi gặp hắn không phải ngươi điên、rồi. nguyên bản đã hành quân lặng lẽ viên bản du nghe nói như thế lập tức lại giơ chân lúc đầu để ngươi về kỳ châu chính là vì để ngươi cách kia lý hiến xa xa hiện tại ngươi thế mà đến như vậy vừa ra ha ha ha viên phượng nam xem xét hắn cái dạng này lại tiếp tục cười lạnh nói l ụ c thúc cha ta nếu là biết ngươi tại kia lý long vương trước mặt đ a duôn định hót dáng vẻ ngươi nói có thể hay không tự mình từ ký châu tới cho ngươi đến dừng lại ra pháp hầu hạ Ngậy. Viên bản du lập tức lại hiểu Viên gia lại hiểu du xỉu. lập tức cũng nhất là xem thường những cái kia giang hồ thế lực cho rằng đây đều là một đám tiểu đà tiểu nháo không coi là gì võ phu nếu là cho hắn biết mình tại thanh châu bên này cùng một vị giang hồ võ phu thân nhau thậm chí còn cai nguyện lấy thái độ khiêm nhường đối kia võ phu khuôn mặt tươi cười đó lấy đoán chừng hắn sẽ tức giận đến đem mình trục xuất viên lên ra được tôi h viên bản du ủ rũ túi đầu nói chuyện này chúng ta có thể hảo hảo thương lượng hắc hắc dạng này là được rồi mà l ụ c thúc trong thành dương châu lý hiến cùng viên phượng nam tỷ thí tin tức như gió xuân truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh đầu đường cuối ngõ trà lâu tự quán Đề viên viên m tin g tức này ta cũng nghe nói còn giống như là hôm qua mới phát sinh sự tình ta còn nghe nói tia viên phượng nam cũng là thiền hữu tiêu trên bảng nhân vật phong vân a một vị lao giả vớt râu trong mắt lõe ra vẻ hưng phấn chậm rãi hai vị lao ca ngươi nói hai người kia trong đó lý long vương ta là nhận biết chỉ là cái này cái gì viên phượng nam là ai có người không biết chuyện mở miệng hỏi người đây cũng không nhận ra a không biết h nhắc tới viên phượng nam chính là ký châu viên ra n ổ i danh phượng nữ thiên thiên cảnh nhị phẩm tu vi đương kim đại cản thiên m tiêu trên bảng xếp hạng thứ sáu tuyệt đỉnh cao thủ lần này quen biết a a thiên tiêu bảng thứ sáu a không có gì ly kỳ nhà chúng ta long vương vẫn là đệ nhất đâu đúng đấy đẩy cái gì thiên tiêu bảng lập tức tới nhiều người như vậy khiêu chiến đoan chừng lại phải loạn bên trên một trận đi cái này thiên tiêu bảng thứ sáu viên phượng nam nghe nói vẫn là cái đại mỹ nhân tại ký châu cùng trung châu gây nên vô số người truy phủng、ừ. ta nghe n ta ta một h m c vị người a c t trẻ tuổi trên miệng nói trong giọng nói tràn đầy kính nghệ cùng ái mộ mẹ nó Ngươi chương ó muốn a y không h nôn buồn n vậy, n g ư i a ta y cả người một chưa trăm h ấ y qua, tám đầu phạm hoa si、rồi. Đúng n mươi cái n ba ưu minh quỷ hỏa chương một trăm tám mươi ba ưu minh quỷ hỏa nơi hẻo lánh bên trong ngồi chính là liêu hàm yên tống vinh dừng bọn người phản phất là cố ý chọn lựa vị trí này bọn hắn ngồi tại bát tiên quán diệu trong đại đường một góc bình phong che kín thân ảnh của các nàng làm cho người rất khó quan sát được lời nói của bọn họ cử chỉ quán rượu trong hành lang hồ nào náo động mà náo nhiệt nhưng các nàng lại tựa hồ như cùng cái này huyên náo ngăn cách ra chỉ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong tất cả mọi người nghe được đi liêu hàm yên phá vỡ trầm mặc trong ánh mắt của nàng loé ra một chút hưng ơ phấn cùng trầm mong tống đinh dừng khẽ g ậ đầu ừng nếu là cân sức n ă n g tài cái này lý hiến thực lực xem ra cũng không như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy cùng kia viên phượng nam không sai biệt lắm lời nói hẳn là tiên thiên cảnh nhị phẩm tối cao là tiên thiên cảnh nhất phẩm thực lực như vậy xác thực có thể chứng minh hắn là cao thủ bên cạnh một vị nữ t ử nói bổ sung ngữ khí của nàng lạnh lùng không phập phồng chút nào đúng là cao thủ nhưng là so với mã công tử đến vẫn là kém xa liêu hàm yên trong giọng nói tràn đầy khinh thường tống binh rừng nhịn không được mở miệng nhắc nhở tiên nhi chớ khinh thường coi như k i u ly hiến thật chỉ là tiên t i ê n cảnh nhị phẩm thực lực như vậy cũng cao hơn chúng ta rất nhiều phải c ẩ n t h ậ n ứng phó mới được nghe được tiên nhi xưng hô thế này liêu hàm yên sắc mặt biến hóa nhịn không được toàn thân nổi lên một trận nổi da gà nàng vốn định lập tức phát tác nhưng là vừa nghĩ tới kế tiếp còn phải dựa vào tống binh rừng đến xung phong lại cường tự đem cỗ này buồn nôn đẻ xuống ha ha thiên thiên cảnh tao thủ lại như thế nào chỉ cần kế hoạch thỏa đáng chúng ta cũng không phải không có cơ hội liêu hàm yên trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ nàng hiển nhiên đã có đối phó lý hiến biện pháp suýt nhiều người ở đây không tiện chúng ta chuyển sang nơi khác đám người lẫn nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau các nàng đều biết tại quán rượu đại đường t r â u như vậy nhiều người n h i ề u miệng không phải thương lượng đối sách nơi tốt thế là các nàng đứng dậy đổi cái càng thêm yên lặng xương phòng trong xương phòng bố trí được có chút lịch sự tao nhã một chậu hoa lan tô điểm tại nơi hẻo lánh tạt mắt ra nhàn nhạt mùi thấng át kỳ án bên trên nước trà có ấm n h i ệ t khí lượn lờ dâng lên đám người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu thương thảo lên thảo phạt lý hiến kế hoạch hiện tại có chúng ta sáu người tại thế nào các ngươi còn phải đợi người khác xuất thủ chúng ta lại âm thầm đánh lén sao âm thầm đánh lén khẳng định hiệu quả tốt nhất nhưng là nếu như hắn một mực không ra tạo bang con rồng kia thuyền chúng ta muốn đánh lén cũng khó tạo bang thuyền rồng phòng vệ sông nghiêm bọn hắn có nắm chắc tại không bị những cái kia tạo bang đệ tử phát giác thời điểm tới gần lý hiến nhưng là bọn hắn cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn né qua lý hiến cảm giác nếu là kia lý hiến cảm giác được tới gần của bọn họ cứ như vậy, đó chính là chính diện đối quyết không được cám sát hiệu quả không đợi liền trực tiếp tìm cơ hội mấy người chúng ta xuất thủ ta cũng không tin bắt không được một cái nho nhỏ tạo bang ban chủ nhưng hắn thực lực không thể khinh thường chúng ta cần một cái vạn vô nhất thất kế hoạch thống v i n h d ừ n g thận trọng nói Ừm. liễu hàm yên trong mắt lóe lên một vòng ngâm tàn nàng khẽ hẽ môi son chậm rãi nói ra một cái độc kế chúng ta nhưng đập ấy để chúng ta trong đó một người cải trang thành bắt tiên quán rượu điếm tiểu nhị đem u minh quỷ hòa độc xảo rượu lẫn vào trong rượu nàng d ừ n g một chút trong mắt lộ ra một tia â m lãnh lý hiến tên i kia ngay bình thường tự đại cuồng ngạo căn bản sẽ không cân nhắc đến chuyện như vậy chắc chắn chúng kế uống vào rượu độc đến lúc đó tại hắn độc phát thời khác chúng ta lại cho cho lôi đình một kích nhất định có thể chu sát kẻ này đề cập u minh quỷ hòa độc mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi độc này vật nguồn gốc từ thần bí khó lường trung châu u minh tông chính là thế gian hiếm thấy kịch độc một khi vào cổ họng tựa như cùng quỷ mị phụ thân u minh quỷ hòa tại chúng độc người thể nổi cháy hưng ơ hực đem nó nhục thân một chút xíu ăn mòn hầu như không còn chúng độc người tiếng kêu thảm thiết thường thường vang tận mây xanh cuối cùng tại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bên trong hóa thành một bãi làm cho người nhìn thấy mà giật mình nước ngủ liễu hàm yên tiếp tục nói bổ sung loại độc này đối với tiên tiên cảnh trở xuống võ phu mà nói chính là trí mạ ác ngộng không có thuốc nào chữa được. cho dù là tiên tiên cảnh trở lên cao thủ một khi chúng chiêu trong thời gian ngắn cũng sẽ thực lực đại tổn như là phế nhân cái này đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau ta tán thành niên nhi kế hoạch ta không có ý kiến vậy được cứ dựa theo kế hoạch này tới làm dương châu thành vùng ngoại ô áo xanh lâu chú điểm bên trong trong một gian mật thất lúc này một thủ hạ vội vã địa đi vào trước cửa thân thể không xuống cung kính kêu gọi một tiếng thiếu chủ ừng trong mật thất lạc tinh hải mở t o mắt chuyện gì thuộc hạ có hai chuyện phải hướng thiếu chủ bầm báo ngoài cựa chuyển đến thủ hạ thanh âm、ừ. Vào đi. t h e ồ lạc tinh hải nghe xong nhữ mày chấm tư một lát sau hỏi ngươi xác định bọn hắn là thật cân sức n g a n tải mà không phải lý hiến cố ý nhường ngày cái này thủ hạ bị hỏi đến xứng sở lập tức hồi đáp thuộc hạ cũng cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng là hiện tại toàn bộ dương châu thành đều nói hai người bọn họ thực lực tương đương lạc tinh hải không đáp chỉ là những mày trầm n g â m đối với tin tức này hắn trực giác cảm thấy có chút không đúng hắn cho rằng lấy lý hiến lúc trước biểu hiện ra thực lực không có khả năng chỉ có điểm ấy trình độ càng giống là kia lý hiến cùng viên phượng nam hợp mưu về sau cố ý thả ra tin tức ừng ta đã biết một lát sau lạc tinh hải lên tiếng biểu thị biết chuyện này hỏi tiếp chuyện thứ hai đâu thủ hạ tranh thủ thời gian hồi đáp chuyện thứ hai là liên quan tới liêu hàm yên đám người kia bọn hắn kế hoạch đối lý hiến hạ độc thủ trước hạ độc cám hại hắn sau đó lại tùy thời đánh lén ám sát liêu hàm yên bọn người vẫn luôn cho là bọn họ hành tung rất bí ẩn kỳ thật bọn hắn không biết là nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm tại lạc tinh hải trong lòng bàn tay nghe được tin tức này lạc tinh hải ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang hắn trầm giọng hỏi ngươi xác định tin tức này có thể tin được không thiên trân vạn s á c thủ hạ chém đinh chặt sắt nói lạc tinh hải nghe xong khoe miệng có chút dâng lên hắn trầm giãi nói t ố t đã bọn hắn nghĩ bọn n g ờ i bắt ve vậy chúng ta liền đến cái hoàng t ứ tại hậu ngươi xuống dưới mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh tùy thời hướng ta báo cáo rõ chương một tại r ư ngươi trưa? ớ c chuẩn 184, thế nào, sống bị xong trưa? Tại dương châu thành nam có một gian láo trà tứ mở rất nhiều năm như một vị trầm mặc thủ v ọ n giả lạng lặng đứng lặng tại dương châu thành phồn hoa cùng yên tĩnh giao giới nhiều năm qua nó chứng kiến dương châu mưa gió biến thiên sinh ý một mực không nóng không lạnh p h u cận hàng xóm láng giềng đều cảm thấy nhà này trà tứ mở không lâu nhưng người ta chính là một mực kiên trì tới hiện tại lúc này tại lao trà tứ dưới đáy một gian bí ẩn bí mật thất bên trong ánh đến chập trờn tỏa ra mang theo mặt nạ lý minh t r ư ớ kia thâm thúy mà tỉnh táo đôi mắt hắn ngồi ngay ngắn ở t r ư ớ cán trong tay cầm một chồng thư tín mỗi một đầu đều ghi chép trong thành dương châu những cái kia đại cao thủ hành tung lý minh c h i ế t ánh mắt tại thư tín bên trên trầm rãi di động mỗi một cái danh tự đều dẫn động tới tiếng lòng của hắn liêu hàm yên viên v h u ậ n nam từ cộng liệt thậm chí bao quát lạc tinh hải danh tự cũng ở phía trên mặc cho lạc tinh hải như thế nào hành tung quỷ bí nhưng như cũng chạy không khỏi lý minh c h i ế t thiên là địa võng những, những cái kia đứng đầu nhất thực lực bọn hắn mỗi một cái cử động đều có thể dẫn phát một trận phong vân biến nào bên trong ngật thất ánh đến như đầu người này có cái gì động tích sao Lý một i n h h c nhẹ nhàng mực liền trốn ở áo xanh lâu trú điểm bên trong đều chưa từng lộ diện chỉ bất quá chúng ta biết hắn vẫn luôn có đem áo xanh lâu chạm gác ngầm thả ra tìm hiểu tin tức theo chúng ta nhìn tới sợ là rất nhanh liền muốn kiềm chế không được、ừ. n g h e xong cái này mấy thân ảnh báo cáo lý minh chết nhỏ không thể thấy gật đầu n ó n tay của hắn còn tại lạc tinh hải ba chữ bên trên nhẹ nhàng đập phản phất tại tự hỏi cái gì đối sách áo xanh ôm vào cái này cứ điểm thực lực các ngươi đều rõ ràng sao rõ ràng thế nào chủ nhân cần chúng ta tới một lần đại thanh tẩy sao trong đó một thân ảnh hương phấn mà hỏi thàm phản phất đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp mùi máu tươi ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử mùi máu tươi một thân ảnh khác cũng thét to thanh em bên trong tràn đầy điên cồn cúng k h t máu đúng nha đúng nha chủ nhân hạ mệnh lệnh đi còn lại thân ảnh cũng nhao nhao phụ hòa nói. Kêu mấy t h â nhưng ả n giấu ở trong bóng không cùng nghe tối, thấy không rõ khuôn ở mặt của bọn hắn cùng thân thể, rõ bọn hắn chỉ của là đ ợ c b ọ hắn phát ra tới bén nhọn bén điên n tới ra mà c thanh â mà Nhưng m lý minh chết lại chỉ là cười cười hắn không chút hoang mang điệu nói không nóng nảy lời của hắn phảng phất có được một c ô ma lực để kia mấy thân ảnh trong nháy mắt a n t ĩ n h lại mấy người này bên trong đã có hai cái cùng ta kia nhị đệ giao thủ qua đều là một chiêu liền bại lý minh chết tiếp tục nói chỉ b ấ t qua cùng cái này viên phượng nam giao thủ lại là có chút ý tứ rõ ràng là đánh bại cái này viên ra phượng nữ lại nói là cân sức n g n g tài dạng này ý đồ quá rõ ràng người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra tới là ta cái này nhị đệ nghĩ dẫn xa s u ố t động kia lạc tinh hải đoán chừng là sẽ không dễ dàng mắc câu chúng ta không giết lạc tinh hải chúng ta sát thanh ý lâu người đúng đúng đúng chúng ta trước bang chủ mặc người dọn sạch trứng lại ngu xuẩn lý minh chết không vui nói chỉ là một cái áo xanh lâu không cần tốn nhiều sức liền có thể nổ nhưng là k ể từ đó lại đánh cỏ động r á n khiến kia lạc tinh hải bỏ chạy đến lúc đó nếu là hắn chạy lại nghĩ tìm hắn liền khó khăn a cái này trong bóng tối mấy thân ảnh lập tức câm như hến không dám lên tiếng còn có kia mã chân hồng các ngươi có tin tức của hắn sao lý minh chết khôi phục lúc trước bình tĩnh lại mở miệng hỏi không có nói hắn sẽ đến lại lâu như vậy một mực không thấy tăm hơi trung châu bên kia hồi âm nói mã chân hồng cũng sớm đã xuất phát l u i tới thanh châu nhưng là lâu như vậy lại một mực không thấy đối phương tại dương châu thành lộ diện dấu thật tốt hắn giấu không được bao lâu viên v ư ợ n g nam xuất hiện hắn khẳng định phải tìm tới cửa đám người này đều thích bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại h ậ u lý minh chết nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng là ai là bọ ngựa ai là ve cũng không phải chính các ngươi nói coi như phái người nhìn chằm chằm viên phượng nam bên kia mã chân hồng nhất định sẽ đi tìm nàng rõ ngày thứ ba dương châu thành t à o bang tổng bộ thật xin lỗi viên cô nương bang chủ của chúng ta không tại không tại phải viên phượng nam một mặt nghi ngờ nhìn trước mắt tín ca lại nhìn một chút cách đó không xa kia to lớn về liền rồng nàng có thể cảm ứng được lý hiến khí t ứ c như ẩn như hiện liền tại bên trong người xác định là bang chủ của các ngươi không tại vẫn là nói không muốn gặp khách tại viên phượng nam ánh mắt kia nhìn gần phía dưới tín ca cái chán có chút gặp mồ hôi không có ý tứ viên cô nương bang chủ của chúng ta là thật không tại hắn cũng không có cách nào lý hiến thế nhưng là lên tiếng xuống tới hôm nay vô luận là ai đến cũng không thấy viên phượng nam vết thương trên người chỉ là qua một đêm cũng đã khôi phục như lúc ban đầu lại có thể nhảy nhóp tư mừng nàng khó được gặp được một cái dạng này lại cao thủ lại còn đối điểm khẩu vị lại thêm tại dương châu thành lại không cái gì người quen càng nghĩ viên phượng nam dự định lần nữa tới cửa tìm lý hiến lại tỉ t h í mấy chiêu ai có thể nghĩ còn chưa tới cổng liền ăn bế một u canh được viên phượng nam cũng không dây dưa mang theo sau lưng từ c u n g liệt xoay người rời đi chờ bang chủ của các ngươi trở về cho hắn mang câu nói liền nói tránh là vô dụng ta viên vượng nam sẽ còn trở lại nàng không hiểu rõ tình huống còn tưởng rằng lý hiến là phiền c h á n mình tấp nập tới cửa khiêu chiến cho nên mới để tạo ba người ở bên ngoài ngăn đón mình không cho tiến biểu tỷ chúng ta cứ đi như thế a từ cuồng liệt khiêng mình cùng đau nhắm mắt theo đôi u cùng ở phía sau hỏi hắn có chút không cam tâm hắn còn muốn nhìn xem k i a lý long vương cùng mình biểu tỷ đánh nhau là cái gì cái bộ g á n g liệt không thấy được người ta không thấy chúng ta sao không đi chẳng lẽ tại cái này đổ thừa a viên vượng nam tức giận nói không cho vào liền không tiến dù sao ngươi cản được lần thứ nhất cũng c ả n không được lần thứ hai ngày mai còn tới nhìn ngươi làm sao c ả n tín ca nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ việc này huyên áo thật không phải bang chủ hắn không muốn gặp các ngươi thật sự là bởi vì bang chủ hôm nay có việc lớn cần phải làm ngay tại tối hôm qua lương hải thắng cùng tô vãn nguyện bọn hắn rốt cục về tới cùng nhau trở về còn có một đầu thượng tam phẩm đại yêu ma lý hiến không kịp chờ đợi lập tức liền yêu cầu hôm nay đóng cửa từ chối tích khách sau đó một đầu đâm vào thủy lao bên trong giờ này khắc này t à bang thuyền rồng thủy lao lý hiến nhìn xem thương thế khôi phục không ít tinh thần tốt rất nhiều phá quân một mặt trở mong điện hỏi thế nào ngươi chuẩn bị xong chưa chương một trăm tám mươi lăm thiên phú cấp đoạn chương một trăm tám mươi lăm thiên phú cấp đoạn phá quân trải qua mấy ngày nay tính dưỡng trạng thái đã khôi phục được rất không tệ đối với mình tiếp xuống sẽ phải chuyện gì phát sinh hắn kỳ thật lòng dã biết rõ nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt cũng vô lực cự tuyệt phá quân có thể sống đến hiện tại toàn bởi vì lý hiến cảm thấy hắn người này còn có một điểm giá trị lợi dụng mà thôi nếu như hắn ngay cả điểm ấy giá trị lợi dụng cũng không có như vậy tiếp xuống chính là từ kỳ của hắn cho nên đối mặt lý hiến đặt câu hỏi phá quân trả lời càng giống là một loại đối với mình hướng vận mệnh túi đầu thở dài đúng vậy ta đã chuẩn bị xong đối với phá quân trả lời lý hiến rất hài lòng hắn quay đầu liền phân phó bên người v n tài đi đem lương lão ca bọn hắn bắt được đầu kia yêu ma mang lên rõ vạn tài lên tiếng quay người liền phân phó không bao lâu một đầu t r ứ n g như ngọn núi cao lớn trên thân vết thương trồng chất cá chép tinh liền bị mấy cái tàu bang đệ tử hợp lực dơ lên đi lên tàu bang các đệ tử từng cái sắc mặt nghiêm trọng nổi gân xanh bọn hắn ngay tại hợp lực dơ lên một đầu như ngọn núi cao lớn cá chép tinh đầu này yêu ma hình thể thực sự quá mức khổng lồ phảng phất một toàn núi thịt dù cho có mấy cái thân thể khỏe mạnh tạo bang đệ tử cùng một chỗ dơ lên cũng vẫn như c ũ lộ ra phí sức vô cùng dưới chân bọn hắn mặt đất đều tại cái này trọng lượng hạ run nhẹ nhẹ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra đầu này cá chép tinh trên thân mọc đầy đỏ tươi tươi sáng vải cá lóe r a quỷ dị con mang mà giờ khác này những này vải cá lại dính đầy vết máu cùng bún đất lộ ra chật vật không chịu nổi trên người của nó nhiều chỗ bị thương sâu nhất vết thương cơ hồ có thể mở ra nó miệng vết thương máu thịt bé bét thậm chí còn đang không ngừng ra bên ngoài chạy xuống máu tươi tí tách địa rơi trên mặt đất rót thành từng bãi từng bãi nhìn thấy mà giật mình v u n g máu lý hiến có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ kia trên vết thương là đến từ tô vãn n g u y ệ t kiếm y ân xem r a vị này tô c á t chủ tại kinh lịch lần trước đại chiến một lần nữa tìm về kiếm tâm của mình về sau trên kiếm đạo tạo nghệ đúng là tiến triển cực nhanh lý long vương may mắn không làm được bệnh đang khi nói chuyện tô vãn n g u y ệ t cùng cái khác tam đại phái trưởng môn cũng tới đến trước mặt gần nhất thu hoạch không í t xác thực trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng tô v á n nguyệt gật đầu không phủ nhận mình gần nhất tiến bộ may mắn mà có lý long vương chỉ điểm ta một đoạn này thời gian xác thực được lợi rất nhiều tại kinh lịch chỉ kiếm các sụp đổ đau từng cơn về sau tô v á n nguyệt rất nhanh liền từ trong b i thương đi tới không có cách lại kiên trì trông coi nước sông này g một rút xuống chỉ kiếm các khả năng hôm đó bị thất sát bọn người làm cho cùng đường mặt lộ tràng cảnh sẽ lần nữa tái hiện dù cho chết một cái thất sát ai biết có thể hay không lại xuất hiện cái gì tám giết cựu sát loại hình người tại không có đủ thực lực tại dạng này loạn thế tiêu diêu tự tại trước đó dựa vào tại dưới một cây đại thụ trưởng thành là việc tốt nhất mà trước mắt đến xem toàn bộ thanh châu chỉ có l ý hiến thân ở tàu bang mới có tư cách được sưng tụng là một gốc đại thụ tre trời đang thu nạp nhập tứ đại phái lực lượng về sau cây to này càng phát ra t r ắ n g kiện dần dần đã có tre khuất bầu trời chi thế cho nên chậm rãi tô vãn n g u y ệ t bọn hắn cũng thu hồi k h á c tâm tư an tâm thay lý hiến làm việc và nó lại dám đối lao tử đọc thủ các người biết ta là ai không ta chính là vân châu bản sông long vương dưới chướng đại tướng các người dám đụng đến ta liền đợi đến long vương tới cửa đến muốn các người mệnh mấy cái kia tào bang đệ tử dơ lên đầu kia cá chép tinh đi vào trước mặt vừa bông xuống đầu kia toàn thân vết thương trồng chất cá chép tinh liền mở miệng m ắ g to vừa mới mở miệng liền có một cỗ mùi máu thanh quét sạch hướng toàn bộ thủy lao không đến mọi người tại đây hai mắt biến thành màu đen bất quá sự chú ý của mọi người đều không ở trên đây mà là đều có chút sắc mặt quái dị mà nhìn xem lý hiến đầu này cá chép tinh chủ nhân ngoại hiệu cũng cứ gọi long vương người ta tào bang bang chủ ngoại hiệu cũng gọi long vương cứ như vậy đây chẳng phải là lộn xộn lý hiến đối ánh mắt của mọi người cũng không làm sao để ý h ắ n nghe được cá chép tinh thanh âm đàm thoại về sau, ngược lại nhiều hứng thú hỏi. chủ nhân nhà ngươi cũng gọi long vương hắn là người hay là yêu ha ha ha đầu kia cá chép tinh cười lạnh mấy tiếng nói chủ nhân nhà ta bàn sông long vương bản thể chính là một đầu lật sông giao long tuổi thọ hơn ngàn năm hiện nay đã là tiên tiên cảnh tuyệt thế đại năng ngươi nếu là dám giết ta chủ nhân nhà ta tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi nha nguyên lai、like、là một đầu giao long lý hiến nghe xong lời này trong mắt bắn ra một vòng thần sắc k h ắ c thường còn kém không có đem muốn hai chữ khắc vào trên mặt có phải hay không chỉ cần giết ngươi chủ nhân nhà ngươi liền nhất định sẽ tới tìm ta khẳng định không tin ngươi liền thử một chút chủ nhân nhà ta chắc chắn sẽ không b ô n g tha ngươi cá chép tinh còn định nói thêm lại phát hiện lý hiến chính trực n mắc n mắc mà nhìn mình ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu q u ỷ dị để trong lòng của hắn toát ra dùng cả mình không phải ngươi ánh mắt này là có ý gì ngươi tranh thủ thời gian thả ta bằng không chủ nhân nhà ta tới các ngươi cũng đừng nghĩ có mệnh tại ta vốn còn nghĩ lý hiến cười cười trong ánh mắt hiện lên một vòng u mang ngựa khi ung dung điện nói giữ lại ngươi một c á c mạng chậm rãi lấy máu chậm rãi chơi hiện tại biết chủ nhân nhà ngươi là một đầu g a o long sẽ còn mình đưa tới cửa cái kia giữ lại ngươi cũng liền vô dụng n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i cá chép tinh ha to mồm phát ra một tiếng tiếng rít chói thai n g ư ơ i dám giết ta n g ư ơ i không muốn à! tại một tiếng cao tiếng kêu thảm thiết về sau lý hiến tiện tay chém xuống một đạo kiếm khí đem cá chép tinh toàn bộ đầu cắt xuống trong chốc lát máu tươi như dũng tuyển phun ra lý hiến trở lại nhìn về phía phá quân hiện tại nên ngươi biểu diễn thời điểm Tốt! cách đó không xa phá quân gật gật đầu tiếp lấy hắn đến gần cá chép tinh bên người hít thở sâu một hơi song trường chậm rãi dối ra huyền minh hóa sát thần công luyện máu hóa sát trong khoảnh khắc đầu kia cá chép tinh phun ra máu tươi tại hai tay của hắn phía trên hội tụ thành vòng xoáy hình cái này vẫn chưa xong lý hiến có thể cảm nhận được rõ ràng từ phá quân trên hai tay chuyển đến một cỗ kinh khủng h ấ p lực chính liên tục không ngừng địa hút lấy đầu k i a cá chép tinh trên người tinh huyết sau đó những cái kia bị hút tới tinh huyết lại trải qua huyền minh hóa s á t thần công chiết xuất luyện thành chân chính có thể bị phá quân hút nhập thể tăng lên huyết mạch tinh huyết quả nhiên quả nhiên là dạng này lý hiến trong mắt thần quang đại thịnh tại biết thay máu mới bắt đầu hắn liền cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy phải biết đang thay máu về sau tia hải công công tương đương với có được đến từ nước hầu tử một mạch thiên phú thần thông chuyện như vậy thế nhưng là dính đến di truyền cùng g e n cấp độ huyền bí tuyệt không phải đơn giản đổi một ống máu liền có thể làm được khi nhìn đến phá quân hành vi về sau càng thêm là ấn chứng lý hiến phỏng đoán phối hợp huyền minh hóa sát thần công thay máu kỳ thật càng tiếp cận một loại cách nói khác đó chính là thiên phú cấp đoạn chương một trăm tám mươi sáu mời ngươi làm người đi chương một trăm tám mươi sáu mời ngươi làm người đi đơn cử đơn giản ví dụ tỉ như tại lý h ế n kiếp trước trong thế giới kia bên cạnh ngươi có một cái thần cấp học á l à nguyên muốn có cái này học bá thiên phú tư chất thời điểm cũng không phải là đơn giản đổi hắn một cái đầu v ó c hoặc là ăn hết hắn liền có thể làm được trong này liên quan đến tri thức thực sự quá nhiều quá t ạ p lấy lý hiến kiếp trước điểm này kiến thức thực sự không cách nào giải thích lý hiến có đôi khi cũng nhịn không được đang nghĩ là nhân loại nào trời sinh liền nhục thân yếu đuối võ đạo tu luyện càng là khó như lên trời vì sao những cái kia yêu ma trời sinh liền nhục thân cường hành có chút thậm chí còn tại suất thế thời điểm liền có được chủng tộc mạnh mẽ thiên phú có đôi khi lý hiến thậm chí nhịn không được sẽ ở trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ tới nếu như có thể đem những cái kia trời sinh thần dị người hoặc là những cái kia yêu ma thiên phú đều cấp đoạt tới thật là tốt biết bao h ả i công công hôm đó hóa thân thủy yêu một màn cho lý hiến rung động rất lớn cùng dẫn dắt trực giác của hắn nói cho hắn biết mình hắn tựa hồ thấy được thiên phú cấp đoạt ánh dạng đông cho nên hắn mới có thể như thế tận hết sức lực địa muốn tiến hành thay máu thí nghiệm mục đích đúng là để chứng minh lý hiến trong lòng phỏng đoán giờ này khắp này phát sinh ở trước mắt một màn này khiến lý hiến huyết dịch khắp người nhịn không được sôi chảo hắn đã thật lâu chưa từng thử qua kích động như vậy đúng rồi đúng chính là như vậy chính là như vậy ha ha ha, ha. hắn hai mắt bắn ra thật mang trong lòng nhịn không được phát ra cười ha ha hắn nhìn về phía trước cách đó không xa gương mặt dần dần trở nên bắt đầu vặn mẹo phá quân tựa hồ thấy được hy vọng ánh dạng đông nhưng mà chuyện thế gian nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền có thể một lần là xong đây này a nhưng vào lúc này kia phá quân đông nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau đ ó lấy tại thủy lao bên trong vô số người nhìn chăm chú phía dưới hắn đôi bàn tay trực tiếp nổ t u n g trở nên máu thịt bé bét không chỉ có như thế hắn toàn thân trên dưới khí tức cuốn cuộn n c u nâng lên vô số lớn chừng miệo chén máu bao bành bành bành sau một khắc những n à y máu bao tất cả đều nổ bể ra đến hóa thành huyết tiến chảy ra có mấy cái tàu bang đệ tử nhất thời vô ý bị huyết tiến đánh vào người lập tức chính là huyết nhục tan giã cảnh tượng Á á á. mấy cái này xui xẻo tàu bang đệ tử che lấy vết thương trên người tiếng kêu rên liên hồi địa ngã trên mặt đất đây là có chuyện gì mắt thấy đột nhiên phát sinh như thế k ỳ biến lý hiến sắc mặt lập tức đột biến liên tục không ngừng địa lớn tiếng hỏi cái này người bên ngoài căn bản không biết tại sao lại phát sinh biến hóa như thế trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào lý hiến mới bước đi lên trước một cái nhấc lên quỷ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh phá quân chất vấn nói đây là có chuyện gì ta phá quân sắc mặt trắng bệnh trên mặt đều là mồ hôi lạnh hắn cố nén trên người kịch liệt đau nhức run dậy b ờ môi giải thích nói thực lực của ta không được đầu này yêu ma tinh huyết quá mức khổng lồ ta căn bản không chịu nổi bị tinh huyết phản vệ mới có kết quả như vậy ngươi một cái bên trên nhị phẩm làm sao lại không hấp thu được một đầu thượng tam phẩm yêu ma tinh huyết rồi lý hiến không hiểu bởi vì phá quân khó khăn lắc đầu nói ta hấp thu căn bản không chỉ tinh huyết đi theo mà đến thậm chí có đầu này yêu ma một chút khi còn sống ký ức cùng một chút ta căn bản nghe đều nghe không hiểu tin tức thậm chí còn có một điểm đầu này cá chép tinh trong trí nhớ không c h ọ n vẹn thiên phú thần thông tin tức ta không thể thừa nhận những này trực giác của ta nói cho chính ta tiếp tục như vậy nữa đầu của ta sẽ trực tiếp bạo chết cho nên ta cưỡng ép đình chỉ môn thuật pháp này mới tạo thành thuật pháp phản vệ hiện tượng nguyên lai、like、là như thế này phá quân một phen nghe được lý hiến trong mắt thần mang đại thịnh hắn đoán đúng hành động như vậy căn bản cũng không phải là cái gì thay máu mà là đơn giản nhất thô bạo nhất cũng là trực tiếp nhất thiên phú cấp đoạn chỉ là như vậy phương thức thật sự là thô giáp một điểm có người thành công dĩ nhiên chính là lý vượt long môn Thực t lực gấp đội ă nghĩ trưởng, tỉ n ư người như như đã chết đi đạo chết công công.、Mà、có còn trực hải thất phá Hắn tính nhẹ, nghiêm khả thần hạ h tiếp trọng, tử tiêu trạng. bại, liền giống với như là phá quân như bây giờ. Này, là nhẹ, trọng, liền quân dạng này, năng n g Mà là là là bây rõ ràng điểm này lý hiến trong mắt tức giận hơi tiêu bình tĩnh không ít hắn đã đại khái hiểu rõ huyền minh hóa sát thần công hiệu quả s á t thực có thể đưa đến một cái giản dị t i ê n phú cướp đoạt tác dụng nhưng là tác dụng phụ cực lớn nhưng là chỉ cần tu luyện môn công pháp này nhân số lượng khổng lồ chắc chắn sẽ có tỷ lệ thành công liền xem ai mạng lớn mà thôi về phần những cái kia bởi vậy mất mạng người có ai sẽ để ý đâu nghĩ đến trung châu đại càn hoàng triệu bên trong đã n g ử i vì địa tạo một nhóm dạng này thay máu quái vật vị tia hải công công tuyệt đối không phải duy nhất một cái ân nghĩ như vậy đến đại càn hoàng triệu nội tình vẫn phải có chỉ là xem người ta có muốn hay không lấy ra mà thôi không thể không nói lập nên môn này huyền minh hóa sát đại pháp cùng thay máu bí thuật người thật là một cái thiên tài có cơ hội thật n g h ị chiếu cố ra hòa này hôm nay thí nghiệm liền đến này là ngừng đi lý hiến dò xét bốn phía một cái chậm rãi nói còn có mọi người nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay thủ khẩu như mình một chữ đều không cần tiết lộ ra ngoài biết sao minh bạch mời bang chủ yên tâm bên cạnh tô vãn n g u y ệ t cùng vạn tài bọn người vội vàng trả lời ừ m lý hiến thỏa mãn gật gật đầu đ ó n lấy hắn ngồi sồn người xuống đối trên mặt đất phá quân nói nhớ kỹ ngươi lãng phí ta một đầu thượng tam phẩm đại yêu ma Ngậy. ta phá quân biểu lộ phức tạp sắc mặt biến đổi liên hồi m ấ y cái ngươi làm người đi ta đều thành bộ dáng này ngươi còn trách ta lãng phí ngươi một đầu đại yêu ma ngươi còn là người sao ngươi như vậy trong lòng hắn nhẫn nhịn một vòng cuối cùng vẫn không dám nói lối ra tới thật xin lỗi phá quân cắn răng gian nan phun ra mấy chữ này、ừ. thái độ như vậy mới là chính xác lý hiến cười vỗ vỗ bở vai của hắn lại tiếp tục nói ngươi dạng này thương thế khôi phục nói phải bao lâu đại khái một hai tháng a vậy là tốt rồi ngươi hảo hảo khôi phục trong thời gian này ta lại đi tìm một đầu thực lực hơi yếu một chút tiểu yêu mà cho ngươi cái gì nghe nói như thế phá quân sắc mặt đ ạ i biến mẹ nó lần này không đủ ngươi còn muốn đến phá quân hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là xích lại gần lý hiến trong lỗ thai giống to ngươi có thể hay không coi ta là làm người mà đối lại a ta có phải hay không người a ta đến cùng phải hay không người a bất quá hắn không có lá găng kia thế nào có vấn đề sao lý hiến nhìn mặt hắn sắp phức tạp lại tới gần hắn nhẹ giọng hỏi bức bách tại hắn cảm giác c áp bách phá quân chỉ có thể là gật đầu nói không có vấn đề lần sau ta tranh thủ thay m á u thành công không cho lý long vương thất vọng ừ m rất tốt lý hiến một mặt vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi rất không tệ ta xem chọn ngươi lần sau đừng để ta thất vọng Nha. Trưng Chọn ngày không bằng đụng ngày. Trưng Chọn ngày không bằng đ mặc dù hôm nay thay máu thí nghiệm coi là lấy thất bại kết quả chấm dứt nhưng là lý hiến trong lòng còn tính là hài lòng tối thiểu nhất xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán thiên phú cấp đ o ạ t chuyện này là có thể người vì làm được chỉ cần chuyện này có thể làm được như vậy hắn lý hiến cũng liền có hy vọng có thể cấp đ o ạ t những cái kia hắn muốn thiên phú thần thông thì như phong lôi mưa điện thì như kim m ộ c thủy hòa thổ thì như khí vận ân khí vận cái này cũng không thái hành cái này không thuộc về thiên phú phạm trù cái này chính là càng thêm hư vô mờ mịt vận mệnh cùng thiên đạo không phải đơn giản thiên phú cấp đoạt liền cũng có thể làm được dính đến đồ vật thực sự quá nhiều liền ngay cả hiện tại lý hiến cũng không dám tùy tiện đi đ ế m thử những thứ này người là hẳn là phải học được thỏa mãn có thể nắm giữ một môn thiên phú cấp đoạt thần thông như vậy đã rất tốt v ề phần cái thứ nhất muốn cấp đoạt h lý hiến trong lòng đã có ý nghĩ vừa mới nghe nói tại vân châu bàn sông cũng có một đầu long vương vẫn là giao long thân thể chật chật chật cái này còn phải đây chính là giao long a nghe được lý hiến nước b ọ n đều muốn chảy ra nếu là cho hắn đem đầu này giao long thiên phú cho cấp đoạt tối thiểu nhất có một cái đằng vân giá vũ phong lôi mưa điện thiên phú a ngẫm lại đều kích động cho nên vừa mới xuất thủy lao cửa chính hắn liền dặn dò bên người v n tài nhớ k ỹ giao phó lương lão ca để hắn trong khoảng thời gian này giúp ta tìm hiểu một chút đầu kia vân châu bàn sông long vương hạ lạc Vạn Và vàng đáp đi chưa được mấy bước, hắn bước, láo trọng tiếp tục một tại tín Tín thở một một rất tìm Tín đi ra ngoài, liền đợi người hơi, nói. Hiến cái, hỏi, làm sao vậy? Có việc?、Không、phải có việc, là rất nhiều người tìm ngươi. Tín ca cười khổ nói. gặp được mực chờ ca. chủ, ca bước chào có có ca đón ra ra. nhanh sao này Băng như nhìn hắn Không vào làm là Lý xem vậy, khổ ồ đều có ai tìm đến tín ca đếm lấy ngón tay nói ngay từ đầu là kia viên cô nương mang theo một tên tráng hắn đến tìm ban g chủ nói nếu lại cùng ngươi l u ậ n b ả n bị ta hảo nôn khuyên bảo lúc này mới trở về a viên phượng nam a nàng thực lực bình thường so t ả i nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa nàng lần sau nếu là vẫn là tìm ta liền nói để nàng có đột phá lại tới tìm ta đi lý hiến nghe nói như thế lập tức chính là dừng lại lắc đầu nếu như bị ngoại nhân nghe đến mấy câu này đoán chừng là muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai người ta tại thiên tiêu bảng xếp hạng thứ sáu viên g i a phượng nữ thế mà bị n g ư ờ i đánh giá là thực lực bình thường hết lần này tới lần khác người ta viên phượng nam vị này người trong cuộc còn bất lực phản bác coi như biết cũng chỉ có phụng t h i ệ u phần cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đoán chừng kêu viên l ă n cô nương sẽ đem hắn cũng cùng một chỗ hận lên tốt ngoại trừ còn có ai tới tìm ta lý hiến lại hỏi còn có nói đến đây thín ca trên mặt biểu lộ có mấy phần quái gì. còn có tam tiểu thư cùng lăng cô nương cũng tới tìm bang chủ ngài chán nghe nói như thế đến lý hiến trên mặt biểu lộ trở nên lung túng tam ngội cùng lăng yên vũ tới lý hiến có chút bất đắc dĩ lúc đầu hắn coi là từ lần đó mình trước mặt mọi người cự tuyệt lăng yên vũ về sau nàng sẽ như vậy hết hy vọng đoạn mất những này ý nghĩ xấu không nghĩ tới hắn tam n g ồ chặn ngang một cước không biết thế nào liền thuyết phục lang yên vũ lại cháy lên lên đối với mình lựa tình không chỉ có như thế thậm chí còn so trước đó càng thêm nóng bỏng cùng kiên định mà lại hắn ta m ộ i lý xuân hiệu còn thường thường địa liền mang theo lang yên vũ tìm đến lý hiến khiến cho lý hiến gặp cũng không phải không thấy cũng không phải ban chủ ngươi nhìn cái này thính a ở bên cạnh nhỏ giọng nói khó được ca khó được có thể nhìn thấy bọn hắn tào bang long vương tình thế khó xử dáng vẻ cho nên nói mị lực quá lớn có đôi khi cũng là một loại phiền não các nàng hiện tại ở đâu ngay tại trong đại điện một bên uống trả một bên chờ ngươi ai lý hiến thở dài càng nghĩ gặp cũng không biết nói cái gì dứt khoát liền vẫn là không thấy được rồi để các nàng ở bên trong các loại chúng ta ra ngoài dạo chơi được rồi không bao lâu dương châu thành b ắ t tiên quán rượu ai nha long vương lão nhân ra ngài thế nhưng là có thật nhiều trời không thấy đâu cổng tiểu nhị vừa nhìn thấy lý hiến mang theo bên người tín ca vạn tài xuất hiện lập tức liền tiến lên ân cần địa khuôn mặt tươi cười đ ó lấy ừ m là có chút thời gian lý hiến một mặt hòa khí địa cười với hắn một cái gian phòng của ta đều giữ cho ta a i ế là khẳng định ngài lý long vương gian phòng không ai dám ngồi vậy là tốt rồi đang khi nói chuyện Tiểu nhị đào ã dẫn Hiến bọn người Lý đi v bắt tiên quán ránh mau ắ t mọi chăm người nhìn chăm chú. Đào d nhìn là vị k i u lý long vương đến rồi làm sao làm sao ngu xuẩn tại cửa ra vào bên kia a a a thấy được thật đúng là hắn đều nói lý long vương thích tới này bắt tiên quán rượu uống rượu ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là gà ta không nghĩ tới thật đúng là chờ nhiều ngày như vậy rốt cục có thể tận mắt thấy vị này lý long vương phong thái đáng giá như thế phong thái chắc tuyệt đúng là thế gian khó gặp mỹ nam tử một chữ chính là đẹp trai được rồi người từng trải đề nghị các người nhìn một chút là được rồi đừng đùa lưu quá lâu đi nhanh đi đi người ta lý long vương mời đến ngươi liền để ta đi đồ đần mới đi ta cũng là không đi ta muốn thủ tại chỗ này đúng tại sao phải đi ta còn muốn chờ một lát tìm một cơ hội đi tìm lý long vương ký cái tên đâu ha ha ha các ngươi không đi cũng được đừng trách lao ca không có nhắc nhở các ngươi vị này lý long vương nhiều lần đến bắt tiền quảng hắn diệu đều không có gì chuyện tốt nhất định là sẽ xảy ra chuyện sẽ đánh lên các ngươi nếu ai không muốn thương tổn cùng vô tội liền đi nhanh lên a có việc này giống như thật là có kia chúng ta muốn đi sao chờ một chút đi làm sao có thể nhiều lần gặp chuyện không may không có như vậy tả gì a nói cũng đúng tại bát tiên quán rượu một gian an tĩnh trong sư p h ò n g liếu hàm yên bọn người nghe phía bên ngoài độc t ĩ n h cũng đi theo bắt đầu đậu kia t à o bang lý hiến đến rồi ha ha chờ lâu như vậy rốt c u ộ c chịu hiện thân như vậy chúng ta muốn động thủ sao đương nhiên chọn ngày không bằng được ngày hôm nay chính là kia lý hiến tự kỳ đã như vậy hết hệ theo kế hoạch làm việc Tốt. có độc chương một trăm tám mươi tám các ngươi đừng uống có độc b á t tiên quán rượu trong sưng phòng nơi này sạch sẽ gọn gàng ấm áp m à yên tĩnh để cho người ta cảm thấy có xem như ở nhà cảm giác lý hiến bọn người vừa dứt tỏa b á t tiên quán rượu hỏa kế liền nhẹ nhàng linh hoạt địa bưng trên khay trước phía trên trưng bày mấy ấm rượu ngon mời long vương c h ậ m dùng hỏa kế cung kính trình lên rượu sau đó lui đến một bên ừng lui ra đi lý hiến khẽ gật đầu rõ đợi hỏa kế kia sau khi đi tín ca tay mắt lanh lẹ lập tức vì lý hiến rót đẩy một chén quỳnh tương lý hiến bưng chén rượu lên kia thuần hậu mùi rượu liền xông vào mũi làm cho người say mê hắn tinh tế ngửi ngửi trong mắt lõe lên một vòng dị sắc rượu ngon nói xong hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bên cạnh vạn tài sớm đã kìm nén không được gặp lý hiến nhấm nháp hoàn tất vội vàng thúc giục nói tới tới tới cũng cho ta rót đầy một chén trong mấy người thuộc hắn nhất mấy rượu coi như lý hiến không đến hắn có đôi khi cũng sẽ mình tới này bắt tiên quán rượu tìm rượu uống tín ca cười mắng ha ha ngươi cái này tự quỷ nhiều lần đều là ngươi nhất s ố ruộn hắn tuy là nói như vậy nhưng động tác trên tay lại không chậm chuẩn bị vì vạn tài rót rượu nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này lý hiến lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản chậm đã thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại để trong xương phòng hai người khác cũng vì đó s ứ n g sờ và tài trên mặt biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết hắn ngơ ngác nhìn lý hiến trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u khủng hoảng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không mình trước đó đã làm sai điều gì trêu đến vị này lý bang chủ không cao hứng tín c a cũng là không hiểu ra sao hắn nghi hoặc mà hỏi thăm bang chủ đây là thế nào trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiệu cùng lo lắng lý hiến nhẹ nhàng g ấ t đầu thân sắc của hắn bình tĩnh như trước như nước không có gì rượu này có độc các ngươi uống không được n ữ khí của hắn nhàn nhạt, nhạt phản phất tại nói một kiện d â u ria sự tình Á á á. nguyên lai chỉ là có độc ta nói sao vạn tài vô vô bộ ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng còn tốt còn tốt chỉ là có độc nguyên lai không phải trách ta làm sai chuyện gì c h ờ một chút có độc tín ca cùng vạn tài hai người rốt c ụ c kịp phản ứng bọn hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt cơ bắp rú r à y trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đ ả o hải lãng cùng nhau phát ra một tiếng bén nhọn bạo minh có độc bát tiên quán rượu người lại dám đối với chúng ta hạ độc t í nhưng ca cùng vạn tài a mà, mà lý hiến ảo, từ h ấ lại nếp h h n nộ, l miệng đ mỉm cười nụ cười kêu bên trong để lộ ra một loại khó mà nói do thâm thúy ta nếu là không uống vào lời nói tia âm thầm muốn đối phó lý mẫu người làm sao chịu lộ diện đâu A kia là tín ca n g cùng vạn tài hai người cùng nhau mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chân kinh bọn hắn thực sự nghĩ không già tại cái này dương châu thành đến cùng còn có ai có lá gan dám xuống tay với lý hiến lý hiến cũng không giải thích chỉ là ánh mắt ngưng tụ hướng về phía xương phòng bên ngoài hét lớn một tiếng ngoài cửa bằng hưu lý mô đã uống xong các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị rượu độc các ngươi còn không xuất thủ sao thanh âm của hắn như lôi đình tại trong xương phòng b ê n quần cái gì tín ca cùng vạn tài hai người nghe nói như thế cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác nguyên lai muốn ám sát bọn hắn lý bang chủ người đã mai phục tại ngoài cửa sau bọn hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có ừ đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên hừ lạnh một tiếng tiếp lấy chính là mấy đạo thê lương kiếm quang phá cửa mà vào. kia kiếm quang tựa như tia chớp trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ xương phòng hắn chúng u minh quỷ h ỏ a chi độc không chống được bao lâu cùng tiến lên giết hắn một cái thanh âm lãnh khóc ở ngoài cửa văng lên lời nói còn không có rơi xuống đón lấy mấy đạo nhân ảnh theo kiếm quang cùng một chỗ đánh vỡ xương phòng đại môn cùng nhau hướng lý hiến chỗ đánh tới động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện một nháy mắt liền đi tới lý hiến trước mặt trên mặt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng dữ tợn phán phất muốn đem lý hiến đưa vào chỗ chết cho thương k h á i ha ha thân chúng k ị độc đối mặt mấy người vây công lý hiến giờ này khắp này trên mặt lại là không hề sợ hắn ngược lại giang hai tay ra phát ra tùy tiện tiếng cười to rất tốt g i a n g đôi ly mô độc thủ có dũ khí ta thưởng thức các ngươi ha ha ha tiếng cười của hắn như lôi đỉnh quần c u ộ n đào qua toàn bộ b á t tiên quán rượu trong lúc nhất thời gây nên trong t i ể u lâu vô số người bạo động trong t i ể u lâu đám người bị bất thình lình đánh nhau sợ ngây người trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ đào ránh thật đúng là đánh nhau một người kinh ngạc hô ta điều vừa mới là vị nào lão ca nói sẽ động lên tay tới cái này mẹ hắn cũng quá chuẩn đi một người khác phụ hòa nói một chút nhát gan khách nhân đã bắt đầu vội vàng hấp tấp địa hướng quán rượu bên ngoài chạy tới sợ bị trận này đánh nhau lan đến gần x o n g con b ê tranh thủ thời gian chạy một cái gã sai vật bộ d á người n g lôi kéo đồng bạn liền muốn ra bên ngoài chạy chạy cái gì đều không có cơ hội gặp qua vị này long vương xuất thủ hiện tại có cơ hội không được xem thật kỹ một chút đồng bạn của hắn lại là một chuyện tốt chi đồ muốn lưu lại xem náo nhiệt ngươi muốn nhìn ta không ngăn cả ngươi nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu vị này lý long vương thực lực phi phạm đánh nhau động tĩnh sẽ phi thường lớn một hồi căn này quán r ư ợ u bị đánh lún xuống cũng có thể về phần ngươi ở bên cạnh nhìn sẽ là kết quả gì chính ngươi đoán gã sai vật bộ giá người hảo tâm nhắc nhở ta tạo d o a người như vậy cái này không nói nhảm sao ngươi không nhìn ngay cả người ta trưởng quý đều chạy đám người nhìn lại chỉ gặp bắt tiên quán rượu trưởng quý đã nâng cao bụng lớn n ạ m vội vội vàng vàng địa hướng quán rượu bên ngoài chạy tới hơi anh đúng vào lúc này một tiếng đinh hai nhức g ó c tiếng vang từ bắt tiên quán rượu lầu hai xương phòng truyền ra chấn động đến toàn bộ quán rượu đều lung lay sắp đổ dưới đ â y đám người bị biến cố bất thình l ì n h dọa đến hồn phi phách tán nhao nhao thét chói thai vang lên hướng quán rượu bên ngoài chạy tới nhưng mà c ò những c ư a chờ b người kia chính u ố n tản, mây t mấy cùng nhau phun ngụm một là trước đó mưu đồ bí mật muốn ám sát lý hiến liễu hàm yên mọi người bọn hắn giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khoe miệng còn lưu lại chưa khô vết máu trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy ngay tại vừa mới liêu hàm yên bọn người vốn cho rằng có thể đắc thủ đem lý hiến đưa vào chỗ chết nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lý hiến thực lực vậy mà như thế kinh khủng hắn chỉ là nhẹ nhàng một trưởng quốc a liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ra quán rượu bên ngoài một trưởng kia chi uy tại mấy người bọn họ trong mắt đơn giản như là thiên thần hạ phàm để bọn hắn không hề có lực h o à n thủ、Bành. lại là một cái đinh thai nhức góc tiếng vang tại liễu hàm yên bọn người còn chưa kịp bỏ dậy trong nháy mắt trước mặt bọn hắn cách đó không xa bụi mù lần nữa lăn lộn phảng phất có cái gì vật nặng từ trên trời r á n g xuống kia trong bụi mù một thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ắ n phảng phất từ trong sương mù đi tới mỗi một bước đều nương theo lấy thần bí cùng uy nghiêm thân ảnh kia mái tóc đen xuân dài như tháp nước mắt đen thâm thúy tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời lại như trong thâm viên thần bí nhất vòng xoáy hắn dáng người thon dài tuấn mỹ đến gần như yêu dị phảng phất là trên trời trích tiên nhân nội nh lý hiến nhẹ nhàng liếc nhìn một chút trên mặt đất chật v ậ t không chịu nổi mấy người ánh mắt bên trong toát ra một vòng thất vọng ngay cả một cái tiên tiên cảnh đều không có liền dám ám toán lý m ẫ nên nói các ngươi vô tri vẫn là phải nói các người gan to bằng trời đâu liêu hàm yên r ã ruổi lấy ngầm đầu nhìn trước mắt cái này giống như vô sự người lý hiến trong lòng dâng lên một cố kho nói lên lời hoảng sợ hắn nhớ rõ ràng lý hiến đã trúng bọn hắn u minh quỷ họa chi độc lẽ ra không cách nào động đậy mới đúng nhưng trước mắt lý hiến nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc đây không có khả năng liêu hàm yên gào thét Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt h bên vọng cùng âm đầy k ô n g tâm lý n người rõ ràng đã chung chúng minh dạng này? g chi tại lại rõ đã độc, hòa u quỷ ta sao l Ồ!、Lý、hiến khét cười một tiếng các ngươi nói đến thế nhưng là cái này nói xong lý hiến đ ô n g nhiên hít sâu một hơi lồng ngực của hắn cao cao nâng lên Phúc! sau đó miệng hắn mở ra một cỗ chất lỏng màu đen như là được trao cho sinh mệnh mạch nước ẩm nhanh chóng mà tinh chuẩn địa bắn về phía sáu người kia bên trong một người trong đó Á a a đương hắc dịch chạm đến người kia ra thịt trong nháy mắt buộc phát ra tiếng têu thảm thiết thế lương thanh âm kia bén nhọn mà trói t a i phản phất là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến têu gen người kêu huyết nhục tại cỗ này kịch độc phía dưới như là tuyết gặp nóng dương cấp tốc tăng d ã lộ ra bạch cốt xâm xâm thân thể của hắn vặn vẹo lên run r à y phản phất tại thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ không khí t r u n g quanh phản phất đều đọc lại lý hiến miệng bên trong phú g r a chính là hắn vừa mới uống vào ưu minh quỷ hòa c h i độc chỉ bất quá độc này đối với hắn căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì vừa tiến vào trong cơ thể của hắn liền bị nội lực bao trùm không cách nào tổn thương thứ nhất phần một hảo hiện tại hắn chỉ là hơi động đại niệm liền đem cái này miệng rượu độc tùy ý phú gia còn lại mấy người bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán. bọn hắn lộn n h à o địa lui về phía sau sợ mình cũng bị cái này đáng sợ kịch độc tác động đến sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy trong mắt tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa vừa mới vẫn là một cái người sống sờ sờ giờ phút này cũng đã biến thành một v ũ n g máu trên mặt đất chỉ còn lại một chút mơ hồ cốt nhục cặp bã một màn này thấy người bên ngoài kinh hồ n t ă n g đảm phảng phất mình cũng đưa thân vào kia vô tận kịch độc bên trong cái này làm sao có thể liễu hàm yên gây ra như phóng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy trong mắt của nàng tràn đầy trấn kinh cùng không hiểu Ú minh một thậm mất mạng, một chi gian coi tiên tiên loại ngươi lại một chút việc nhưng trong, như cảnh trọng này cũng bản thân trọng thương hỏa thế thế thủ chí chút h quỷ đều cao sao độc độc độc là kỳ k sẽ bị vì ô n Ngươi đến tột cùng là người Thanh nàng rung đơn giản g có. của tột là hay h rẩy, quỷ. âm k ô n tin được phát sinh hiến g thể phát trước mắt hết thâm thúy hảy. kia được cặp Ồ! Lý ô mắt bên trong hiện đối y ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô tiên tiên cảnh tam phẩm liêu hàm yên không chút do dự hồi đáp tiên tiên cảnh tam phẩm lý hiến nhữ mày trong lòng có mấy phần nghi hoặc làm sao ngươi gặp phải tiên h tiên h cảnh tam phẩm là yếu như vậy cho dù hắn như vậy người Cũng hành biết tu do võ đạo kỳ h cảnh phu sinh thể cảnh Nhưng Hàm hột như cũng không phù hợp ô vô n tiên tiên lần luyện Yên nói trưởng cũng này. g giới dễ, mỗi một ma mới mà, cái trải tới kia. Liêu tới kia, lại cái tử đạt tựa có võ vị đều qua quy luật là lão số k thật lý hiến cũng không biết đương kim trên đời võ đạo tu hành ngoại trừ giảng cứu tư chất thiên phú nộ tính tăng cốt công pháp mạnh yếu cao thấp bên ngoài còn muốn giảng cứu một điểm cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là một viên truy cầu võ đạo thuần phí thâm rất nhiều võ phu vẫn khí tốt một điểm xuất thân ở thế gia đại tộc danh n ô n đại phái bên trong chỉ cần hắn ngộ tính phương diện ưu tú một điểm dựa vào nhà mình bối cảnh đệ dành tới tài nguyên còn có nhà mình tông môn hoặc là t ô n g tộc bên trong vô số tiền nhân lưu lại trợ giúp cùng kinh nghiệm chỉ cần bọn hắn không chết h i ể u cũng có thể sẽ đặt chân đến tiên t h i ê n cảnh nhưng là loại này tiên t h i ê n cảnh chính là người vì sáng tạo ra hàng lợm tiên thiên chỉ có nó biểu chỉ có thể dọn g ư ờ i bọn hắn cả đời tu vi võ đạo sẽ dừng bước ở đây lại không cách nào tổ tiến dạng này tiên t h i ê n cảnh đừng nói là cùng lý hiến so liền xem như cùng kia bị lý hiến ba thành đánh bại từ cuồng l i ệ t so sánh cũng là có nhiều không bằng mà lý hiến có thể đi đến hôm nay s ắ t lại tất cả đều là hắn tự thân cố gắng cùng thiên phú còn có đến từ hệ thống một điểm trợ giúp lý hiến hắn không có hiển hách bối cảnh không có trồng chất như núi tài nguyên hắn chỉ có một viên kiên định không thay đổi võ đạo tri tâm hắn một bước một cái dấu chân cứ đạp thực địa đi cho tới bây giờ cảnh giới công pháp hắn tu luyện đều là cá độ bách ra sở trường dung hội quan thông cuối cùng tự sáng chế tới hắn mỗi một cái tiến bộ đều dựa vào mình mồ hôi cùng cố gắng đổi lấy cho nên lý hiến tiềm năng còn có vô cùng lớn hắn sau này thành tựu tuyệt không có khả năng cũng chỉ có chỉ là tiên tiến cảnh liền giống với như bây giờ lý hiến mặc dù chỉ là tiên t i ê n cảnh nhị phẩm nhưng là hắn tích lũy quá nhiều chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đột phá chỉ bất quá hắn vẫn luôn tại đệ nén tu vi của mình chậm đợi lấy mình hậu tích b ạ p phát phá kén thành bướm một khắc này chương một trăm chín mươi ức còn có cao thủ chương một trăm chín mươi ức còn có cao thủ chỉ là những đạo lý này lý hiến lười đi truy đến cùng bắt tiên quán rượu phía ngoài trên đường cái lý hiến chậm rãi túi đầu xuống ánh mắt sắc bén đảo qua ngã trên mặt đất liêu hàm yên mọi người sắc mặt của bọn hắn tái nhận hấp hối vừa mới chỉ là đến từ lý hiến một trường liền đã để bọn hắn đã mất đi sức phản kháng mấy cái thượng tam phẩm võ phu ân người mạnh nhất cũng bất quá bên trên nhất phẩm đ ỉ n h phong m i ê n cưỡng xem như tiểu cao thủ lý hiến khỏe miệng hơi vệnh thấp giọng m ỉ non ta thí nghiệm vừa v ẫ n thiếu khuyết mấy cái vật thí nghiệm các ngươi tới đúng lúc hắn đang muốn quay đầu phân phó tín ca cùng vạn t à i bọn người an bài tạo ba người n g đem mấy vị này tù binh áp tải thủy lao nhưng mà biến cố phát sinh làm cả tràng diện trong nháy mắt căng cứng trên đường phố một cỗ vô hình bóng ma đột nhiên từ lý hiến phía sau vật lên kia bóng ma như quỷ mị vô thanh vô thức cầm trong t nhắm ngay l ý hiến cái hót xuyên thẳng mà đi cái này một hệ liệt động tác không chỉ có không có phát ra mảy may tiếng vang thậm chí ngay cả phong thanh cũng không bị nhấc lên một tơ một h ả o phản phất là tử thần vung vẩy lên liêm đ a o không có âm thanh chỉ có cô quạng kia là đến từ tử vong cô quạng đ a thủ cái kia đạo bóng ma nội tâm mừng rỡ như điên trong tay lưỡi dao đã r ơ lên cao cao chỉ đợi một kích mà xuống liền có thể kết thúc trận chiến đấu này nhưng mà ngay tại một sát na này bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp mà tràn ngập trêu tức tiếng cười hừ hừ hừ. tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu ư u vực sâu mang theo vô tận trào phúng cùng sát ý nghe được tiếng cười kia cái kia đạo bóng ma trong lòng run lên bần bật, bật bất an suy nghĩ như cỏ dại điên cùng sinh trường hoàng bét không được trong lòng của hắn thầm têu không ổn cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy t r i ề u vào tới làm hắn vô ý thức muốn rút người ra lui lại nhưng mà hết thể đều đã đã quá muộn bệnh lý hiến thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cái kia vốn nên rơi vào hắn cái ốt lưỡi dao lại vô hụt cái kia vốn nên rơi vào hắn cái ốt lưỡi dao lại vô hụt cái k a đạo bóng ma trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợi nhưng lý hiến thanh em lạnh leo như băng từ cái kia đạo bóng ma đỉnh đầu rủ xuống lộ ra một c ố làm cho người sợ hãi sát ý cơ hồ là trong lòng niệm lấp l o e ở giữa cái kia chỉ ôn nhuận như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đ ị a đặt tại bóng ma đầu lâu phía trên phảng phất là đang đốt ve một đầu sắp chết ra thú xong kia bóng ma cảm nhận được đến từ lý hiến bàn tay nhiệt độ vừa định dây r ụ a một chút y đổ thoát khỏi hắn trói buộc một giây sau bàn tay kia chuyển đến một c ố vô biên tự lực ngay sau đó a n lý hiến động tác nhanh như thiểm đ i ệ hắn lăng không vọt lên một tay như kiểm sát chăm chú chế trụ kia bóng ma đầu lâu đông nhiên đem nó đặt tại một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng vang về sau trên đường phố phiến đá trong nháy mắt như mạng nghệ băng liệt phóng xạ hướng bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía che đậy chung quanh người đứng xem ánh mắt k i a bóng ma bị hung hăng đặt ở phiến đá bên trong nửa cái đầu lâm vào bùn đất bên trong máu tươi như là vỡ vụn như suối chạy phun ra ngoài hắn vốn định dãy r ụ a một chút lý hiến lại là không lưu tình chút nào một cước đạp xuống a một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau lý hiến trực tiếp đạp hắn một cái chân đừng có lại động lại cử động ta sẽ nhịn không được rét chết người lý hiến lạnh lùng thanh em đàm thoại rơi xuống cái kia đạo như chết cá chải trên mặt đất thân ảnh lần này rốt cục trung thực không dám động không có cách song phương thực lực sai b i ệ t quá lớn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi kia cô đến từ lý hiến lực lượng cường đại lý hiến túi đầu nhìn xuống cái này đổ vào dưới chân hắn người ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh liễu hàm yên bọn người khoe miệng hơi vệnh mang theo một vòng cười tàn nhẫn ý người này cũng là cùng các ngươi cùng một bọn hắn nhàn n h ạ t hỏi liễu hàm yên bọn người bị một màn trước mắt cả kinh trận mắt ố c mồm bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị biến cố bất thình lình l giờ phút này nghe được lý hiến đặt câu hỏi mới như ở trong mộng mới tỉnh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận không chúng ta không biết người này liêu hàm yên thanh â m có chút run dày nàng nhìn xem trên mặt đất kia toi thót bóng ma trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hai tới liêu hàm yên không nhận ra trên mặt đất người kia là ai lại nhận được ra hắn là bên trên nhất phẩm đỉnh phong cao thủ đây là một vị tinh thông ám sát chi đạo bên trên nhất phẩm đỉnh phong cao thủ hắn mỗi một lần xuất thủ đều giống như quỷ mị khó mà năm lấy để cho người ta khó lòng phòng bị vừa mới người này ám sát lý hiến kia một chút đừng nói là liêu hàm yên bọn người tránh không khỏi một cách này cho dù là tiên thiên cảnh tam phẩm cao thủ. gặp được bực này thuật ám sát chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ nhưng mà chính là tại dạng này lăng lệ thế công phía dưới lý hiến lại có thể tại trong nháy mắt hoàn thành phản s á t không chỉ có dễ dàng chặn một cách này càng đem địch nhân gắt gao áp chế thực lực như vậy thật sự là không thể tưởng tượng vượt qua lẽ thường cái này lý hiến căn bản không phải thông thường trên ý nghĩa tiên thiên cảnh cường giả căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến suy đoán cái này lý hiến thực lực lý hiến lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất kia đã thoi thót thích khách hắn nghiêng đầu suy tư một lát trong đầu hiện lên hôm đó viên v ư ợ n g nam đề cập áo xanh lâu thế lực nhìn tình huống này trên mặt đất cái này bị hắn theo bể đầu người chính là kia đến từ áo xanh lâu thích khách trên thực tế thật đúng là bị hắn đ o ắ n trúng trên mặt đất cái này chính là đến từ áo xanh lâu thủ tịch thích khách phụng lạc tinh hải chi mệnh chuyên môn lựa chọn vào lúc này ám sát lý hiến vì chính là đến một tay bọ ngựa bắt ve hoàng t ứ tại hậu sau khi dò xét một phen lý hiến thực lực ở xa cái nào đó ẩn nấp nơi h ẻ o lánh lạc tinh hải cũng mắt thấy một màn này hắn nguyên bản định tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nhưng phát sinh trước mắt tình cảnh lại làm cho hắn tạm thời thu hồi ý nghĩ này cái này lý hiến thậm chí ngay cả ưu minh quỷ hỏa chi độc đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng sao lạc tinh hải trong lòng âm thầm thầm thì ánh mắt bên trong hiện lên một vòng âm tàn hắn vẫn cho là chính mình trưởng không lấy thế cục nhưng chưa từng nghĩ đến cái này lý hiến so trong tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó vốn cho là có thể lợi dụng độc dược suy yếu thực lực của hắn không nghĩ tới độc dược đối với hắn căn bản vô hiệu xem ra ta đánh giá thấp thực lực của hắn. lạc tinh hải hít sâu một hơi đang lúc hắn chuẩn bị lặng yên rời đi thời khắc khoe mắt liếc qua đột nhiên quét đến nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc hắn không khỏi dừng bước trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc a lạc tinh hải khoe ồ lên một tiếng trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc làm sao hắn cũng tới cùng thời khắc đó đang dự định đem trước mắt mấy người đều thu nhập thủy lao l ý hiến đ ỗ n g nhiên n g n g đầu gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo chầm rãi đi tới thân ảnh con ngươi co lại thành cầy kim hình ồ còn có cao thủ chương một trăm chín mươi mốt tới đi có bản lĩnh liền đem bọn hắn đều cứu ra ngoài chương một trăm tới đi có bản lĩnh liền đem bọn hắn đều cứu ra ngoài dương châu thành phố dài cuối cùng một đạo y ê u nhã thân ảnh chậm rãi đi tới người kia người mặc một bộ như tuyết áo trắng nhẹ nhàng như tiên phong thần như ngọc mang theo một cỗ siêu nhiên khí c h ấ t trong tay đong đưa một thanh tinh xào q có xếp nhẹ nhàng phép phẩy khoe môi niết lên một tia c ư ờ i n h ạ t ý phảng phất hết thạy thế sự đều không thể khiên động tiếng lòng của hắn hắn từ phố dài đầu kia chậm rãi đi tới mỗi một bước đều lộ ra thong rong cùng ưu nhã khi hắn đi vào lý hiến cách đó không xa lúc trên đất những người kia cũng vì đó chấn động l i u h à yên đám người thần tình trên m liêu hàm yên càng là kích động đến nước mắt doanh trọng hán thế mà đến rồi bằng hữu cái này nhân thân hình dừng ở lý hiến trước người cách đó không xa chắp tay thi lễ trong giọng nói mang theo một tia cư cao lâm hạ kiêu căng mấy vị này chính là mã mỗi bằng hữu có thể hay không thả bọn họ một con đường sống lý hiến nhìn từ trên xuống dưới hắn trong mắt mang theo một tia nghi hoặc hắn trầm ngâm một lát nhàn n h ạ t hỏi người là ai người kia mỉm cười nhẹ lay động có xếp thanh â m ôn h ò a m à hữu lực tại hạ trung châu huyện thanh tông mã chân hồng lời vừa nói ra chung quanh một mảnh x u n sao huyện thanh tông mã chân hồng tên t u ổ như sấm bên hay dung động tim của mỗi người dây cung vị này đã từng thiên tiêu bảng thứ nhất được vinh dự vận may tề thiên sau này có hy vọng thành tựu nhập thánh cảnh tiền đồ vô lượng tuyệt đại thiên tiêu bây giờ vậy mà hiện thân tại đây mã chân hồng thật là hắn đã từng thiên tiêu bảng đệ nhất cờ ư n giả g hôm nay rốt c ụ c lộ diện vô số người đứng xem kích động nghị luận â m ý, ánh mắt bên trong tràn đầy k í n h ngưỡng cùng sùng bái lần này thiên tiêu bảng biến động vô số người mong đợi nhất chính là vị này mã chân hồng cùng lý hiến giao thủ chỉ bất quá lúc trước thời gian mã chân hồng một mực không lộ diện không có nghĩ rằng lại là vào hôm nay xuất hiện chẳng lẽ hai vị tuyệt đại thiên tiêu quyết đấu liền muốn vào hôm nay phát sinh sao ta một mực chờ mong mã chân hồng cùng lý hiến quyết đấu không nghĩ tới hôm nay rốt cục muốn thực hiện hai đại tuyệt đại thiên tiêu giao phong cái này đem là trước nay chưa từng có thịnh sự a vô số người nao nhao nghị luận trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động cùng chờ mong bọn hắn chờ mong chứng kiến trận này khoáng thế chi chiến chờ mong nhìn thấy hai vị tuyệt đại thiên tiêu quyết đấu đỉnh cao trong đám người một chút võ phu đã không nhịn được ma quyền sát trường nhiệt huyết sôi t r o bọn hắn biết dạng này quyết đấu cơ hội khó được một khi bỏ lỡ liền có thể có thể lại không cơ hội tận mắt nhìn thấy liêu hàm yên mấy người cũng thần tình kích động nhìn xem một mặt này trong lòng ngũ vị tạp trần bạn bọn hắn còn dự định vì mã chân hồng ra mặt giao hấn một chút cái này phách lối lý hiến lại không nghĩ rằng bọn hắn tỉ mỉ bày ra tại lý hiến trước mặt như là một loại trò đùa càng làm cho bọn hắn lung túng là tại bọn hắn sắp trở thành tù nhân thời điểm thế mà còn muốn dựa vào người ta người trong cuộc ra mặt đến giải cứu giờ khác này trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ liêu hàm yên thì là không giống bình thường nàng một thân một mình đứng ở một bên ánh mắt xi、si、mê nhìn chằm chằm mã chân hồng một đôi đôi mắt đẹp nháy cũng không lý hiến từng trên người l a n g yên vũ gặp qua chỉ bất quá thời điểm đó l a n g yên vũ là như thế này nhìn xem mình lý hiến nhìn trước mắt mã chân hồng lại liếc qua trên đất mấy người nếp miệng lên một vòng ngoạn vị mỉm cười hắn nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra mã chân hồng chưa nghe nói qua cái tên này lời vừa nói ra t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh mã chân hồng k i a phong khinh vân đạm trên nét mặt hiện lên một vòng v ẻ tức giận trong lòng âm thầm cười giận d i ữ nói ha ha ha tức rất biết giả nha hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn không chỉ có đem ta từ thiên tiêu bảng vị trí thứ nhất dồn xuống đến hiện tại còn ở ngay trước mặt ta giả bộ như không biết cái này lớp người quê mùa thật sự là không đem ta mã chân hồng để vào mặt ta trên thực tế mã chân hồng thật hiểu lầm lý hiến lý hiến từ xuất quan đến nay đầu tiên là đánh bại từ quần liệt cùng viên phương nam còn lại thời gian liền đều là nhào vào thay máu thí nghiệm bên trong căn bản không có thời gian đi q u ả n cái gì thiên kiêu bảng sự t ì n h đối với cái gọi là thiên kiêu bảng hắn chưa bao giờ có quá nhiều chú ý lý hiến đối với thiên kiêu bảng sự t ì n h sát thực biết rất ít thậm chí có thể nói là không quan tâm chút nào trong lòng hắn chỉ có những cái kia có thể tại đại càn đặt chân trở thành chân chính thiên kiêu người mới có tư cách hướng hắn khởi xướng khiêu chiến vô luận là từ cổng liệt viên thuật nam vẫn là hiện tại mã chân hồng đều là như thế một câu đơn giản lời nói đương thời thiên kiêu chỉ là khiêu chiến hắn lý hiến cánh cửa thôi mã chân hồng mặc dù l ử a g i ậ n trong lòng bên trong đốt nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo phong độ hắn đẻ xuống l ử a g i ậ n trong lòng phong độ nhẹ nhàng hướng lý hiến đưa ra thỉnh cầu không biết cũng không quan trọng không biết lý huynh có thể hay không bán mã mỗ một bộ mặt tha bọn họ một lần lý hiến ngầm đầu nhìn về phía mã chân hồng nghiê mã chân hồng nhẹ gật đầu nghiêm túc nói mấy người này đều là bằng hữu của ta cho nên còn xin lý huynh bán ta cái mặt mũi tha bọn họ một lần nghe được mã chân hồng lý hiến cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc biến hóa nhưng mà một bên l i ế u hàm yên bọn người lại cảm động không thôi người ta mã chân hồng là ai đây chính là cao đến đám mây phía trên nhân vật bình thường bọn hắn ngay cả gặp một lần người ta cũng khó khăn hiện tại người này không chỉ có đi vào trước mặt còn muốn bung xuống tư thái đi tự thân vì bọn hắn cầu tình cái này thật sự là để bọn hắn có một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ xúc động cái này tự nhiên cũng là mã chân hồng cần hiệu quả hắn biết rõ có đôi khi t ì ngoan h thế cảm c ô n s、so、thực lực c g có thể ra nên l giải g không nên kết coi như là kết giao bằng hữu mạ chân hồng sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ bình tĩnh ung dùng cười nói lý hiến lười nhác cùng hắn nhiều lời người thì tính là cái gì cũng xứng cùng lý mẫu kết giao bằng hữu lời này vừa nói ra không khí chung quanh trong nháy mắt chỉ trệ người mã chân hồng khổ tâm duy trì bình tĩnh ưu nhã cứng đờ ở trên mặt ánh mắt c à n g là hiện lên mấy phần lệch ý lý huynh ngươi thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ha ha ha lý hiến cười cười tiếp lấy hắn giơ chân lên một cước đ ặ t xuống a nương theo một tiếng thê lương mà dồn dập kêu thảm liếu hàm yên bên người một người cứ như vậy chết tại lý hiến dưới chân người đang làm cái gì mã chân hồng thấy cảnh này sắc mặt đại biến không khỏi gầm thét lên tiếng lý hiến mở ra hai tay vẻ mặt thành thật nói từ ớ Trước i đi, giờ nơi liền ngoài. biểu ngươi biến thái sao? Chương 192. biểu ngươi biến thái coi, đang đem đều đến bọn bây bản bọn hắn này, lĩnh, hắn chân hồng sắc mặt dị thường khó coi, ông phản nước. thích thích khó chầm phất thể chạy sắc ra sao? sao? ra ở có cứu Trước có Mã mặt tỉ, tỉ, t dị khi huyền thanh tông xuất phát đến nay hắn liền hướng cái này thanh châu mà đến trên đường đi du sơn n g v n thủy vui chơi giải trí nơi này đi một vòng nơi đó đi dạo một vòng sau đó lại tìm nơi đó mỹ nhân nói chuyện tâm tình tâm sự ngày thứ hai lại y mắng rời đi thời gian này trôi qua đường đề cập nhiều thoải mái du lịch sơn thủy ở giữa nhấm nháp các nơi mỹ nhân chuyện cho vui vẻ loại cuộc sống này đơn giản so tại h u y ề n thanh tông lúc còn muốn tiêu diêu tự tại thậm chí là làm hắn lưu l u y ế n quê n b ề cũng chính bởi vì dạng này hắn mới làm trễ m ả i một chút thời gian hai ngày trước vừa mới đến thanh châu ngay tại hắn chuẩn bị thu thập một chút đi chấn ma ti phủ n h à đến nhà bái phỏng viên phượng nam thời điểm bên này thế mà đánh nhau liêu hàm yên hắn ngược lại là nhận biết trung châu đại địa bên trên một cái danh môn đại phái chân truyền đệ tử mỹ lệ thông minh tưởng cung hắn từng có mấy lần gặp mặt trọng yếu nhất chính là cho tới nay nữ nhân này đối với hắn mã chân hồng đều là tình hưu tập nhìn thấy liêu hàm yên lâm vào khống cảnh mã chân hồng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến hắn lúc đầu nghĩ đến chỉ cần mình tên tuổi vừa tung ra đến sự tình hôm nay đoán chừng liền phải không giải quyết được gì ai biết đối diện k i a thanh châu lớp người quê mùa căn bản không thèm chịu n ể mặt mũi khiến cho mã chân hồng hiện tại đâm lao phải theo lao tiến t ố i lưng nan dương châu thành trên đường cái bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết phản phất ngay cả không khí đều mang mấy phần k h ẩ n trương lý hiến đứng tại tâm đường ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện mã chân hồng nếp miệng lên một vòng ý vị không rõ cười lạnh hừ, hừ hừ lúc này lý hiến nhìn thấy đối diện mã hắn hé miệng phát ra mang tính tiêu chí b u ồ n cười thế nào c ò n chưa nghĩ ra muốn động thủ sao có muốn hay không ta giúp ngươi khoe miệng của hắn hơi bệnh trong lời nói khiêu khích dí vị rõ ràng hả c ò n chưa chờ mã chân hồng hiểu được hắn nói hỗ trợ là có ý gì vừa dứt lời lý hiến tựa như cùng như t h i ể m điện xuất thủ một thanh nắm bên cạnh liễu hàm yên cổ a không liễu hàm yên kinh hô một tiếng sau đó liền bị lý hiến giống sách gà con nhắc tới mình trước người trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ trong lòng nổi lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác sợ hãi ngươi muốn làm gì mã chân hồng thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cơn l ử a giận trong mắt lóe ra lăng lệ q u a n mang lý hiến đem liễu hàm yên nâng lên bên người túi đầu xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi sợi tóc của nàng nữ nhân kia đặc hữu mùi thơ m ngát sông vào mũi làm hắn có chút tâm thần r ậ p r ờ n hắn hai mắt mê lim ê mà nhìn xem liễu hàm yên hoảng sợ khuôn mặt ngựa khi say mê điệu nói ừ m nếu như ta không có đ o á n sai người này chính là người để ý nhất ta từ vừa mới xuất hiện đến bây giờ ánh mắt ngươi đều tại nữ nhân này trên thân làm sao đều tình trạng này ngươi còn có thể nhận sao liêu hàm yên trong mắt nước mắt đào quanh trong lòng hoảng sợ giống như thủy triều vào tới nàng cảm giác được trên cổ bị nam nhân phía sau dùng tay kìm sắt một mực khóa lại làm nàng không tránh thoát bên hai truyền đến nam nhân lời nói thanh âm kia giống như rắn độc thổ tín làm nàng nhịn không được nổi lên từng đợt run dày cảm giác nàng sợ hai đến chạy xuống nước mắt như là một đoá sắc bị phá hủy kiều hoa cách k i a đường đi xa xa trên nóc nhà có mấy đạo thân ảnh chính nhìn chăm chú lên tình huống bên này chính là biết được tin tức về sau chạy đến quan chiến viên phượng nam mọi người uy ta thế nào cảm giác cái này ly hiến có chút biến thái a từ c u n g liệt gãi đầu một cái trần chờ trong lòng của hắn không khỏi có chút hoang mang cái này lý hiến phong cách hành sự thực sự quá mức ngoài dự liệu để hắn đều có chút trở tay không kịp tại kia lý hiến động thủ thời điểm chấn ma ti bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa bọn hắn liền chạy tới nơi này ngạy từ quần liệt nói xong phát hiện bên người không ai nói tiếp không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại chỉ gặp bên người biểu tỷ chính hai mắt tòa ánh sáng hô hấp r ồ n dập mà nhìn xem bên kia lý hiến miệng bên trong còn tại thấp giọng tự nói tốt biến thái ta rất thích a câu nói này bên người nàng từ quần liệt cùng viên bản du ngược lại là nghe được không khỏi cùng nhau xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nàng biểu tỷ n g ư ơ i thích biến thái sao việc này ta còn là lần thứ nhất biết đâu tư công liệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn thực sự không cách nào tưởng tượng mình luôn luôn cao lạnh biểu tỷ vậy mà lại đối một cái đồ biến thái có ấn tượng tốt viên phượng nam lấy lại tinh thần lường từ công liệt một chút không chút hoang mang giải thích nói a liệt ngươi hiểu lầm ý của ta là vị này lý hiến thủ đoạn rất biến thái ta rất thưởng thức thực lực của hắn cùng thủ đoạn các ngươi nghĩ đến đâu đi còn tốt còn tốt ta còn tưởng rằng biểu tỷ người thích loại kêu biến thái đâu làm ta sợ muốn chết tư công liệt thở vào một hơi trong lòng t h n g đá rốt cục rơi xuống đất tư quân liệt là cái thẳng tính trong lòng giấu không được chuyện viên bản du lại là cái khôn khéo người trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba ba vang hắn nhìn chằm chằm viên phượng nam xem đi xem lại ánh mắt kia thấy viên phượng nam trong lòng hoảng sợ viên bản du ở trong lòng âm thầm thể lần này liền xem như cùng gia tộc quyết liệt cũng muốn tất cả biện pháp đem chất nữ đưa về nhà vâng không tiếp tục như vậy nữa mình chất nữ coi như thật liền muốn đưa tại kia lý hiến trên tay ai lao cứu biểu tỷ ngươi nói bọn hắn có đánh nhau hay không tư quân liệt ở bên cạnh một mặt ngu ngơ mà hỏi thăm viên bản du lắc đầu bất đắc dĩ nói không biết ta đối cái k i a mã chân hồng không hiểu rõ hỏi ngươi biểu tỷ đi ánh mắt hai người đều chuyển hướng viên phượng nam nhà mình lục thúc ánh mắt rốt cục có biến hóa cái này khiến viên phượng nam trong lòng âm thầm bông lòng một hơi nàng nhan nhạt cười cười nói ra cái này nếu là đều không động thủ k i a mã chân hồng còn tính là cái nam nhân sao cũng đúng tư công liệt làm như có thật gật đầu viên bản du lại là lộ ra có chút lo lắng cái này nếu là thật đánh nhau hai vị tiên tiên cảnh cường giả giao thủ không biết sẽ đối với dương châu thành tạo thành bao lớn phá hư lại không biết sẽ chết nhiều ít người nhưng mà đang lúc tất cả mọi người coi là kia mã chân hồng sẽ n h ị n không được động thủ thời khắc trên chiến trường lại xuất hiện không tưởng tượng được một màn Vương Vinh Vinh vốn về như người người Người thương phương nàng ra, một tiếng đinh thái như góc gầm thét từ Lý Hiến bên người chuyển đến, thanh âm bên trong tràn đấy phẫn nộ cùng kiên quyết đám người nhau nhau nhìn trong thân nam nhân chính tức giận nhìn chầm chầm Lý Hiến.、Người、này, chính là Tống、Vinh、Dừng.、Lúc、này Tống、Vinh、Dừng, vốn đã thụ thương thân thể, khi nhìn đến nữ nhân mình chọn góc gầm gặp là ra. quay sau, lựa Một âm đám một mập mạp chầm chầm thái thét từ quyết thể tức thụ thể, thích lại, khi đấy đầu đó đã đục chỉ chịu Lúc Lý Lý yêu kẻ á n h lửa ngốc trời ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng phản phất có thể đốt cháy hết thảy xa xa xem người chỉ có thể nhìn thấy một đạo cột lửa n g ấ t trời làm cho người kinh t h á n không thôi theo hỏa diễm càng ngày càng vượng tống v i n h rừng kia thân thể mập mạp lại bắt đầu dần dần phân dày phản phất hỏa diễm ngay tại thôn v ệ huyết n ụ c của hắn cùng sinh mệnh nhưng cùng lúc đó khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lại có đột phá tiên thiên cảnh dấu hiệu a lý hiến t h ấ y thế trong mắt lõe lên một tia kinh dị cùng tán thưởng đây là bí phát gì có thể thiêu đốt huyết n ụ c của mình cùng sinh mệnh đổi lấy cường đại như thế lực lượng chương một trăm chín mươi ba các ngươi quan h t r ư ớ các 193, c ngươi quan hệ thật loạn Có a tống vinh rừng thân thể đã hoàn toàn bị ngọn lửa báo khỏa cả người hóa thành một đạo hỏa long khi thế hùng hổ tia nóng bỏng ánh lựa chiếu sáng nửa cái dương châu thành bầu trời phán phất muốn đem hết thảy đốt thành cho bụi bị nam biết hầu liễu hàm yên ở một bên thấy đau lòng và phần nàng giải tống vinh rừng bí mật càng biết rõ hơn tống vinh rừng bí pháp đã đến thời khắc quan trọng nhất hắn lúc này đã không có đường lui môn bí pháp này một khi phát động chính là không thể người chuyển vô luận có thể hay không đánh bại lý hiến h ắ n tống vinh rừng hôm nay đều phải chết ở chỗ này nhanh dừng lại đừng làm chuyện điên rồ liễu hàm yên hé miệng tốn công vô ích địa địa hô trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần thậm chí sinh ra mấy phần hối hận chi ý tới mặc dù nàng đối tống vinh rừng không có bất kỳ cái gì yêu thương nhưng là người này làm bạn tại bên cạnh mình thời gian lâu như vậy cho dù làm nhỏ chó cũng sẽ sinh ra mấy phần quyền luyến nhưng mà tống vinh rừng đã nghe không được bất kỳ thanh nham gì hắn toàn tâm vùi đầu vào bí pháp vận chuyển bên trong lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm hướng ly hiến đột nhiên công tới một cách này là hắn đem hết toàn lực quyết chiến cũng là hắn vì liễu hàm yên không tiếc hết thẻ quyết tâm thả mở nàng trong ngọn lửa tống vinh rừng hai mắt xích hồng trong miệng phát ra gầm nhẹ vê anh đ ỗ n g nhiên một c ỗ tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập ra bắt tiên quán rượu phía ngoài đường cái cũng vì đó rung động trên đường phố phiến đá tại tống vinh rừng phẫn nộ trà đạp hạ vỡ nát tan cảnh hóa thành một vùng phế tích tống đinh d ừ n g toàn thân tiêu đốt lên hừng hực liên hỏa hóa thành một đạo thiên hỏa lưu tinh bay thẳng hướng lý hiến tốc độ của hắn cực nhanh phảng phất xuyên qua không gian hạn chế làm cho không người nào có thể thấy rõ thân hình của hắn trong ngọn lửa tống đinh d ừ n g hai mắt xích hồng lên cơn giận dữ phảng phất muốn đem hết t h ể đốt cháy hầu như không còn ta một k í c h này là ta cả đời tín nhiệm ngươi lấy cái gì cản tống đinh d ừ n g thanh em giống như tiếng sét đánh vang vọng nửa cái dương châu thành nhưng mà đối mặt cái này tựa là hủy diện một cách lý hiến lại chỉ là lơ đễm cười, cười hắn tùy ý địa phất, phất tay thư giãn thích di đến phảng phất tại đập đi một con một tiếng manh liệt hơn tiếng nổ lớn vang lên tống v i n h dừng như là cỗ sao trổi thân thể bị lý hiến một bàn tay đ ậ bay cỗ lực lượng kia chỉ lớn phảng phất có thể liệt thạch xuyên vân làm cho người lũ lưỡi tống v i n h dừng trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường v ò n g c u n g tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy do hắn quy tích hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra lợi dụng tốc độ nhanh hơn hung hăng nhập vào cuối con đường trong phòng không rõ sống chết tầm ầm từng đợt đinh thái nhức góc trong tiếng nổ cuối con đường phong úc trong nháy mắt sổ đổ bụi mù nổi lên một phía gặp hai bay và gió có lá gan lớn một chút người hiểu chuyện nhao nhao hướng kia trong phế tích thò đầu ra nhìn nghĩ tìm tòi hư thực nhìn xem cái kia tống v i n h rừng đến tột cùng thành cái gì bộ dáng thế nào Nghệ! đ ầ u cũng bị mất xem bộ dáng là không được không phải đâu liền một bàn tay liền không có ha ha ha có cái gì kỳ quái cũng không nhìn một chút động thủ là ai tại kia rách d ư ớ i sụp đổ trong phòng tống v i n h rừng thân thể phảng phất bị thiêu đến chỉ còn lại một đoạn than cốc đầu của hắn bị lý hiến một bàn tay đánh cho vỡ nát như là một bãi bùn nhão rơi xuống nước trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm một màn này để đám người kinh ngạc không thôi bọn hắn chưa hề nghĩ tới cái này ngày bình thường không có tiếng t â m gì mập mạp vậy mà vì thủ hộ chỗ yêu người bạo phát ra kinh người như thế lực lượng nhưng mà sinh hoạt cũng không phải là nhiệt huyết thoại bản tiểu thuyết cũng sẽ không dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể vượt qua giống như khác nhau một trời một vực thực lực sai biệt mặc cho tống minh d ừ n g như thế nào phẫn nộ t h i triển bí pháp như thế nào nghĩa tiên cũng vô pháp đền bù hắn cùng lý hiến ở giữa tranh lệch thật lớn kết cục này là chú định tiện tay giải quyết hết tống minh d ừ n g về sau một khác cũng chưa kịp vì cái này đáng thương nam nhân tưởng niệm sau đó phải đáng chẳng chính là mã chân hồng lý hiến kiên nhẫn đã nhanh muốn bị tiêu hao hầu như không、còn. hắn nắm thật chặt liêu hàm yên cổ đưa nàng cả người d ơ lên khi thở không thông thống khổ khiến liêu hàm yên trên mặt lộ ra giữ tợn cùng v ạ n b ẹ o biểu lộ hai chân loạn đạp hai tay nắm lấy lý hiến ngón tay cố gắng nghĩ đầy ra lại chỉ là tốn công vô ích uy ngươi nếu là còn không xuất thủ vậy ta sẽ phải thật bóp chết nàng nha lý hiến lạnh lùng nói ai đối diện mã chân hồng phát ra một tiếng kéo dài thở dài hắn lắc đầu thở dài lý hiến a lý hiến ta chỉ muốn vào bình đ ị ệ giải quyết chuyện này vì sao ngươi lại muốn b ư ớ ta ngươi người này nói nhảm thật thật nhiều a lý hiến một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng rốt cục ma diện trên tay hắn hơi phát lực liền trực tiếp vặn gãy liêu hàm yên cổ lý hiến buông tay ra mặc cho liễu hàm yên thi thể từ trên tay hắn mềm mềm trượt xuống trên mặt đất trên đường phố tất cả mọi người thấy cảnh này hoàn toàn tích mịch giờ khắc này trong không khí phảng phất đọng lại thời gian phảng phất đình trệ hừ hừ hừ mã chân hồng nhìn xem c ô kia chết không nhắm mắt thi thể trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thật sâu tiếp hận cùng phẫn nộ mẹ nó nữ nhân này ta cũng còn không có hưởng qua làm mùi vị gì đâu ngươi thế mà cứ như vậy chết hắn lần này xuất thủ mục đích ngoại trừ nghị trang cái bức còn có chính là nghĩ đến tận tay liền thử một chút liễu hàm y bức không có giả dạng làm ngay cả nữ nhân đều ở trước mặt mình trơ mắt nhìn nàng chết đi tốt tốt lý hiến ta mã chân hồng nhớ kỹ ngươi mã chân hồng một đôi mắt trở nên đỏ như máu cắn răng nghiến lợi nói ha ha ha ngươi ngay cả cùng lý m ỗ động thủ dũng khí đều không có vẫn là đi đi đ ừ n g tại đây mất mặt xấu hổ nói xong lý hiến lại là không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm hắn hướng t r u n g quanh tào bàng đệ tử phất phất tay đem trên mặt đất mấy người này mang về ta thí nghiệm vừa vặn còn kém mấy người rõ trong k h o n h khắc hai bên trên đường phố liền phun lên mây chục cái tào bàng đệ tử bọn hắn tay chân lanh lệ địa đem trên mặt đất còn chưa có chết đi ba người cầm dây thừng có chắc lại nâng lên đến mang đi a không muốn cứu mạng mã sư minh cứu mạng a những người kia hướng mã chân hồng phát ra tê tâm liệt phế la lên hy vọng hắn có thể xuất thủ cứu rút nhưng mà mã chân hồng nhưng như c ũ là ngốc tại chỗ chỉ là nhìn chằm chằm lý hiến không có xuất thủ hắn không phải là không muốn đ ộ u thủ chỉ là tại đối mặt trước mắt cái này bị trung châu đám kia danh môn đại phái thế gia đại tộc xem thường lớp người quê mùa ngay cả chính hắn đều có chút không có năm chắc ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta hai người máu tươi đầu đường c h ư n g một trăm chín mươi bốn ngươi đ ừ n g tưởng rằng ta sợ ngươi ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta hai người máu tươi đầu đường bất luận kẻ nào tại không có chân chính trực diện lý hiến thời điểm cũng sẽ không cảm giác được người này đến cùng khủng bố đến mức nào l i ê n giống với như bây giờ mã chân hồng hắn vừa đột phá đến thuế p h ả m cảnh tuy nói là cảnh giới còn chưa ổn định nhưng là theo đạo lý tới nói lấy hắn thuế p h ả m cảnh thực lực hẳn là quét ngang toàn bộ thanh châu không có vấn đề à. từ trung châu hướng thanh châu đoạn đường này tới mã chân hồng đều là nghĩ như vậy hắn trước đây căn bản là không có đem một cái chỉ là lý h ế n để ở trong lòng chỉ là hiện tại lại nhìn thời điểm phát hiện xác thực không đồng dạng vô luận là hắn vừa mới bộ này đục thân hoàn toàn có thể không nhìn u minh quỷ hóa c h i độc vẫn là giờ này k h ắ c này mã chân hồng tại trực diện lý hiến thời điểm dù cho song phương không có giao thủ vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương kiêng người vật vô hại bề ngoài phía dưới truyền đến trận trận bức người cảm giác áp bách đều tại nói cho mã chân hồng đối diện lý hiến không phải rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đối thủ đương nhiên mã chân hồng cũng sẽ không cứ như vậy cảm thấy minh liền không phải là đối thủ của lý hiến làm sao người còn không đi sao lý hiến ánh mắt bên trong mang theo một tiêng h i ê ấm nhìn cách đó không xa mã chân hồng cái này nam nhân vẫn đứng tại chỗ sắc mặt biến đổi không chừng một đôi mắt nhìn chằm chằm mình đã không có động thủ dự định cũng không hề rời đi ý tứ lý hiến ngươi đừng tưởng rằng thắng mấy cái thượng tam phẩm võ phu liền vô địch thiên hạ hôm nay ta không cùng ngươi động thủ chỉ là không muốn liên lụy vô tội dân chúng dương châu càng không muốn hai chúng ta ở giữa làm cho máu tươi đầu đường mã chân hồng tán răng vì mình do dự tìm một cái đường hoàng lệ cớ trung châu danh môn đại phái phong cách làm việc là như vậy liền xem như thật không dám động thủ cũng phải cấp mình tìm một cái xinh đẹp lý do ra vẻ mình hình tượng vẫn như c ũ là như vậy vị quan chính nhưng mà loại này phong cách hành sự tại thành châu lại cũng không áp dụng ở chỗ này mọi người càng tôn trọng tuyệt đối áp chế thực lực mà không phải mặt nạ dối trá ồ lý hiến n h i u nhiễm à y c ư ờ i như không cười nhìn xem mã chân hồng máu tươi đầu đường người xác định nhìn kia kích động biểu lộ tựa hồ liền muốn đ ộ n g thủ cái này nhưng làm mã chân hồng dọa đến khỏe miệng giật một cái hắn chính là định trước khi đi thả câu ngoan thoại mà thôi thật đúng là không nghĩ tới hiện tại liền cùng lý hiến đ ộ n g thủ phải biết hắn tính toán hôm nay coi như thật đánh thăng lý hiến cũng phải trả giá rất lớn cái này quá không có lời bởi vì hắn đã cảm giác được lão bằng hữu của mình tiểu u m ô n lạc tinh h ả i ngay tại chung quanh chỗ tối ẩn nút liền đợi đến hai người bọn họ động thủ về sau trở ra nhặt nhạnh chỗ tốt cho nên hôm nay nơi này nước quá phức tạp đi không nên động thủ Thử. ta trong nhất trăm trả. vứt thân mất tại một tiếng, tiếp tục Hiến, chuyện hôm nay, ta mã mổ ghi nhớ định hoàn chân hồng vứt xuống câu nói này, thân hình lên, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhàm chán.、Lý、Hiến cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tiếp tục chào hỏi Lý lòng, lần loại lên, Lý lắp nói người biến cười nay, ngày xuống này, nguyên câu sau đầu, mã mổ Mã đã gấp một trận n h á o kịch cứ như vậy viết ngoái kết thúc nơi xa cuối con đường trên nóc nhà đào ránh cái này đ ồ h è n nhát đương viên vượng nam nhìn thấy kia mã chân hồng thế mà cứ thế mà đi về sau không khỏi kinh hô một tiếng cứ thế mà đi cái này đều có thể nhẫn thiếu nữ h a to mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dưới cái nhìn của nàng mã chân hồng hành vi thật sự là quá hớt ức ha ha cái gì c ầ u thí vận may tề t i ê n ta nhìn thật là nói quá sự thật so vị kia lý long vương kém xa bên cạnh từ c u ồ n liệt cũng là lắc đầu một mặt k i n h thường hắn đối với mã chân hồng biểu hiện đồng dạng thất vọng cực độ chỉ có là viên bản du lại là một mặt như có điều suy nghĩ có cái nhìn bất đồng ta ngược lại không dạng này cảm thấy cái này mã chân hồng tuổi còn trẻ lại co i được dán được sẽ là một cái rất mạnh mẽ đối thủ lục thúc ngươi g i ả thật rồi thế mà ngay cả loại lời này đều nói được viên phượng nam ở một bên không khách khí chút nào cười lạnh a viên bản du một mặt mờ mịt không biết vì sao mình đánh giá sẽ bị nói đến không chịu được như thế ngươi nói một chút ta nói không đúng chỗ nào viên phượng nam nói lục thúc ngươi nói xem hiện tại đại cản là cái gì cái tình trạng là loạn tượng đã hiện vẫn là thái bình tình thế cái này viên bản du bị nói g ư có chút nghĩ không nổi rồi châm trước một phen về sau lúc này mới phản bác người ta mạ chân hồng xuất thân huyền thanh tông danh môn đại phái làm việc có chút cố kỵ càng không cần góp nhặt cái gì gia nghiệp tự nhiên có người thay hắn làm tốt bối cảnh cho nên phong cách làm việc tự nhiên là sẽ khác nhau đúng vậy a xác thực rất không giống lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi viên phượng nam lắc đầu hiển nhiên là không muốn tiếp tục trong vấn đề này tiếp tục dây dưa lúc đầu nàng đối mã chân hồng gia hỏa này có ý kiến hôm nay nhìn thấy chuyện như vậy ý kiến lớn hơn dạng này vừa so sánh xuống tới lý hiến cái kia tự đại gia hỏa nhìn xem so kia cái gì mã chân hồng thuận mắt nhiều tối thiểu tối thiểu người ta tự đại có tự đại vừa liếng coi như xem thường ngươi cũng sẽ xuất ra thực lực đánh tới ngươi phục mới thôi để ngươi cảm thấy người này liền hẳn lại như thế tự đại người tự đại chuyện đương nhiên viên bản du ở bên cạnh nhìn xem mình chất nữ kia nhìn xem lý hiến ánh mắt càng ngày càng không thích hợp trong lòng không khỏi thẳng dùng mình x o n g con b ê x o n g con b ê nha đầu ngốc này là càng phát đối kia lý hiến nhìn thuật mắt cái này nếu là tiếp tục như vậy nữa không chừng liền phải bước kia chỉ kiếm các thủ tịch theo gót không được nhất định phải nghĩ biện pháp để nha đầu ngốc này rời đi thanh châu mới được lục túc h a đang lúc viên bản du hợp lại nên dùng cái gì biện pháp đưa mình chất nữ về ký châu thời điểm bên cạnh viên phượng nam lại hô hắn một tiếng đem hắn giật này mình thế nào viên bản du sơ sơ còn tưởng rằng mình tâm tư bị phát hiện lại nhìn kia viên phượng nam phát hiện ánh mắt của nàng bên trong lóe ra thần sắc h ứ n g phấn giống như cũng không phải có chuyện như vậy l ụ c thúc giúp đỡ chút đem chuyện đã xảy ra hôm nay tăng thêm tốc độ lan rộng ra ngoài viên bản du cười nói chuyện này không cần g i ú p thanh châu cứ như vậy lớn lý long vương nổi danh như vậy không cần mấy ngày liền mọi người đều biết không không không viên phượng nam lắc đầu nói ta m u ố n không chỉ chỉ là thanh châu người biết chuyện này ta muốn ở xa trung châu người còn có ta ký châu viên ra đều biết chuyện này a người làm mớn viên bản du có chút trợn tròn mắt viên p ư ợ n g nam trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt trung châu người còn có nhà ta bên trong kia nhị thúc không phải tổng thổi kia mã chân hồng tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu sao lần này thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái này mã chân hồng đi vào thành châu về sau đến cùng mất thức thành d ặ n gì chương một trăm chín mươi lăm hắn chỉ có một con đường chết chương một trăm chín mươi lăm hắn chỉ có một con đường chết viên phượng nam đã sớm nhìn kia mã chân hồng không vừa mắt đỉnh lấy cái vẫn may tề thiên cùng huyền thanh tông thủ tịch tên tuổi cùng một thân coi như đột xuất tù vi cùng hình dạng khắp nơi chiêu phong dẫn điệp làm người khác chú ý không biết đã hỏng bao nhiêu nữ hải tử trong sạch cái này đầu không thỏa mãn trước đây chỉ là huyền thanh tông đi ngang qua hai người trong lúc vội vàng gặp qua một lần theo lễ phép lên tiếng c h à o tên kia thế mà còn treo lên nàng viên phượng nam ý đồ sâu tới chỉ bất quá hắn mã chân hồng là mặt hàng gì đương nhiên chạy không khỏi viên phượng nam một đôi mắt cũng càng thêm sẽ không đối một vị dạng này ngụy quân tử có bất kỳ hào cảm tại mã chân hồng mấy lần nhiệt tình tới c ử a xun xoe về sau viên phượng nam liền thẳng thắn địa muốn đối phương đừng lại lãng phí thời gian ở trên người nàng nàng là sẽ không đối mã chân hồng hứng thú nguyên lai tưởng rằng dạng này trực diện sảng khoái cự tuyệt có thể đưa đến tác dụng ai biết cái này mã chân hồng thế mà g i u dếm hưu thụ ngược tập tính bị người cự tuyệt về sau thế mà càng phát ra hưng phấn càng phát ra địa si mê viên phượng nam thậm chí tại viên phượng nam trở lại ký châu về sau hắn mã chân hồng thế mà còn phái huyền thành tông người tới làm mối nói cái gì đối viên gia phượng nữ vừa thấy đại yêu nguyện hai nhà thông g i a cường cường liên hợp loại hình việc này kém chút không có đem viên phượng nam cho tức hộp màu đến nàng nghĩ thầm mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ngay tại trung châu huyền thành tông lộ cái mặt thế mà liền cho kia mã chân hồng ghi nhớ lúc đầu nghĩ đến trốn về ký châu đã không sao không nghĩ tới tên kia thế mà âm hồn bất tán thế mà còn cho phái người đổi tới ký châu tới càng buồn nôn hơn chính là tên kia không biết cho nàng nhị thúc cho phép chỗ tốt gì lại còn nói phục viên gia lão nhị tới làm thuyết khách hắn vậy mà tại viên gia lão tổ bên thai h ồ n g rõ lớn đ ả m viên gia cùng t r ú n g châu huyền thanh tông thông ra đủ loại chỗ tốt viên v ư ợ n g nam gả cho mã chân hồng kia là ông trời tắc h ợ p c h o một chữ nói xong chính là đ ổ n g đơn giản chính là nói hiệu nói vượng may mắn viên gia lão tổ mặc dù lớn tuổi nhưng đầu não cũng không hồ đồ hắn không có tùy tiện tin vào viên lão nhị bằng không cửa hôn sự này nếu là thật thành không chỉ có kia t r u n g châu trong hoàng thành võ thần tông muốn lần nữa hỏi đến ngay cả kia viên phượng nam đều phải phải làm cho tốt đương rơi chạy tân n ư ơ n g chuẩn bị đang lúc viên phượng nam coi là rốt cục có thể bung lỏng một hơi thời điểm mã chân hồng vậy mà mời ra hắn sư phụ đương đại huyền thành tông tông chủ ra mặt tới nói n môi tại to lớn như vậy thành ý trước mặt để viên gia lão tổ ý cũng bắt đầu cải biến một lần nữa cân nhắc cửa hôn sự này khả năng mang tới chỗ tốt dù sao thế gia đại tộc con cái bọn hắn số mệnh cuối cùng kỳ thật đều là thông gia đối mặt lớn như thế dụ hoặc viên gia lão tổ cũng không nhịn được bắt đầu g a o động thậm chí đã bắt đầu để trong gia tộc người Bắt đầu thăm đầu dò v i ê nàng phượng chơi như không? Nhưng ngươi nam ý nguyện. đúng m ý vậy Tốt tốt tốt, đã các v i ê p h ư ợ n nam lại không phải p như thuyết h dễ dàng như vậy bị ụ có người. Nàng biết rõ, m ã cùng bất luận kẻ nào thương lượng trực tiếp mang theo thị nữ vụn trộm rời đi kỳ châu vừa vặn lúc này thanh châu ra vị lý long vương nàng tò mò hướng thanh châu bên này tới nhìn xem có cái gì thu hoạch không nghĩ tới a không nghĩ tới lần này thanh châu chuyến đi vậy mà cho nàng mang đến không tưởng tượng được thu hoạch liền hôm nay chuyện này liền để viên phượng nam cảm thấy lần này thanh châu chuyến đi đã giá trị về giá vé cái này mã chân hồng ngươi bộ này ngụy quân tử khuôn mặt bị v ạ c h trần ta nhìn nhị thuốc bọn hắn còn có lời gì nói mặc dù nàng biết cái này cũng không thể để gia tộc người triệt để trầm mặc nhưng ít ra có thể ác tâm một phen bọn hắn đây cũng là xả được cơn giận để nàng tâm tình thoải mái rất nhiều thế là tại viên bản du cùng viên p ư ợ n g nam hai t h u c cháo hữu tâm kích động phía dưới một ngày này p châu. Châu, h để hắn đi thanh châu là hảo hảo rèn luyện một chút thu thập một chút cái tia thanh châu lớp người quê mùa thuận tiện lại cho mình dắt lên một tầm thanh danh tốt hiện tại tốt thanh danh tốt không có còn đem chính hắn cho đánh lên đồ bỏ đi nhãn hiệu trần ma ti làm việc tốc độ cũng không chậm có đặc hữu truyền lại tin tức con đường bất quá là mấy ngày thời gian liền đem ly hiến tại dương châu thành bên đường giết người đồng thời dọa đến mã chân hồng không dám động thủ sự t ì n h truyền lại trở lại trung châu hiện tại cơ hồ các thế lực lớn đều đang sôi nổi nghị luận chỉ t r ỏ đang nhìn huyền thanh tông trò cười khiến cho thẩm huyền an gọi là một cái nổi nóng có người nói thua thiệt hắn mã chân hồng d à n h xưng vận may t h ể tiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân kết quả đi đến thanh châu bị một cái lớp người quê mùa dọa đến không dám động thủ ha ha ha chết cười ta ha ha ha ha chính là chính là, tại trung châu gia đình bạo ngược nửa đời người kết quả ra đến ngoài cửa đi thế mà liên động tay cũng không dám xác thực ta nghe nói người ta bá đao môn từ công điện cũng dám tới cửa khiêu chiến vị kia lý long vương mặc dù nói là bại nhưng là đối với kia mã chân hồng liên động tay cũng không dám hành vi đã rất tốt ai thật sự là mất mặt ta đều bị người c ư ớ i đến trên m ặ t tới ở ngay trước mặt hắn giết chết thích nữ nhân thế mà đều không đ ộ n g thủ thật không biết nên nói như thế nào nói đến bị kia lý long vương giết chết mấy người trẻ tuổi còn có bắt lại mấy người kia đều là chúng ta trung châu đệ tử cứ tính như thế đương nhiên sẽ không kia l i ễ u hàm yên cùng tống vinh dừng sư môn trường bối đã tranh cãi nói muốn đi thanh châu lấy kia lý h ế n mạn chó chỉ là nhao nhao sao không có thật đi sao không có ha ha, ha. giống như mã chân hồng cũng là một đám đồ h è n nhát lúc này có tiếng người gió đã bắt đầu cải biến các ngươi nói có thể hay không thật là chúng ta xem thường kia thanh châu lý hiến câu nói này khiến trung châu bên trong rất nhiều người trầm mặc trên thực tế từ vừa mới bắt đầu trung châu người thậm chí làm xếp hạng t i ề n cơ c á c cũng không có đem cái này thanh châu lý hiến để ở trong lòng cảm thấy chẳng qua là một cái dựa vào mấy phần vật khí đi vào tiên tiên cảnh nết ngồi đ á y giếng mà thôi ai biết vẹn vẹn chỉ là qua không đến gần hai tháng vị kia thanh châu lớp người quê mùa cũng đã dùng thật sự chiến tích lắc tại trên mặt của bọt hắn một chiêu đánh bại từ c n g liệt tiếp lấy lại tại dương châu thành trên đường cái tự tay giết chết mã chân hồng thích nữ nhân làm cho mã chân hồng không dám đ ộ n g thủ thậm chí có nghe đồn lúc ấy cửu u môn lạc tinh hải cũng ở tại chỗ chỉ bất quá một mực nút trong bóng tối không dám lộ diện lập tức cơ hồ đánh toàn bộ trung châu danh môn đại phái mặt ha ha ha nói cho cùng cũng chỉ là một cái thanh châu bên trong không có chút nào bối cảnh thế lực lớp người quê mùa thôi mạnh hơn có cái gì dùng không tệ nghe nói huyền thanh tông đã bắt đầu phái trưởng lão đi thanh châu chính là lo lắng bảo bối của bọn hắn sẽ ở thanh châu ăn t h i t thòi không chỉ là huyền thanh tông theo ta được biết, kia chết đi liễu hàm yên tống v i n h dừng sư môn t r ư ở n g bối đã xuất phát lần này kia thanh châu lý hiến thật chỉ có một con đường chết không có cách đây chính là lương tựa thế lực lớn c h ỗ t ố t chương một trăm chín mươi sáu đây chính là h ắ n nhân cách mị lực sao chương một trăm chín mươi sáu đây chính là h ắ n nhân cách mị lực sao tại trung châu các vùng huyên náo xôn xao thời điểm thanh châu bên này lại là ngoài ý muốn bình tĩnh b ả o mắt lại qua mấy ngày một ngày này thiên thanh khí lãng đại vận hà bên trên một chiếc khổng l ồ thuyền buồn bổ sóng tràng biển hành xử tại rộng lớn trên mặt sông còn bao lâu đến vân châu lý hiến đứng tại bong tàu phía trên trông về phía xa kênh đảo phương xa chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cuối cùng bong tàu bên trên cùng u phong gào thét thổi đến lý hiến trên thân tay h á o tung bay sợi tóc bay lên từ xa nhìn lại giống như người trong trốn thần tiên bên cạnh lương hải thắng cười đáp nếu là dựa theo hiện tại cái tốc độ này đoán chừng còn có đường này liền có thể đến vân châu ừ m tốt. lý hiến gật gật đầu lại tiếp tục nói đầu kia bàn sông long vương lương lão ca ngươi nhưng gặp được ta làm sao có thể gặp được ta nếu là gặp chỗ nào còn có thể trở về gặp ngươi lương hải thắng cười khổ lắc đầu từ lần trước bọn hắn tử vân châu bắt về đầu kia cá chép tinh về sau t à o bang lương thuyền tại vân châu biên giới bên trên liền gặp thường đến dưới nước yêu ma tập kích những yêu ma này một bên tập kích còn một bên hô to là bàn sông long vương thủ h ạ muốn t à o bang người giao ra trước đó đầu kia cá chép tinh còn muốn t à o bang người nghĩ kỹ làm sao hướng bàn sông long vương cầu xin tha thứ nghe nói đầu kia bàn sông long vương chính là giao long biến thành có thể đ ằ n g vân g i á vũ hành vân bố vũ tại trong sông càng là có thể gây sòng gió, chuyến đi gọi là một cái kinh khủng tàu bang người không dám k i n h thường liền tranh thủ trong chuyện này báo lương hải thắng nghe nói sau chuyện này cũng cảm thấy đau đầu. hắn vào nam ra bắc nhiều năm ngũ hồ tứ hải đều có bằng hữu liền tìm vân châu bằng hữu sau khi n g h e ngóng mới biết được cái này bàn sông long vương đúng là một đầu ra ma còn có tiên thiên cảnh thực lực người bình thường căn bản không phải đối thủ tiên thiên cảnh ra ma tô vã n n g u y ệ t những người này không dạy nổi bất cứ tác dụng gì đến lại nhiều người cũng bất quá là cho người ta đưa đồ ăn mà thôi tao bang thế nhưng là dựa vào đại vận hạ ăn cơm vân châu đường dây này thế nhưng là bọn hắn rất trọng yếu một đầu vận chuyển tuyến đường cũng không thể cứ như vậy ném đi càng nghĩ lương hải thắng chỉ có là đem chuyện này nói cho lý hiến hy vọng hắn ra mặt giải quyết phiền phức dù sao vị này một thân ảnh từ dưới nước phóng lên tận trời bỗng nhiên ở giữa liền rơi xuống bông tàu phía trên lý hiến nhìn trước mắt thân ảnh từ trong sông đi lên nhưng không có một thân nước động liền y phục đều là làm không mấu chỉ có như thế hắn còn thuận tiện đem trước đó hấp thu cá chép tinh tinh huyết tại huyện minh hóa sắt thần công trợ giúp phía dưới tiêu hóa một phen liền có bây giờ bộ này thần dị bộ dáng chi tiết đầu kia cá chép tinh không có cái gì tốt một chút thiên phú thần thông chỉ cấp phá quân một điểm v ả y cá cùng thủy đội bản sự bất quá cái này đã rất tốt tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới phá quân trên người v ả y cá hiện ra khiếp người hào quang màu đỏ nhìn qua cứng rắn vô cùng còn rất sắc bén bình thường v õ phu chạm thử đoán chừng đều là bị v ả y cá cắt tới mình đ ầ y thương tích hạ tràng còn có cái này thủy đội bản sự phá quân bây giờ trở lại trong nước liền cùng về đến nhà đồng giả ấm áp thân thiết chỉ cần tâm hắn n i ệ m khé động quanh người dòng nước liền sẽ đẩy hắn tiến lên mà lại tốc độ cực nhanh những n à y cộng lại phá quân hiện tại chiến lực tối thiểu tăng lên ba thành trong nước thời điểm càng là có thể tăng lên tới t r ư ờ n g năm thành dạng này còn muốn cái gì xe đặt đâu đã rất tốt ừ n lý hiến thỏa mãn gật đầu như vậy tại dưới nước có cái gì phát hiện sao nói lên chính sự đến phá quân trên mặt thần sắc nghiêm túc rất nhiều ta vừa mới ở chung quanh thủy vực dạo qua một vòng phát hiện có mấy nhóm yêu ma ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta xem bộ dáng là nghị ở phía trước khúc sông phục kích chúng ta không biết có phải hay không là kêu bản sông long vương thủ h ạ khẳng định chính là một bên lương hải thắng nghe nói như thế vội vàng hô lớn ban chủ nhất định chính là những cái kia vương bắt đạn h i ệ n tại đối đầu này kênh nào, g ta độc thủ, độc chỉ có lý à kêu bản sông Long Vương l thủ hạ. Ừm. hiến từ chối cho ý kiến gần đầu đối bên cạnh phá quân nói có lòng tin sao phá quân sửng sốt một chút rất nhanh liền hiểu được đây là tại hỏi mình có lòng tin hay không đối phó đám kia dưới nước yêu ma chuyện nào có đáng gì đối phương mạnh nhất bất quá là thượng tam phẩm ta một cái tay liền có thể giải quyết hắn thay máu mang tới thực lực bạo tăng cho phá quân mang đến rất lớn tự tin rất tốt lý hiến vỗ tay cười nói đã như vậy đám kia yêu ma liền giao cho ngươi không có vấn đề còn có đầu kia thượng tam phẩm yêu ma muốn bắt sống t ố t ừ n lưu một đầu người sống để hắn trở về cho kia bàn sông long vương báo tin lý hiến nghĩ nghĩ lại phân phó nói tuân mệnh đi thôi phù phù nói xong câu đó phá quân thân hình nhảy lên một đầu đâm vào đại vận hà bên trong không có t ó é lên một điểm bọt nước đợi phá quân sau khi đi thuyền b u ộ n bên trong viên bản g du mang theo mình chất nữ cháu trai cũng cùng đi theo đến b o n g tàu tại lý hiến xuất phát mới bắt đầu vừa vặn đụng tới viên phượng nam bọn người lại đến nhà bãi phòng lý hiến không d à n chào hỏi bọn hắn liền nói hiện tại có việc đi ra ngoài muốn đi vân châu trả giao nào có thể đoán được. viên vượng nam nghe xong là loại sự tình này t hưng ơ phấn đến hai mắt t ỏ a ánh sáng liền nói cũng muốn theo tới lý hiến ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng là nghĩ lại cái này bàn sông long vương thủ hạ đoán chừng cao thủ rất nhiều chính hắn cũng không sợ nhưng là t à o băng người nếu là đối đầu những cái kia dưới nước yêu m à đoán chừng giữ nhiều lấy ít có viên vượng nam cùng từ c u n g liệt hai vị tiên tiên cảnh nhìn xem đoán chừng sẽ tốt hơn nhiều dù sao miễn phí sức lao động đưa tới cửa không cần thì phí thế là liền dẫn viên ra cái này ba nhân khẩu lên thuyền v ư ợ n lý long vương cái này hải công công người bên cạnh ngươi dạng này thả hắn ra ngoài liền không sợ hắn chạy sao viên bản du đi vào bên người c h ầ n chờ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ha ha ha lý hiến vô tình cười ta lý mỗi dùng người từ trước đến nay đều là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người、Này. nói y n thì nói như thế không quan trọng ta chưa từng có trói buộc hắn hắn muốn đi m u ố n lưu theo hắn liền cũng thế viên bản du không phản bắt được ngược lại là viên phượng nam ở một bên nghe được gỡ ra ánh sáng đây chính là đến từ lý long vương nhân cách mị lực sao thật là khiến người ta có một loại muốn đem hắn lập tức liền ăn xong lau sạch xúc động đâu đoạt xá chương một trăm chín mươi bảy đoạt xá x o ạ t đang khi nói chuyện lại là một tiếng b ọ t nước tiếng vang ngay tại cái này ngắn ngủi lúc nói chuyện trong phòng phá quân đã đem muốn phục kích dưới nước yêu ma toàn bộ giải quyết và ảnh đặt vào bong tàu phá quân hơi vung tay liền đem một đầu tựa như cánh cửa lớn nhỏ của yêu vung ra phía trên tới lý long vương may mắn không làm được bệnh phá quân đi vào trước mặt cung kính nói rất tốt lý hiến thỏa mãn gật đầu viên bản du ở bên nhìn ngây người mắt cái này lúc ấy còn mắt cao hơn đầu phá quân cứ như vậy bị lý long vương thu phục rồi đơn giản như vậy sao và đó các ngươi xong đời ta nói cho các ngươi biết các ngươi bày ra đại sự ngươi lại dám bắt ta cua tướng quân chúng ta long vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi bị ném trên b o n g thuyền toàn thân giáp s ắ t cơ hồ bị đánh nát máu me đầm địa cua yêu đang điền cù mắng a lý hiến khẽ cười một tiếng dạ o bước đi và cua yêu d i ệ n trước chỉ là một đầu thượng tam phẩm bề ngoài cũng không tốt chớ nói chi là sẽ có cái gì cường lực thiên phú thần thông bất quá không quan trọng chẳng qua là bắt ngươi đi thử một chút tay mà thôi vấn đề không lớn nói một mình hai tay của hắn phía trên t o á t ra kinh khủng u quang người bên ngoài chỉ là nhìn một chút liền cảm giác tựa h ồ ngay cả linh hồn đều muốn bị hút vào đi h à o giác n g ư ờ i muốn làm gì c u a yêu nhìn xem lý hiến tay chậm dại ních lại gần mình thân thể không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán d ư ơ n g anh múa vớt têu to lên tại a, a A, cho hòa o ngươi biết tiểu tử, muốn t một tiếng rồn rập trong tiếng têu gào thê thảm lý hiến trên tay u quang vừa mới tới gần c u a yêu liền phát ra hấp lực kinh người cơ hồ là tại trong nháy mắt c u a yêu cả bức thân thể như là bị đâm thủng động khí cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát x u n dưới tại mọi người ánh mắt khiếp sợ về sau lý hiến đem toàn bộ cô yêu hết u y đục tinh hoa hút chống không cái này máu tanh như thế quái đản một màn t ừ q u ô n g liệt cùng viên bản du cũng nhịn không được nhìn nhau dùng mình một cái cái này lý long vương xem ra thật là một cái đại biến thái cái gì t à công cũng dám luyện cái này hút tinh huyết xem xét chính là cái gì t à công đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ a lý hiến nhắm mắt lại thể xác tinh thần tư h sướng phát ra một tiếng vui vẻ diễn dị một đầu thượng tam phẩm cô yêu cuối cùng cũng bất quá là hóa thành một g ọ t có thể tăng cường lý hiến tu vi võ đạo tinh huyết mà thôi bất quá cũng chính là một giọt mà thôi liền giống với châu đất xuống biển căn bản không nổi lên được cái gì đại tắc dụng chỉ là để lý hiến dễ chịu một chút mà thôi lý long vương chỉ là một đầu thượng tam phẩm yêu ma mà thôi lại không cái gì đặc biệt đột xuất t i ê n phú thần t h ô n g ngươi vì sao bên cạnh phá quân sắc mặt do dự mấy lần cuối cùng vẫn hỏi ra nội tâm của hắn ý nghĩ không sao cả lý hiến không để ý chút nào nói ngươi huyền minh hóa sát thần công tu luyện không tới nơi tới trốn căn bản không biết môn công pháp này còn có cái gì diệu dụng vừa mới ta chỉ là lấy cua yêu tinh huyết dùng một lát không có tiến hành thay máu a cái này đây là ý gì phá quân nghe nói như thế không hiểu ra sao lý hiến tâm t ì n h tốt đối với những nghi vấn này ngược lại là hữu cầu tất ứng huyền minh hóa sát thần công tu luyện tới cảnh giới tối cao không chỉ có thể hút người khác tinh huyết tăng cường bản thân còn có thể cướp đoạt yêu ma thiên phú biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ bất quá các người đối môn công pháp này lý giải vẫn là quá mức phiến diện vô luận là hút cùng cướp đoạt các người đều là không cách nào làm được tùy tâm sử dụng bị người ta nắm mũi dẫn đi mà ta đem môn công pháp này dung hội còn thông phản phát quy chân về sau vô luận ta là muốn hút an vẫn là cướp đoạt chỉ cần ta tâm niệm khẽ động liền có thể làm được cái này phá quân nghe được trận mắt hốt mồm một môn huyền minh hóa s á t thần công còn có nhiều như vậy thuyết pháp làm sao hắn tại hải công công bên người lâu như vậy cũng không biết không đúng cái này không phải mấu chốt vị này lý long vương là mấy ngày nay mới bắt đầu tu luyện huyền minh hóa s á t thần công tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian nửa tháng làm sao lại cho hắn tu luyện tới cảnh giới này rồi khủng bố như thế thiên phú tu luyện c h ắ c không được sẽ bị chúng châu người ca tụng là đương thời thiên tiêu bàng thứ nhất lại là hút lại là các đoạn môn công pháp này nghe vào có chút tả gì a viên bản du ở bên cạnh nghe được cũng là xưng sờ xưng sờ không khỏi cười khổ nói tại à tà dị sao? Lý hiến cười nói, tà dị du sao? ma thi người tu luyện công pháp, ta Lý là là luyện Hiến chính chấn pháp, thân hải cười nói, rồi, người ti người tới. viên công trên công công cầm tới. À, viên bản được các cầm tu từ trận tròn mắt. t đây điểm thuần thục trợ g i ú t phía dưới lý hiến rất nhanh liền đem môn này huyền minh hóa s á t thần công tu luyện đến tầng cao nhất khi hắn triệt để nắm giữ môn công pháp này thời điểm liên quan tới môn công pháp này đủ loại thần hiệu liền h i ể u rõ tại tâm với mới một phen hành động chẳng qua là đang nghiệm chứng một phen môn công pháp này có phải thật vậy hay không như hắn suy đoán như vậy bá đạo tuyển luân sự thật chứng minh đúng là có hiệu quả như vậy mà lại lý hiến trong lòng l n l n có cái phỏng đoán môn công pháp này hẳn là còn chưa hoàn chỉnh hẳn là còn có một đoạn không có hiện lộ ra bởi vì tại lý hiến phỏng đoán bên trong nếu là đem môn công pháp này đ à o ngược tới mình toàn thân tu vi tinh huyết thậm chí là ký ức chợt đều quán t r ú đến trên thân người khác có thể hay không đưa đến một loại càng thêm làm cho người không tưởng tượng được hiệu quả loại kia hiệu quả lý hiến xưng là đoạt xá chỉ bất quá tại không có chân chính xác minh suy đoán này trước đó hết thể đều tạm thời là lý hiến cá nhân chủ quan chỉ suy đoán mà thôi tính không được số cơ hồ là không cần tốn nhiều sức giải quyết song đầu này của y ở chỗ này bày phục kích về sau tiếp xuống hành trình xuôi gió x u ố n nước Rất nhanh. màn đêm buông xuống thanh lanh ánh trăng vẩy vào rộng lớn đại vận hà phía trên phản phất như vì đầu này kênh đào trải lên một tầng hoa mị sa mỏng kênh đ à o hai bên bờ hoàn toàn yên tĩnh đưa mắt nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy một điểm đèn đ u ố c người ở gió sung quét bay phất p h ố i lý hiến không muốn về vùng nhỏ trên tàu cơ linh tín ca lập tức chuyển ra một cái ghế làm sao cái này hai bên bờ một điểm người ở đều không có ngồi trên ghế lý hiến nhìn xem tối như mực không có một chút sinh cơ hai bên bờ không khỏi tò mò hỏi bên người lương hải thắng ai lương hải thắng thở dài một cái thật dài lúc ấy thanh châu rất nhiều yêu ma khiếp sợ bang chủ ngươi thủ đoạn thiết huyết phần lớn đều hướng cái này vân châu đảo vong mà đến vừa vặn nơi đây lại là vân châu cùng thanh châu bên liên giới thuộc về việc không ai quản lý khu vực chúng ta tảo b a n g cũng không có gì tại những địa phương này thiết lập đường khẩu rất nhiều yêu ma đang chạy trốn thời điểm đi ngang qua nơi này liền đem khí rơi tại vùng này phụ cận dân chúng trên thân cho nên người nơi này cơ bản đều chết sạch nói xong thuyền buồn bên trên một mảnh trầm mặc viên v ư ợ n g nam sắc mặt biến đổi há to miệng muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng xem ra lần này thật sự là để đúng vừa vặn ngửa tay liền lấy vân châu yêu ma luyện tay một chút còn bao lâu đến ta đại đao có chút nhịn không được muốn gặp máu từ cuồng liệt cũng là sắc mặt g i ữ tận địa cười không chờ lương hải thắng trả lời trên ghế lý hiến lại là bỗng nhiên đứng dậy một đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa mê mang bóng đêm đến rồi chương một trăm chín mươi tám liền ngươi cũng xứng gọi long vương chương một trăm chín mươi tám liền ngươi cũng xứng gọi long vương hả nghe được lý hiến đám người không khỏi thần s ắ c chấn động thuận hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại chỉ gặp ở phía xa một mảnh trắng xóa kênh đạo phía trên đột nhiên lật lên mánh liệt mây mù tại vậy cơ hồ là tre khuất bầu trời trong m dựng thẳng lên một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên tàu bàn g thuyền buồn bên này thuộc về một loại đến từ cao giai giống loài thiên nhiên áp chế phô thiên cái địa hướng bên này mãnh liệt mà tới đây là thứ gì mà nó như thế lớn con ngươi không phải là đầu kia bàn sông long vương tới a nói nhảm còn có đoán khẳng định chính là đầu kia đại yêu ma song đời nghe nói kia bàn sông long vương chính là một đầu d a o long biến thành có thể đằng vân g i á vũ giơ tay nhấc chân liền có thể rời sông lấp biển giang hà ngăn nước uy năng vô tận chúng ta bây giờ lại là tại đại vận hà phía trên chúng ta khẳng định không phải là đối thủ thả ngươi sao c á i rắm một đầu bàn sông long vương tính là gì chúng ta tạo bang long vương mới là nhất điều chính là chưa thấy qua việc đời g i a hỏa sợ là không biết chúng ta long vương lực lượng chân chính đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thuyền b u ô n bên trong đông đảo thủy thủ cùng tạo bang đệ tử nghị luận ở mỹ có người sợ hãi có người bình tĩnh lúc này tại kia liên tiếp giang hạ cùng bầu trời trong mây mủ một viên như to bằng gian nhà cực đại đầu lâu chậm rãi n ô ra viên này đầu lâu giữ t ậ n vô cùng đỉnh sinh s g hiệu giang lanh lộ ra ngoài bên miệng giữ lại hai đầu dâu dài một đôi tinh hồng đôi mắt chăm chú nhìn bên này thuyền buồm đây cũng là vân châu bản sông long vương một đầu tiên thiên cảnh nhất phẩm giao ma hắn trải rộng v ả y màu đen t r ầ m rãi n ô ra kia c h e khuất bầu trời mây mù liền một mực đi theo di động làm cho người căn bản là không có cách thấy do hắn giấu ở trong mây mù thân thể đến cùng đến cỡ nào khổng lồ bằng hữu trên giang hồ nể tình lý m ẫ một cái hư danh thôi không cần để ý h ư h ư h ư giao ma cười nhạo nói không trốn ở ngươi thanh châu hảo hảo làm ngươi sơn đại vương lại dám đến vân châu muốn chết b ả n long vương bội phục dũng khí của ngươi có rảnh cũng muốn thường xuyên ra hít thở không khí nhà vân châu phong cảnh không tệ ta định đem nơi này phát triển thành địa bàn của ta ngươi cảm thấy thế nào lý hiến hai tay chắp sau lưng phong khinh vân đạm địa cười nói đem vân châu biến thành địa bàn của ngươi g i a ma dường như không có nghe tiếng câu nói này lại hỏi một lần không tệ ngươi có ý kiến gì không ha ha ha ha phát ra đinh thái nhức góc tiếng cười to chấn động đến kênh đảo nước sông đều đang sôi trào vô c h i thật sự là vô c h i bản long vương còn là lần đầu tiên gặp phải như thế vô c h i hết ngồi đại giếng nói đến đây g i a o ma đột một thu liễm lại nụ cười trên mặt một mặt xâm nhiên mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý hiến trách không được ngươi dám bắt bản long vương thủ hạng u y ê n lai、like、là một cái như thế vô c h i ngu xuẩn ai lý hiến thở dài một tiếng từ đầu đến giờ ngươi mở miệng một tiếng long vương ngươi là long vương vậy ta là cái gì nói đúng đầu này kênh đảo phía trên chỉ có thể có một cái long vương d a ma nói mây mù phía trên sấm chớp vận sức chờ phát động lý hiến không quay đầu lại chỉ là vứt xuống một câu đầu này giao ma để ta giải quyết còn lại lính t ô m tướng cua liền giao cho các ngươi nói xong hắn người đã biến mất tại thuyền buồn bong tàu phía trên trong chốc lát trên bầu trời mây đen quay cuồng tiếng sấm ù ù từng đạo sán lạn lôi quang s ẹ t qua chân trời chiếu sáng cả phiến thiên đ ị a tại cái này quang ảnh giao thoa ở giữa một cái ba đầu sáu tay thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tựa như thần ma đứng sừng sững ở giữa thiên đ i ệ ngươi đầu kia giao ma kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao ngay tại giao ma còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm một cái nồi đất lớn nằm đấm đã đi tới trước mắt của hắn liền ngươi cũng xứng gọi long vương ha ha ha ha nương theo lấy đến t ử lý hiến kia giống như tố chất thần kinh tiếng cười nằm đấm của hắn đã rắn rắn chắc chắc điệu đánh vào giao ma đầu lâu bên trên a một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau đầu kia giao ma bắt đầu nổi điên h ô trướng b ả n vương muốn ngươi chém thành muôn mảnh、Ấm、ẩm ẩm cuốn phong gầm thét lôi đình gào thét trên bầu trời hai đạo thân ảnh khổng lồ đang kịch liệt đ i ệ chiến đấu mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên thiên điệu chiến đ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nương theo lấy đức quang tiếng kêu t h ẳ n g thiết thỉnh thoảng sẽ có như chút nước hết u y thủy hô tạp một chút vỡ vụn l ầ n phiến từ không trung bên trong rơi xuống nhuộm đỏ toàn bộ đại vận hạ Ha ha ha ha! Thống khoái!、Lý、Hiến kêu mang tính tiêu chí điên cùng tiếng cười, chuyển khắp phương chân chính thực lực sao. Thuyên phía trên, không chỉ có những cái kêu tạo bang đệ tử cùng thủy thủ nhìn hốc châu thiên thấy mang địa lai, sao. bang ngay tiêu trí tiếng tiên trên, tạo tử trận mắt từ liệt trùng tri tiêu tử điên cùng này. Nguyên Long Vương buông cùng liền cùng này đồng dạng kêu kêu cái cười, mới Lý là Lý lực mộm, đây đệ có cả vị bây giờ trở về n g h ĩ một hồi tựa hồ thật đúng là như nhà mình sáu cậu nói như vậy hôm đó ly hiến chỉ xuất ba phần lực chỉ là h ơ i hợt ra ba phần lực liền đem mình đánh bại ở trong đó t r ê n lệch khiến t ử quần liệt cảm thấy một trận tuyệt vọng từ quần liệt đã bắt đầu cảm giác được có điểm tâm xám ý lạnh giết ta chúng tiểu nhân cho ta x ô n g giết đám kia dám đến quấy dối nhân tộc giết giết giết ngay tại đám người kinh ngạc thời khắc xa xa kênh đảo phía trên đ ố n g nhiên vang lên thủy chiều tiếng la giết từ quần liệt bọn người lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn lại chỉ thấy là vô số dưới nước yêu ma chính kêu gạo sắc mặt giữ tận địa hướng bên này thuyền buồng xông lại tại kia sóng cả mánh liệt đại vận hà phía dưới còn không biết có bao nhiêu quái vật khổng lồ chính quáy lên thao thiên cự lãng tựa hồ muốn chiếc này thuyền b u ồ n g triệt để lật út đầu kia g i a o ma thủ hạ rốt cuộc đã đến làm sao bây giờ lương hải thắng chờ t à o bang bang chúng quá sợ hãi lập tức đối mặt như thế mênh mông nhiều dưới nước yêu ma nếu như bị đục xuyên dưới chân chiếc này lớn thuyền b u ồ n g bọn hắn đến dưới nước cho dù là lại thế nào quen thuộc thủy tính gặp gỡ những n à y trời sinh địa nuôi dưới nước yêu ma cũng là chỉ có mặc người chém g i t phần có cái gì làm sao bây giờ liền tất cả đều giết thôi viên p ư ợ n g nam bẹ bẹ cổ toàn thân xương trên mặt lộ ra một vòng cùng nàng khí chất trên người cực kỳ không tương xứng n h e răng cười nói đến ta đến thanh châu lâu như vậy thật đúng là không chút hoạt động qua đây vừa vặn lần này những này tiểu yêu q u á i có thể cho bản cô nương tận tận hứng hoảng hốt ở giữa tào bang đám người chỉ cảm thấy trên mặt nàng kia xóa n h e răng cười cùng bọn h ắ n l y long vương không có sai biệt chương một trăm chín mươi chín da ma chương một trăm chín mươi chín da ma a liệt a nghe được nhà mình biểu tỷ triệu hoán từ côn g liệt không rõ ràng cho lắm một mặt mơ hồ lên tiếng biết bơi bên trên công phu sao viên p ư ợ n g nam hỏi từ côn liệt đáp biết một chút nhưng là không tin ngươi biết ta bá đao môn bên kia muốn gặp một con sông cũng khó khăn vậy được viên phượng nam gật đầu đều đâu vào đấy chỉ huy a liệt ngươi trông coi chiếc thuyền này không muốn cho ta làm mất đi chúng ta còn muốn dựa vào nó về thanh châu đi biểu tỷ ngươi yên tâm đi từ cuồng liệt nâng lên cánh cửa giống như cuồng đao vô bộ ngực bảo đảm nói người tại thuyền tại Tốt. viên phượng nam gật đầu lại đối người bên cạnh nói l ụ c thúc còn có ngươi cùng ta cùng đi rất yêu không có vấn đề a trong lời nói của nàng cái này ngươi chỉ là phá quân phá quân trầm mặc gật gật đầu không có vấn đề chúc thực lực ấy dưới nước yêu ma không đáng kể thô sơ giản lược xem xét xâm phạm dưới nước yêu ma bên trong không có một đầu tiên tiến cảnh cái này khiến pha quân trong lòng đại định vậy liên động t h ủ đi viên phượng nam thoại âm rơi xuống trên người nàng trong chớp mắt t o á t ra một đám lửa ở sau lưng của nàng hóa thành một đôi hoa lệ cánh chim ngang trên người nàng hai cánh chấn động người đã đi vào kia đại vận hà trên mặt sông nàng cũng không quen thủy tính không biết bơi hạ công pháp nhưng là nàng b i ế t bay tại hoàng m ú a bất diện thần công tre chở phía dưới viên p ư ợ n g nam toàn thân bị một đoàn nóng bỏng ánh lửa bao phủ p h ả n phất hất lên một tầng dáng chiều lộng lây hạ áo tại cái này dưới bầu trời đêm đen nhánh nàng tựa như d á n g lâm nhân gian thần nữ tản mát ra không có gì sánh kịp quang huy cùng uy nghiêm nàng vũ động hai cánh mỗi một lần v ũ cánh đều mang ngọn lửa nóng bỏng hóa thành từng đầu mắt trần có thể thấy hỏa long những n à y hỏa long quét sạch hướng k a n h đảo phía trên yêu ma chỗ đến hết thể đều bị đốt cháy hầu như không còn những cái kia các yêu ma bị thiêu đến ra chóc thịt bong thống khổ không chịu nổi tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời đêm ôi này nương môn lợi hại các huynh đệ trốn đến dưới nước mặt đi xúc thuyền của bọn hắn có y ê u m a lớn tiếng la lên thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bối rối bọn hắn ngao nhao vào kênh đ ả o bên trong trốn qua cái này vô tình hỏa diễm chi k i ế p mắt thấy kia kênh đ ả o dưới đáy có q u á i vật khổng lồ chính chậm rãi từ đáy nước phía dưới thăng lên đến phá quân cũng không dám kéo dài hắn hít thở sâu một hơi lại một đầu đâm vào kênh đ ả o bên trong trong chốc lát kênh đ ả o dưới đáy gợn sóng cuồn cuộn hình như có cự vật ở phía dưới lăn lộn chiến đấu nhấc lên đạo đạo dòng nước xiết đào ránh đáy nước này hạ cũng tới cái rất mạnh ra hỏa lập tức chém ba chúng ta đầu trừ bà lòng tiên ph liền đến thu thập bọn họ tại y o ma trong trận ranh một đầu lao âu quy liều mạng cơm nóng b ớ t khàn cả giọng địa cao giọng kêu gọi y đồ ổn định q u â n tâm ha ha ha ha lũ danh con đến để bạn cô nương khoái hoạt một chút thiếu nữ tiếng cười to để thuyền buồn bên trên tàu bang đệ tử hai mặt nhìn nhau v y các ngươi nói tiểu cô nương này tính cách giống như cùng chúng ta long vương còn rất giống ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói đúng là chuyện như vậy bàn về tu vi tướng mạo ra thế bối cảnh tiểu cô nương này giống như cũng coi là xứng với chúng ta long vương ừ, nghe nói viên ra tại ký châu rất vi phòng tiểu cô nương này người dáng dấp xinh đẹp coi như tiểu cô nương này thực lực không ra thế nào địa nhưng là làm chúng ta long vương nữ nhân được rồi kia chỉ kiếm các lăng thủ tịch làm sao bây giờ t ai nha ngược lại là đem lăng cô nương đem quên đi lăng cô nương có tình có nghĩa cũng là cô nương tốt cùng viên ra cô nương kia so cũng không kém cái này một bên là viên cô nương một bên là lăng cô nương thật đúng là có điểm khó chọn đâu mẹ nó các ngươi còn ở lại chỗ này tuyển chọn rồi đúng đấy chúng ta long vương liền không thể tất cả đều muốn sao a đúng đúng đúng có đạo lý tiểu nói này cái này tư duy lập tức ca c liền nói này đúng, duy tư lập Lao mở ra. hhh ú n Long Vương g ta c í n lời à bà, thế tử, chút khuất khó hai như hủy hắn. gian giống cưới cái nam kỳ có được đều lao l nói này chúng tuyển nghe một bang tàu bang đệ tử nói đến nước miếng văng tung tóe cao hứng mừng mừng ngược lại là đem một bên viên bản du tức giận đến khỏe miệng đều muốn sai l ệ n h mẹ nhà hắn các người lý long vương đả thương một cái l a n g yên vũ còn chưa đủ còn muốn làm tổn thương ta chất nữ sao nói cho các người biết nà mơ m viên bản du trong lòng hạ quyết tâm trở về thanh châu nhất định phải nghĩ biện pháp để chất nữ trở về liền xem như nàng khóc quỷ xuống cầu ta cũng không thể dao động này viên bản du đột nhiên q u á t như sấm mùa xuân đem bên người tạo bang bang c h ú n g giật này mình yêu ma chạy đâu an ra ra n g ư ờ i ta một quyền hắn tức h ồ n h ề n địa q u á t to một tiếng liền hướng k ê n h đảo bên kia yêu ma trận ranh giống như điên dại địa rết đi qua thuyền buôn người ở phía trên bị hắn một tiếng này tất cả đều giật này mình kỳ quái cái này viên đại nhân đột nhiên như thế q u á t to một tiếng là làm gì hù chết người liệt không biết là chuyện gì xảy ra ai trung nhiên nam nhân là cái dạng này áp lực lớn có đôi khi là cần thích hợp địa phát tiết một chút xem ra lão ca rất hiểu nha ha, ha. lớn tuổi đều sẽ có chút nan ngôn c h i ẩn chật chật chật v â n anh đang khi nói chuyện tiếng gió rít gạo một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi đập kia kênh đảo phía trên vật kia thực sự quá lớn n ệ n xuống về sau tại kênh đảo nhắc lên hơn mười t r ư ợ n g sóng lớn sóng lớn giống như hải chiều cồn u c u ộ n lấy hung hăng phóng tới cách đó không xa thuyền buồm thuyền buồm tại sóng lớn trùng kích vào kịch liệt lắc lư thân thuyền lung lay sắp đổ may mắn t r ư ớ c này thuyền buồm chất lượng thượng thựa kết cấu kiên cố mới tại cái này to lớn trùng kích vào miễn cưỡng bảo trì ổ định những người trên thuyền bị nhấc lên nước sông xối đến toàn thân nước đẫm bọn hắn thất kinh địa kêu to luôn cuống tay chân tìm kiếm có thể bắt lấy đồ vật đến giữ vững thân thể đào ránh là cái gì không thấy rõ chỉ biết là là trên trời rơi xuống tới thật lớn một đầu trên trời rơi xuống tới chẳng lẽ là trong lòng mọi người ẩn ẩ n đoán được là cái gì ù n g c n ụ c nước sông cuộn cuộn vật kia sắp trồi lên mặt sông n h ì n không được trong lòng người tò mò nhóm vội vàng ghé vào trên lan can nhìn xuống đi chỉ gặp một đầu dài chừng mười triệu thân rắn vắt ngang tại kênh đảo trên mặt sông theo nước sông rửa sạch chìm chìm nổi nổi c ậ p trung lắc lư thân rắn phía trên t r ạ i rộng vô số huyết động chính như suối phun dâng trào ra ngoài lấy máu tươi thân rắn phía trên lân phiến thất linh bắt lạc cơ hồ không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại vận hà một màn này khiến ngay tại chém giết hai phe nhân mã không khỏi hô hấp cứng lại đầu kia danh s ư n g bàn sông long vương tiên thiên cảnh nhất phẩm đ ỉ n h phong ra ma cứ như vậy chết rồi chương hai trăm v â n châu nơi này cất g i ấ u chuyện thú vị chương hai trăm v â n châu nơi này cất g i ấ u chuyện thú vị trong đêm tối chỉ có đại vận hà bên trên sóng nước tại soạt rung động nguyên bản huyên náo chiến trường lúc này hoàn toàn tính mịch trên phiến chiến trường này nhận cùng y p hô ả n p h tiếng tất cả đ n h do dích n ảo một đạo ba đầu sáu tay thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào đại vận hà trên mặt sông hạ toàn thân trên dưới lượn lờ lấy sôi trào lăn lộn khói đen giống như vô số ngay tại dương nhanh múa vớt nhắm người mà phẹo hoan hồn ba tấm gương mặt là không có sai biệt lạnh lùng cơ hồ cao ba mét thân thể bên trên b ò đầy dao long trạng mạch lạc đường vân một thân khí tức che khuất bầu trời chỉ là nhìn một chút liền để cho người ta cảm thấy có một loại từ sâu trong linh hồn phát ra run dày cảm giác cái này chính là lý hiến lý hiến rơi vào trên mặt sông từng bước một hướng bên này chiến trường đi tới trên tay hắn còn đang nắm một viên to lớn đầu lâu dao long hai mắt trừng trừng ánh mắt bên trong vẫn như cũ còn sót lại lấy khi còn sống hoảng sợ cùng khó có thể tin máu đỏ tươi thuận đứt gãy hội tụ thành một đầu tơ máu nhỏ xuống tại đại vận hà trên mặt sông thời khắc này lý hiến tựa như từ địa ngục đi ra ma thần toàn thân tản ra khí thế cường đại cùng sát ý vô tận hắn mỗi một bước đều tựa hồ làm cho cả chiến trường cũng vì đó run dày làm cho người kính sợ lại sợ hãi một màn này rơi vào yêu ma trận doanh trong mắt một điểm cuối cùng may mắn đều đã biến mất hầu như không còn long vương chết yêu ma trong trận doanh không biết là ai phát ra một tiếng thê lương kêu khóc lập tức liền đem yêu ma bên trong một điểm cuối cùng dũng khí đánh tan đầu kia quy thừa tướng không nói một lời quay đầu liền đi còn đang do dự không quyết định trong nước yêu ma thấy cảnh này nao nhau, nhau tàn tắc như chim ô n g chạy a xong long vương chết rồi thừa tướng cũng đi không có không có mất giáo những ngày dưới nước yêu ma phát ra lộn xộn không chịu nổi la lên toàn bộ chui vào đại vận hà dưới biến mất vô tung vô ảnh đừng chạy viên v ư ợ n g nam xem xét những yêu ma này muốn chạy trốn lập tức liền mở ra hai cánh đang muốn đuổi kịp đi thời điểm bị lý hiến gọi lại được rồi những ngày tiểu nhân vật lật không nổi sóng gió gì không cần đuổi ừ ta tại sao phải nghe lời ngươi viên v ư ợ n g nam không vui viết qua khuôn mặt thân thể lại là thành thật địa ngừng lại、Soạn. lý hiến thân ảnh l o a lên người đã đi vào thuyền bùn bong tàu bên trên tâm niệm chất động ở giữa Hắn g i ả lý hiến sự tình cũng cơ bản đến hồi cối huyền minh hóa sắt thần công lý hiến khách quát một tiếng hai tay thân ở vòng xoáy trạng u quang kia u quang như là như lô đen thâm thúy theo tinh huyết hấp thu lý hiến trên cổ toát ra từng cái từng cái mắt trần có thể thấy thô to gân xanh phảng phất từng đầu rốn lượn tiểu xạ khuôn mặt của hắn phía trên càng là xuất hiện phức tạp pha tạp huyết sắc đường vân phảng phất cổ lao thần bí đồ đẳng cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác thần bí hắn nhắm mắt lại ngầm đầu lên biểu lộ say mê điệu phát ra một tiếng vui vẻ dê lên dị giống. Mơ hồ ở giữa bên cạnh mấy người tựa hầu nghe đến một tiếng dao long ngang tóc ra chấn thiên n ộ hống tiếp lấy hết thể khôi phục lại bình tĩnh dường như cái gì cũng không có xảy ra hừ hừ hừ lý hiến mở to mắt nhìn xem bàn tay của mình phát ra liên tiếp chấm thấp cười rất tốt đầu này giao ma cuối cùng là không để cho ta thất vọng hô đang khi nói chuyện tâm hắn niệm k h ẽ động toàn bộ đại vận hà trên mặt sông đ ố n g nhiên ở giữa phiêu khởi mênh mông sương mù người bình thường tại mảnh này trong mênh mù giống như quỷ đả tưởng căn bản sở không được phương hướng cái này còn chưa xong tại mảnh này sương mù bên trong lý hiến giang hai tay ra không thấy bất luận cái gì phát lực thân thể của hắn cũng đã đi vào trên bầu trời đ ê m đen như mực không phía trên lý hiến một tay chỉ tiên hé miệng phát ra một tiếng la lên lôi đến ẩm ẩm phía chân trời xa xôi một bên trong chốc lát sấm sét vân g r ộ i có mơ hồ có thể thấy được lôi xả tại kia nặng nề trong tầng mây của vũ phóng xuất ra từng đạo chói m ắ t điệp băng mưa đến lý hiến vẫn chưa thỏa mãn lại nói tiếp hô to một tiếng b a ba ba đại vận hà trên bầu trời trong khoảnh khắc phiêu khởi mưa to đem bong tàu bên trên trận mắt hốc một mọi người xối thành nước sũng mẹ nó lý hiến n g to. ha ha ha ha. tâm tình thật tốt hởi mở tiếng cười to từ không trúng phía trên chuyền đến đối với viên phượng nam tiếng mắng chửi chỉ coi là gió bên thai mắt biết thai ngơ đảng vần giá vũ hô phong h o á vũ đi vào thế giới này lâu như vậy hắn rốt cục viết bay lý hiến kích động trong lòng cùng lúc trước vừa tới thế giới phát hiện mình có độ thuần thục hệ thống thời điểm là giống nhau năng lực này không phải hắn từ hệ thống trợ giúp hạ lấy được mà chân chính là hắn cố gắng mà thu được mà lại hắn trước đây chế tạo nhục thân thực sự quá tốt quá cường đại đang c ư ớ p đoạt đầu này giao ma thiên phú về sau l ý hiến lại còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác hắn cảm thấy mình thân thể này tựa hồ còn có thể lại c ư ớ p đoạt đương nhiên khả năng này cũng cùng đầu này giao ma thực lực không ra thế nào mạnh có liên quan nếu như đầu này giao ma chân chính thuế phàm thanh rồng cái kia vừa mới ở chân trời bên cạnh xuất hiện cũng không phải là từng đầu chỉ gặp tâm thanh không thấy hình tiếng s ớ m mà là chân chính rơi xuống trên phiến đại địa này lôi đình chiêu này lôi dẫn điện bản sự là đến từ đầu kia giao ma thiên phú thần thông lý hiến tạm thời chưa thể tìm tới có thể tăng lên uy năng biện pháp bất quá dạng này cũng đại khái có thể nhìn ra đầu này giao ma xuất thân không tầm thường là cái huyết mạch tinh thuần g i a hỏa lý hiến vẫn chưa thỏa mãn địa rơi xuống thuyền buồn b o n g tàu bên trên hắn phất phất tay bao phủ tại đại vận hà phía trên mưa to cùng m â y mủ t ù y theo mà tán viên đại nhân lý hiến bay đầu lại đối trốn ở trong khoang thuyền viên bản du hô một tiếng a ta tại đầu kia giao ma vỡ vụn trong trí nhớ phát hiện vân châu nơi này cất giấu một chút chuyện thú vị nghe nói như thế vừa tới đến bong tàu bên trên viên bản du sắc mặt lập tức trở nên khó coi nói như vậy đó chính là khẳng định không có chuyện tốt lành gì chương hai trăm linh một vân châu bí mật chương hai trăm linh một vân châu bí mật vân châu tại đại cản cương vực bên trong là một mảnh rất đặc thù tồn tại vân châu đông tiếp thanh châu tây ngay cả rộng lớn vô biên cấm khu tây vực tây vực lại đi qua chính là một mảnh khác thiên hạ nơi đó vô số yêu ma trong lòng tỉnh thổ hồn kiên mộng nhiêu cô hương là một khối nghe nói rất cằn cỗi lại so đại cản cựu châu còn rộng lớn hơn cương thổ yêu quốc cho tới nay đại càn đều tại tây v ự c cùng vân châu biên giới tuyến bên trên chú đóng danh s ư n g đại càn mạnh nhất bộ đội biên phòng để phòng bị lấy yêu ma đại quân xâm lấn chi này biên quân từ đương kim quốc trụ một vị k h á t c h ấ n quốc đại tướng quân tử l o n g kỵ thông soái từ long kỵ xuất thân trung châu hoàn g thành thế gia đại tộc thế hệ danh tướng năm đó võ thần tông bệ hạ hảo hữu trí giao cùng c h u n g hoạn nạn hảo huynh đệ về sau võ thần tông bệ hạ đăng cơ làm đế về sau vị này đỡ rồng có công tử đại tướng quân chủ động xin đi vinh trấn tây v ư ợ võ thần tông bệ hạ niệm cùng giao tỉnh thâm hậu lao khổ công cao không muốn lúc nào đi tây vượt nơi đó mỗi ngày ăn gió uống cát. Nhưng là, tại từ long kỵ kiên trì phía dưới võ thần tông bệ hạ cũng chỉ có thể đáp ứng qua nhiều năm như vậy vị này trấn quốc đại tướng quân cũng s á c thực thực hiện lời hứa của hắn chưa hề rời đi tây vực một bước cũng chính là có hắn tồn tại vị k i a đối đại cản thiên hạ nhìn chằm chằm yêu hoàng mới qua nhiều năm như vậy vẫn không có bước vào đại cản cương thổ một bước dù cho cho tới bây giờ tại đại cản trung châu vùng đất kia bên trên cũng vẫn như cũ có rất nhiều người tại chuyển xướng lấy từ long kỵ đại tướng quân uy danh mà vân châu sự tình lại nằm ở chỗ bên này quân trên thân tại kia giao ma vỡ vụn trong trí nhớ lý hiến lờ mờ nhìn thấy mấy cái hình tượng cùng một chút mơ hồ đối、thoại. trong tấm hình một đầu như là như dãy núi lớn nhỏ đỉnh đầu s ừ n g châu xuyên thẳng vần tiêu nhu ma tự xưng yêu quốc thần tướng đã bí mật tần nút tiến vào vân châu cảnh nội đầu này như ma khí thế t r ù n g tiên một thân khí tức giống như tinh hà rơi xuống ép tới trong trí nhớ giao ma trong lòng run sợ đầu tiêu nhu ma chỉ là đến mang câu nói bọn hắn muốn liên hợp vân châu cảnh nội tất cả đại yêu ma tạo thành một c h i đại quân đến lúc đó yêu quốc đại quân tận lên tiến đánh tây vượt biên quân sẽ nội ứng ngoại hợp cộng đồng công pha tây vượt phòng tuyến nghe xong lý hiến viên bản du sắc mặt nghiêm túc không nói một lời ngược lại là bên cạnh viên phượng nam vẻ mặt vô cùng nghi ho vân châu biên cảnh bên kia có t ử long kỵ trấn thủ ngươi nói đầu này như ma thực lực mạnh như vậy là thế nào khả năng vượt qua vân châu biên quân hai mắt lạc nhiên không một tiếng động t h u ề m phục tại vân châu đây này lý hiến cười nói đây cũng là ta muốn nói vân châu muốn đại loạn chuyện thứ hai mà nó còn có chuyện gì so chuyện này còn trọng yếu hơn viên bản du cắn răng hỏi đừng nói nữa lại nói ta cái này nho nhỏ thanh châu c h ấ n ma t i tổng chỉ huy sứ thật không chống nổi viên bản du ở trong lòng tiêu thảm lý hiến mặc kệ sống chết của hắn chậm rãi nói vấn đề này chết đi đầu kia dao ma cũng hỏi qua đầu kia ngư ma ngư ma cho ra đáp án là ngọc tỷ truyền quốc ngươi nói cái gì nghe được mấy chữ này bong tàu bên trên viên bản dù viên phượng nam thậm chí là pha quân cùng nhau sẽ rách tiết hầu phát ra một tiếng bén nhọn bạo minh ngọc tỷ truyền quốc ngươi nói thế nhưng là viên kia trong truyền thuyết viên kia viên bản dung một mặt kích động toàn thân phát dung đơn giản không thể tin được mình trong lỗ thai nghe được đúng vậy chính là người đoàn cái kia lý hiến vẻ mặt thành thật gật đầu nghe đồn rằng tại đại c à n vương t r i ề u trước đó có một tòa cường thịnh phượng linh cơ hồ đem bản đồ bao trùm đến hai tòa thiên hạ đế quốc thiên thần thời điểm đó tiên tần h đế quốc là có ăn g do b g x ư ơ n g vẽ bửa câu linh luyện khí sĩ cùng hiện nay đại cản vương t r i ề u võ đạo tu luyện không giống vị tiêu tiên tần h thủy hoàng đế tại hoàn thành thiên hạ nhất thống công tích vĩ đại về sau triệu tập trong thiên hạ nổi danh nhất luyện khí thợ rèn chế tạo ra một viên đại biểu cho tiên tần đế hoàng biểu tượng ngọc tỷ truyền quốc cùng sử dụng tiên tần khí vận làm út tại ngọc tỷ truyền quốc dưới đáy từ đó về sau cái này mai ngọc tỷ đại biểu chính là đế vương c h i cách chính là chính thống chính là thiên mệnh sở quy thiên hạ c h i lớn từ đế vương tướng tướng cho tới phạm phu tục tử chạy theo như vịt chỉ tiếc cái này mai ngọc tỷ truyền quốc cũng không có cho tiên tần mang đến bao giải vương triều sinh mệnh tại ngọc tỷ truyền quốc sau khi đi ra hai trăm n ă m tiên tần đế quốc liền tại đại cản vương triều cùng yêu quốc hai phe thế lực giáp công phía dưới sụp đổ hóa thành trong dòng sông lịch sử bụi b ạ m biến mất vô hình đồng thời biến mất còn có tiên tần luyện khí sĩ cùng viên kia đại biểu cho khí vận ra thân ngọc tỷ truyền quốc v ề sau đại càn vương triều vẫn luôn có phái người âm thầm truy t r a viên k i a n g ọ c tỷ truyền quốc hạ lạc chỉ là một mực m i ệ u không còn t a m hơi thật giống như viên k i a n g ọ c tỷ truyền quốc đã bốc hơi khỏi nhân gian biến mất tại thế gian này một điểm tin tức đều không có hiện nay vậy mà tại lý hiến trong miệng biết được viên k i a n g ọ c tỷ đã hiện thân tây vực còn hấp dẫn đến nhập thánh cảnh từ lòng kỵ tiến đến tranh đoạt không phải lý hiến nhìn xem kích động mấy người có chút bất đắc gì nói liền một viên ngọc tỷ mà thôi các ngươi cần phải kích động như vậy sao ngươi không hiểu người thật không hiểu viên bản du tự lẩm bẩm kích động đến mở môi tử đều đang run dậy cái này không trọng yếu viên bản du dừng một cái kích động đến khoa tay mùa hơi chân đ i a n nói cứ như vậy nói đi liền xem như một người bình thường hiện tại nếu như cầm tới viên kia ngọc tỷ truyền quốc kia mã chân hồng ở trước mặt hắn đó chính là một đồng phân không khả năng ngay cả một đồng phân cũng công bằng không không thể nói như vậy lý hiến lắc đầu cũng không tán đồng cái nhìn của hắn nếu như là người bình thường cầm tới ngọc tỷ truyền quốc khả năng một giây sau liền mất mạng lúc này viên phượng nam sen vào nói khả năng ta lục thúc nói có chút cực đoan nhưng là ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút bình thường người không có đạt được khí vận lọt mắt xanh người ngay cả ngọc tỷ truyền quốc mặt cũng không thấy có thể cầm tới ngọc tỷ truyền quốc người bản thân liền chứng minh hắn khí vận người tiên có đại khí vận ra thân người là thiên mệnh chỗ người bình thường thật đúng là không giết được hắn lý h ế n nháy mắt mấy cái trầm ngâm nói ừng ta biết đại khái ngươi muốn nói cái gì bọn hắn đều cảm thấy có thể được khí vận lọt mắt xanh chương hai trăm linh hai vậy nguyên đối cái gì tương đối cảm thấy hứng thú chương hai trăm linh hai vậy nguyên đối cái gì tương đối cảm thấy hứng thú chấn ma ti tốc độ cũng không chậm chỉ là ngắn ngủi hai ngày tin tức cũng đã chuyển về trung châu trong hoàng thành đêm khuya hoàng thành trong điện dưỡng thông vẫn như cũng đèn đốt sáng trưng Ngọc truyền quốc hiện thân tỷ Tây quốc vừa ự c t Long dẫn n Kỵ đã mới tiến vừa Tây Vực mới chuyển g mất về thần v là ngụy đại nhân đưa tới tin tức tiểu thái giám bị hoàng đế khí thế trên người dọa đến sắc mặt chắn bệnh kém chút không có kẻ ra quẩn lắp bắp nói ngụy vũ nguyên võ thần tông trừng mắt tinh hồng đôi mắt thở hồn hiền hỏi người khác ở đâu ngụy đại nhân ngay tại đại điện ngoài cửa chờ lấy đâu tiểu thái dám chỉ vào phía ngoài nói ngọc tỷ truyền quốc can hệ trọng đại ngụy vũ nguyên tin tức t r u y ề n đến về sau cũng không dám đi ngay tại bên ngoài chờ lấy gọi hắn tiến đến rõ không bao lâu ở bên ngoài đợi thật lâu ngụy vũ nguyên đi vào tóc thai bù sủ võ thần tông trước mặt thần tham kiến bệ h ạ n ái khanh bình thân kinh lịch ngay từ đầu sau khi khiếp sợ võ thần tông khôi phục thuộc về riêng mình hắn trên người đế hoàng khí độ chuyện này là thật sao nói chuyện võ thần tông chậm rãi dò xét thân thể một đôi mắt như một vũng giếng cổ chăm chú nhìn ngụy vũ nguyên đã xác nhận là thật ngụy vũ nguyên ép xuống thân thể không có ngầm đầu chỉ là ngựa khí khẳng định nói về phần là thế nào xác nhận không cần lại hỏi thân là đại càng trấn ma ti tổng chỉ huy sứ c h ú t thực lực ấy cùng thủ đoạn vẫn phải có nhà võ thần tông ngồi thẳng người mềm mềm địa tựa ở ghế dựa mềm bên trên thật dài địa thở dài một hơi ha ha ha ha đ ó lấy hắn phát ra liên tiếp tiếng cười tiếng cười liên miên bất tuyệt càng phát văng dội chấn động đến đại điện bên trong trần nhà đều đang chấn động không thôi ngụy khăn nhà Người nói, ngọc trên ỷ t u quốc y này ề n hiện thân lúc h i t hạng, phải hay không liền chứng minh, chấm? liền có Mới thực ậ t s là vạn ổ m ộ tế đ Một mà tỷ truyền thôi, Trên thực tế, cái ngọc quốc thôi, có cần phải sao? Trên thực thế, không có vị kia đế vương thậm chí có thể nói là không có người nào có thể cự tuyệt đến từ cái này từ ngàn xưa kỳ chân mang tới dụ hoặc từ đại càn khai quốc đến nay không có bất kỳ cái gì một vị đế vương cầm tới qua ngọc tỷ truyền quốc thậm chí tại bọn hắn toàn bộ tại vị trong lúc đó đều chưa từng gặp qua ngọc tỷ truyền quốc mặt mặc dù về sau chính đại càn cũng chế tạo một viên ngọc tỷ nhưng là cùng viên kia đại biểu cho thiên hạ chính thống khai sáng khơi dòng ngọc tỷ truyền quốc so sánh luôn luôn kém chút ý tứ hiện nay viên t i ê a tại này nhân gian biến mất hơn ngàn năm ngọc tỷ truyền quốc rốt cuộc hiện thân thiên mệnh chính thống khí vận những này đều là thuộc về hắn võ thần tông ngụy khai nhà lập tức phái người đi vân châu đi tây vực nói cho từ long kỵ chấm muốn ngọc tỷ truyền quốc võ thần tông thu hồi tiếng cười chậm dãi nói n g ữ tốc không nhanh không chậm giống như tầng mây lôi đỉnh rơi xuống nhân gian vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào chết bao nhiêu người lưu nhiều ít máu cái này mai ngọc tỷ truyền quốc hắn võ thần tông chắc chắn phải có được thần tuân chỉ đợi ngụy vũ nguyên lui ra về sau võ thần tông vẫn như c ũ lẳng lặng mà ngồi trên ghế không hề rời đi hắn còn đang chờ người một lát sau dưới ánh đến vậy hạ một đạo giống như d â y giáp ma luyện thanh em khẳng hẳn ở trong đại điện yêu đ ớt vang lên Ừm. sau lưng võ thần tông một đại đoàn trong bóng tối một đạo thật dài bóng ma h ố n lượt bơi ra đạo này bóng ma đi vào đại cản thiên tử trước mặt hóa thành một đạo t r ư ờ n g b à o màu đen nam nhân quỷ ở trước mặt của hắn thì long tham kiến v ậ hạ、ừ. bình thân đi võ thần tông khoác khoác tay nói sự tình đều biết đi tiểu nhân đã trải qua toàn bộ biết được rất tốt ngươi cũng mang mấy người đi tây vượt tìm từ long kỵ vô luận như thế nào chấm muốn gặp được ngọc tỷ truyền quốc cả tòa đại càn thiên hạ chỉ có số ít mấy người biết võ thần tông bên cạnh bệ hạ có một chi một người có thể địch vạn quân ám vệ mà chi này ám vệ bồi dưỡng phương thức cùng vị tiêu chết đi hải công công không có sai biệt tuân chỉ ngọc tỷ truyền quốc hiện thế một chuyện bởi vì trấn ma ti giữ bí mật công việc làm được rất tốt chỉ ở rất nhỏ phạm vi bên trong gây nên bạo động bất quá lúc ấy người ở chỗ này ngoại trừ viên bản du bên ngoài thế nhưng là còn có viên p ư ợ n g nam cùng từ cồ liệt từ cồ liệt bị nhà mình biểu tỷ nghiêm khắc cảnh cáo không muốn hướng trong nhà chuyển tin tức bằng không sẽ chỉ hại bá đa o môn mấy năm qua này bá đa o môn tuy nói độc bá trung châu tây bắc một vực nhưng là mấy năm qua này trong tông môn một mực không có khác cao thủ chỉ dựa vào từ mánh vị này thuế p h ả m cảnh cao thủ chống đơ bề ngoài chỉ là thuế p h ả m cảnh cao thủ khả năng chỉ là tham dự trường tranh đấu này nhập một toán không phải đại khí vận ra t h â n người không cần thiết đi tìm cái chết bất quá cũng may từ ra đều là đầu vóc toàn cơ bắp giá hỏa đối với loại chuyện này từ trước đến nay không thế nào mưu cầu danh lợi điều này cũng làm cho viên p ư ợ n g nam thợ phào một hơi chém giết dao ma về sau lý hiến vừa lòng thỏ ý dẹp đường hồi p h ụ lợi trở về thành châu về sau viên phượng nam chết đi muốn đi vẫn là đem ngọc tỷ c h u y ể n quốc hiện thế tin tức chuyển về ký châu viên ra ký châu viên ra là phương này thiên hạ đỉnh cấp thế lực lớn một trong có tư cách tham dự dạng này tranh đấu nhưng là về phần muốn hay không tham dự dạng này tranh đấu t r ả cái giá lớn đến đâu đến tranh đấu đó chính là trong gia tộc cân nhắc sự t ì n h viên phượng nam chỉ là có đôi khi sẽ làm nằm mơ nếu là bạn cô nương cầm tới ngọc tỷ ta đến cùng nên làm cái gì nếu là trong gia tộc trưởng đối muốn ta khoác hoàn bảo chấm nên làm thế nào cho phải a đúng vậy cho dù là lấy viên gia phượng nữ kiêu ngạo đối với ngọc tỷ truyền quốc dạng này từ ngàn xưa kỳ trần cũng chỉ là dám lặng lẽ làm một chút n g ọ n g mà thôi nhiều nhất nàng cũng chính là tìm thời gian kích thích một chút lý hiến uy lý long vương đây chính là ngọc tỷ truyền quốc chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao lý hiến phủi nàng một chút đối với cái này thường xuyên đến nhà b á i phỏng như quen thuộc thiếu nữ có chút không thể làm gì ta đối ngọc tỷ truyền quốc hứng thú không lớn vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú viên phượng nam một mặt tò mò hỏi nữ nhân sao lý hiến trong mắt lõe lên một vòng dị sắc ta đối đầu kia vượt qua tây vực lặng lẽ tiềm phục tại vân châu nhu ma cảm thấy rất hứng thú a ngươi viên phượng nam bó tay rồi thật là một cái người không hiểu phong tình đợi lý hiến ổn định trên người một thân tu vi về sau khẳng định phải lại đi một chuyến vân châu tìm vị kia tự xưng yêu quốc thần tướng nhu ma so c h i ê u một chút nói không chừng cái thứ hai thiên phú thần thông liền xuất từ trên thân nhưng mà còn chưa chờ lý hiến xuất phát đi vân châu nhưng lại có khách không mời mà đến tìm tới cửa chương hai trăm linh ba người tự xa ta chương hai trăm linh ba người tự xa ta một ngày này là từ vân châu trở về ngày thứ bảy Tại、trải ạ i t qua mấy ngày trước đây t r ì n h đốn tàu bang đệ tử đem kéo về toàn bộ dao ma thi thể rốt cuộc xử lý xong ngày đó khi con dao này ma thi thể bị kéo lấy trở lại dương châu thành bến tàu thời điểm thế nhưng là gây nên lớn vô cùng hành động trời ạ đó là cái gì nếu như ánh mắt ngươi không mù lời nói cũng hẳn là biết đó là đầu thật dài thân rắn ta biết đó là cái gì thế nhưng là chúng ta thanh châu bây giờ còn có dài như vậy rắn không phải rắn là dao mẹ ta ơi chúng ta thanh châu nơi nào còn có dao đông đảo người hiểu chuyện vây quanh ở bến tàu bên cạnh ba tầng trong ba tầng ngoài vây tại một chỗ vô cùng náo nhiệt quả trên h ự c là so với năm ồ i c bến giống an tàu ế t tại thăm t Về sau, hỏi bang đám tử người lúc nghe sau chuyện này chấn kinh đến đầu lưỡi đều nhanh muốn bị cắn đức không kỳ quái c h ân c nói có đạo lý dù sao chúng ta tào bang long vương đã đánh khắp thanh châu vô địch thủ cũng là thời điểm hẳn là ra ngoài đi một chút ai cái này ta ngược lại thật ra không quan tâm ta ngược lại thật ra mới biết con dao này dòng thịt bán thế nào bán cái đầu của ngươi chúng ta long vương nói thịt này đều là tào bang không bán chúng ta tào bang đệ tử đều có thể ăn mẹ nó tào bang người còn có dạng này phúc lợi trên bế n t à u đông đảo võ phu nghe nói như thế trong lòng nhất thời không thăng bằng ô hoa kêu to lên vậy khẳng định chúng ta long vương một mực đối với chúng ta đều là yêu mến có thừa có chuyện tốt gì đều sẽ nhớ kỹ chúng ta một đám lây hay o mồ hôi đầm địa tảo bang đệ tử tiêu ngạo đến lô mui đều nhanh đ ổ i đến bầu trời con dao này ma thi thể dài ước chừng mấy c h ụ c trượng như phòng ốc giống như thô to vô luận là trên thân nó huyết nhục cẩn chứa tinh hoa hay là trong đó bẩn bên trong khí huyết đều coi là giá trị liên thành lý hiến tại đối với đầu này g a o ma thi triển huyền minh hóa sát đại pháp thời điểm không có lựa chọn đem cái này một thân huyết đ ụ c tinh hoa thứ nhất là nghĩ đến giao ma trên thân quý báu nhất đồ vật đã cho hắn hắn lại hút những huyết thực này kỳ thật tác dụng không lớn thứ hai thôi chính là vị này tạo bang bang chủ trợn nhớ tới chính mình làm bang chủ lâu như vậy còn giống như thật không có cho mình thủ hạ mưu qua cái gì phúc lợi lâu như vậy đến nay phía dưới tạo bang bang c h u n g đối với hắn đều là trung thành tuyệt đối lên núi đao xuống biển lửa không chối tử hắn bang chủ này cũng phải thích hợp thời điểm biểu thị một chút thế là liền thuận tay đem đầu này giao ma thi thể đều mang về cho tạo bang lý người phân mà án chi chị bất quá t à o bang đại bộ phân đệ tử tu vi tương đối thấp bên d ư ớ i không cách nào hưởng thụ quá nhiều dạng này một đầu tiên t i ê n cảnh nhất phẩm giao ma huyết đ ụ c có người ăn một miếng thịt đều thậm chí càng pha loãng mấy lần mới có thể hoàn chỉnh hấp thu cho nên còn lại huyết đ ụ c đại bộ phận đều là tiến vào tứ đại trưởng lao trong miệng cùng viên bản du chấn ma tư bên kia đi dù sao người ta viên phượng nam cũng r a công s u ấ t lực không phân một chút không thể nào nói nổi mà tô vãn n g u y ệ t cùng khương liên ngọc các nàng lại là kích động đến lệ nóng doanh trọng cuộc sống trước kia cái nào đến viên bọn hắn có giao ma thị tan đó à đây chính là nằm mơ cũng không dám nghị sự tỉnh hay là đi theo người ta lý long vương lan l ộ t có tiền đồ a từ này một lần đằng sau tứ đại phái cuối cùng là đem một điểm cuối cùng t i ể u tâm tư cũng tất cả đều ném đi toàn tâm toàn ý đi theo lý long vương sau lưng kiếm cơm giải quyết xong những chuyện này đằng sau đã là đi vào ngày thứ bảy thời gian lý hiến tính cực t ư động nghĩ đến đi trong thủy lao nhìn xem lần trước bị bắt tới cái kia mấy lần người ám sát chính mình tu luyện huyền minh hóa s á t thần công tiến triển như thế nào hôm đó bắt tiên tự lâu ám sát một chuyện đằng sau liễu hàm yên một đoàn người bên trong còn có ba cái không chết toàn quan tại trong thủy lao lý hiến đồng dạng cho bọn hắn hai con đường đi đầu thứ nhất chính là tại thủy lao này bên trong bị dính đầy vết máu xích x á t xuyên thấu xương thì bà mỗi ngày gặp quét xương lột ra hình phạt nhận hết tra tấn mà chết mà đầu thứ hai chính là tu luyện lý hiến cấp gia tà công sẽ cùng yêu ma ngẫu nhiên tiến hành thí nghiệm thất bại liền chết thành công có thể sống con đường thứ hai còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống sót là cá nhân đều biết làm sao tuyển còn lại những người kia đều lựa chọn con đường thứ hai kết quả như vậy lý hiến rất hài lòng nhưng mà đang lúc hắn muốn động thân đi thủy lao nhìn xem tình huống như thế nào thời điểm lại có đệ tử đến báo báo, bang chủ, bên ngoài có người báo báo, chủ, có cầu kia ế Hiến không khỏi mày đến, n không nhữ Lý là khỏi mày i kia Đệ tử kia một mặt căm giận bất bình nói đối phương thái độ thật không tốt rất phách lối chỉ nói là trùng châu tới nhỏ hỏi hắn tên cứ gọi là gì cũng không chịu nói mắt cũng không nhìn thẳng nhỏ một dạng chỉ nói là muốn gặp bang chủ ngài a lý hiến lập tức hứng thú rất phách lối đúng vậy rất phách lối tào bang đệ tử khẳng định gật gật đầu có ý tứ thế mà còn có người dám ở dương châu thành tại tào bang cửa ra vào p h á lối như vậy can đảm lắm người như vậy thật đúng là muốn gặp một chút đi đem người mang vào đi ta xem một chút là ai lý hiến một lần nữa ngồi trở lại trên chủ vị k h o á t k h o á t tay tùy ý phân phó nói là không bao lâu cái kia tàu bang đệ tử liền dẫn một đoàn người đi đến đi đầu một người người mặc màu mực trường sam dâu tóc bạc trắng khuôn mặt tiêu căng vừa đi vào đại điện này nhìn cũng không nhìn chủ vị lý hiến một chút chỉ là dò xét bốn phía khi nhìn đến thuyền rồng trong đại điện đơn giản trang hoàng đằng sau không khỏi giật ra khoe miệng dường như đồ cật giống như im ắng cởi cười đi theo lao giả này phía sau liền đều làm ấ y cái nam lư trẻ tuổi mặc thống nhất màu làm phục sức nhìn qua đám người này cũng đều là tông môn nào đó bên trong đệ tử đều không ngoại lệ mấy người trẻ tuổi này biểu lộ cùng lão giả kia không có sai biệt nhìn qua đối với cái này tào bang tựa hồ cũng là chẳng thèm ngó tới có ý tứ lý hiến cũng không đánh gãy bọn hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem bọn hắn biểu diễn một lát sau đằng sau lão giả kia rốt cục nhìn thấy ngồi tại trên chủ vị vừa vặn cả dĩ hạ mà nhìn xem bọn hắn lý hiến ngươi chính là cái kia tự xưng lòng vương tào bang lý hiến lão giả kia chắp tay sau lưng phái đoàn mượi phần lý hiến cười cười không để ý nói chính là tại hạ rất tốt lão giả kia ngóc đầu lên dường như tại hạ mệnh lệnh bình thường ngươi tự sát đi miễn cho ô huế tay của ta chương hai trăm linh bốn đây chính là ngươi cậy vào sao chương hai trăm linh bốn đây chính là ngươi cậy vào sao a đang nghe lão giả nói khoác mà không biết ngượng như vậy lời nói đằng sau dù cho lấy lý hiến bây giờ không quan tâm hơn thua tầm tính cũng thiếu chút nhịn không được muốn cười lên tiếng đến ha ha ha tốt tốt tốt thú vị, thú vị thật ú vị, t h sự là quá thú vị lý hiến nhịn không được vỗ tay cười to toàn bộ thuyền rồng trong đại điện đều đang vang vọng lấy tiếng cười của hắn dưới đáy lão giả t i ê biểu lộ hiện lên một vòng âm tản hắnh lùng nói ngươi cười cái gì lý hiến thật vất vả ngừng trên mặt cười thật lâu không có gặp người thú vị như vậy xem như cho lý mộ cái này c h ẩ m mượn sinh hoạt thêm chút việc vui nói như vậy đứng lên ta còn phải cảm tạ ngươi ngươi cảm thấy rất buồn cười lão giả kia nghe nói như thế trên mặt lập tức có chút không nhìn được hắn một mặt tức giận chất vấn v ấ n được lý hiến hồn vô tình k h o á t khoác tay nói đi các ngươi là ai vì cái gì gấp gáp như vậy tới đây chịu chết l i ê n một câu nói kia quen thuộc lý hiến tính cách người đã có thể xác định vị này tạo giúp long vương đã động sát tâm dưới đáy mấy người này trên cơ bản hôm nay không có khả năng sống mà đi ra tạo giúp thuyền rồng sở dĩ vẫn không có đậu là vị này t à o giúp long vương còn không có tận hứng thật giống như m è o v n chuột tại giết chết chuột trước đó sẽ tinh tế cảm thụ một phen nó sợ hai của nội tâm cùng dãy giụa cuối cùng tại nó trong tuyệt vọng nuốt vào trong bụng lý hiến hiện tại tâm thái cũng kém không nhiều lao giả này thành công đưa tới lý hiến chú ý hắn có thể đặc biệt k hai ân tại lao đầu trước khi chết lại quan sát một phen biểu diễn của hắn cái kia dẫn đường tiến đến t à o giúp đệ tử dùng một loại cơ hội là ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua đám người kia chỉ là những người này sẽ không hiểu giờ này khắc này tình cảnh vừa nghe đến lý hiến vấn đề lao giả kia trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo h á i l ư ỡ ngực một mặt nạo sắc ta chính là trung châu lăng vân tông trưởng lao vân n ộ hải tiên thiên cảnh nhị phẩm đ ỉ n h phong tu vi n g ư ơ i giết chết liêu hàm yên chính là ta lăng vân tông môn hạ đệ tử hôm nay lần này tới cửa chính là muốn n g ư ơ i lý hiến huyết trái trả bằng máu n h a lăng vân tông lý hiến tiên là bừng tỉnh đại n g ộ ô một tiếng tiếp lấy lại là nghi ngờ hỏi chỉ là n g ư ơ i nói cái này liêu hàm yên là cái nào n g ư ơ i vân n ộ hải tức giận đến giơ chân không chờ hắn nói chuyện sau lưng đã có đệ tử nhảy ra nói hôm t r ư n g ngươi còn không nhận ta đều đã hỏi thăm rõ ràng hôm đó tại bắt tiên từ lâu n g một người a y t ớ c mặt m dáng dấp có chút tuấn lang nam tử lúc này ngay mặt sắp giữ tợn gào thét lớn Thú vị là, bọn hắn đối với Liêu thật à n sự là làm cho người cảm giác mới mẻ luận điệu lý hiến móc móc lỗ thai lơ đến nói ngươi kích động như vậy cái kia liếu hàm yên cũng là ngươi nhân tình ngươi i miệng m không cho phép ngươi như thế vũ nhục liêu sư muội a xem ra là lý hiến tiếu liêu tiếu sau đó đếm lấy ngón tay nói ngươi còn có mã chân hồng lại tính cả ngày đó cai nguyện lựa chọn bí kỹ thiêu đốt tự thân ra h o ặ c kia ngươi cái này cái gì liêu sư muội nhân tình không sai biệt lắm có ba cái hôn trướng ngươi i miệng m ba cái kia tuấn lãng đệ t ử sắc mặt đỏ lên giống giận ban một tiếng rút ra bên hông mình bội kiếm chấm đã a đông ngươi không nên vọng động bên cạnh vân nộ hải biến sắc vừa định ngăn cản nhưng là đã tới đã không kịp một tiếng trầm muộn huyết đ ụ c xuyên thấu tiếng vang lên lang vân tông vị này gọi là a đông đệ tử nguyên bản kích động tức giận sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ mà cứng ngắc mi tâm của hắn mở một cái to lớn lô máu máu đỏ tơi ư thuận gương mặt của hắn uốn lượn chảy xuống phù phù mất đi sinh mệnh thi thể cứ như vậy thằng tắp đổ vào thuyền rồng đại điện trên sàn nhà trên chủ vị lý hiến thu hồi chính mình vừa mới bắn ra kiếm khí ngón tay một mặt vui vẻ nói không có ý tứ ngươi vừa mới ngăn cản đến trầm điểm nhìn xem trên sàn nhà trứng mắt một đôi trống rông con mắt nhìn mình cầm chắm thi thể vân n ộ hải trong lòng vừa kinh vừa sợ tức giận đến toàn thân phát run m ồ t mép đều đang run dậy lý hiến tiểu nhi ngươi thật muốn cùng chúng ta lăng vân tông không chết không thôi sao hừ hừ hừ lý hiến vẫn như cũng là cái kia lười biếng tư thái lơ đ ê n nói các ngươi lăng vân tông có tư cách cùng lý mộ không chết không thôi sao tư cách ngươi cùng ta đ à m tư cách ha ha ha ha. vân n ộ hải giống như nghe được khó lường trò cười không khỏi mở ra hết hầu cười ha hạ ta lăng vân tông trưởng môn tăng thêm thái thượng trưởng lão hết thẻ ba cái thuế phản cảnh võ phu phía dưới trưởng lão chất sự c ộ n lại không sai biệt lắm mười vị tiên t i ê n cảnh võ phu trong tông môn nhân đệ tử hơn ngàn người loại thế lực này ở trung châu tuy nói chỉ là cái nhị lưu thế lực nhưng là muốn diệt ngươi một cái nho nhỏ t h à n h châu tào bang đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay thì ra là thế lý hiến biểu lộ k h ẽ động dường như hứng thú cái này liền là của ngươi ỉ vào sao không sai vân nộ hải tư không che giấu chút nào hắn ngóc đầu lên thản nhiên thừa nhận lưng ta dựa vào làng vật tông đây chính là lao phu lực lượng ngươi một cái nho nhỏ tào bang ban chủ ngươi dám giết ta có gì không dám lý hiến nói chuyện từ trên chủ vị đứng dậy một thân khí thế như trường giang đại hà đang lao nhanh gào rít giận g ữ ngươi người dám vân n ộ hải cảm nhận được trên người hắn không che giấu chút nào s á c ý sắc mặt trở nên có mấy phần cứng g ắ c nói chuyện có chút run dậy nói thật lý mộ thật là có điểm hiếu kỳ thuế p h à m cảnh cao thủ đến cùng là sẽ mạnh đến cái tình trạng gì con ngựa kia thật hồng không nguyện ý cùng lý mộ giao thủ ta bức không được hắn ta lần trước còn có tiếp nối tới lý hiến nói liên miên lại nhải nói vừa vặn chính ngươi lại đưa tới cửa ngươi nói ta nếu là đem các ngươi đều giết thi thể treo ở dương châu bên ngoài các ngươi lăng vân tông thuế phản cảnh cao thủ sẽ ra tay sao người ta vân độ hải khắp cả người phát lệnh trong lòng đại loạn có chút không biết nên ứng phó như thế nào cục diện trước mắt cái này cùng hắn ở trung châu kinh lịch không giống với nói như vậy s o lăng vân tông yêu bức thế lực hắn phụ trách quỷ liếm cầu xin tha thứ s o lăng vân tông nhỏ yếu thế lực hắn lại phụ trách t ì lại thế khinh người dù sao chính là bốn chữ h i ế p yếu sợ mạnh nhưng là cái này cái quỷ gì lý hiến đến cùng là chuyện gì xảy ra giống như này vô pháp vô thiên làm sàng làm vậy sao n g ư ơ i ngươi không có khả năng giết ta ngẫm lại cái này tào giúp người nếu như ngươi giết ta toàn bộ tào giúp đều được cùng ta cùng một chỗ cho cùng nên lên đường lý h ế n thở dài một tiếng đột nhiên toàn bộ thuyền rồng trong đại điện phát lên mênh mông sương lớn đây là chuyện gì xảy ra không tốt đi mau lăng vân tông đệ tử tại hô to nhưng là đã quá muộn một đôi tinh hồng đôi mắt tại trong n g â y mù như ẩn như hiện a tiếng đ e o thảm thiết liên tiếp chương hai trăm linh năm sợ chết đường lăn lộn giang hồ chương hai trăm linh năm sợ chết đường lăn lộn giang hồ đ ủ n g hôm nay muốn cho đại gia hỏa nói một chút chính là cái k i a lý long vương buôn tập n g à n giảm chém giết mây kia châu quận sông c ố sự lại nói đêm khuya đó hát phong cao đại vận hà bên trên bình tĩnh mặt sông vô cớ nổi sóng một đầu mấy chục trượng g a o long nhấc lên thao thiên cự lãng tại tàu bang thuyền rồng p ụ cận có cái phi thường náo nhiệt trả lâu người kể chuyện ngay tại trên bản giáo viên nói đến vô cùng kích động nước miếng văng tung tóe mỗi khi lý hiến tại thanh châu làm xuống một việc đại sự liền có thể bị những người kể chuyện này lấy ra thêm mắm thêm m u ố i biến thành một cái hoàn toàn mới kích động lòng người làm người say mê muốn ngừng mà không được cố sự lý hiến minh minh cái gì cũng không có làm lại là đem những này t r à lâu cùng người kể chuyện nuôi đến no m ê n mẩy trà lâu trong góc mã chân hồng thay hình đổi dạng hóa thành một cái râu ria s ồ m xoàm đại thúc trung niên đong đưa trong tay q u ả xếp gật gù đáp ý say sưa ngon lành nghe người kể chuyện kích tình diễn thuyết lấy cảm giác của hắn có thể rõ ràng cảm ứng được th chuyển đến một trận thạch phá thiên kinh khí tức bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua rất nhanh liền kết thúc lợi hại à cái này lý hiến nhanh như vậy liền giải quyết hết cái k i a lăng vân tông lốc khuyết sao mã chân hồng hơi chút kinh ngạc liền đoán được là bên kia là đang phát sinh chuyện gì hắn trước kia liền biết cái k i a lăng vân tông tới vân n ộ hải muốn tới cái này tạo bang tìm lý hiến sự t ì n h mà lại tại đây càng sớm trước đó chính là hắn đem liễu hàm yên bị lý hiến giết chết tin tức lấy càng thêm bi thảm cố sự hình thức nói cho lăng vân tông hôm nay một chuyện trên cơ bản đều là hắn một tay thúc đẩy lúc đầu cái tia lăng vân tông có thể đến cái mạnh một điểm cao、thủ. ai biết lại là tới cái vân nộ hải dạng này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa một cái tiên tiên cảnh nhị phẩm tới đây chính là đưa đồ ăn ai lăng vân tông các ngươi sẽ không như thế không dùng đi mã chân hồng đối với cái này phi thường thất vọng mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa đoán chừng đều không thể bước ra cái k i a lý hiến trong đồn đại ba đầu sáu tay pháp tướng liền bị người ta giải quyết đi mã chân hồng vốn còn muốn nhân cơ hội này để lăng vân tông tới một cái thuế phản g cảnh nhìn một chút cái k i a lý hiến toàn lực xuất thủ tư thái đến cùng là loại nào như thế hiện tại xem ra chỉ sợ là phải thất vọng ai lăng vân tông bên trong cũng là một đám sợ chết ra hỏa trong tông môn chết một cái đệ tử c h â n truyền thế mà liền phái một cái ngu xuẩn như vậy đến xử lý c h ắ c không được ở trùng châu chỉ có thể lăn lộn cái nhị lưu thế lực kỳ thật cái này thật không thể trách người ta l a n g vân tông bọn hắn trong tông môn mấy cái thuế phản cảnh tuổi tác đã lớn đã qua sảng khoái đánh chi niên vậy cũng là trong tông môn bà bối ngay trước tổ tông đến cùng bái trừ phi là có diệt tông chi h ỏ a thời điểm mới có thể xuất thủ đồng dạng tình huống là sẽ không dễ dàng xuất thủ những người này mệnh b u ra đây cái này nếu tới đến thanh châu không nói trước có thể hay không giải quyết lý hiến vấn đề này coi như thật giải quyết không c ẩ n thận chịu điểm không nhẹ không nặng tường h lại tại trở về t r ù n g châu trên đường bị đối thủ một mất một còn phục kích một phen khả năng này liền thật là lật thuyền trong mương sự tình cho nên mấy cái kia thuế p h ẳ n g cảnh trên cơ bản đều là đưa đến một chút c h ấ n nhiếp đối thủ tác dụng nếu là đối thủ không ăn ngơi một bộ này c h ấ n nhiếp vậy liền không cách nào liền giống với như là hôm nay kết quả như vậy trong trả lâu đúng vào lúc này trên bầu trời phong vân gầm thét sấm xét văng r ộ i cái kia tảo bang lý long vương hét lớn một tiếng hóa thành ba đầu sáu tay a tu la pháp tướng hai tay nhẹ nhàng chấn động lập tức nhấc lên đại vận hà thảo thiên cự lãng đang lúc người kể chuyện kia đang bàn giáo viên bên trên cũng nhanh muốn nói đến bộ phận cao trào thời điểm một người mặc đoạn đả giả dạng người trẻ tuổi xông vào trong trà lâu một mặt hưng phấn m à hô lớn nhanh nhanh nhanh tới t à o b ă n g bên kia lại ra đại sự rồi thuyết thư im bặt mà dừng trong trà lâu ánh mắt mọi người đều nhìn về người trẻ tuổi kia lại xảy ra chuyện gì người tuổi trẻ kia thở phì phò nói nghe nói là chúng châu bên kia tới một nhóm người muốn đối với lý long vương hương sư v ấ n tội kết quả toàn bộ đều cho lý long vương giết hiện tại tàu bang người đang định kéo lấy mấy bộ thi thể kia muốn treo ở dương châu thành bên ngoài thị chúng không phải đâu lúc này mới yên tĩnh mấy ngày lại người chết nơi này là thanh châu nơi này là dương châu thành nơi này là đại càn giang hồ trên giang hồ lăn lộn nào có không chết người cũng là sợ chết cũng đừng lăn lộn giang hồ đi xem một chút đi nhìn xem là trung châu nơi nào quỷ xui xẻo đúng đúng đúng đều đi xem một chút trong trà lâu người trong n g á y mắt liền tuân hướng bên kia t à o bang mã chân hồng cũng đi theo đong đưa q có xếp đi theo đám người gật gù đắc ý đi ra ngoài chỉ bất quá hắn cũng không có nước chảy bẻo trôi theo dòng người hướng cái tia tảo bàng phương hướng mà đi mà là điều kích cỡ hướng cái tia chấn ma từ phương hướng mà đi khi hắn đi vào trấn ma ti phủ n h à cửa lớn thời điểm hắn đã khôi phục chính mình cái kia phong lưu phong khoáng diện mục thật sự xin mời thông báo một tiếng liền nói mã chân hồng đến đây bái phỏng viên cô nương hắn tao nhã lễ phép đối với phủ n h à trước đại môn thủ vệ nói chờ ở tại đây phủ n h à chỗ cửa lớn thủ vệ do xét hắn vài lần nhìn hắn khí độ bất phảm cũng không hỏi nguyên lý do v ớ t xuống một câu liền hướng phủ n h à bên trong đi cũng không lâu lắm phủ n h à thủ vệ một lần nữa lại đi ra không có ý tứ viên cô nương không tại phủ n h à bên trong mã chân hồng tự hồ là sớm đã ngờ tới là như vậy kết quả trên mặt biểu lộ không thấy có bất kỳ thất vọng vẫn như phong độ nhẹ nhàng nói vậy vị này h u y n h đệ ngươi cũng đã biết viên cô nương đi nơi nào mấy ngày nay viên cô nương đều tại tàu bang lý long vương bên kia nói là có việc thương lượng t ố t cả m ơn n g ư ơ i mã chân hồng nụ cười trên mặt không thay đổi vứt ư xuống câu nói này đằng sau xoay người rời đi kỳ thật hắn có thể rõ ràng cảm giác được viên v ư ợ n g nam ngay tại phủ nhà bên trong cái gọi là tại tàu bang có việc thương lượng bất quá là lấy c ơ thôi mấy ngày nay mã chân hồng vẫn luôn đến đ ế nhà n b á i phỏng chỉ bất quá đều là ăn bế một canh mà lại lý do đều là giống nhau rất rõ ràng đối phương không muốn gặp hắn mã chân hồng cũng không có quấn q u y ế t chặt lấy thấy tốt thì lấy nếu người ta không muốn gặp vậy liền chứng minh hôm nay còn không phải thời điểm hắn tán gái tôn chỉ, chính là như vậy để cho ngươi cảm nhận được tâm ý của hắn thời điểm cũng sẽ không làm cho người cảm thấy phiền chán Chỉ tiếc, cánh cửa, mực cho chán chân có thức được này, cũ còn chìm chính có không không phép, ghét. hồng hiển nhiên không như mình nhân Hắn không chấn phủ một một rất rất tại trung trong tường. tại ti ngươi nói, người điểm làm Mã đắm muốn ôm mỹ nhân về trong áo không có tại chấn ma vẫn luôn này, vẫn về là lễ là quy gó ra đập đập áo ý mấy cái lấp loe ở giữa đã đi tới bắt tiên tiểu lâu nơi này ở chỗ này đã có người đang chờ hắn đi vào lầu hai một chỗ an tĩnh sưng phòng hắn cũng không chào hỏi trực tiếp đẩy cửa vào trong sưng phòng một người dáng dấp tuấn mỹ người mặc hắc bảo người trẻ tuổi nhìn thấy hắn tiến đến vẫn như cũng là tại tự mình tự rót tự uống lạc minh đã lâu không gặp mã chân hồng cười h í p mắt nói chương 206. hợp tác treo giải thưởng hoa hồng chương 206. hợp tác treo giải thưởng hoa hồng tại căn này nhã tĩnh trong s ư n phòng chính là cựu u môn thiếu chủ lạc tinh hải tuy nói cái này lạc tinh hải từ trước đến nay thanh châu đằng sau vẫn luôn không có hiện qua thân người bình thường thật đúng là tìm không thấy hắn nhưng là mã chân hồng thủ đoạn phi phạm muốn tìm được vị lao hữu này hay là rất đơn giản hắn chỉ là tùy tiện tìm cái áo xanh lâu sát thủ sau đó để hắn cho lạc tinh hải mang câu nói nói mình muốn hẹn hắn gặp mặt liền thúc đẩy hôm nay một màn này nhìn thấy mã chân hồng tiến đến lạc tinh hải đặt chén rượu xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi tìm ta là vì chuyện gì mã chân hồng to hạ cười cười chẳng lẽ không có chuyện liền không thể tìm lạc huynh nói chuyện cũ sao ha, ha. lạc tinh hải lắc đầu bật cười, mã Hình, giữa ngươi và ta giao thủ nhiều lần như vậy lẫn nhau đã rất quen thuộc tính tình của đối phương đều biết đối phương là ai cũng không cần phải quanh coi lòng vòng không ngại nói trắng ra miễn cho ta đoán tới đoán lui ha ha ha mã chân hồng cởi mở địa đại cười ba tiếng ngựa khi ung dung nói cùng lạc huynh người thông minh như vậy nói chuyện chính là dễ chịu lạc tinh hải không tiếp hắn mà là cầm lấy ấm t r à cho hắn rót đầy một chén rượu mã chân hồng ngang đầu uống xong chén rượu này nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt lạc huynh có hứng thú hay không hai người chúng ta liên thủ ân nghe nói như thế lạc tinh hải bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương tựa hồ muốn xem t h ấ u đối phương nói lời này trong hổ lô bán được đến cùng lá thuốc gì mã chân hồng trên mặt lạnh lùng biểu lộ không thay đổi cũng không nói chuyện chỉ là phối hợp uống rượu thật lâu lạc tinh hải không có từ mã chân hồng biểu lộ đạt được mình muốn đáp án hắn chỉ có là thăm dò hỏi một câu ngươi nói liên thủ muốn đối phó ai mã chân hồng nghe vậy nhịn không được lắc đầu thở dài ha ha ha lạc huy n h a lạc huynh vừa mới còn gọi ta nói trắng ra hiện tại ngươi ngay tại giảng u người ta hiện tại cũng thân ở thanh châu dương châu thành ngươi nói đúng sao ai tao rút lý hiến đối với mã chân hồng gật đầu không che giấu chút nào thừa nhận hô lạc tinh hải hít thở sâu một hơi ngồi thẳng lên dù n g một loại phi thường ngoài ý muốn ánh mắt đánh giá trước mắt đối thủ một mất một còn dường như hôm nay mới chính thức lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này chợt chợt chợt thật sự là không nghĩ tới à trong chúng ta c h â u trên đại địa danh s ư n g vận may t ề thiên mã chân hồng thế mà cũng phải tìm người hợp tác mới có thể đối phó một cái thanh c h â u lớp người quê mùa sao đối với lạc tinh hải nói móc mã chân hồng trên mặt biểu lộ không thay đổi chỉ là lơ đến cười nói đến giờ này ngày này lạc huynh còn cảm thấy cái kia tào giút lý hiến chỉ là khu, khu lớp người quê mùa sao câu này hỏi lại đem lạc tinh hải đối gà khẩu không trả lời được không nói hắn chém giết cái kia hải vô nhai cũng chẳng nói hắn chưa xuất toàn lực một chiêu liền bại từ cuồng liệt cùng viên p h ư ợ n g nam liền nói gần nhất đầu kia bị vặn gãy cổ tiên tiên cảnh nhất phẩm định phong ra ma phần này thực lực lạc minh ngươi còn đem cái kia lý hiến coi như là lớp người quê mùa mã chân hồng cũng sẽ không công tha cái này sẽ trực tiếp luân phiên truy vấn đem lạc tinh hải b ư ớ c cái chân tay luôn cuống xác thực hồi tưởng lại ngày đó nghe nói lý hiến ra ngoài vân châu chém giết một đầu tiên tiên cảnh giao ma thời điểm nhưng làm lạc tinh hải cả kinh giật mình trong lòng vì nghiệm chứng chuyện thật giả vị này cứ ưu môn thiếu、chủ. còn chuyên môn lặng lẽ đi đến dương châu thành bến tàu nhìn thoáng qua đầu kia nằm ngang ở đại vận hà trên mặt sông giao ma thi thể giai chừng mười t r ư ợ n giao g long thi thể dù cho đã chết đi lạc tinh hải vẫn như cũ có thể cảm thụ nó khi còn sống cái kia bức nhân uy áp đây là một đầu tiên thiên cảnh nhất phẩm đ ỉ n h phong giao ma nhục thân cường hành cơ hồ có thể nói là cùng giai vô địch lại thêm một thân hô phong h o à n vũ đàng văn giá vũ thiên phú thần t h ô n g lạc tinh hải tự hỏi coi như mình thủ đoạn đều xuất hiện đều không nhất định có thể cầm xuống đối phương mạnh như vậy một đầu đại yêu ma cứ như vậy qua loa chết tại cái kia tào giúp lý hiến trên tay sau khi khiếp sợ lạc tinh hải trong lòng một trận cái thia lý hiến minh minh chỉ là tiên t i ê n cảnh nhị phẩm lại có đáng sợ như vậy thực lực hắn đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào hắn có thể lông tóc không thương giết chết đầu này ra ma như vậy nhất định nhất định có thể giết chết không sai biệt làm thực lực lạc tinh hải nghĩ tới đây lạc tinh hải sợ hãi cả kinh cũng phi thường may mắn chính mình đi vào dương châu thành đã lâu như vậy không có lựa chọn tùy tiện xuất thủ bằng không hắn lý hiến trên tay liền muốn nhiều một đầu lạc tinh hải nhân mạng trong xưng ơ phòng trong lúc nhất thời tiến t ĩ n h im ắng lạc tinh hải ngồi yên trên ghế trên mặt thần sắc biến ảo không chừng mã chân hồng nói tới chỗ này mã chân hồng lại không cho rằng như vậy hắn lắc đầu nói là hình chỉ có người sống mới có tư cách cười đến cuối cùng ân ngươi nói có đạo lý lạc tinh hải cơ hội là bị thuyết phục như vậy nói một chút ngươi có kế hoạch gì tạm thời còn không có mã chân hồng nâng cốc chén buông xuống đứng vậy liền đi ra ngoài ngươi nói cái gì lạc tinh hải kém chút cái mũi đều cho tức điên ngươi kế hoạch gì đều không có liền nói với ta hợp tác ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao ngươi đi đến cửa xương phòng mã t r â n hồng dừng bước lại quay đầu cười nói làm sao giữa chúng ta liên thủ còn cần kế hoạch gì sao ngươi có ý tứ gì lạc tinh hải nhữ mày ngươi không phải là muốn trực tiếp chỉ chúng ta hai người tới cửa khiêu chiến đi thế thì không có mã t r â n hồng khoát tay nói dù sao nhìn cơ hội đi thời điểm nên xuất thủ ta sẽ liên hệ ngươi đi lạc tinh hải gật đầu nếu bọn họ hai vị trung châu thiên kiêu đã đi tới thanh châu tuyệt không có khả năng cứ như vậy cả tay đều không động đậy liền s á m x ị n chạy về trung châu đây chẳng phải là để cho người ta cởi đến rụng răng sao dù sao còn nhiều thời gian bọn hắn ở trong tối lý hiến tại minh chắc chắn sẽ có cơ hội xuất thủ nhưng mà làm bọn hắn không tưởng tượng được là cũng không lâu lắm bọn hắn liền thấy được cơ hội xuất thủ khi vân nộ hải một đoàn người bọn mình còn bị phơi thây tin tức chuyển về trung châu lăng v ậ n tông tông môn đó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão lập tức giận d ữ trải qua một phen thương nghị bọn hắn quyết định liên hợp mấy nhà đều có đệ tử chết tại lý h ế n trên tay môn phái cùng một chỗ phát ra treo giải thường hoa hồng Muốn mua l chương hai trăm linh bảy tương đương xong một phiếu này liền thu tay lại không làm nữa chương hai trăm linh bảy tương đương xong một phiếu này liền thu tay lại không làm nữa trung châu hoa dụng kiếm thần bùi lưu thủy là một tôn tương đối đặc thù tồn tại bùi lưu thủy đã từng là trung châu tàng kiếm tông bên trên đệ tử lúc còn trẻ giống như bởi vì cùng ma giáo thánh nữ cấu kết liền bị trục xuất sư môn thành trung châu trên đại địa lang thang kiếm khách mọi người đều biết võ đạo tu luyện cùng văn phú võ tài nguyên là cực kỳ trọng yếu một cái điều kiện coi như thiên phú của ngươi lại cao hơn tư chất cho dù tốt không có thâm hậu tông môn bối cảnh liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp tu hành tài nguyên đó cũng là không tốt cuối cùng cả đời cũng khó đạt tới cảnh giới rất cao đương nhiên ly hiến là một ngoại lệ bùi lưu thủy tư chất rất tốt thiên phú cũng cao về sau bị trục xuất sư môn mang theo nữ nhân yêu mến tranh né hắc bạch hai đạo truy sát hoảng s ợ như chó nhà có tang chân ái cuối cùng đánh không lại hiện、thực. cũng không lâu lắm cái tia ma g i á o thành nữ vốn nhờ là truy sát chết tại bùi lưu thủy trong ngực từ đó về sau cái này bùi lưu thủy liền điên rồi hắn thành một cái lang thang kiếm khách sát thủ chuyên nghiệp chỉ cần chịu đưa tiền hắn ai cũng có thể giết ta nhận tiền không nhận người chỉ cần cho ta tiền ta ai cũng có thể giết nhưng là ngươi nếu là thiếu ta một vóc dáng ta liền xử lý ngươi đây là bùi lưu thủy thích nhất nói lời cứ như vậy giết lấy giết lấy liền cho hắn đi tới thuế phản cảnh còn dựa vào một tay lạc anh thần kiếm ở vùng trung châu xông ra một cái hoa dụng kiếm thần tên tuổi đến cũng coi là đi ra một đầu thuộc về chính hắn đường tin tức này vừa truyền ra toàn bộ đại cản trung châu cùng thanh châu đó là một mảnh xôn sao lại là bùi kiếm thần xuất mã thuế phàm cảnh tuyệt đỉnh kiếm tu uy thế vô địch xem ra cái kia tạo giúp lý hiến lần này trốn không thoát thứ c ầ u thí kiếm thần bất quá là một đầu không nhà để về chó nhà có tang may mắn bị hắn giết mấy người cao thủ mà thôi thật đúng là cho là mình là kiếm thần nói chuyện chính là tàng kiếm tông đệ tử những năm gần đây bùi lưu thủy thích nhất giết thế lực có hai cái một cái là người của ma giáo một cái khác chính là tàng kiếm tông người hai thế lực này người coi như tiền cho ít một chút hắn cũng chịu làm chết tại bùi lưu thủy trên tay tàng kiếm tông trường lão đã có ba cái còn có những cái k i a cái gì đệ tử c h â n truyền càng làm mười cái ngón tay đều đến không hết từ tàng kiếm tông xuất thân đệ tử hiện tại thành tàng kiếm tông họa lớn trong lòng vị tia năm đó làm xuống như vậy quyết sách tông chủ tại t r ờ i tối người yên hồi ước năm đó thời điểm sẽ có hay không có như vậy một tia hối hận đâu bất quá thế gian này là không có thuốc hối hận ăn tàng kiếm tông cùng bùi lưu thủy ở giữa cơ hồ thành không thể hóa giải tử thủ cho nên tàng kiếm tông đệ tử đang nghe bùi lưu thủy chuyên ôn đều sẽ khịt mũi coi thường người chung quanh đều biết tàng kiếm tông cùng bùi lưu thủy nghe đến mấy câu này cũng chỉ là trí chi cười một tiếng không tiếp lời của bọn hắn gốc dạ n g dù sao tại giang hồ này bên trong ân oan t ỉ n h cựu vĩnh viễn là phức tạp nhất tồn tại mặc kệ thế nào nói có thuế p h ả m cảnh cao thủ xuất mã vị t i ê u lý long vương chẳng qua là tiên thiên cảnh có lớn như thế thực lực hồng câu hẳn không phải là bùi lưu thủy đối thủ không nhất định trước đó không lâu mới nghe nói cái t i ê u lý long vương đi vân châu chém giết một đầu tiên tiên cảnh nhất phẩm đ ỉ n h phong gia ma có chiến tích như vậy cơ hồ có thể chứng minh hắn là có thuế phản cảnh thực có thể chém giết một đầu tiên thiên cảnh đính phong g i a ma cái này sợ không phải khoác lác là thật rất nhiều người đều nhìn thấy con dao kia long thi thể đều bị hoàn chỉnh kéo về bị t à o giúp người phân mà ăn chi cỏ cái kia lý long vương như, như vậy sao cũng là bởi vì dạng này mới làm cho con ngựa kia thật hồng vị đại cao thủ này mặt đối mặt đơn đả độc đấu thời điểm ngay cả động thủ dũng khí đều không có hiện tại xem ra thiên cơ c ấ p đem hắn xếp tại thiên k i u bảng thứ nhất vẫn có chút đạo lý kiểu nói này đến vậy cái này hai vị cao thủ quyết đấu thật là có điểm đáng xem a cái kia hoa dụng kiếm thần đã xuất phát sao không sai bị lắm hôm qua có người nhìn thấy hắn đã đậu thủ tại đi hướng thanh châu trên đường ta vẫn rất hiếu kỳ cái k i a lăng vân tông bọn hắn đến cùng là bỏ ra bao lớn đại giới mới mời được đến bọn hắn xuất thủ mấy cái m ô n phái hết thể kiếm ra ba nghìn k h ỏ a đại hoàn đan hai nghìn k h ỏ a huyết tinh đan một nghìn k h ỏ a long hồ đan còn có hai trăm k h ỏ a cựu truyện kim đan sau khi chuyện thành công lăng vân tông còn nguyện ý đem trong tông môn xích tiêu kiếm đưa cho bùi l ư u thủy hòa tào cái này mẹ nó liền không hợp p h i thưởng bên giới dậy như vậy vừa liếng nếu là ta có thực lực này ta đều nguyện ý xuất thủ những đan dược này cộng lại liền xem như con heo đ ề ân nghe nói hắn thu cái đồ đệ thật hay giả tiểu nói này gần nhất giống như xác thực nhìn thấy cái kêu bùi lưu thủy bên người đi theo một cái nữ hoa hoa a vậy liền khó trách trung châu khoảng cách thanh châu dương châu thành còn có hơn tám dặm xa một chỗ hoang sơn giã linh phía trên có một ngôi mộ lẹ loi lẹ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này nơi này hiển nhiên là có người thường xuyên đến bãi tế t r u n g quanh cỏ dại đều bị thanh lý đến sạch sẽ cô mộ trước mặt đứng đấy một cái râu ria s ồ m xoàm quần áo v i ế t ngoáy có một thanh kiếm nam nhân trung niên cùng một cái phấn điêu ngọc trác ghim hai đạo trùng thiên biện nữ hoa hoa nữ hoa hoa trên lưng hữu mô hữu dạng có một thanh làm bằng gỗ kiếm thanh kiếm này nghiêng nghiêng đeo tại trên người nàng so với nàng thân thể còn mờ lớn dài nhìn qua có chút buồn cười sư phụ đây là ai mộ phần nhà nữ hoa hoa nháy một đôi mắt to nghi ngờ hỏi đây là sư nương của ngươi bùi lưu thủy một mặt cưng chiều sờ lên nữ hoa hoa đầu. tấm kiếp như là cây khô trên khuôn mặt, tươi mấy kiếp khô cuối cười như khuôn cùng phần dáng nha nương Ơn. sư là lộ là à. cây ra vì sao không cho sư nương lập cái mộ bia đâu sư phụ cùng sư nương kiểu ra nhiều lắm lập cái mộ bia bị bọn hắn tìm tới lời nói đoán chừng sẽ ra đại sự nghe nói như thế nữ hoa hoa khuôn mặt nhữ chung một chỗ giống đoá hoa cúc sư phụ ngươi kiểu ra nhiều như vậy vậy ta cùng ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm không sợ sư phụ ngươi ta rất lợi hại là cái đại cao thủ bình thường mặt hàng không phải là đối thủ của ta vậy nếu là so ngươi lợi hại đây này cũng không sợ nếu như ta không phải là đối thủ lời nói ta chạy trốn công phu cũng là phi thường cao minh nữ hoa hoa nghe vậy con mắt của nàng sáng lên sư phụ môn công phu này ngươi cần phải nhất định phải dạy cho ta đi không có vấn đề vừa nói bùi lưu thủy một bên tại trước ngôi mộ lẻ loi đốt đi một đống tiền giấy hoa đảo tương đương xong một phiếu này ta liền thu tay lại không làm tìm một chỗ an tĩnh một bên dạy bảo minu h một bên dưỡng lão chương hai trăm linh tám hắn hoan n ê n vùng thiên hạ này tất cả mọi người tới chịu chết chương hai trăm linh tám hắn hoan nghênh vùng thiên hạ này tất cả mọi người tới chịu chết trên cánh đồng bắt ngắt gió thổi đến trên sườn núi ánh lửa đại thịnh tại ánh lửa chiếu rọi nữ hoa hoa minh nữ khuôn mặt chứng lại không tự chủ được nhữ lại sư phụ ngươi có thể hay không đừng nói loại lời này ngươi nói một lời này ta liền có điểm xấu dự cảm a vì cái gì bùi lưu thủy một mặt n g ộ n minh nữ nói sư phụ nguyện vọng rất tốt nhưng là lời này của ngươi vừa nói ra cảm giác ngươi liền thực hiện không được muốn bị đánh mặt tiểu nữ hài n g n g đầu hướng thanh châu phương hướng nhìn lại chẳng biết tại sao ở ngoài sáng n g thị g á p bên trong phương hướng t i ê bầu trời hóa thành như là như vực sâu đen như mực trong lúc hoảng hốt lại như một tấm không biết tên cự thú chính mở ra miệm t o như chậu máu bùi ọ n h lưu thủy tấm tiết n h như gỗ khô trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ cái t i a thanh châu tạo giúp lý hiến có bản lãnh lớn như vậy sư phụ ngươi ta thế nhưng là thuế p h ạ n cảnh kiếm tu cái kia lý hiến không phải mới tiên thiên cảnh sao cái này cũng có thể giữ nhiều lãnh ít cái này ta cũng không biết minh u lao khí hoành thu than thở nói đây chỉ là vừa mới đột nhiên cảm giác mà thôi thế nhưng là sư phụ ngươi biết cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn ngạch cái này cũng là bùi lưu thủy lập tức không lời nào để nói bọn hắn gặp nhau nhưng thật ra là có chút chuyện xưa khi đó bùi lưu thủy tại dưới cơ duyên xào hợp bưng một người con buôn cứ điểm tại nước bẩn chảy ngang mùi thối trùng tiên trong nhà lá thấy được minh u thoải mấy chục tấm c h ế t lặng hoảng sợ gương mặt bên trong minh u một mặt ngạc nhiên đứng lên một đường chạy chậm đi vào bùi lưu thủy trước mặt sư phụ ta liền biết ngươi sẽ đến cứ ta đây là bùi lưu thủy lần thứ nhất gặp minh U ai là ngươi sư phụ ta không phải sư phụ của ngươi minh U lại là vẻ mặt thành thật gật đầu nói không có sai ngươi chính là của ta sư phụ ta thấy được ngươi sẽ đến cứu ta thấy được ngươi thấy được cái gì thời điểm đó bùi lưu thủy một mặt kinh dị thấy được sư phụ đem những n à y người xấu đều giết sạch đem minh U cứu được ra ngoài a ngươi gọi minh U. ừ đỗ nhi liền gọi minh U. bùi lưu thủy lúc đó mặc dù cảm thấy tiểu nữ hài này có chút thần dị nhưng không có để ở trong lòng đại càn thiên phía trời sinh thần dị người nhiều lắm các loại sinh ra liền nương theo có bản sự không l ạ kỳ đây không tính là cái gì Chỉ b ấ trải quá, từ đó về s a n vẫn h Lưu qua nhiều như vậy thời gian ở chung bùi lưu thủy biết nữ hoa hoa này bàn sự thời điểm đó minh l u sắc mặt trắng bệnh toàn thân trên giới run dày không ngừng ta cảm giác được rất sợ hãi thật nhiều người ta giống như nhìn thấy sư phụ ngươi toàn thân đều làm á u bùi lưu thủy không khỏi nhớ mày hắn càng nghĩ cuối cùng vẫn là tiếp tục dù sao hắn hiện tại vào nghề làm sát thủ làm bọn hắn nghề này coi trọng nhất uy tín thu người ta tiền vậy thì phải thay người nhà làm việc hắn tại nghề này thật vất vả đánh xuống tên tuổi không có khả năng cứ như vậy hủy vì... sau đó quả nhiên liền bị minh l u nói chúng hái hoa tặc là thật chấn ma tư ban bố lệnh truy na cũng là thật hết thể đều không chê vào đâu được cũng may mắn là bùi lưu thủy trong lòng đã sớm chuẩn bị mới tránh thoát vòng thứ nhất đánh lén không có bị thương mắt thấy vây rết cao thủ quá nhiều bùi lưu thủy không dám hãm chiến chống đỡ được hai cái trọng kích đằng sau kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy thoát cũng chính là lần này bùi lưu thủy từ hai đại thuế phản cảnh cao thủ vây rết bên trong nhặt về một cái mạng mới thành tiệu hắn hoa dụng kiếm thần danh hảo cũng chính là từ khi đó bắt đầu bùi lưu thủy tài chân chính bắt đầu khai tỏ ánh sáng ú coi như truyền nhân y b á t của mình su cắt tị hung đây đối với rất nhiều người mà nói đã là một loại rất ngưu bức năng lực bùi lưu thủy cũng đã quen tại làm nhiệm vụ trước đó phải hỏi một chút lần này hành trình nguy hiểm phía sau mấy lần vấn đề cũng không lớn cho dù có cũng có thể gặp dữ hóa lành nhưng mà lần này minh lu phản ứng cùng lần trước không có sai biệt trước đó một lần kia ngươi nói ta máu m ẹ khắp người giữ nhiều len h ít lần này ngươi nói ta là không có còn sống khả năng bùi lưu thủy liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc một mặt đắng chát cái kia thanh châu nguy hiểm như vậy sao so ở trung châu còn nguy hiểm hơn hắn kỳ thật vẫn là có chút không cam lòng mình u ngầm đầu nhìn xem thanh châu phương hướng mảnh kia yên t ĩ n h bầu trời vùng trời kia hóa thành một tòa sâu không t h ấ y đáy ngay tại bình tĩnh nhìn chăm chú người vượt sâu khu vực sâu kia là như vậy bình tĩnh chính rộng mở ố m ấp l ặ n g lặng chờ đợi tất cả đưa tới cửa người sau đó lại c ắ n nuốt không còn một mảnh khu vực sâu kia rõ ràng không có nhằm vào n g ư ờ i chỉ là an t ĩ n h ngốc tại đó hắn hoan nghênh vùng thiên hạ này hết thể mọi người tới chịu chết có thể có như thế khí tượng vị kia tào giúp long vương lý h ế n cũng không phải mặt ngoài nghe vào đơn giản như vậy minh u toàn thân rét run thu hồi ánh mắt sư phụ nếu không chúng ta hay là đường đi thanh châu đi ai việc này làm cho bùi lưu thủy một mặt buồn dầu gãi gai chính mình dối bởi tóc lần này người bán thế nhưng là hạ trọn bản ta lại thu tiền cái này không đi lời nói chẳng phải là hòng thanh danh của ta thế nhưng là dạng này đi lời nói thế nhưng là sẽ chết ở cho cười ngươi nhìn sư phụ ta là người sợ chết sao sư phụ ngươi không phải thế nhưng là minh u một mặt khổ ha h a nói thế nhưng là ta sợ chết đến thanh châu nếu là cùng cái kia lý h ế n là địch không chỉ có bùi lưu thủy sẽ chết nàng cũng sẽ chết cái này Bùi lưu chương ủ một mặt hai chịu nổ trăm linh chín trốn tránh đ á n g xấu hổ nhưng hữu dụng chương hai trăm linh chín trốn tránh đang xấu hổ nhưng hữu dụng a như vậy mà cũng được nghe được nhà mình đồ đệ lời nói bùi lưu thủy nạo vào đầu có chút trận tròn、mắt. mình ắ t m u ở bên g cạnh ngữ khí ung dung nói trốn tránh đang xấu hổ nhưng là hữu dụng ếch nói đến có chút đạo lý bùi lưu thủy một mặt như có điều suy nghĩ hắn đã không sai biệt lắm bị thuyết phục tâm tính của hắn bây giờ không giống với lúc trước không còn là trước đó cái tia không điên cuồng không sống lang thang kiếm khách trong lòng có của hắn lo lắng tại trải qua lâu như vậy ở chung đằng sau minh u đối với bùi lưu thủy mà nói cùng nói là đồ đệ không bằng nói càng giống là nữ nhi của hắn cũng chính là tiểu nữ hải này xuất hiện mới khiến cho vị này cho tới nay đều tại đi cực đoan lang thang kiếm khách trong lòng có một tia ấm áp cho nên hắn nguyện ý vì này làm ra cải biến minh u thích hợp lại đang bên cạnh cười híp mắt nói lại nói sư phụ ngươi cầm cái mạng đi ra liệu mạng lâu như vậy kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng đang n n dược c ũ sư, nhiều nhiều, sư phụ ngươi còn muốn gạt ta liền lần này lý long một đơn này ngươi cũng thu tốt hơn nhiều minh lu cười đến híp mắt lại đến giống một con tiểu hồ ly không có không có căn bản không có chuyện như vậy bùi lưu thủy lắc đầu liên tục không ngừng phủ nhận hắn không thể cho minh u biết mình kỳ thật đã cất rất nhiều tiền bằng không tiểu nữ hoa này trưởng thành mới biết yêu về sau thích cái kia đưa bé kia tôi trỏ ra bên ngoài lừa gạt lời nói luôn đem trong nhà đồ vật hướng mặt ngoài đ ư ờ nhiều g n giày vốn liếng đều bị không nổi a minh nú trận to t r o n g mắt mặt mũi tràn đầy không tin không phải đâu sư phụ ngươi ngay cả ta sau này đổ cưới đều không còn điểm sao bùi lưu thủy thẳng tắp lồng ngực lý trực khí chẳng nói ta chỉ là sư phụ của ngươi mà thôi tại sao phải ta cho ngươi tồn đổ cưới chờ ngươi lại lớn lên một chút liền ra ngoài làm công đến lượt ngươi nuôi sống sư phụ không phải đâu minh nú khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống cái này có cái gì hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà ngươi hẳn là sớm một chút t h í ứng sư phụ làm gì nếu không chúng ta hay là thương lượng một chút thế nào làm rơi cái tia lý long vương đi không được cái tia lý long vương quá n g ư ỡ bức không làm được một chút a không đang khi nói chuyện một lớn một nhỏ hai bóng người đã dọc theo sườn núi đường dần dần từng bước đi đến gió núi thổi qua cô mộ chung quanh cao cao cỏ dại cười đến ép không l ư n g đào hoa ngươi cũng vì bùi lưu thủy cải biến mà cảm thấy cao hơn sao không có quá dài thời gian thuế phàm cảnh cao thủ hoa dụng kiếm thần muốn từ trung châu tới săn giết tàu giúp long vương tin tức giống như, như gió thổi tới thanh châu hát trung châu người bên kia thật sự là không dứt không có cách nào người ta cũng là đại môn phái không có khả năng nói tông môn chết đệ tử cùng trường lão bọn hắn bỏ mặc không quan tâm lời như vậy về sau ra ngoài còn thế nào lăn lộn à? nói cũng đúng cái này cái gì hoa dụng kiếm thần là ai chưa nghe nói qua thực lực kiểu gì bùi lưu thủy danh hảo chỉ ở trung châu nơi đó truyền đi van dội một chút ra trung châu đằng sau liền không có được thanh châu cảnh nội võ phu cơ bản chưa nghe nói qua người này có tên hảo bất quá còn tốt hiện tại thanh châu tại đại cản cảnh nội xem như n ổ i danh rất nhiều trung châu võ phu đi vào nhìn bên này náo nhiệt có người vì thế nhiệt tâm giải đáp hoa dụng kiếm thần bùi lưu thủy thuế phàm cảnh tam phẩm đại cao thủ hay là kiếm tu thực lực rất mạnh thứ trước đó kia cái gì mã chân hồng không phải cũng là thuế phàm cảnh sao không phải là bị chúng ta lý long vương buộc không dám động thủ có người khinh thường nói hôm đó tại bát tiên tiểu lâu bên ngoài phát sinh sự t ì n h truyền bá rất rộng cơ hồ vừa nhắc tới thuế phàm cảnh c a o thủ tất cả mọi người sẽ nhịn không nổi đem ngựa thật hồng đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể nói thật cái này bùi lưu thủy thực lực khả năng liền cùng mã chân hồng tại sản sản với nhau đi không nhất định có người lắc đầu không quá tán đồng thuyết pháp này bùi lưu thủy thành danh đã lâu năm đó còn tại ma giáo mấy vị thuế phàm cảnh vây rết phía dưới ngạnh xinh xinh rết ra một đường máu máu tơi ư trên tay cũng nhiều mã t r â n hồng tuy nói là thiên phú tốt tư chất tốt lương tựa đại tô n g môn nhưng là dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm cạn cũng chính là có một tầng vận may tề thiên quan g hoàn báo phủ cho hắn thêm một chút phân mà thôi thật muốn tính mệnh tương bác lời nói ta cảm thấy hắn không bằng bùi lưu thủy ân vị lao ca này tuy nói là nói đến có chút đạo lý nhưng là hiện tại việc này cùng mã t r â n hồng không quan hệ chúng ta hay là đến nói một chút lý long vương cùng bùi lưu thủy ở giữa thực lực sai biệt đi cái tia lý long vương mới tiên thiên cảnh rất nhiều người hay giới g i t h là xuất Lý Long Vương t thua n gia trước đó chết đi giao ma tới nói sự tỉnh đây là mạnh mẽ nhất chứng minh nhưng là từ trung châu tới võ phu lại cảm thấy chuyện này không cách nào rất hoàn toàn thuyết phục bọn hắn có thể chém giết tiên thiên cảnh đình phong giao ma không có nghĩa là hắn liền có thuế p h à m cảnh t ứ c lực loại chuyện này là không thể vẽ lên ngang bằng thứ so tiên thiên cảnh đình phong giao m à cũng mạnh hơn nhiều như vậy đây không phải là thuế p h à m cảnh đó là cái gì tự ngươi nói tính toán sao hai nhóm người vì thế c á i lộn không nớt tại bùi lưu thủy còn chưa tới đến thanh châu thời điểm rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán hai người bọn họ ở giữa thắng bại đến cùng như thế nào thậm chí tại trong thành dương châu đã có chiếu bạc là giữa hai người này thắng bại chuyên môn tiết trí tỷ lệ đặt cược tin tức này vừa truyền ra cơ h ộ các đại chiếu bạc kín người hết chỗ điên rồi điên rồi đám người này thật là điên rồi đúng là điên rồi ngay c ả Lý Long v ư ơ n g tỷ l hai trăm một mươi đội hình như vậy ngươi lấy cái gì cản chương hai trăm một m ư ờ i đội hình như vậy ngươi lấy cái gì cản dương châu thành chấn ma tư phủ nha bên trong a nam chất nữ ngươi không phải đâu c viên này h cực phượng i ế t l nam c lại không để ý chút nào khoác khoác tay cười nói mà lại bọn hắn chỉ là đoán được ta là từ các ngươi trấn ma tư đi ra cũng chỉ là đoán được ta họ viên mà thôi căn bản sẽ không đoán được ta là ký châu viên ra ngươi nghe nói như thế viên bản du nhất thời chán nản ngươi có phải hay không không biết mình có bao nhiêu n ổ i danh hiện tại cái này dương châu thành không biết tới bao nhiêu chúng châu cùng những châu khác võ phu những người này cái nào chưa nghe nói qua ngươi viên g i a viên phượng nam đại danh cũng sớm đã truyền ra.、Người. Viên phượng chuyên ú t có c h ệ n như、vậy. Nói nhảm, chính ngươi ngày nay vì tránh cái kia mã chân hồng, mấy ngày nay đều trốn ở chúng ta cái này phủ nhà phủ vậy. vì mấy mấy cái kia cái mã ta đều ở b t r o n gia căn bản không b ế t bên ngoài chuyện gì xảy r viên bản du cười lạnh nói theo vị kia t à o giúp lý long vương thanh danh càng ngày càng v a n ộ i đủ loại tranh đấu càng ngày càng nhiều đ ằ n g sau bắt đầu hấp dẫn đại c ả n cựu châu đến không hết võ phu đi vào cái này dương châu thành thanh châu cho tới bây giờ chưa thử qua náo nhiệt như vậy qua cũng bởi vì một người tạo thành như thế hấp dẫn vô số người mộ danh mà đến ma đức viên vượng nam vỗ trước mặt bàn đọc sách g i ậ n mắng một tiếng đều do mã chân hồng hôn chướng kia làm hại ta hiện tại không dám tùy tiện đi ra ngoài không hiểu rõ tình huống bên ngoài nàng đem nổi vung ra mã chân hồng trên đầu mấy ngày nay đến mã chân hồng đều đến nhà bãi phỏng chính là vì gặp nàng nhưng là viên vượng nam đối với người này chán ghét đến cực điểm căn bản đều chẳng muốn lưng phó hắn dứt khoát liền nói đúng không tại c h ấ n ma tư phủ nha bên trong không nghĩ tới tên kia thế mà căn bản là không có đem nàng cự tuyệt coi như là một chuyện r a mặt so tường thành đều mờ lớn dày mỗi ngày đều không định giờ tới cửa khiến cho viên phượng nam căn bản không dám ra ngoài ha ha một bên từ cồn u g liệt lúc này vào đầu cười nói kỳ thật biểu tỷ ngươi căn bản không cần để ý như vậy mở cuộn mà thôi cho mọi người tiêu khiển một chút sẽ không hư hao ngươi viên ra thanh danh thứ ngươi cho rằng ngươi biểu tỷ ta thật lưu ý cái này sao viên p ư ợ n g nam lại là lắc đầu nói a từ cồn liệt trợn mắt cái kêu biểu tỷ ngươi để ý là cái gì thứ viên p ư ợ n g nam cắn răng nghiến lợi nói, ta để ý là con ngựa kia thật hồng đến cùng lúc nào chết ta nghệch viên bản du cùng từ c u ầ n liệt hai mặt nhìn nhau nữ nhân hung hắc lên vẫn là rất để cho người ta cảm thấy sợ sệt kỳ thật biểu t ỷ ngươi cũng không cần lo lắng như vậy từ c u ầ n liệt lúc này ă n u ổ i con ngựa kia thật hồng mặc dù chẳng ghét nhưng hắn so đồng hồ tỷ tâm tư của ngươi toàn bộ dương châu thành người đều biết hắn không dám đối với ngươi như vậy ta biết hắn không dám làm gì ta viên phượng nam hừ một tiếng nhưng ta chính là khó chịu cái này vẫn là rất khó nói lúc này viên p ư ợ n g nam còn nói các ngươi nói lần này trong lúc này châu bùi lưu thủy tới con ngựa kia thật hỏng có thể hay không thừa cơ đánh lén lý l o n g vương hẳn là sẽ không đi viên bản du như có điều suy nghĩ nói nói cái gì gia hỏa này cũng là huyền t h a n h tông thủ tịch tương lai trưởng môn rất chú trọng thanh danh sẽ không làm đánh lén như thế bị hội sự tình đi không không không viên phượng nam lắc đầu nói lục thúc xem ra ngươi không có chút nào hiểu rõ mã chân hồng gia hỏa kia a ta cảm thấy gia hỏa này là nhất định sẽ âm thầm đánh lén lý l o n g vương viên phượng nam một mặt khẳng định nói có đôi khi nữ nhân giác quan thứ sáu vẫn là rất chính xác dương châu thành vùng ngoại ô chỗ kia áo xanh lâu bí ẩn chỗ thiếu chủ ngay tại trong phòng tối tu hành lạc tinh hải thanh âm bên ngoài không khỏi mở t o m ắ t phòng tối trong bóng tối hiện lên một vòng u mang sự tình gì cái kia huyền thanh tông mã chân hồng có tin tức chuyển tới phía ngoài áo xanh cửa lầu người vội vàng cung kính trả lời a lạc tinh hải khe nhữ mày trong lòng hơi động phòng tối sư môn liền tùy theo mà mở ánh mắt của hắn sắp bén ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía ngoài môn nhân hỏi con ngựa kia thật hồng tìm tới đây rồi không, không phải môn nhân liền vội vàng lắc đầu trên trán chảy ra mồ hôi mịt là có tiểu nhị cất bức ở bên ngoài thời điểm. bị vị t i a huyền thành tông thủ tịch nhận ra hắn liền để tiểu nhị cho thiếu chủ ngươi mang câu nói sau đó thì sao tiểu nhị kia cứ như vậy trở về rồi sao lạc tinh hải t r ừ n g to mắt n ữ khí cùng âm đ i ệ u đều có chút không giống với lúc trước nếu thật là như vậy ngu xuẩn cứ như vậy trở về truyền lời lời nói vậy người ta mã chân hồng khẳng định là ở phía sau một đường truy tung đã phát hiện chỗ này bí điểm không có chúng ta tiểu nhị rất cẩn thận hắn biết mình bại lộ đằng sau liền đem tin tức t r u y ề n cho mặt khác tiểu nhị cứ để tiểu nhị tiện thể nhắn trở về mà tiểu nhị kia chúng ta đã an bài hắn đi địa phương khác rời đi dương châu thành ân nghe nói như thế lạc tinh hải sắc mặt lúc này mới hơi chậm mấy phần nói đi con ngựa kia thật hồng lần này lại muốn làm gì về thiếu chủ hắn nói cơ hội tới a lạc tinh hải nghe được bốn chữ này lông mày nhớ lên khe di một tiếng nhưng không có tiếp tục nói chuyện trong phòng tối lộ ra có mấy phần tinh mịch môn nhân không dám tùy ý mở miệng nói chuyện chỉ là yên lặng đứng ở một bên hắn biết rõ vị thiếu chủ này tính t ì n h mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kỳ náo thủ đoạn tàn nhẫn mấy ngày nay có cái gì cao thủ muốn tới dương châu thành sao lạc tinh hải đứng chắc tay ánh mắt thâm thúy hắn nghĩ dường như thuận miệ hỏi hắn mấy ngày nay đều đang bế quan tu luyện không có ra ngoài cũng không có gặp áo xanh lâu lời nếu không phải con ngựa kia thật hồng mang tin tức hắn cũng sẽ không gián đoạn chính mình tu hành về thiếu chủ lời nói cái kia lăng vân tông liên hợp các phái khác mời ra trung châu hoa dụng kiếm thần bùi lưu thủy ý muốn chém giết tảo giúp lý hiến a nguyên lai、like、là chuyện như thế lạc tinh hải trong lòng h i ể u được mã chân hồng nói ý tứ đi n g ư ờ i đi xuống đi hắn k h o á t k h o á t tay nói là đợi môn nhân kia sau khi đi p h ò n g tối cửa đá một lần nữa đóng lại h á cá một lần nữa như nước phủ kín lạc tinh hải thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối giống như một tôn ma thần hừ hừ hừ. Hắn một c h ầ ngày cười này viên vượng nam thấy hai bên vô sự thừa dịp con ngựa kia thật hồng cũng không đến dây dưa vội vàng chuồn em đi ra nàng đi vào tàu bang long thuyền tổng bộ một đường quen cửa quen mẹo liền tới đến bên trong tòa đại điện này nàng cũng coi là tào bang người quen nhìn thấy nàng tào bang đệ tử không chỉ có không có ngăn lại nàng hơn nữa còn phi thường có lễ phép chào hỏi viên cô nương người tốt ân người tốt viên phượng m a n nam lễ phép đ á p lễ cái này khiến nàng có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết tựa như là nơi này nữ chủ nhân một dạng ai hhh kỳ quái như thế ý nghĩ làm cho viên phượng nam trong lòng đặc biệt vui vẻ ngay cả bước chân đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều không ngờ đi vào thuyền rồng đại điện đằng sau ánh mắt của nàng nhìn chung quanh nhưng không có tìm kiếm lấy ly hiến thân ảnh viên cô nương trong đại điện biết được tin tức tín ca cùng vạn tài hai vị đường chủ vội vàng chạy đến bang chủ của các ngươi đâu về viên cô nương lời nói bang chủ hắn lại đang bế quan thín ca một mặt cười khổ nói viên phượng nam giữa lông mày cao lại hơi kinh ngạc lúc này mới mới từ vân châu trở về không lâu vì sao lại bế quan vạn tài mỉm cười giải thích nói bang chủ nói hắn gần nhất đang nghiên cứu con dao kia ma ký ức phát hiện một chút thú vị bí thuật trong tu luyện có chỗ linh n g ộ bởi vậy quyết định bế quan tinh tu để cầu càng sâu đột phá viên phượng nam nghe xong im lặng gật đầu nàng tự nhiên biết dao ma ký ức không thể coi thường có thể giúp ly hiến đột phá cũng là chuyện tốt chỉ bất quá kích động tìm đến lý hiến lại ăn bế m u ô n canh cái này khiến thiếu nữ trong lòng có chút thất lạc mã chân hồng tới tìm ta ta không thấy ta tìm đến ly hiến ly hiến không thấy ta đây coi là không tính là một loại báo ứng à. viên phượng nam trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này dọa đến sắc mặt nàng đ ạ i biến phi phi phi nghĩ gì thế con ngựa kia thật hồng làm sao có thể cùng ta so tín ca cùng vạn tài gặp trước mắt xinh đẹp thiếu nữ biểu tình biến hóa rất lớn không khỏi hai mặt nhìn nhau cũng không dám hỏi nếu hắn bế quan thiếu nữ rất nhanh thu thập song tâm tình của mình vậy phiền phức hai vị giút ta mang câu nói cho các người lý ban chủ viên p ư ợ n g nam đạo nói cho hắn biết trung châu bùi lưu thủy là thuế p h à m cảnh cao thủ chính là chân chính thân kinh bách chiến gia hỏa tuyệt không phải hạng người bình thường nếu là cùng hắn đối kháng cần phải coi chừng còn có nói đến đây thiếu nữ dừng một chút một mặt ngưng trọng nói các ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hắn tại cùng bùi lưu thủy đối chiến thời điểm coi chừng mã chân hồng đánh lén cái này tín ca cùng vạn tài nghe xong chấn động trong lòng bọn hắn tự nhiên biết viên phượng nam sẽ không nói nhảm thận trọng như thế nhắc nhở nhất định có đạo lý của nàng bùi lưu thủy danh chấn trung châu thực lực sâu không lường được mà mã chân hồng g i o hạt đa dạng xác thực cần nhiều hơn để phòng đa tạo viên cô nương nhắc nhở việc này chúng ta chắc chắn chuyển cáo ban chủ tín c a ôm cười nói viên phượng nam mỉm cười nói vậy làm phiền hai vị nói xong nàng quay người rời đi bóng lưng lại có vẻ đặc biệt điều hữu cùng cô độc hay đợi viên phượng nam phiêu nhiên đi xa vạn tài lại thở thật dài một cái ngươi thế nào tín c a tò mò hỏi ngươi làm gì muốn thở dài vạn tài trầm mặc một lát mới mở miệng nói tín c a ngươi có hay không cảm thấy vị này viên cô lương cũng đối bọn ta ban chủ lòng có sợ thuộc tín ta xứng sở lập tức cười khổ lời này của ngươi nói là cái người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra à vạn tài nhẹ gật đầu chỉ tiếc Băng chủ m ộ tại lòng truy cầu võ đ o như v ớ i h ắ n mà nói, có lẽ phượng t nam trọng Tín c t h tới trước đó lăng yên vũ cũng tới bên này đại điện đi tìm lý hiến chỉ bất quá tại biết lý hiến bế quan đằng sau cũng là mặt mũi tràn đầy mất mát đi hiện tại cầm kiếm c á t đã nhập vào tàu bang xem như tào bang người lý hiến chuyên môn tại dương châu thành tìm chỗ tòa nhà cho cầm kiếm các đệ tử ở lại làm tào bang một chỗ đường khẩu mà lúc đầu tứ đại phái các nơi sân môn coi như là thanh vấn sân bãi chuyên môn là tập huấn tào bang mới gia nhập đệ tử có thể liên tục không ngừng vì tào bang chuyển vận mò mới bởi vì mọi người đều biết lăng yên vũ cùng lý hiến quan hệ nhiều khi tô v á n n g u y ệ t hiện tại chủ trì đường khẩu có chuyện gì vụ cần b ẩ m báo đều sẽ giao cho lăng yên vũ đi tìm lý hiến vì chính là cho mình đệ tử sáng tạo cơ hội chỉ bất quá hiệu quả này thôi tựa hồ cũng không phải là rất lý tưởng ai thực sự là không có thiên lý để hai nam nhân bóp cổ tay thở dài hai người tương đối không nói gì trong lòng đều hiểu lý hiến kiên trì cùng chấp nhất tại trong thế giới của hắn võ đạo vĩnh viễn là vị thứ nhất mà tình cảm tự hồ vĩnh viễn xếp tại thứ y i u h a i đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đi vạn tài sâu t h nói chỉ tiếc ban g chủ của chúng ta tự hồ đối với mỹ nhân cũng không cảm thấy hứng thú tín c a khẽ cười một tiếng vậy cũng chưa chắc nói không chừng có một ngày ban g chủ tâm cũng sẽ bị cái nào mỹ nhân đả động đâu a ngươi muốn cái này còn không bằng ngẫm lại làm sao đem viên cô nương nói sự tỉnh cùng chúng ta ban chủ báo cáo đi nói cũng phải lại qua mấy ngày lý hiến rốt cuộc xuất quan biết được tin tức này tín ca cùng vạn tài sớm chờ đợi ở phòng luyện công bên ngoài long long lung theo từng đợt oanh minh phòng luyện công t ò a kia đại môn nặng nề từ từ mở ra hô một đạo thân ảnh thon g ầ y từ mờ tối trong phòng luyện công chậm rãi đi ra chính là lý hiến hắn hé miệng chậm rãi chỉ lên trời bên trên thở ra một hơi khẩu khí này hóa thành một đạo bạch tiễn xông thẳng lên trời đường chân trời bên trên c u ộ n quận sóng mây phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình q u y một màn này thấy tín ca cùng vạn tài trợn mắt hốc mồm thực lực bọn hắn thấp kém không cách nào cảm giác lý hiến thời khắc này khắc khủng bố cỡ、nào. vẹn vẹn cảm thấy chỉ là nhìn xem nhà mình bang chủ một chút liền cảm giác con mắt nói nói h thậm chí là để bọn hắn từ sâu trong đáy lòng nổi lên thần quỷ giống như sợ h ã i run dậy cảm giác bang chủ ngươi tín ca khỏe miệng có chút có rúm hắn ẩn ẩn đoán được cái gì muốn nói cái gì lại nói không ra hắn tu vi thấp kết nối lại tam phẩm cũng chưa tới lại thêm kiến thức cùng lịch duyệt cũng cạn không cách nào vững tin trong lòng mình phỏng đoán càng nghĩ cuối cùng vẫn là coi như thôi dù sao chỉ cần biết b a n chủ của bọn hắn rất mạnh là được lý hiến liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói ta không sao chỉ là bế quan mấy ngày làm sơ h i ề u tức nếu là viên p ư ợ n g nam ở đây liền có thể một chút nhìn ra lúc này lý hiến đã đột phá đến t i ê n thiên cảnh nhất phẩm chương hai trăm m ư ơ i hai vậy liền gặp bọn họ một chút chương hai trăm m ư ơ i hai vậy liền gặp bọn họ một chút phòng luyện công bên ngoài gần nhất dương châu thành có thể có phát sinh chuyện trọng yếu gì lý hiến vụ tay mà đứng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên tín ca cùng vạn tài hai người thuận miệng liền hỏi lên một câu tín ca nhữ mày chấm tư một lát sau trả lời về ban g chủ lời nói gần nhất dương châu thành coi như an bình cũng không đại sự phát sinh ngược lại là có một tin tức chúng ta cảm thấy nên cáo chi ban chủ biết được a nói ngay một chút lý hiến hưng thú ra hiệu tín ca nói tiếp tín ca cùng vạn tài hai người trao đổi một ánh mắt vạn tài mở miệng nói là liên quan tới lăng vân tông động thái bọn hắn gần nhất dùng nhiều tiền thình động một vị thuế p h ả m cảnh lưu lãng kiếm tu mục đích đúng là vì đối phó bang chủ ngươi có đúng không có chuyện như vậy lý hiến n ế t miệng lên một vòng cười lạnh cái này lăng vân tông ngược lại là bỏ xuống được v ô liếng thế mà mời được đến thuế p h ả m cảnh cao thủ nói đến đây tín ca vội vàng nói bổ sung tin tức này hay là viên cô nương nói cho chúng ta biết nàng tự hồ đối với việc này có chút chú ý cố ý tới nhắc nhở bang chủ chú ý viên vượng nam tới、qua. lý hiến trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc nàng tới tìm ta là vì cái gì tín ca nháy mắt nói viên cô nương thứ nhất là cáo trì bang chủ liên quan tới lưu l ạ n g kiếm tu tin tức thứ hai là nhắc nhở bang chủ đến lúc đó phải cẩn thận mã chân hồng đánh lén c o i chừng mã chân hồng lý hiến nghĩ nghĩ rất nhanh liền h i ể u được viên phượng nam nhắc nhở chính là chuyện gì xảy ra dựa theo người kia tại bắt tiên tiểu lâu bên ngoài biểu hiện hành vi làm việc nhìn qua xác thực không giống như là cái quang minh lỗi lạc g i a hỏa hắn một mặt như có điều suy nghĩ gật gật đầu thì ra là thế nàng suy nghĩ chuyện ngược lại là cẩn thận chú đáo nghe được lý hiến đối với viên phượng nam khích lệ t í n c a lập tức liền đối với bên người vạn tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn tiến đến lý hiến bên người nhỏ giọng thử do xét nói đúng nha bang chủ cái này viên cô nương nhân mỹ tâm thiện thiên phú dị bẩm ra thế bối cảnh càng là nhất lưu thật sự là không thể chê vạn tài ngầm hiểu cũng tranh thủ thời gian đi vào bên người nói bổ sung đúng đúng đúng t í n c a nói không sai mà lại trọng yếu nhất ta nhìn cái này viên cô nương tựa hồ đối với bang chủ của chúng ta cũng có như vậy chút ý tứ vừa dứt lời lý hiến xoay đầu lại cười như không cười nhìn xem hai người bọn họ a ta trước đó thế nào không nhìn ra hai người các ngươi hay là hỏa nhãn kim tinh đâu Cái này đều bị các đã nhìn ra. Hắc, bang chủ lời này của nói đến. Tín ca đắc ý cười nói, chuyện này chính là cái mù loà cũng có thể nhìn ra nha. Cái ngươi lời ngươi nói nói, kia này nhìn bang này đến. Tín này nhìn nha. là đều đã bị thể ra. ra lọa ý mù vạn i đối ê n nương cô đ i b a g chủ tài h khác thái chính á i ngươi, đối với người độ độ, đây của cùng l khác nhau một t r ờ một vực, liên à à cá có được. nhân nhìn Vạn thể đều t ra l i tục gật đầu p h ù hòa nói ban g chủ tín ca nói rất đúng trên cơ bản chúng ta mấy cái này đi theo ban g chủ ngài người bên cạnh đều đã nhìn ra ban g chủ ngươi anh minh thần võ không có khả năng không có cảm giác đến lý hiến nhịn không được cởi lên lắc đầu không nói nhi nữ tư tình loại chuyện này với hắn mà nói vẫn có chút xa xôi tại không làm được chân chính vô địch thời điểm những chuyện này chỉ sẽ làm hắn phân tâm chỉ bất quá khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân có đôi khi vẫn luôn cự tuyệt như vậy h ả o ý của người ta cho dù là lấy l y hiến máu lạnh như vậy ra hỏa có đôi khi trong lòng cũng sẽ có chút t h ấ y n ấ y đặc biệt là đối với lang yên vũ hắn hiện tại gặp lại cái k i a như đồ s ứ giống như đẹp đẽ mà dễ dàng phá toái thiếu nữ thời điểm trong lòng đều sẽ ẩn ẩn toát ra vài tia thua thiệt cảm giác đến mức hắn hiện tại cũng có chút thật không dám nhìn thấy lang yên vũ tín ca ở bên thấy thế lại thử lớn mật cười hiếp nếu không thử cùng cái kia viên cô nương lại hoặc là lăng cô nương tiếp xúc một chút nhìn xem nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu a tiểu tử ngươi lý hiến nhịn không được vỗ một cái đầu của hắn cười mắng một cái không đủ ngươi còn muốn hai cái cùng đi đúng không ôi tín c a ôm đầu bị đau đạo nhưng nụ cười trên mặt không giảm p h ả n phất vừa mới bông chốc kia gõ căn bản không quan hệ đau khổ hắn cười hì hì nói tiếp cái này có cái gì dù sao toàn bộ thanh châu đều biết lăng cô nương cùng viên cô nương chính là bang chủ người của ngươi ai dám động đến a câu nói này nói ra ý đồ liền thật sự là quá rõ ràng lý hiến nghe xong n é t miệng mỉm cười hắn sao lại không biết tín ca dụ ý đơn giản là muốn cho hắn cùng hai vị cô nương đáp cầu giắt mối lý hiến nếu là tiếp lời này gốc dạ đều không cần đợi đến ngày mai hắn khẳng định liền sẽ t r u y ề n đến lang yên vũ cùng viên phượng nam trong lỗ thai hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt không muốn cho người ta nữ hải tử quá nhiều kỳ vọng miễn cho chậm trễ người ta lý hiến một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói loại lời này hay là đ ư n g nhắc lại chớ có cho cô nương người ta h ảo tưởng không thực tế、này. tín ca cùng vạn tài sắc mặt trì trệ hai người nhìn nhau đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ ban chủ cần gì chứ và tài nhịn không được lầm bầm một câu mang trên mặt một tia hoang mang ban chủ chúng ta minh bạch băn khoăn của ngươi tín c a cũng đi theo mở miệng nói nhưng ngươi là có hay không cân nhắc qua hai vị cô nương đối với ngươi tình ý là chân thật có lẽ ngươi hẳn là cho các nàng một cái cơ hội cũng cho chính mình một cái cơ hội cũng chỉ có là hai người này mới dám như vậy cùng lý hiến nói chuyện bọn hắn đem lang yên vũ cùng viên phượng nam bỏ ra chân tâm thật ý nhìn ở trong mắt muốn giúp hai cái này tiểu cô nương một thanh lợi này đừng muốn nhắc lại lý hiến ngữ khí tăng thêm khoắt tay c h ặ lại đánh gãy lời của bọn hắn tín ca cùng b ạ n tài hai người hiểu rõ nhất tính tình của hắn biết lúc này lý hiến đã bắt đầu có chút thoáng không vui liền thức thời ngậm miệng lại lý hiến sĩ đầu nhìn lên trên trời quần quận nặng nề g h tầm mây chật có điện quang hiện lên lúc đầu ta còn muốn lấy sau khi đột phá liền đi vân châu tìm con châu kia mà chơi đ ù a bất quá đã có thuế phản cảnh kiếm tu muốn đến nhà vậy liền tại cái này dương châu thành lại nghỉ ngơi mấy ngày đi xin đợi quý khách vừa nói chuyện hắn một bên đi ra ngoài vừa vặn bế quan những ngày qua trừ đột phá một cái tiểu cảnh giới bên ngoài còn có một chút nho nhỏ thu hoạch sau lưng tín ca cùng vạn tài hai người không biết có phải hay không là hoa mắt đúng vậy đã điều tra đến đến lúc đó nếu là bùi liêu thụy chân đích xuất thủ con ngựa kia thật hồng liền cùng lạc tinh hải đồng loạt ra tay đánh lén tào giúp lý hiến ân lý minh chết trong giọng nói nghe vào không có bất kỳ cái gì ba động tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn cái k i ê u bùi lưu thủy hiện tại ở đâu nhanh đến dương châu thành rất tốt như vậy liền đi chiếu cố ra hỏa này đi chương hai trăm m ư ơ i ba bởi vì ta cùng hắn rất quen chương hai trăm m ư ơ i ba bởi vì ta cùng hắn rất quen đêm khuya nguyễn hát phong cao khoảng cách dương châu thành không đủ trăm dặm trong núi hoang một tòa rách nát trong sơn thần miếu hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió cùng côn trùng kêu vang đống lửa chập trờn bùi lưu thủy cùng minh u ngồi đối diện nhau sắc mặt nghiêm túc sư phụ chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải minh u tấm kia trên gương mặt đáng yêu cho mày trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ ai việc này lên áo bùi lưu thủy trầm mặc một lát cuối cùng vẫn cười khổ thở dài trong ánh mắt hiện lên một tiêu bất đắc di chúng ta vốn chỉ là muốn qua loa cho xong tùy tiện cùng lý hiến giao thủ mấy c h i ê u coi như là giao nộp cũng không tính phân ra sinh tử thế nhưng là thế nhưng là bây giờ trong thành dương châu xem náo nhiệt ổ nào người thực sự nhiều lắm chúng ta đã bị đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn gió minh u tuổi con nhỏ cũng học nhà mình sư phụ bộ dáng lão khí hoành thu thở dài tiếp tục nói coi như chúng ta bây giờ tới cửa cùng lý hiến giải thích nói đó là cái hiểu lầm chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng kỳ thật bọn hắn sư đồ chân của hai người lực rất nhanh ngày hôm qua thời điểm cũng đã đến dương châu thành nào có thể đoán được vừa tới dương châu thành liền nhìn thấy khắp nơi đều là đàm luận bọn hắn muốn cùng vị kia tào bang long vương phân ra sinh tử đám người thậm chí các đại chiếu bạc đều đã có người vì bọn hắn thắng bại làm nhà cái khai b ả n tất cả mọi người nói bùi lưu thủy muốn cùng tào bang long vương kế tiếp là muốn phân ra sinh tử nghe đến mấy cái này nghe đồn hai sư đồ giật này mình tại mọi người còn không có nhận ra bọn hắn thời điểm vội vàng trốn đến chỗ này hoàng sơn g i ã linh tới nhắc tới cũng là b ự n cười bọn hắn rõ ràng đều là nút trong bóng tối có lợi một phương tại đối mặt vị tia tào bang long vương thời điểm giống như chuột chạy qua đường bình thường sợ sệt điểm này minh l kỳ thật cảm thụ s â u nhất khi tiến vào dương châu thành đằng sau tiểu nữ h à i liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên luôn luôn thỉnh thoảng địa nhãn thần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời bùi lưu thủy chú ý tới sự khác thường của nàng hỏi nàng đây là vì cái gì minh l lắc đầu nói nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra luôn luôn trong lòng cảm thấy giống như có đồ vật gì ở trên trời nhìn mình chằm chằm c ũ n g chính là ở thời điểm này, sư đ ồ hai người nghe được dương châu thành đường cái bên trong người khắp nơi đều đang nói lý long vương vào hôm n a y xuất quan sư đ ồ hai người lập tức hiểu được nguyên lai là bởi vì duyên cớ này mới làm cho minh ú cảm thấy run lẩy bẩy hiểu được bùi lưu thủy liền lập tức mang theo minh ú ra dương châu thành trước tránh một chút lại nói miễn cho đến lúc đó hiểu lầm thật muốn bị buộc lấy t ử chiến vậy bọn hắn hai người liền thật là khóc không ra nước mắt trong sơn thần miếu trước mặt hai người đống l ử a thiêu đến rung động đùng đùng trầm mặc một hồi lâu bùi lưu thủy trong ánh mắt lóe ra suy tư qua mang lại mở miệm nói tình thế bây giờ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nếu như chúng ta tùy tiện hiện thân dương châu thành lộ ra tung tích lấy vị kia lý long vương tính cách sợ rằng sẽ dẫn tới hắn chủ động khiêu chiến minh lu nghe vậy sắc mặt biến hóa sư phụ vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý nếu không t r ư ớ c không đi dương châu thành nếu là thật cùng lý hiến giao thủ thầy cho chúng ta hai người chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít bùi lưu thủy trầm mặc một lát việc đã đến nước này tạm thời còn không có k h á c biện pháp tốt chỉ có thể là tạm thời t r ư ớ c không nên khinh cử vọng động để tránh lâm vào càng thêm cục diện bị động minh u mặc lặng yên gật đầu thần xác hơi có vẻ chán nản cũng có thể là như vậy chỉ có thể chờ trong thành dương châu l ô n luận lại yên tính một hồi rồi nói sau hai người tương đối không nói gì bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên t r ầ mượn miếu sơn thần bên ngoài gió đêm gào thét nhưng mà đúng lúc này ngoài miếu đột nhiên vang lên một trận nhỏ vụn tiếng bước chân thanh âm bé không thể nghe đạp đập đạp bùi lưu thủy biến sắc thân s ắ c trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên hắn đột nhiên đứng dậy ngón tay đã đặt tại chính mình cầu vồng ngày trên thân kiếm chỉ cần có một chút không đối kiếm trong tay hắn liền sẽ ra khỏi vỏ ai bùi lưu thủy hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng trong thanh âm để lộ ra cảnh giác mánh liệt người bên ngoài thực lực rất mạnh đi vào gần như thế địa phương thế mà mới bị hắn phát giác ngoài miếu một than nhưng không thấy bóng người người kia nhẹ nhàng nói ra chớ khẩn trương ta cũng không có ác ý bùi lưu thủy lại không thèm chịu nề mặt mũi chỉ là cười lạnh nói giấu đầu lộ đôi ra hỏa ngay cả hiện thân cũng không dám còn không biết xấu hổ nói mình không có ác ý ngoài miếu người không biết làm sao thở dài không có cách nào trung châu hoa dụng kiếm thần chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h thuế phàm cảnh cao thủ hiện tại toàn bộ trong sơn thần miếu che kín kiếm khí của ngươi ta chỉ cần đi vào liền sẽ bị kiếm khí của ngươi chém thành mảnh vỡ cho nên ta vẫn là ở bên ngoài tương đối tốt xác thực giờ này khác này toàn bộ trong sơn thần miếu đã che kín như mạng nện bình thường hoa dụng kiếm khí những kiếm khí này giang khắp nơi chỉ cần ngoại nhân vừa tiến đến liền sẽ một cái tác động đến nhiều cái cả tòa trong m i ê u kiếm khí sẽ như, như nước h n ư chạy khuynh tả tại trên người hắn bùi lưu thủy hư lạnh một tiếng ngược lại là có chút kiến thức nếu không muốn chết liền cút nhanh lên đi hắn cũng không muốn động thủ nơi này cách dương châu thành quá gần khẽ động lên tay đến đoan chừng sẽ bị tảo băng người phát giác nhưng mà bên ngoài người kia không chỉ có không có đi ngược lại còn cười nói bùi tiền bối ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một chút chuyện thú vị biết hai vị hiện tại trong lòng rất nhiều k h ô n h i u ta liền suy nghĩ có lẽ ta có thể giút các ngươi nghe nói như thế trong sơn thần miếu sư đồ sắc mặt hai người đại biến minh ú nhịn không được hoảng sợ nói cái gì ngươi thế mà nghe lén chúng ta nói chuyện bùi lưu thủy sắc mặt đại biến nguyên bản hắn coi là bên ngoài người kia là tại ở gần chỗ này miếu sơn thần thời điểm không cẩn thận mới bị hắn phát hiện nhưng hiện tại xem ra đối phương đã sớm ngay tại ngoài miếu g ầ n nút một đoạn thời gian rất dài chỉ là bọn hắn căn bản cũng không có phát giác mà thôi bây giờ đối phương phát ra tiếng vang gây nên bùi lưu thủy chú ý đoán chừng là vì phóng thích thiện ý mà thôi nói như thế bên ngoài người kia khả năng thật đúng là không có ác ý bùi lưu thủy nghĩ tới đây sắc mặt biến đổi mấy、lần. c khoát khoát bên ngoài vang lên người kia tiếng cười theo lời của hắn đông thanh một đạo mang theo thương bạch diện cụ thân ảnh gầy gò chầm rãi xuất hiện tại cửa miếu chỗ hắn toàn thân áo đen trên mặt mang theo tấm mặt nạ kia tại bóng đêm cùng ánh lửa sen lẫn phía dưới lộ ra càng quỷ dị cùng dữ tợn lại là một vị không biết tính danh không biết thân ở phương nào thế lực cao thủ thần bí mẹ nó cái này thanh châu lúc nào trở nên như vậy ngư long hữu tạp loại người gì cũng có Bùi lưu chương nhịn không được ở trong lòng đầu hai trăm dại nói một mươi Long bốn không tên không họ giang hồ tán nhân chương hai trăm một mươi bốn không tên không họ giang hồ tán nhân dương châu thành tạo bang tổng bộ thuyền rồng ta cùng ngươi rất quan sao lý hiến nhìn xem viên bản du trên mặt viết đầy vô ngữ viên bản du c ư ờ i khổ giải thích nói lý lao đệ chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta lý hiến lắc đầu cự tuyệt ta sẽ không giúp người ta mang hài tử không cần tìm ta viên bản du hôm nay đến là muốn cầu lý hiến nhất kiện sự tình vấn đề này m ọ i nguồn còn phải lúc trước hai ngày nói lên nguyên lai、like, viên bản du thu đến đến từ trung châu trấn ma tư một tờ điều lệnh muốn hắn lập tức khởi hành dẫn đầu nhân mã tiến về vân châu hiệp trợ điều tra yêu quốc thần đem ẩn nút tiến vào vân châu một chuyện hôm đó viên bản du đồng thời đem chuyện quốc ngọc tỷ hiện thân tây vực cùng vân châu xuất hiện yêu quốc thần đem hai chuyện đều lên báo lên hiện tại phía trên yêu cầu hắn hiệp trợ điều tra yêu quốc thần đem một chuyện nhưng không có đề cập qua chuyện quốc ngọc tỷ chuyện này đoán chừng chuyện này là q u á trọng đại đã do vị kia võ thần tông bệ hạ tự mình sai khiến người đi làm hiện tại hạ mệnh lệnh tới viên bản du muốn đi vân châu hắn không yên lòng viên phượng nam mình tại dương châu thành liền dự định giao phó cho lý hiến hắn lúc đầu cũng không muốn đem chính mình chất nữ giao cho lý hiến cảm giác đó chính là đưa dê vào miệng quọc thế nhưng là càng nghĩ toàn bộ thanh châu cũng liền lý hiến nhân phẩm tu vi là tin nhất từng chiếm được cũng chỉ có là hắn đáng giá nhất phó thác cho nên viên bản du dự định không để mặt đi cầu một chút lý hiến tại hắn đi vân châu thời gian để viên phượng nam tạm thời liền ở tại tàu bang thuyền rồng nào có thể đoán được lý hiến tưởng đều không có mớn trực tiếp một tiếng cự tuyệt viên bản du cười khổ mà nói lý lao đệ ngươi coi như là giúp lão ca một chuyện có thể không ngươi để cho ngươi chất nữ đi theo ngươi đi vân châu không được sao lý hiến hỏi ngược lại viên bản du lắc đầu không được vân châu quá nguy hiểm nàng không thể đi nhà ngươi chất nữ so ngươi lợi hại hơn nhiều ngươi còn lo lắng người ta trước lo lắng chính ngươi đi lý hiến k i n h thường nói viên bản du thở dài ta là trường bối không có khả năng trơ mắt nhìn xem vãn bối của mình nhảy và hỗ lửa vân châu bên kia trừ yêu quốc thần đem bên ngoài rất có thể sẽ còn nhận chuyện quốc ngọc tỷ một chuyện tác động đến vì đạt được chuyện quốc ngọc tỷ trong hoàng thành vị kia võ thần tông nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào bất kỳ bên nào không thuộc về hắn sai khiến tới thế lực xuất hiện tại vân châu cũng có thể sẽ hắn đà kích đối tượng hắn viên bản du hất lên một thân chấn ma tư gia tại vân châu hành tẩu coi như nói còn nghe được nếu là viên v ư ợ n g nam đi qua bị cái kia võ thần tông người phát hiện lời nói liền sẽ suy đoán có phải hay không ký châu người viên ra cũng nghĩ đến thỏ một chân vào chuyện quốc ngọc tỷ sự tình khi vị kia võ thần tông đem lòng sinh nghi lời nói vậy bọn hắn hai chú cháu mạng nhỏ coi như treo cho nên hắn tuyệt không thể đem viên phượng nam dẫn đi vân châu lý hiến n h ũ mày a ngươi lo lắng nhiều như vậy không bằng liền để nàng trở về ký châu tính toán viên bản du cười khổ ta cũng muốn à thế nhưng là phượng nam nàng tuổi còn nhỏ tính chơi lớn ta đều khuyên qua nàng mấy lần đều là không chịu trở về ta cũng là thực sự không có rút lui mới đến cầu lý lao đệ ngươi không được lý hiến đầu lắc như đánh chống chầu một dạng ta tuổi cũng nhỏ tính chơi cũng lớn ta không giúp được ngươi nói đùa hắn hiện tại tránh viên phượng nam cũng không kịp còn giúp ngươi c h i ế u cố đây không phải là chính mình tìm tội t h ủ sao lão đệ ngươi điểm ấy bận b ệ u cũng không chịu rút viên bản du đổi sắc mặt lúc này đến thiên lý hiến khổ cười ta viên lão ca à, không phải ta không chịu rút mà là ngươi biết ta bên này cho tới bây giờ đều không được sống yên ổn hai ngày nữa khả năng k i a cái gì t r ù n g châu tới lang thang kiếm khách liền phải tới cửa tìm ta đây chính là thuế phạm cảnh à, đánh nhau lời nói đao kiếm không có mắt làm bị thương nhà ngươi chất nữ làm sao bây giờ cái này viên bản du sắc mặt trì trệ nói như vậy giống như lại có chút đạo lý, lý hiến lại rèn sắc khi còn nóng lại nói ta lúc đầu cũng là dự định tại giải quyết rơi kia cái gì kiếm khách còn có cái kia mã chân hồng đằng sau ta cũng khởi hành đi vân châu chỗ nào lo lắng ngươi chất nữ a à cái này cái này cái này viên bản du lập tức đổi sắc mặt muốn lại thuyết phục lời nói làm sao cũng nói không ra ngoài lý hiến nhìn thấy không sai bị lắm thấy tốt thì l ấ y không tiếp tục nói tiếp đúng lúc này trong lòng của hắn k h ẽ động hình như có nhận thấy quay đầu hướng thuyền rồng bên ngoài đại điện phương hướng nhìn lại ngươi nhìn viên lão ca phiền phức của ta lại tới a viên bản du còn tại xoắn suýt bên trong lập tức không có kịp phản ứng ngươi nói cái gì lý hiến cười, cười. nghiêng đầu chỉ vào bên ngoài nói ngươi nghe lời nói rơi xuống bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng cao giọng hét lớn nghe thanh châu tào bang long vương võ công cái thế kim đặc đến tới cửa thình giáo tiếng gầm quay cuồng chấn động chuyến khắp toàn bộ đại vận hà là ai ai dám đến chúng ta tào bang dương ai làm sao người ở đâu đâu trên thuyền rồng vô số tào bang đệ tử nghe phía bên ngoài tiếng hét lớn tất cả đều lớn tiếng hò hét mau nhìn tại đại vận hà bên trên có tào bang đệ tử chỉ vào đại vận hà phương hướng lớn tiếng gào h é t trên thuyền rồng đám người nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh gầy gò mang theo một tấm tái nhợt mặt nạ chính tay háo tung bay chậm rãi đi đi tại đại vận hà phía trên hướng bên này thuyền rồng mà đến đây là viên bản du đi vào bên ngoài nhìn xem đạo thân ảnh k i a hỏi cái này chính là cái kia t r ù n g châu tới lang thang kiếm khách không phải lý hiến lắc đầu nói người này thực lực chưa tới thuế phản cảnh trên thân cũng không gặp mang theo kiếm gì hẳn không phải là t r ù n g châu vị kia hoa dụng kiếm thần mà lại hắn mày nhắc lại nhìn xem phương xa chính như d à y đất bằng bình thường nhẹ nhõm chậm rãi đi tới nam tử đeo mặt nạ trong lòng luôn cảm thấy người này thân ảnh cùng thanh âm cho lý hiến một loại không hiệu thấu cảm giác thân thiết nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không cách nào nhớ tới người kia là ai xin hỏi các hạ cao tính đại danh đến từ phương nào cũng không thấy lý hiến như thế nào vật khí chỉ là nhẹ nhàng hám i ệ n g thanh âm của hắn cũng đã như sấm dền chuyển khắp toàn bộ kênh đào hai bên bờ không tên không họ chỉ là giang hồ một cái tán nhân thôi trên mặt sông nam tử đeo mặt nạ kia nói xong cũng đã đi vào thuyền rồng bên cạnh một cái nữa lấy mình người hắn đã đi vào thuyền rồng b o n g thuyền đi vào lý hiến đám người trước mặt tà tử lớn mật tàu bang đệ tử thấy thế toàn bộ vật lên đem trước mắt nam tử đeo mặt nạ bao bọc vây quanh đối diện với mấy cái này như lang như hổ tàu bang b ằ n chúng nam tử đeo mặt nạ kia không sợ chút nào. hai tay phụ sau cười lớn nói ta chỉ là đến cùng lý long vương lính giáo hai chiều cái này cũng không được à chẳng lẽ đây chính là các ngươi tào bang đạo đại khách sao đều lui ra đi lý hiến biểu lộ nhàn nhạt phất phất tay vây quanh tào bang bang chúng tựa như như thủy triều chỉnh tề lui ra bong thuyền giang phong quét lý hiến nhìn cách đó không xa an t ị n h đứng yên nam tử đeo mặt nạ loại cảm giác quen thuộc tiêu càng ngày càng m á h liệt tựa hồ có một cái tên s ắ p miêu tả sinh động không tên không họ giang hồ tán nhân đúng vậy đáng tiếc lý hiến thán đạo thực lực ngươi không được không phải là đối thủ của ta trở về đi chương hai trăm mười lăm đã lâu không gặp ngươi còn tốt chứ chương hai trăm mười lăm đã lâu không gặp ngươi còn tốt chứ ha ha ha đang nghe lý hiến lời nói lý minh chết dưới mặt nạ khỏe miệng co giật mấy lần h i ệ n nhiên là bị tức đến không nhẹ hắn nhịn không được vỗ tay cười nói tốt tốt tốt đi vào tàu bang các ngươi lý long vương thực lực mạnh cỡ nào ta không thấy được ngược lại là cái này khoác lắc công phu thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt lý hiến lắc đầu bất đắc dĩ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn lựa chọn lấy một loại bình hòa ngự khí tiếp tục khuyên nhủ ta có thể hiểu được ngươi một cái giang hồ tàn nhân có thể tại võ đạo tu hành đi đến hôm nay cảnh giới này tâm tình k hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhị đệ của mình rời đi mấy năm này sau vừa háo miệng này sẽ trở nên lợi hại như vậy để cho mình đều kém chút không phản bắt được hắn cố gắng bình phục tâm tình ánh mắt nhìn thẳng lý hiến ngựa khí kiên định nói thẳng thắn chút ngươi liền nói hôm nay có thể hay không động thủ đi lý hiến bất đắc dĩ thở dài trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thật muốn động thủ lý minh chết nhẹ gật đầu ngữ khí kiên quyết nói đúng vậy muốn động thủ được chưa lý hiến lương thủ một đám một mặt bất đắc di đã như vậy ta nhìn ngươi thực lực cũng liền so cái kia từ cuồng liệt mạnh lên mấy phần lại thêm ta hiện tại so trước đó lại mạnh lên không ít ta cũng chỉ ra ba phần lực để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi ba phần lực lý minh chết bị câu nói này cho tức giận cười ngón tay không ngừng chỉ vào lý hiến kìm nén đến thống khổ nói không nên lời một câu tiểu tử ngươi hiện tại là thật không biết trời cao đất rộng khoác lắc cũng là càng ngày càng lợi hại chuẩn bị xong chưa lý hiến hít sâu một hơi trên mặt biểu lộ nghiêm không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngưng trệ mấy phần ân làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy đi lên lý minh chết sửng sốt u một chút chật liền kịp phản ứng tiểu t ử này lập tức thái độ chuyển biến nhanh như vậy sao vê anh cảm giác chính là mắt lường một cái khép lại một nắm đấm cực lớn đã đi tới trước mắt phảng phất thiên địa tức giận một cỗ lực lượng cồn bạo trong nháy mắt ở trong không khí bộc phát ngang ngược cồn g phong như dao cắt giống như quất vào mặt mà qua lý minh chết chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị vô hình lưỡi dao xẻ qua nóng bỏng đau lớn cái k i ê cố vô hình lực á p bách tựa như một tò vô hình núi lớn nặng nề g h mà đặt ở lồng ngực của hắn để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn cỏ trong lúc h o à n g hốt tại lý minh chết trong mắt một quyền này phảng phất như hóa thành một đầu dao long đầu lâu chính hé miệng s ô n g chính mình phát ra rung trời gào thét mẹ nó đây chính là tiểu tử ngươi nói ba phần lực lý minh chết chỉ là tâm thần thất thủ trong n g á y mắt cũng đã khôi phục lại thiên thông huyền giáp hắn toàn thân công lực chấn động bên người t r u n g quanh hiện hiện giống như thẻ trúc bình thường áo giáp màu vàng mặt trên còn có phức tạp lượn lờ văn tự chính phi tóc xoay tròn làm cho người hoa mắt nhìn cũng thấy không rõ và、ảnh. tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lý hiến nắm đấm nện vào lý minh chết huyền giáp phía trên giang giác giang giác những cái k i ê u huyền giáp không thể thừa nhận khổng lồ như thế cự lực ẩn ẩn chuyển đến thanh â m vỡ tan n g h i u như vậy lý minh chết sắc mặt biến hóa phát ra gầm lên giận dữ thiên đồng khôi lỗi giúp ta một chút sức lực là thoại âm rơi xuống lục đạo đồng dạng mang theo mặt nạ thân ảnh tại lý minh chết sau lưng xuất hiện bọn hắn không nói một lời tại trong chớp mắt đồng loạt ra tay chống đỡ lý minh chết phía sau lưng ông, ông, ông. có cái này sáu cái thiên đồng khôi lỗi tương trợ lý minh chết trên người huyền giáp phát ra càng phát ra sáng chói k i m quang cái kia thanh âm vỡ tan cũng đi theo biến mất hắn đỡ được lý hiến cái này ba phần lực có chút ý tứ lý minh chết bên thai chuyển đến lý hiến tiếng cười khẽ một giây sau trước mặt cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông lập tức tiêu tán vô hình nhân lý minh chết d ư ơ n g mắt nhìn lại lại phát hiện lý hiến liền đứng tại vừa mới cùng mình đối thoại vị trí hai tay phụ sau một mặt mây trôi nước chạy tựa hồ căn bản không có xuất thủ qua đi thôi đến bên trong lại nói lý hiến sung hắn chào hỏi liền bay đầu hướng thuyền rồng trong đại điện đi đến vừa mới giao thủ thăm dò hắn đã nhận ra trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam nhân là người nào chính là đi tùng châu nhiều năm không thấy đại ca lý minh chiết lý minh chiết cũng là người thông minh lập tức liền biết đối phương là đã đoán được thân phận của mình rồi hắn cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó tán đi sau lương thiên đồng khôi lỗi đi theo lý hiến sau lưng đi vào con rồng kia thuyền đại điện hắn hôm nay đến trừ lên một phen thăm dò chính mình nhị đệ tâm tư còn có chuyện trọng yếu muốn cùng nhị đệ của mình nói thuyền rồng trong đại điện lý hiến để tào bang tất cả mọi người lui ra chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ hai người trong điện không khí phảng phất động lại bình thường tính đến chỉ có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh lý hiến nhìn trước mắt lý minh chết trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp đã lâu không gặp hắn mở miệng hỏi nhiều năm như vậy tại tùng châu bên kia còn tốt chứ lý minh chết mặt g i ấ u ở dưới mặt nạ thấy không rõ nét mặt của hắn chỉ là nghe được hắn t h o ả i mái cười một tiếng trong thanh âm mang theo một tia l ờ i biếng rất tốt cái này không phải liền là trở về nhìn n g ư ờ i sao hắn mặc dù nói tùy ý p h ả n phất không để ý bộ dáng nhưng là lý hiến lại biết sự thật cũng không phải là như vậy lý hiến trầm tiếng nói vài ngày trước ta có phái tào ba người đi tùng châu đi tìm ngươi lại biết được ngươi bị hãm hại vào tù sống chết không rõ tin tức hiện tại xem ra ngươi không chỉ có chạy thoát còn có một phen đặc biệt cơ duyên ân đúng vậy a lý minh chết thấp giọng nhẹ đáp một tiếng trong thanh âm mang theo một tia c ả m khái vài ngày trước là gặp một chút cực khổ bất quá đều đi qua ta cũng coi là nhân h ò a đất phúc những cái kia từng tại trong bóng tối gào khóc tuyệt vọng thời gian cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua lý hiến biết hắn không muốn nói thêm những chuyện cũ kia cũng không m i ễ n cưỡng hắn nhìn đối phương mặt nạ do dự một hồi rốt cục hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất mặt của ngươi lý minh chết cười cười giọng nói nhẹ nhàng không có gì chính là khó coi một chút cho nên liền mang theo cái mặt nạ miễn cho dọa sợ tiểu bằng hữu lý hiến trầm l ặ n g yên loại này giản dị mặt nạ làm sao có thể chống đỡ được hắn hiện tại ánh mắt hắn có thể tinh tường nhìn thấy d ư ớ i mặt nạ lý minh chết đã trở nên hoàn toàn thay đổi mặt đó là từng đao cắt ở trên mặt máu cùng thịt thậm chí có thể tưởng tượng hắn lúc đó tại gặp như thế nào không phải người trả tấn lý hiến thở dài nhìn xem lý minh chết mặt nạ nhìn không được hỏi ngươi cũng đã tiên cảnh làm sao không đem mặt bên trên thương đều chữa trị trở về võ đạo người tu hành đạt tới tiên tiên cảnh sau liền có tái tạo nhục thân thoắt thai hoàn cốt cơ hội lý hiến đã từng trải qua quá trình này vì vậy đối với lý minh chết trên mặt lưu lại vết thương cảm thấy mười phần không hiểu lý minh chết nghe vậy cười cười trong giọng nói mang theo một tia không thèm để ý thoải mái không có việc gì giữ lại cũng tốt coi như là cái giáo hấn hắn đưa tay sờ sờ trên mặt mặt nạ n g a khí cảm k h á i nói liền để bọn chúng thời khắc nhắc nhở lấy ta làm người làm việc phải điệu thấp đúng vậy năm đó ở bạch lộc thư viện hắn chính là đầu ngọn gió quá thịnh không đem bất luận kẻ nào thậm chí là ngay cả thư viện giáo viên cùng viện trưởng đều không để tại trong mắt cho nên mới sẽ nhận người g h n h é t mới có thể tại trọng yếu như vậy thời điểm bị thư viện xóa tên lập tức cùng hắn phân rõ giới tuyến chương hai trăm mười sáu còn nói ngươi cùng người ta rất quen kém chút liền bị người ta đánh bay chương hai trăm mười sáu còn nói ngươi cùng người ta rất quen kém chút liền bị người ta đánh bay tốt không nói những thứ này nói chính sự đi lý minh chết hít sâu một hơi cướp ép gián đoạn chính mình hồi ức hắn cường tự phân chấn tinh thần nói ta hôm nay đến là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn cùng ngươi thương nghị lý hiến có chút nhữ mày h i ệ n nhiên đối với lý minh chết lời nói sinh ra h ứ n g thú a là chuyện gì nói ngay một chút lý minh chết vẻ mặt nghiêm túc nói hôm đó ta tại dương châu thành bên ngoài gặp được cái kia thuế p h ả m cảnh cao thủ bùi lưu thủy ngay sau đó hắn liền đem chính mình hôm nay ý đồ đến nói rõ chi tiết một lần lại có chuyện như vậy n g h e xong lời nói này lý hiến không khỏi hơi n h í u lên lông mày đến xác thực cái kia bùi lưu thủy bây giờ đang ở ta chỗ tạm thời ở lại chúng ta đã ước định cẩn thận liền chờ ngươi gật đầu cứ dựa theo ta nói đi làm đi lý minh chết khuyên cái này ngược lại là không có vấn đề gì chỉ b ấ t quá hắn hỏi lý minh chết ngươi có năm chắc con ngựa kia thật hồng cùng lạc tinh hải nhất định sẽ xuất thủ lý minh chết chắp tay sau lưng trên mặt lộ ra một kia nụ cười tự tin người của ta đã tìm được con ngựa kia thật hồng chủ động tì Muốn liên t hắn ủ đối ngươi. phó h Bọn cũng không phải đồ đẩn cơ hội tốt như vậy bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ cho nên ta có chín thành chắc chắn hai người bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ chín thành chắc chắn sao lý hiến trầm ngâm một phen cho dù là chỉ có lục thành n ắ m chắc hắn đều sẽ cân nhắc thử một lần hiện tại lý minh chiết nói có chắc chắn chín mươi vậy hắn cũng không có gì tốt do dự hắn quả quyết nói vậy liền theo lời ngươi nói tới làm lý minh chiết gật đầu đồng ý tốt vậy liền một lời đã định đến lúc đó chúng ta y kế hành sự tiếp lấy hắn lại sờ lên lồng ngực của mình giả bộ tức giận đập một cái lý hiến lồng ngực tiệu từ ngươi không nghĩ tới thực lực đã mạnh đến tình trạng này vừa mới bông chốc kia ta đều cảm thấy mình sương sần đều muốn bị ngươi đánh gãy vừa mới một người kia hắn là có thể t h i ế t được nhưng là còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy đến bây giờ sương sần của hắn chỗ vẫn có chút tận tận làm đau lý hiến lơ đến cười cười ta cũng đã sớm nói ngươi không phải là đối thủ của ta đi tiểu t ử ngươi lần sau ta khẳng định lấy lại danh dự lý minh chết cười nói xong quay người đi ra phía ngoài cũng không quay đầu lại phất phất tay lời đã nói xong đi đi chưa được mấy bước đại ca lý hiến tại sao l ư n g gọi lại hắn lý minh chết không quay đầu lại chỉ là dừng bước lại thế nào có thời gian lời nói đi xem một chút t a m m n ộ i cùng đại nương đi lý hiến tại sau lưng nói tốt dương châu thành gian kia bí ẩn trà tứ bên trong khi lý minh chết trở lại trà tứ tầng hầm lúc bùi lưu thủy liền một mặt vội vàng tiến lên hỏi thế nào ngươi không có bị thương chứ lý minh chết lắc đầu cười một tiếng tràn đầy tự tin nói nói nhảm ta chính là đi tìm cái kia lý long vương nói một câu làm sao lại thụ thương minh u ở bên cạnh t r e o kẹo nói ngươi còn mạnh miệng vừa mới chúng ta đều thấy được ngươi kém chút liền bị người ta lý long vương một quyền đánh bay đến đại vận hà phía trên đi lý minh chết khoe miệng giật một cái có chút lung tùng nói các ngươi chạy tới phụ cận sao đúng vậy à. bùi lưu thủy ở bên thành thật trả lời chúng ta không yên lòng chính ngươi đơn độc đi sợ ngươi xảy ra chuyện cho nên ngay tại kênh đảo nơi xa nhìn xa xa dự định ngươi nếu là không địch chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ngươi không nghĩ tới cái kia lý long vương xác thực lợi hại chỉ xuất ba phần lực đều kém chút đem ngươi đả thương nghe nói như thế lý minh chết lập tức trên mặt có chút nhịn không được rồi hắn mang theo mặt nạ ra vẻ chấn định nói những lời này các ngươi đều nghe được bùi lưu thủy vừa nói lời này của ngươi nói đến mới cách một con sông mà thôi ta thế nhưng là thuế p h ạ m cảnh võ phu điểm ấy khoảng cách nghe một chút các ngươi đối thoại đây không phải là dễ như t r ở bàn tay à. lý minh chết cười khổ nói tốt ta thật đúng là quên ngươi cái tên này là thuế p h ạ m cảnh cao thủ minh u ở bên cạnh ngữ khí nghiêm túc nói còn nói ngươi cùng lý long vương rất quen đâu kém chút bị người ta đả thương lần sau đừng như thế xính c ư ờ n rồi lời gì ngươi cái này nói đúng lời gì đây là lý minh chết kém chút không có bị câu nói này tức giận đến thổ huyết còn chưa chờ hắn nói chuyện bùi lưu thủy còn nói không có việc gì không có việc gì chỉ cần ngươi không bị thương liền tốt đúng rồi chúng ta đã nói xong chuyện này vị t i ê u lý long vương đã đồng ý sao nói nhảm lý minh chết rốt cục thần khí rồi một lần hắn thẳng tắp xuống lưng nói chuyện âm điệu đều đề cao vài lần ta xuất mã hắn lý long vương khẳng định là đáp ứng nghe nói như thế đ ố i lưu thủy sư đồ hai người thần sắc trên mặt lập tức vui mừng minh u càng là ước chế không nổi kích động trong lòng vỗ tay cười nói ta liền nói làm sao cảm giác cái này dương châu thành bầu trời không có k i ể m chế như vậy nguyên lai、like、là đã cùng vị t i ê u lý long vương hóa thủ thành bạn tại lý minh chết bay đầu trước đó tiểu nữ hải liền rõ ràng cảm thấy từ dương châu thành trên bầu trời rủ xuống ánh mắt rõ ràng tr bây giờ nghĩ lại là bởi vì trước mắt nam tử đeo mặt nạ tạo nên tác dụng bùi lưu thủy cũng là cười ha hả nhìn xem lý minh chiết trong mắt tràn đầy mừng rỡ xem ra vị huynh đệ kia thật không có nói láo chuyện như vậy đều có thể bị hắn nói thành hắn thật cùng lý long vương rất quen lý minh chiết lại không hề lo lắng n ế t miệng thứ ngươi thật đúng là cho là ta lừa ngươi a bùi lưu thủy vội vàng k h o á t tay không có lừa gạt không có lừa gạt ta chỉ là quá kinh ngạc dù sao lý long vương tính tình là có tiếng lục thân không nhận tân ngoan thủ lạc ngươi có thể cùng hắn nói chuyện liền đã rất không dễ dàng chớ nói chi là còn để hắn đáp ứng cùng chúng ta liên thủ xem ra vị huynh đệ kia thật cùng lý long vương quan hệ không tầm thường lục thân công nhận tân loan thủ lạc đây đều là cái gì người kỳ kỳ quái quái thiết nhị đệ ngươi thế nào bị người hiểu lầm thành dạng này nữa nha lý minh chết trong đ ấ y lòng tại cười khổ mặt n g o à i lại là vân đạm phong khinh cười nói đây chính là bản lãnh của ta đối với đúng là có bản lĩnh bùi lưu thủy gật đầu đáp hô ta k ẻ làm đại ca này cuối cùng là tại nhân vật thiết lập phía trên lật về một ván lý minh chết trong lòng bước lên kỳ quái dục vọng thắng bại tiếp lấy bùi lưu thủy lại mở miệng hỏi cái kia ngươi cùng lý long vương hãi xong chúng ta lúc nào động thủ lý minh chết trầm ngâm một lát liền ngày mai cái gì nhanh như vậy bùi lưu thủy quá sợ hãi không nắm quyền trước thả ra một chút tiếng gió tạo điểm thanh thế để cho con ngựa kia thật hồng biết không không cần lý minh chết lắc đầu con ngựa kia thật hồng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm lý long vương ngươi xuất thủ tận lực trước tiên đem thanh thế to lớn hắn trước tiên liền có thể phát giác lại thêm con ngựa kia thật hồng trời sinh tính đa nghi n g nếu như chúng ta dòng chống khua chiến tạo thanh thế nói ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi bùi lưu thủy nghe lý minh chết lời nói một mặt như có điều suy nghĩ a dạng này a hay là huynh đệ ngươi suy tính được chu toàn lý minh chết cười cười cứ dựa theo chúng ta kế hoạch đã định tiến hành là được chương hai trăm mười bảy mẹ nó không phải đã nói diễn kịch sao chương hai trăm mười bảy mẹ nó không phải đã nói diễn kịch sao ngày thứ hai lý hiến dựa theo nguyên kế hoạch tại tàu bang long thuyền tổng bộ chờ đợi bùi lưu thủy tới cửa nhưng mà thẳng đến trời chiều ngã về tây thời điểm hắn cũng không đợi đến bùi lưu thủy ngược lại chờ được viên phượng nam báo tín can một đường chạy chậm đi vào thuyền rồng đại điện thở hồng hộc hướng lý hiến báo cáo ban chủ cái kia viên cô nương lại tới lý hiến nghe vậy s ữ n g sở trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ lại tới hắn nuốt nuốt h u y ệ t thái dương k h o á t k h o á t tay nói liền nói ta hôm nay còn có sự tình khác phải bận rộn để nàng đi về trước đi tín ca nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử cái này lý hiến t h ấ y thế không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi thế nào có vấn đề gì tín ca cười khổ trả lời ban g chủ người tốt nhất vẫn là đi xem một chút tương đối tốt vì cái gì lý hiến không hiểu hỏi tín ca hít sâu một hơi chi tiết b ẩ m báo bởi vì viên cô nương tại thuyền rồng bên ngoài vừa vặn gặp được lòng cô nương cũng tới muốn bái kiến bang chủ ngươi sau đó hai người bọn họ liền đ ụ n g phải nghe nói như thế lý hiến biến sắc trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ đây thật là vô xảo bất thành thư hai người bọn họ làm sao lại đ ụ n g phải bang chủ ngươi nhìn hiện tại chính là như thế cái tình huống ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút thím ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm lý hiến trầm mặc một lát bất đắc dĩ nói ngươi ngu rồi sao hai người các nàng đụng cùng một chỗ ta còn đi qua làm gì đây không phải cho các nàng hai người châm lửa sao thím ca cũng cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu điều này cũng đúng lý hiến tư tắc một lát quả quyết nói mặc kệ hắn bọn họ hai người a i đến đều nói ta không tại là được rồi là tín ca lên tiếng liền vội vàng chạy ra ngoài tín ca lần nữa một đường chạy c h ậ m đi ra đi tới thuyền rồng bên ngoài cảnh tượng trước mắt lại cùng trong tưởng tượng một trời một vực viên v ư ợ n g nam cùng lang yên vũ hai người cười cười nói nói phản phất nhiều nằm tương giao hào hữu t a dương ánh triều tạ vẩy vào trên người các nàng làm nổi bật ra một bức hài hòa hình ảnh hai vị thật sự là xin lỗi ban g chủ của chúng ta hôm nay không tại tín ca đi lên trước mang trên mặt t y náy mỉm cười hà nghe nói như thế viên p ư ợ n g nam không chỉ có không giận ngược lại là một mặt đắc ý vỗ tay c ư ờ i to nói người nhìn khói vũ m u ộ i muội ta đoán không sai đi cái kia ly hiến khẳng định chính là loại này l ợ i cớ không muốn gặp chúng ta lang yên vũ che miệng c ư ờ i khẽ thật đúng là cho tỷ tỷ ngươi đ o á n chúng viên vượng nam kéo lại lang yên vũ cánh tay thể hiện ra một loại đại tỷ đại phong phạm khói vũ m u ộ i m u ộ i dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cái kia ly hiến nếu không nguyện ý thấy chúng ta không bằng đi chúng ta chấn ma tư ngồi một chút một m à n này lệ tín ca có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc cái này theo đạo lý tới nói hai người các ngươi thế nhưng là tình địch tới a làm sao hiện tại một bộ tỷ bội tình thâm d á n g vẻ đâu cái này nhìn xem liền không thích hợp tha kỳ thật viên phượng nam nàng đối với lang yên vũ sự tình kỳ thật sớm có nghe thấy đối với cái này si tâm t â m tình nữ hải tử nàng là đau lòng lớn hơn ghét e bây giờ nhìn thấy chân nhân lại là đẹp như vậy như hoa nữ hải tử trong lòng nhất thời cảm giác thân thiết lang yên vũ hơi chút do dự thế nhưng là ta là thụ sư phụ ta nhờ vả muốn tới hướng lý long vương báo cáo gần nhất đường khẩu phát sinh sự tình viên p ư ợ n g nam không hề lo lắng khoác bắt tay cắt ngươi cần phải quản hắn sao dù sao hắn không muốn gặp ngươi đây là chuyện của hắn đến lúc đó xảy ra vấn đề ngươi liền nói là do ở lý long vương không muốn gặp ngươi đưa đến nhìn hắn còn có cái gì dễ nói nói cũng đúng lăng yên vũ gật đầu cảm thấy tỉ tỉ này nói lời thật có đạo lý đi đi đi ta mang ngươi về trấn ma ti phủ nhà bên trong có chơi vui l ồ vật đồ chơi tốt gì ngạch chúng ta trấn ma ti phủ n h à nuôi ngựa sau đó lộn mèo a chỉ bất quá không đi ra mấy bước viên phượng nam chợt dừng bước lại a nàng k h ẽ di một tiếng nhịn không được quay đầu hướng đại vận hà phương hướng nhìn lại thế nào tỉ tỉ lăng yên vũ nhịn không được tò mò hỏi viên p ư ợ n g nam thu hồi vừa mới khinh bạc biểu lộ một mặt nghiêm túc nói có cao thủ tới a có cao thủ lang yên vũ trong lòng r u lên quay đầu thuận tầm mắt của nàng nhìn lại chỉ gặp tại đại vận hà phía trên một đạo mang theo mũ rộng ả n h một tay cầm kiếm thân ảnh chính chậm rãi từ đại vận hà bờ bên kia chậm rãi đi tới theo người kia từng bước một đi tới toàn bộ mặt sông giống như phiêu khởi rực rỡ lá dụng lại nhìn kỹ vậy căn bản không phải lá dụng mà là từng đạo kiếm khí người kia là ai lang yên vũ cảm nhận được nơi xa cái kia lăng lệ bức người kiếm khí nhịn không được tò mò hỏi viên vượng nam sắc mặt nghiêm túc chậm rãi phun ra mấy chữ thuế phạm cảnh cừng giả bồi lưu thủy không chờ lăng yên vũ trả lời đúng vào lúc này từ tàu bang thuyền rồng bên trong truyền ra một đạo cao giọng hét lớn có khách quý đến nhà lý mộ không có từ xa tiếp đón hoàng thoại âm rơi xuống từ cái kia tảo ban g thuyền rồng t r u y ề n ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một bóng người như như dao long phóng lên tận trời giống toàn bộ đại vận hà phía trên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc gà thét trên bầu trời lý hiến thân ảnh như như dao long bay thẳng xuống khí thế như hồng trong chốc lát đại vận hà phía trên kiếm khí phản phất tìm được chỗ tháo nước thủy ngân chạy bình thường toàn bộ khuynh t ả tại lý hiến trên nhục thân đ i n h đ i n h kiếm khí kia đánh vào lý hiến trên nhục thân phát ra sắc thép va chạm bình thường liên miên bất tuyệt tiếng vang cái kia nhìn như kinh khủng kiếm khí lại không thể đối với cái kia lý hiến nhục thân tạo thành ả bùi lưu thủy nhịn không được sắc mặt biến hóa biết cái này lý long vương biến thái không nghĩ tới thế mà lại biến thái như vậy chỉ bằng vào nhục thân thế mà có thể ngạnh kháng kiếm khí của ta nếu như hắn nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc này lý hiến trên nhục thân nổi lên từng tầng từng tầng vô hình lân giáp chính là những lân giáp này ngăn cản được đến từ bùi lưu thủy kiếm khí ha ha ha thuế p h ả m cảnh cao thủ sao ăn lý m ẫ một quyền ngay tại bùi lưu thủy n g â y người thời khắc lý hiến đã cởi lớn đi vào trước mặt hắn một quyền đánh xuống một quyền này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô tận lực lượng phảng phất có thể phá t o á i sơn hà làm thiên địa biến sắc đối mặt cái này thạch phá thiên kinh m ộ t quyền bùi lưu thủy ở trong lòng lâm thầm mắng to lên mẹ nó không phải đã nói diễn kịch sao thấy thế nào tên điên này dáng vẻ không giống a nhưng mà mắng thì mắng hắn cũng không dám thật đối với lý hiến phớt l ở hắn biết người nam nhân trước mắt này tuyệt không phải dễ dàng hàng người hơi không cẩn thận chỉ sợ chính mình thật sẽ ngỏm tại đây thế là bùi lưu thủy vội vàng tập trung ý chí hai tay của hắn bấm quyết khí tức quanh người cuộn tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô số kiếm khí nhảy cấm hoan hô hội tụ tại bùi lưng chương hai trăm m ư ơ i tám các ngươi rốt cục chịu ra tay rồi chương hai trăm m ư ơ i tám các ngươi rốt cục chịu ra tay rồi ngàn vạn kiếm khí ngưng ở một chút cái tia sang trói kiếm mang không ngừng áp xúc cuối cùng hóa thành một chút n h ế p nhân tâm p h é c r u mang nó phảng phất như lô đen tâm h thúy lộ ra vô tận thôn vệ chi lực làm cho người sợ hại ân bay lượn trên bầu trời lý hiến nhìn xem điểm này u mang nguyên bản cười to biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ hắn cảm nhận được rõ ràng nếu là mình lấy trước mắt trạng thái đi đón đỡ bùi lưu thủy một kiếm này nhất định là bản thân bị trọng thương hạ tràng thú vị lý hiến trên khuôn mặt lộ ra một hắn bắt đầu hưng phấn lên quả nhiên thuế phàm cảnh cao thủ mới có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chỉ có là cùng cao thủ như vậy giao thủ mới có thể làm lý mộ hưng phấn trên mặt sông bùi lưu thủy sắc mặt bình tĩnh như nước trên mũi kiếm điểm này u mang ngưng m à không phát hắn g ầ m đầu ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời phía trên lý hiến lý l o n g vương chuẩn bị xong chưa tại hạ một kiếm này sẽ muốn mệnh của ngươi bùi lưu thủy thanh em bình tĩnh mà lanh khóc phản phất không mang theo một tia tình cảm ha ha ha, ha. nghe nói như thế lý hiến không khỏi ngựa mặt lên trời cưới to rất tốt lý mộ mệnh ngay ở chỗ này có bản lĩnh lời nói thì tới lấy đi trong âm thanh của hắn tràn đầy khiêu khích cùng tự tin phảng phất tại hướng bùi lưu thủy phát xuất chiến sách giờ k h ắ c này ánh mắt hai người trên không trung giao hội phảng phất khơi dậy vô hình hòa hoa toàn bộ đại vận hà bầu không khí trong nháy mắt trở nên tốc sắt đứng lên vô luận là trên mặt sông bùi lưu thủy hay là trên bầu trời lý hiến giữa lẫn nhau đều tản ra mãnh liệt mà lạnh leo sát ý phảng phất như một giây sau hai người liền muốn phân ra thắng bại bình thường lang yên vũ cùng viên phượng nam cũng cảm nhận được cỗ này tốc sắt chi khí các nàng thậm chí cảm giác một g i â y sau hai nam nhân này ở giữa sẽ có một người muốn chết đi tỉ tỉ chúng ta làm sao bây giờ lăng yên vũ có chút khẩn trương hỏi viên phượng nam n h u chặt lông mày suy tư một lát sau nói có điểm gì là lạ chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến xem bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng nàng sở dĩ cảm thấy không thích hợp là bởi vì nàng được chứng kiến lý hiến mạnh nhất hình thái ba đầu sáu tay tu la p h á t tướng mà trước mắt lý hiến chỉ là tại vừa mới động thủ trong nháy mắt liền kích phát ra chính mình tóc đỏ mắt đỏ hình thái thứ hai hoàn toàn không phải hắn lực lượng mạnh nhất nói cách khác lúc này lý hiến còn không có suất toàn lực hắn đang chờ cái gì nơi xa minh u một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên bầu trời lý hiến trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm nàng quay đầu nhìn về phía bên người lý minh chiết cho mày vẻ mặt nghi hoặc không phải đã nói đi lên lẫn nhau liền dùng mạnh nhất chiêu thức thăm dò một phen làm được chân thực một chút dẫn cái k i a mã chân hồng đi ra sao, làm sao cái kia lý à m sao kia cái l long vương không dựa theo kịch bản đến a minh u một mặt lo lắng nói bọn hắn trước khi tới cũng đã làm đủ bài tập biết lý hiến mạnh nhất hình thái chính là ba đầu sáu tay p h á p tướng nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp lý hiến sử xuất hắn mạnh nhất hình thái tiểu nữ hải không khỏi khẩn trương khả năng lý minh chiết nhữ mày một mặt như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy con ngựa kia thật hồng không biết hắn mạnh nhất hình thái là già gì không có khả năng minh l ư quả quyết phủ nhận ngay cả chúng ta đều biết lấy con ngựa kia thật hồng tính cách không có khả năng không tìm hiểu rõ ràng cái này lý minh chết có chút từ nghèo hắn nhìn lên bầu trời phía trên khí thế che khuất bầu trời lý hiến trong lòng cũng không khỏi xuất hiện trở nên hoảng hốt nhị đệ người rốt cuộc muốn làm gì thời khắc mấu chốt có thể tuyệt đối không nên làm l o ạ n a đang lúc hai người l ầ m vào trầm m ặ t thời khắc một mực ngưng mà không phát bụi lưu thủy rốt c ụ c đ ộ n g trên người hắn khí thế như hồng trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm một kiếm này nếu không xuất thủ chính hắn sẽ nhận cực lớn phản vệ lý long vương ngươi sẽ chết dưới một kiếm này bùi lưu liệt. Hiu. Một giây sau, cái kia ngay t sau đó trong p h phất m n theo n h a i t a y của hắn mắt quanh người hắn chấn động ba đầu sáu tay pháp tướng hiện hiện thế gian ba tấm gương mặt đồng thời phát ra một tiếng giống giận dung trời hắn một quên đưa ra tại trong chớp mắt ngăn trở đến từ bùi lưu thủy đại s á t chiêu u mang cùng nắm đấm tương giao bất phân cao thấp giờ k h ắ c này xem ở người bên ngoài trong mắt lý hiến t ự hồ là bị u mang ngăn chặn đã không có chút nào thủ đoạn cơ hội tốt ngay tại lúc này động thủ cơ h ồ là cùng thời khắc đó dương châu thành dưới đáy chuyển đến hai âm thanh ngay sau đó hai bóng người từ dương châu thành phương hướng khác nhau phóng lên tận trời hóa thành sáng chói lưu quang lao thẳng về phía bị vây ở bùi lưu thủy kiếm khí phía dưới lý hiến t ớ lý minh chích thần sắt chấn động ngầm đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời động tính đợi lâu như vậy hai người kia rốt cục muốn động thủ sau đó. chính là chúng ta cùng một chỗ động thủ giải quyết hai người kia thoại âm rơi xuống lý minh chết thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trên bầu trời lý hiến chính bị bùi lưu thủy kiếm khí chăm chú vây khốn tựa hồ không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo nhân ảnh tại trong nháy mắt tới gần mình trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc tựa hồ không ngờ rằng đối phương sẽ lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ chết hai bóng người đồng thời hét lớn một tiếng khi tức cường đại từ trên người bọn họ bạo phát đi ra như là một cỗ quần bạo cự thú làm cho người sợ hãi bọn hắn đồng thời huy động vũ khí trong tay hung hăng đánh về phía lý hiến trên thân gian giác trong chốc lát, trên bầu trời phảng phất như vang lên một tiếng xét đ ù n g đ o n giống g như lôi đ ỉ n h tiếng vang chấn động đến toàn bộ dương châu thành đều đang rung động kịch liệt một cỗ vô hình sóng xung kích từ điểm và chạm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến làm cả dương châu thành phảng phất như nổi lên một trận gió l ố c không l a n g yên vũ thấy cảnh này không khỏi quá sợ hãi lòng của nàng như là bị trọng truy đánh trúng đau thấu tim gan nàng vô ý thức liền muốn xông đi lên cứu viện lý hiến lại bị bên người viên phượng nam kéo lại viên tỷ tỷ ngươi không cần lôi kéo ta lý hiến hắn gặp nguy hiểm lăng yên vũ gấp đến độ nước mắt đều nhanh rứt xuống viên phượng nam nhũ chặt lông mày liếp bầu trời một cái bên trong, nàng ngựa khí bình tĩnh không ít không nên vọng động l ý hiến không có việc gì ngươi lại nhìn kỹ một chút nghe nói như thế lăng yên vũ ngây ngẩn cả người nàng nhìn kỹ lại chỉ thấy trên bầu trời lý hiến mặc dù bị hai đạo nhân ảnh công kích nhưng hắn trên khuôn mặt lại lộ ra một tia dữ t ậ n mà tươi cười đắc ý các ngươi rốt cục chịu ra tay h ừ h ừ h ừ lý hiến thanh âm n g ộ t ngạt mà tràn ngập trêu thức phản phất hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn ngươi làm sao có thể đánh lén mà đến mã chân hồng cùng lạc tinh hải nhìn thấy lúc này lý hiến nơi nào còn có vừa mới kinh ngạc cùng mờ mịt giờ này k h ắ c này kinh ngạc cùng mợ mị thần sắc đã chuyển rời đến mã chân hồng cùng lạc tinh hải hai vị trung châu tuổi trẻ thiên tiêu trên khuôn mặt bọn hắn liên thủ đánh ra một k ích vốn cho rằng coi như không thể làm trận đánh giết lý hiến cũng có thể cho lý hiến tạo thành không nhỏ thương thế nhưng chưa từng nghĩ đến một kích này lại bị lý hiến m ặ t khắc bốn cánh tay vững vàng đón lấy đúng vậy lý hiến tại ngăn lại bùi lưu thủy sau một k ích vẫn còn d ư lực phân tâm đi ra ngăn lại hai vị này t r ú n g châu tuổi trẻ thiên c i ê u một kích cái này làm sao có thể mã chân hồng n ẹ n ngào hô trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc lạc tinh hải cũng là một mặt chân kinh hắn nhìn chằm chằm trước mắt lý hiến trong lòng nhấc lên to lớn vợ sóng bọn hắn một k í c h này đi lực chính mình lại quá là rõ ràng nhưng vì sao tại lý hiến trước mặt lại không chịu được một k í c h như vậy h ừ h ừ có ý tứ xem ra trong các ngươi c h â u người đều rất ưa thích dùng kiếm a lý hiến trên ba gương mặt mắt đỏ lõe ra trêu tức qua mang hắn nằm chính mình hai bên trên cổ tay thân kiếm mỗi một chiếc đều phát ra thăm t h ẳ m hàn mang cho dù là ở trong tay của hắn cũng vẫn như cũ có thể không an phận d â y dội nhảy lên hiển nhiên không phải là phản vật đáng tiếc ca lý h ế n nhẹ giọng thở dài phản phất đối với hai người kiếm pháp cảm thấy tiếc hắn lắc đầu phản phất như chỉ là tiện tay hành động dễ dàng liền bóp nát trước mặt bùi lưu thủy nhất kiếm chém tới kiếm khí một màn này xem ở bùi lưu thủy trong mắt lập tức chính là mí mắt t r ừ n g ngày cỏ cái này lý long vương biến thái như vậy sao ta thuế p h ả m cảnh toàn lực chém ra một đạo kiếm khí thế mà cứ như vậy bị hắn bóp nát trong lòng của hắn nhấc lên to lớn g ậ n sóng cái này lý long vương thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cái này thần bí khó lường người trẻ tuổi lực lượng trong cơ thể tựa hồ vô cùng vô t ậ n ngay sau đó lý hiến mắt đỏ rủ xuống nhìn về phía hai bên mã chân hồng cùng l ạ tinh hải chấm thấp cười nói lý m ẫ một thế này tu hành chỉ tu nhục thân từ trước tới giờ không giả tán ngoại vật các ngươi dạng này liền muốn chém lý m ẫ nhục thân còn kém một chút đang khi nói chuyện lý hiến t r u n g quanh thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ cường đại khí tức cỗ khí tức này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ huy áp cỗ này cường đại huy áp để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận ngạt thở giống như cảm giác g á p bách n g ư ờ i đến cùng v â n quái vật gì liền ngay cả mã chân hồng lúc này thanh â m đều có chút bắt đầu run dày lên trong lòng của hắn nhấc lên to lớn vận sóng trước mắt ly hiến đã vượt ra khỏi hắ không lý hiến diêu lấy đầu nói ta chỉ là một cái võ đạo tu hành đến cực hạn nhân loại thôi ta một cái bậc hắc còn cố gắng như vậy cùng chăm chỉ có thể có hôm nay thực lực cũng là rất hợp tình hợp lý thôi tại mã chân hồng cùng lạc tinh hải hai người trong ánh mắt khiếp sợ lý hiến ngoại hình lần nữa phát sinh biến hóa trắng của hắn toát ra hai cái giống như huyết ngọc chế tạo thành giác quan sáu cánh tay phía trên nổi lên từng tầng từng tầng lít nha lít nhít vải á c màu đen giống như là áo giáp bình thường bao trùm ở trên người hắn mấu chốt nhất là hắn sáu tấm bàn tay hóa thành như là dao lăng bình thường vớt dòng bộ dáng khủng bố mà quỷ dị ngươi còn dám nói mình là nhân loại ta không nói ngươi là yêu mà đều xem như nể mặt ngươi lạc tinh hải ở trong lòng điên cuồng mắng to lấy khoảng cách gần như thế vị này cựu u môn thiếu chủ có thể rõ ràng cảm giác được giờ này khác này đến từ lý hiến trên người cảm giác c áp bách đến cùng kinh khủng đến c ỡ nào loại kia che đậy thiên hạ khí thế hắn chỉ từng tại chính mình vị sư tôn kia trên thân nhìn thấy qua trước mắt lý hiến triển hiện ra lực lượng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bi, để hắn cảm thấy một trận vô lực cùng sợ hai ma huynh tình huống không ổn tiểu đệ đi trước một bước lạc tinh hải hô, hô to một tiếng xoay người rời đi hắn mắt thấy tình thế không đối biết lại không đi vậy hắn khả năng liền đi không được hắn cũng không muốn cùng lý hiến n mạnh đụng cứng rắn ngược lại là bị trọng thương coi như không chết ở lý hiến trong tay cũng sẽ lật t u y ể n trong mương rơi vào trong tay người khác cái k i a thuần túy chính là đang tìm cái chết cỏ tiểu tử ngươi không coi nghĩa khí ra gì mã chân hồng sửng sốt một chút giơ chân mắng to lên nhưng mà lúc này lý hiến lại la ngửa mặt lên trời phát ra ha ha ha cười lớn nói muốn chạy không có đơn giản như vậy nói đi lý hiến hét lớn một tiếng một tiếng che khuất bầu trời trong chốc lát lấy hắn làm tâm điểm toàn bộ trên thành dương châu không gió nổi mây phun vô số mây mù quần quận hội tụ đem bọn hắn ba người bao phủ cùng một chỗ không có chạy ra bao xa lạc tinh hải bỗng cảm giác không ổn hắn dừng ở nguyên đ ị a trái phải nhìn quanh sắc mặt tái nhuận đều là bởi vì cái này quay cuồng không nghỉ mây mù thế mà có thể lẫn lộn ánh mắt hắn bây giờ căn bản không biết mình thân ở phương nào hừ hừ hừ ngay tại lạc tinh hải m ở mịt luôn cuống thời khắc một tiếng chầm thấp tiếng cười vang lên tại sau l ư n g đi chết lạc tinh hải quay đầu chỉ thấy ba đôi mắt đỏ tại mênh mông trong mây mù như ẩn như hiện trong lòng của hắn quyết tâm dốc hết toàn lực chém ra một kích cựu kinh tiên dết côn bạo nội tức quần quận vô biên vô tận năng lượng lao nhanh không lướt phản phất như là địa ngục bên trong hoàng t u y ể n chi t h ủ y tại thế gian này hiện hiện bay thẳng cái kia ba đôi mắt đỏ xuất hiện địa phương khuynh đảo mà đi nhưng mà cái chỗ kia đáp lại lại là mã chân hồng giận mắng thanh âm lạc tinh hải con mẹ nó ngươi đ lên rồi mã chân hồng bị bao phủ tại trong đám mây mù này cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy nam bắc đang lúc hắn nghĩ biện pháp làm sao phá giải thời điểm lại ngạc nhiên ngẩng đầu phát hiện cái kia lạc tinh hải một kích dốc t o lực lại là vì mình mà đến cũng may mắn là hắn tu vì cao thâm thấy thời cơ bất ổn lập tức tranh qua tranh né bằng không vừa mới ở đ n g t r ư c kia hắn phải thụ không nhẹ không nặng thương sao lại thế.、Lạc、tinh Hải chút, tỉnh không phải cái lý Hiến liền nặng sướng ngược liền nơi căn bản chân hồng. lại Lạc lại lại. Lý là mới cái kia sốt một trí, trí, sao Vừa mộ mà vị vị đó mã xem ra cái này mênh mông mê m ụ không chỉ có thể lẫn lộn ánh mắt còn có thể mê hoặc tâm thần coi chừng lạc tinh hải vừa định lên tiếng nhắc nhở mã chân hồng vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa vang lên bên thai một trận tác phong hãn toàn thân trên dưới nổi lên run dậy một hồi cảm giác chân chính lý hiến giết tới nhưng là lúc này tình mộ đã quá muộn đ ô n đốt một cái lóe lôi quăng nằm đấm cơ hội mã chân hồng thấy cảnh này không khỏi một trận trong lòng rún sợ hắn thấy không rõ phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại có thể đại khái nói được hẳn là lạc tinh hải bị lý hiến đả thương hay mã chân hồng bất đắc dĩ thở dài mùa hơi tiếp tục như vậy hai người bọn họ hôm nay đều được bỏ mạng lại ở đây nhất định phải nghĩ biện pháp mới được chương hai trăm hai mươi chỉ là một màn kịch mà thôi sao chương hai trăm hai mươi chỉ là một màn kịch mà thôi sao lý hiến chiêu này thôn vân thổ vụ mê hoặc tâm thần bản sự dĩ nhiên chính là đến từ con dao kia ma từ đem dao ma một thân tinh huyết bản sự đều dung hội q u á n thông đằng sau lý hiến ý còn chưa hết những ngày qua đều tại đọc qua đến từ dao ma mảnh vỡ ký ức đầu kia tự xưng quận sông long vương dao ma mặc dù thực lực không ra thế nào nhỏ nhưng là cũng sống mấy trăm năm kiến thức vẫn phải có đương nhiên lý hiến chiêu này huyền minh hóa s á t thần công chỉ là thu nạp một chút dao ma mảnh vỡ ký ức thôi nhưng là cũng đầy đủ ngay tại lý hiến bê quan vạn ngày trước hắn sắc thực liền từ giao ma trong trí nhớ tìm được đối với bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần thông nhưng thật ra là có thể sử dụng bí pháp đi đ à o móc cùng m ạ n h lên chi tiết đến từ giao ma ký ức đã minh sắc nói cho lý hiến hắn là không có môn bí pháp này biện pháp duy nhất chỉ có thể là theo năm tháng tăng trưởng từ từ tăng lên mà lý hiến lại khác hắn tuy nói không có bí pháp nhưng như cũ có thể tìm được những biện pháp khác có thể tăng lên những thiên phú thần thông này đó chính là hắn điểm thuần t h ụ Bế q u a n những ngày qua lý hiến thành công dùng điểm thuần t h ụ đem giao ma môn này thôn vân thổ vụ thiên phú thần thông thành công tăng lên một phẩm giai không chỉ có thể che khuất bầu trời lẫn lộn thực hiện còn có thể ngắn ngủi mê hoặc địch nhân tâm thần m a môn b i pháp này cũng xác thực không có lãng phí lý hiến điểm thuần thục h ỉ là lần thứ nhất sử dụng liền trợ giúp lý hiến cầm xuống lạc tinh hải mây mù l ợ a l ờ tựa như ảo ngộng tựa như tiên cảnh chỉ là xinh đẹp nhất đồ vật ra bên ngoài nguy hiểm nhất a a a tại trong đồng vụ này c h u y ê n đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thế lương mà trói t a i làm người sợ hai đó là lạc tinh hải tiếng kêu thảm thiết thanh âm của hắn tại trong mây mù quanh quẩn g ữ âm lựa bất tuyệt như、lũ. m á u t ư ơ i tia đạo đỉnh t c ủ đ h u giác quan ba đầu sáu tay thân ảnh rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là tại trong mây mù nhưng dù sao cho một loại như ẩn như hiện không cách nào nắm lấy ảo rát xụy trong lúc hoảng hốt lạc tinh hải dường như nhìn thấy hắn làm một cái im lặng thủ thế nhét nhược lên lộ ra một tia nhai răng cười không được cầm ĩ t chỉ là lần này lạc tinh hải đã sớm chuẩn bị hắn dùng hai tay ngăn trở một thối này nhưng này lực lượng khổng lồ vẫn để hắn cảm thấy mình nửa người đều tại run lên dường như muốn bị rút nát bình thường trên mặt của hắn lộ ra thống khổ biểu lộ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thất vất và mượn một thối này lực lượng kéo dài khoảng cách lạc tinh hải ôm bụng bên trên vết thương gấp rút thở hào hẹn Con lạc, lạc tinh hải hé miệng gào thét lớn đột nhiên một cô nóng bỏng thổ tức từ mây mủ chỗ sâu đánh tới trong nháy mắt đốt lên không khí đó là lý hiến khí tức mang theo cùng u bạo cùng sát ý cái kia lý hiến căn bản không cho hắn thở dốc thời cơ lại từ mây mủ c h e lấp phía dưới lặng lẽ đánh tới cỏ ngươi làm sao lại nhìn ta chằm t h ằ m một người làm bên kia không phải còn có một cái sao lạc tinh hải nhịn không được mắng to lên trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dễ ước hiếp sao nhưng mà đáp lại hắn chỉ có liên miên bất tuyệt công k í c h lý hiến thân ảnh tại trong mây mù nhanh chóng xuyên thẳng qua mỗi một lần xuất hiện đều mang uy hiếp trí mạng quyền cước của hắn như, như mưa to mãnh liệt đập nện tại lạc tinh hải trên thân phản phất muốn đem hắn triệt để phá hủy bành bành bành mây mù chỗ sâu truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng va chạm mỗi một lần đều làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi vị này đến từ cựu ngôn thiếu、chủ. sang trói đến như là trên trời minh nguyện nhân vật bây giờ tại lý hiến trong tay lộ ra như vậy vô lực hắn chỉ có thể bị động thừa nhận công kích không có sức hoàn thủ hắn nửa người đã bị lý hiến công kích đập nát máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân hình hắn cảm thấy mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua tiếp tục như vậy nữa hắn thật không chống được bao lâu mã chân hồng con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì lạc tinh hải lần nữa quát to lên trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực nhưng mà đáp lại hắn chỉ có thể có càng nhiều hơn quyền cước cùng lý hiến cười tàn nhận âm thanh dưới thành dương châu vô số dân chúng tụ tập cùng một chỗ trên mặt của bọn hắn đều viết đầy hoảng sợ cùng hoang mang trên bầu trời đột n g ộ t xuất hiện mây mù cùng chiến đấu để bọn hắn cảm thấy một trận không h i ể u khẩn trương đó là lý long vương sao trừ hắn còn có thể là ai lại tới lại bắt đầu đánh từng ngày liền không có cách nào yên tĩnh lần này sẽ không lại đánh tới phía dưới tới đi nhà của ta lần trước liền bị đánh không có hiện tại mới vừa vặn xây xong chưa được mấy ngày liền có người trong lòng run sợ nói không cần sợ nhìn phía trên tình huống chúng ta lý long vương đã hoàn toàn n ắ m trong tay cục diện hai người kêu căn bản không phải đối thủ thật sao có người lo lắng có người nghĩ hoặc Kênh nào bên bờ trong một chỗ ngóc ngách minh u sắc mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình hình chiến đấu qua một hồi lâu mới hỏi bên người bùi lưu thủy sư phụ chẳng lẽ cái kia lạc tinh hải liền muốn chết như vậy tại lý hiến trên tay sao mắt thấy bọn hắn tham dự không vào trong trận chiến đấu này đi bùi lưu thủy liền lập tức thu liêm thân hình tại mọi người còn không có chú ý tới hắn thời điểm đã lặng lẽ cùng minh u hội hợp lúc này trên trời mây mù l ợ lờ thấy không rõ thực tế tình hình minh u cái kia su cắt tị hung bản sự căn bản là không có cách đưa đến tác dụng chỉ có thể là dựa vào bùi lưu thủy vị này thuế phản cảnh cao thủ ánh mắt tới làm cái ph nghe được đồ đệ lời nói bùi lưu thủy sắc mặt nghiêm túc hắn lắc đầu nói bây giờ nói lời này còn vì lúc còn sớm a đúng lúc này trên bầu trời đám mây mù kia bên trong chuyển đến mã chân hồng thanh n â m nhàn nhạt, nhạt có thể chỉ là đơn giản ba chữ lại làm cho nguyên bản tuyệt vọng bất lực lạc tinh h ả i thở phào một hơi hắn một cái lắp mình tránh đi lý hiến một cái trọng truy kéo dài khoảng cách đi vào cách đó không xa động tác này cấp tốc trôi chạy bộ dáng phảng phất như là biết trước đến lý hiến công kích bình thường ở đâu là có nửa phần bị mê hoặc tâm thần bộ dáng a lý h ế n rừng ở nguyên đ i ệ không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu ha ha, ha, ha. lạc tinh hải ngửa mặt lên trời cười ha hả lý hiến ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này khu khu một đám mây m ù liền có thể vây k h ô n chúng ta sao bất quá vì phối hợp mã huynh cùng ngươi diễn một màn k ị c thôi chương hai trăm hai mươi mốt mạ phạm thiên uy tội chết chương hai trăm hai mươi mốt mạ phạm thiên uy tội chết a lại có chuyện như vậy lý hiến nhìn xem tại mây m ù chỗ sâu phát ra điên cồn u g cười to lạc tinh hải không khỏi nghiêng đầu một chút d ừ n g thân hình sáu cái màu đỏ trong đôi mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc lúc này lạc tinh hải nhìn thấy lý hiến không còn tiến công cũng thu liễm lại nụ cười trên mặt tiếng cười dần dần lắng lại hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương trên người hai tay nhẹ nhàng bót một đạo u mang hiện lên hoàng tuyển cựu u di hoa tiếp một theo hắn quát khẽ một tiếng cái kia thương thế nghiêm trọng phảng phất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ là trên quần áo vết máu l o n lộ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng hắn trước đó gặp trí mạng tổn thương cùng lúc đó tại thành dương châu vùng ngoại ô áo xanh lâu bí ẩn chỗ mấy cái người áo đen không rên một tiếng đồng loạt n g ã xuống vừa mới lạc tinh hải trên thân nhận tổn thương tất cả đều chuyển rời đến mấy người kia trên thân một màn này lạc tinh hải cũng không nhìn thấy hắn chỉ là lẳng lặng, lặng mà nhìn mình hai tay. t r ê n mặt lộ ra một tia r a rời nhưng trong mắt quan g mang lại càng thêm sáng tỏ đây là tới từ cựu h u môn bí thuật v ô luận nhận thương thế nặng bao nhiêu chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể đem thương thế trên người chuyển rời đến người khác chiến thân nhưng mà môn bí pháp này đại giới cũng là to lớn lạc tinh hải dùng da pháp này đằng sau cần hao phi đại lượng tinh lực cùng thời gian đến khôi phục mà lại chỉ ít cần chờ đến ba tháng sau mới có thể lần nữa sử dụng đồng thời còn cần c h u y ể n di người đồng bộ tu luyện cửa này bí thuật mới có thể đưa đến tác dụng đối với tình huống bên này ly hiến chỉ là nhìn thoáng qua hơi cảm thấy có mấy phần thần dị chỉ thế thôi sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị một bên khác hấp dẫn tới lý hiến ánh mắt chăm chú nhìn mã chân hồng phương hướng trên thân thể run dậy cảm giác không ngừng nhắc nhở lấy hắn một cỗ trước nay chưa có cảm giác gác bách chính l ạ g yên lan tràn hừ hừ hừ khoe miệng của hắn lại làm giấy lên một tia thị huyết dáng tươi cười cái t i a hai t r ò n g mắt đỏ ngầu bên trong lóe ra cùng nhiệt hưng ơ phấn xem ra thật là không thể xem thường các người đám người này a lý hiến cảm thụ được trên thân thể truyền đến run dậy cảm giác đó là đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi đang không ngừng nhắc nhở hắn muốn cho hắn vào lúc này đào tẩu mã chân hồng khí tức tại trong cảm nhận của hắn không ngừng tăng cường cố lực lượng kinh khủng kia phảng phất hội tụ thành một thanh kiếm sắp bén trực chỉ trái tim của hắn đối mặt nguy hiểm như vậy hắn không chỉ có không có l ù i bước ngược lại càng phát ra cảm thấy hưng phấn thật sự là thú vị thật là khiến người ta huyết dịch sôi trào a lý hiến dáng tươi cười càng điên cuồng phảng phất một con da thu sắp tránh thoát trói buộc nào về phía con mồi đối phương làm u ố n mệnh của hắn làm u ố n vào hôm nay phân cái thắng bại cùng sinh tử mà lại hai tên này giống như đã bắt đầu tìm tới đối phó chính mình đám mây mù này biện pháp đã như vậy lý hiến tâm niệm khẽ động che lấp nửa cái thành dương châu hi một giây sau trên bầu trời ba người tất cả đều hiện lộ tại thành dương châu dưới đáy trong mắt mọi người sương mù tản hiện tại là thế nào cái tình huống không biết nhìn tình hình này giống như bất phân cao thấp cái t i u lý long vương dáng vẻ thật đáng sợ nha lý long vương một người độc chiến trung châu hai vị thiên tiêu trận chiến ngày hôm nay vô luận kết quả như thế nào đều sẽ làm hắn thanh danh vang vọng đại cản không nhất định vì sao nếu như hắn chết vậy hắn thanh danh lại vang lên sáng cũng vô dụng a cái này người phía dưới nghị luận ầm ĩ giờ phút này dưới thành dương châu trong đám người đột nhiên buộc phát ra trận trận tiếng than thở mau nhìn đó là cái gì Có người chỉ vào trên trời la lớn đám người vào theo r trời ê n lớn người la đám k ô n ràng g rõ c lời của hắn rơi xuống một cỗ thanh quang từ trên người hắn hiện lên mà ra mang theo thân hình của hắn giống như một đạo quang trụ hóng ánh xông thẳng lên trời trong thanh quang tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng làm cho người cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt cùng lúc đó tại mã chân hồng sau lưng cái kia xa xôi trên bầu trời mây mù quay cuồng có không h i ể u thanh âm tại huyện chuyển q u a n quẩn phảng phất tại đáp lại mã chân hồng kêu gọi những mây mù kia dần dần tụ tập hóa thành một tấm khuôn mặt mơ hồ đó là một tấm xa lạ lạnh nhạt mà uy nghiêm khuôn mặt phảng phất là giữa thiên địa không biết tên thần linh bình thường khuôn mặt này xuất hiện làm cho cả bầu thiên đô trở nên nghiêm túc mà trang trọng nó tựa hồ như vực sâu chỉ là nhìn một chút liền giống như linh hồn đều được vĩnh thế trầm luân vào trong đó trong vực sâu kia cất giấu không biết tên đại khủng bố phản phất chỉ cần nói nguyện ý liền có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó người phía dưới bọn họ ngẩng đầu nhìn lại chỉ cảm thấy mặt kia cho mặc dù mơ hồ không rõ nhưng lại tản mát ra một loại vô hình uy áp cái kia uy áp như núi lớn nặng nề g h để cho người ta không t h ở nổi cái này đây rốt cuộc là cái gì tại trong dị tượng này toàn bộ thành dương châu phản phất đều dừng lại một lát tất cả mọi người há to mồm bị loại dị tượng này cả kinh phản phất như hóa đá tại nguyên chỗ bình thường xuất hiện xuất hiện ha ha, ha, ha. mắt thấy con ngựa kia thật hồng sử xuất bản lĩnh cuối cùng sợ bị liên lụy lạc tinh h ả i vội vàng trốn đến một bên khoa tay m u ố i chân hưng phấn kêu to lên lý hiến ngươi nhất định phải chết cái này chính là con ngựa kia thật hồng thỉnh thần thuật có thể câu thông huyền thành tông lịch đại tổ sư hạ xuống thần thông mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời ngươi cũng tránh không khỏi một lần này ha ha ha ha a thỉnh thần thuật lý hiến cười lạnh một tiếng hắn ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời tấm kia uy nghiêm khuôn mặt niết miệng lên một vòng khinh thường độ c ô n tại ta lý mỗ trước mặt cũng dám tự xưng là thần phía chân trời xa xôi bên cạnh tấm kia mơ hồ khuôn mặt vẫn như cũ cặp mắt k i a như là như vực sâu tại nhìn chăm chú vào như là con kiến hôi nhỏ bé lý hiến ở trên bầu trời gương mặt kia nhìn soi mói lý hiến cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất sôi trào lên trên người hắn mỗi một hạt tế b à o đang hoan hô n h ạ y cỡng chiến đấu thoải mái phương xa đường chân trời uy áp như núi lớn đ ậ xuống để lý hiến thân thể nhịn không được run ha, ha ha ha đúng rồi đúng rồi chính là loại cảm giác này chính là loại cảm giác này lý hiến hé miệng ngửa mặt lên trời phát ra một trận điên cuồng cười to nói xong hắn tâm niệm cái động hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời cử động lần này phản phất như mạo phạm một ít không biết tên tồn tại ầm ầm âm thanh sấm sét từ phía chân trời xa xôi chuyển đến mạo phạm thiên uy tội chết chương hai trăm hai mươi hai chiêu này lôi dẫn điện bản sự lý mẫu cũng có chương hai trăm hai mươi hai chiêu này lôi dẫn điện bản sự lý mẫu cũng có mắt thấy con kiến hôi lý hiến giám công nhiên mạo phạm thiên uy phía chân trời xa xôi bên cạnh nguyên bản bình tĩnh tầng mây trong nháy mắt của quận phản phất tại đáp lại khiêu khích của hắn tấm kia uy nghiêm khuôn mặt cũng biến thành phẫn nộ và mẹo phát ra linh thai nhức góc lôi đình gà o t h é t cái kia kinh khủng c h ẳ n g cảnh phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn p h ệ trong đó â m ầm cùng lúc đó chỗ sâu trong tầng mây từng luồng từng luồng kinh khủng lôi đình tại hội tụ mỗi một đạo lôi quang đều như là thiên phạt bình thường tản ra làm cho người lạnh mình khí tức theo lôi đình uy áp khiến mọi người ngạt thở phản phất muốn đem dưới đáy dương châu thành từ thế gian này như vậy toàn bộ san thành bình đ ị a trung châu trên đại địa từng có nghe đồn con ngựa kia chân hồng từng tại tiên thiên cảnh thời điểm gặp phải thuế p h à m cảnh cao thủ vây g i ế t tại trong tuyết cảnh đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đỉnh cứu mã chân hồng từ đây thành cựu hắn vận may tề thiên mỹ danh hiện nay trong truyền thuyết con ngựa kia chân hồng bảo mệnh lôi đỉnh tái hiện trong bầu trời mã chân hồng sau lưng lôi điện đan sen nhìn kỹ hắn ngũ quan khuôn mặt cùng cái kia sau lưng che trời mặt to giống nhau như lúc hắn túi đầu nhìn xem lý hiến bay thẳng mà lên thân ảnh khỏe miệng lộ ra một vòng cười lệnh cho mời tổ sư hạ xuống thần thông chạm yêu trừ ma gian g i ắ c theo mã chân hồng quất lạnh một đạo lôi quang màu vàng phá không đánh xuống trong nháy mắt vạch phá thương cung lôi quang kia sang trói trói mắt mang theo dễ như trở bàn tay giống như lực lượng trực chỉ lý hiến thân thể lý hiến n g ẩ n đầu nhìn lại điện quang chiếu d ọ i phía dưới trong con mắt của hắn hiện lên một k i a kinh ngạc hắn không kịp tránh né chỉ có thể chọi cứng cái này kinh khủng xét đánh lôi quang màu vàng cùng lý hiến thân thể đụng nhau trong nháy mắt một cố cường đại năng lượng bốn phía mà ra chấn động đến không khí c u n g quanh đều run dày lên Cô năng lượng k i a hóa thành tính thực chất sóng xung kích trong nháy mắt huyết tán ra đến chỗ đến vạn vật đều là rút rút y toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này dừng lại gió ngừng mây rừng vạn vật im mắng chỉ còn lại có cái k i a lôi quang màu vàng cùng lý hiến thân ảnh ở trong thiên địa hòa lẫn không l a n g yên vũ trơ mắt nhìn cái k i a đạo lôi quang màu vàng b ổ về phía lý hiến trong lòng đau nhức như đau rào nàng ra sức dây r u a muốn xuống tới lại bị viên phượng nam ôm chặt lấy ngươi không có khả năng xúc động phải tin tưởng lý hiến cái tia lôi đình uy năng thực sự khủng bố các nàng dạng này tu vi võ đạo nhích tới gần lập tức liền là bị đánh thành mảnh vỡ hạ tràng ha ha ha ha ngu xuẩn trên bầu trời cái k i a lạc tinh h ả i lại phát ra một trận c h à o phúng cười to thật sự là vô cùng ngu xuẩn khủng bố như thế lôi đình liền ngay cả thuế p h à m cảnh cao thủ đều muốn nuốt hận tại chỗ người l ý hiến bất quá nho nhỏ tiên tiến cảnh cũng vọng tưởng kháng cự lôi đình chi uy thật sự là hết ngồi đ á y giếng thế gian này võ đạo tu hành bí pháp vô số nhưng chân chính có thể chiêu lôi dẫn điện bản sự lại ít càng thêm ít nếu có thể chiêu lôi dẫn điện n sự lại t càng thêm ít nếu có thể nắm g i một môn lôi đình thần t h n thông vậy liền giống như tay cầm t h i ê h á p Kênh nào bên bờ trong góc minh u nhỏ giọng hỏi không biết bên người đ ù i lưu thủy sắc mặt nghiêm túc lắc đầu khủng bố như thế lôi đ ỉ n h cho dù nói ta đối đầu cũng có thể là là kết quả thân tử đạo tiêu ngụ ý chính là hắn cảm thấy lý hiến lần này đoán chừng muốn hỏng việc thế nhưng là minh u muốn nói lại thôi tiểu nữ h à i tâm lý có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nàng luôn cảm giác cái này lý hiến có lẽ còn có thể cho người ta mang đến kinh hỷ nhưng vào lúc này tại cái này đ ầ y trời lôi đ ỉ n h quay c u ồ n g dưới áp một đạo bông thả không bị trói buộc thanh em phá không mà ra vang vọng đất trời lôi đình này uy lực quả thật không tệ chỉ bất quá trong thanh âm kia tràn đầy treo tức cùng k i n h thường phản phất tại chế rêu thiên uy này vô dụng ngay sau đó khiến người kinh dị một màn xuất hiện nguyên bản như cuồng bạo như hồng thủy mạnh thu giống như kinh khủng đầy trời lôi xả vậy mà bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên như là bị thuần phục ngựa hoang bọn chúng ngưng tụ thành một cỗ hóa thành một đạo to lớn t h i ể m điện trường thương l a n g không quay cuồng lóe ra kim quang chói mắt một bàn tay rối ra nhẹ nhàng nắm chặt trôi này tiệm điện trường thương vừa vặn chiêu này lôi dẫn điện bản sự lý mô cũng có lý hiến cầm trong tay tiệ rắn người thẳng tắp như tùng giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành lôi thần giáng thế cái kia đ ầ y trời lôi đình phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn để cho hắn sử dụng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn thấy trước mắt cái kia kinh khủng lôi đình lại bị lý hiến thuần phục hóa thành vũ khí của hắn thủ đoạn như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ta thao cái này cái này sao có thể lạc tinh hải lên tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ ra lý hiến lại có nghịch thiên như vậy thủ đoạn vậy hắn mẹ nó còn đánh cái gì nghĩ tới đây lạc tinh hải trái phải nhìn quanh hai lần thừa dịp người không chú ý quay người lăng không bay đi nhưng mà không có bay ra bao xa một đạo tiếng cười khẽ vang ở bên thai của hắn lạc thiếu chủ vội vàng như thế là muốn đi nơi nào cái gì thế mà còn có mai phục lạc tinh hải trong lòng run lên còn chưa chờ hắn kịp phản ứng một tấm màu tái nhợt mặt nạ xuất hiện ở trước mắt Phúc! mang theo mặt nạ người thần bí căn bản không cho lạc tinh hải cơ hội phản ứng một trường khắc ở đ ộ ngực của hắn chỗ lạc tinh hải ngửa mặt lên trời phun ra một ngụ máu tươi mẹ nó ngươi lạnh lén hắn chửi ầm lên nhưng nơi đây hung hiểm không gì sánh được hắn cũng không dám lại hạm chiến kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng nơi xa bỏ chạy nam tử đeo mặt nạ kia không bông tha cơ hội như vậy treo ở phía sau hắn đuổi s á t không bông dần dần đi xa cái này trên trời phát sinh một màn để dưới đáy đám người trở tay không kịp lý hiến đem đ ầ y trời lôi đình hóa thành trường thương trong tay chiêu này thủ đoạn chấn kinh tứ tỏa ngay sau đó lạc tinh hải bị đánh lén trọng thương t r ố n xa hết thể phát sinh quá nhanh động tác mau lẹ ở giữa làm cho người không kịp nhìn đương nhiên ánh mắt của mọi người trọng yếu nhất đều tập trung vào lý hiến trên thân ngươi nhìn ta đã nói đi phải tin tưởng lý hiến hắn không có chuyện gì viên phượng nam ngoài miệng mặc dù là dạng này an ủi lang l i ê n vũ nhưng là vị này viên g i a phượng nữ trong lòng nhưng không khỏi đánh lên run dậy mẹ nó cái này lý hiến đến cùng là quái vật gì a lại có nghịch thiên như vậy bản sự k h ô n g bố như thế lôi điện g á n g thế pháp thuật đều trong tay ngươi bị bóp thành một cây thương hiện tại ngươi ra ngoài nói ngươi là lôi thần chuyển thế đều có người tin a mẹ nó tiểu tử này giấu sâu như vậy hồi tưởng lại trước đó lý hiến nói năm điểm lực liền đánh bại chính mình t r ậ diện vốn là còn một chút khâm phục hiện tại nha khâm phục cũng phải chịu phục cây nào bên bờ bùi lưu thủy ngầm đầu há to mồm trên trên trời lý hiến, trong lúc nhất Hiến, không thời Lý lúc phản bầu á c được cho c đồ để sư ngươi phụ, nhi không xem ra, n cùng、lý、Hiến là địch lựa chọn, là đúng. Minh bên địch Lý là lựa là kín nói. trời n thật Trưng Trên bầu trời, gió nổi mây phun cồn phong gào thét mà giờ khắc này mã chân hồng lại cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo hắn trơ mắt nhìn chính mình mạnh nhất át c h ù bài thủ đoạn bị lý hiến hời hợt hóa giải cái kia che rượu thiên chống không lôi xà của vũ như bị thuần phục ngựa hoang biến hóa trạng thái hóa thành một đạo t h i ể m điện trường tường rơi vào lý hiến trong tay sắc mặt hắn biến ảo chấn kinh thất thần tuy ý hắn thông minh tuyệt đình cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo tuyệt kỹ vốn cho rằng có thể nhất kích tất s á t thần thông lại l ạ i như vậy kết cục nhưng sự thật bày ở trước mắt không phải do hắn không tin trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại đối thủ như vậy đến cùng là ai mới có thể đánh bại hắn mạ chân hồng biểu lộ từ bắt đầu chấn kinh tới tay đủ luồn cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một vòng đắng chắc cười hắn tự rêu nói ha ha không nghĩ tới thanh châu tào giúp long vương lại có loại bản sự này bầu trời xa xăm phía trên tóc đỏ mắt đỏ lý hiến như là ma thần đứng lơ lửng trên không hắn túi đầu nhìn xem trong tay lôi điện cảm thụ được trên đó vô biên vĩ lực nhẹ nhàng cười cười không có gì đáng giá khoe khoang các người đánh không lại có thể hô sư phụ tổ sư đi ra hỗ trợ ta lại không được ta c á i gì đều được dựa vào chính mình may mà ta thiên p h ú tốt cũng đủ cố gắng mới bị đ à o móc ra một chút loại bản sự này loại lời này nghe một chút liên tốt có thể tuyệt đối đừng nghe hắn tội truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì phần này chiêu lôi dẫn điện bản sự chính là lý hiến từ giao ma trên thân lấy được trước đây vừa đạt được môn thần thông này thời điểm lý hiến còn không thế nào quen thuộc ngay cả phổ thông lôi đ ỉ n h đều chiều không xuống hiện tại phía trước mấy ngày này bế quan thời điểm hắn tìm được then chốt đúng không sai tất cả mọi người đ o á n được chính là tại điểm thuần thục trợ giúp phía dưới lý hiến đem môn này đến từ giao ma hiện tại thuộc về chính hắn thiên phú thần t h ô n g lại tăng lên một phẩm giai hiện tại hắn có thể triệu hắn bên dưới lôi đình nhưng l ạ uy lực không có trên tay mạnh như vậy chỉ bất quá làm lấy một loại khác tư thái tồn tại g a ma lý hiến bộ thân thể này cùng lực lượng lôi điện thân hòa độ đã kéo căng lại thêm có thể chịu hoán bên dưới v y lực như thế lôi đ ỉ n h căn bản cũng không phải là mã chân hồng chính mình có thể làm được hắn là tại một ít không biết tên tồn tại trợ giúp phía dưới mới hoàn thành thần thông như vậy vĩ lực cho nên lý hiến chỉ cần tâm niệm vừa động liền đem đạo này bổ xuống lôi đ ỉ n h biến hóa để cho bản thân sử dụng nghĩ tới đây lý hiến ngầm đầu nhìn lên bầu trời phía trên tấm kia vẫn như cũ khuôn mặt mơ hồ cùng t ậ p kia giống như, như vực sâu nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình tựa hồ là bởi vì thời gian trôi qua mã chân hồng tỉnh thần thuật tiêu hao rất lớn trốn ở xa xôi không biết tên tồn tại đang nhanh chóng rời xa loại kia cảm giác bị nhìn chăm chăm. càng ngày càng yếu kém ha ha ha t h ử a dịp ngươi vẫn chưa hoàn toàn đi lý hiến truy r i á c vậy một cái khiêu khích tựa như cười nói cũng tốt để cho các ngươi những vật này xem thật kỹ một chút ta là thế nào giết chết ván bối của các ngươi nói xong lý hiến cử khởi trong tay thiểm điện trường thương nắm chặt ở trong tay làm cái ném mạnh tư thế khi thế bảng bạc trong nháy mắt tràn ngập ra tiếp lấy cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng lực lượng hội tụ nơi tay lòng bàn tay trong nháy mắt đó phản phất ngay cả không khí đều đặp lại sau đó tay của hắn đột nhiên vung lên động tác nhanh như thiểm điện hiu một đạo sáng chói tiểm điện vạch phá h ư ơ n g trong h i điện kia m t ư trước ơ mắt a n thiệm điện kia trường thương liền đính tại lập tức thật hồng trên thân mã chân hồng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thiệm điện kia ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt tại mã chân hồng trước mặt nổ tung thời điểm cái kia uy lực khủng bố phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách thành mảnh vỡ ta không tin ngươi có thể đỡ ta liền không thể mã chân hồng miệng tại miệng lớn v u n g máu sắc mặt hắn và mẹo cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình vận chuyển toàn thân bản sự mưu toan ngăn lại kinh thiên nhất k í c h này nhưng mà sự thật chứng minh hắn không được ngăn cản không đến một giây đồng hồ người đạo trưởng kia thương liền nhẹ nhõm đâm rách trên người hắn tất cả phòng ngự đâm xuyên qua thân thể của hắn lưu lại một cái đấm máu lô lớn máu vệ trời cao cái này làm sao có thể mã chân hồng túi đầu nhìn xem chính mình vết thương trong con mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng ta thế mà lại ở chỗ này thất bại cái k i a lôi đỉnh còn sót lại vĩ lực vẫn tồn tại như cũ trong thân thể của hắn như tê liệt đau đ ớ n chuyển đến thân thể của hắn không tự chủ được run dày dữ dội từng đợt đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân phản phất thân ở vô tận luyện ngục bên trong một tảng lớn bóng đen đánh tới mã chân hồng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là lý hiến đã ngự không phi hành đi vào trước người mình người thua lý hiến ba cái đầu phía trên sáu cái mắt đỏ lạnh lùng nhìn xuống trước mắt bản thân bị trọng thương mã chân hồng aa aa ta thua mã chân hồng giật ra khỏe miệng cười lớn nói trên người hắn máu tăng thêm tiêu hao đến nhanh chóng hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa tại ngày này bên trên phi hành tư thái đùng ngay tại hắn sắp ngã lộn t r ồ n g vó xuống thời điểm lý hiến như thiểm điện xuất thủ một thanh nắm cổ của hắn đem hắn lăng không nâng lên trước mặt làm sao không phục sao còn có thủ đoạn lời nói ta cho ngươi cơ hội thừa dịp hiện tại tất cả đều xuất ra đi lý hiến nên cười đem mã chân hồng nâng lên trước mặt mình cái kia hơi thở nóng bỏng thiếu đến hắn ra chóc thì bong mã chân hồng bị bóp lấy cổ ngay cả hít thở cũng khó khăn khuôn mặt kìm nén đến bọ bừng chỗ nào nói đến ra lời gì đến nếu không ngươi lại van cầu ngươi trên trời lão tổ tông xem hắn có thể hay không cứu ngươi lý hiến nắm vớt cổ của hắn chỉ vào phía chân trời xa xôi hỏi có lẽ là nghe được lý hiến lời nói cao hơn trên trời tầng n g ư ơ i tại quần quận c u n g phong tại gào thét dường như có không biết tên tồn tại ngay tại một cái khác thứ nguyên phát ra tức giận gào thét lý hiến ngươi dám giết hắn chúng ta nhất định phải ngươi hình thần câu diện vinh thế không được siêu sinh ha ha ha ha lý hiến ngưỡng thiên cười to một thân khí tức quần quận che khuất bầu trời như thần như ma ta lý mô cả đời xưa nay không sợ uy hiếp hôm nay liền để các ngươi bọn này đã chết đi đám lao già này nhìn xem ta là thế nào g i ế t chết các ngươi đổ t ử đồ tôn ha ha ha con ngựa kia thật hồng toàn thân huyết dịch sắp c h ả y khô lôi đ ỉ n h vĩ lực vẫn tại trong cơ thể hắn tàn phá bờ bãi thương thế của hắn không cách nào chữa trị sinh mệnh đã nhanh muốn đi đến cuối cùng ngay tại lúc này hắn từ bỏ r y ruộng gương mặt đỏ bừng bên trên thế mà cười ra tiếng ngươi cười cái gì ta cười ngươi ngươi cảm thấy ta mã chân hồng sẽ như vậy đơn giản liền chết tại trên tay ngươi sao chương hai mươi b ố ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cái mạng chương hai trăm hai mươi bốn ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cái mạng a nghe được hắn lý hiến nhịn không được thần sắc kinh ngạc hỏi đến lúc này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chẳng lẽ còn có người sẽ đến cứu ngươi sao lý hiến đem hắn đề cập qua đến một mặt tò mò hỏi ha ha ha ngươi thật sự cho rằng ta liền không có biện pháp sao mã chân hồng trong mồm phun bọt máu cắn nát răng trên mặt hiện ra một vòng âm tàn ý cười hắn ngẩng đầu nhìn về phía lý hiến trong ánh mắt để lộ ra điên cuồng cùng kiên quyết ta căn bản không cần người khác tới cứu hắn lạnh lùng nói chẳng qua là một đầu thế thân mệnh mà thôi cho ngươi là được a thế thân nghe nói như thế lý hiến khẽ nhữ mày trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc gia hòa này lý hiến lần ẽ c sau gặp lại mạ mộ nhất định sẽ tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh hình thần câu diện mã t r â n hồng hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang trong thanh nhâm để lộ ra vô tận hận ý nói xong hắn rội ra hai tay trên dưới xoay ở cổ của mình dùng sức cuốn kéo giang dắt một tiếng v ắ n giòn mã chân hồng tự tay vặn gãy cổ của mình giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh phảng phất ngay cả gió đều đình chỉ hô hấp cái này dưới thành dương châu đám người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này phảng phất bị làm định thân chú không cách nào động đậy m ã chân hồng cử động ra ngoài dự liệu của mọi người vị này đến từ trung châu tuyệt đỉnh thiên tiêu được ban cho cho vận may t ề thiên mỹ danh huyền thành tông thủ tịch thế mà tại thanh châu và o hôm nay bị người làm cho lựa chọn tự vẫn kết quả như vậy đã làm cho người ngoài ý m u ố n lại thổn thức chấn kinh kinh ngạc vân vân tự đan vào một chỗ vũ thảo con ngựa kia thật hồng cứ như vậy tự vẫn sao trung châu một đời thiên tiêu cứ như vậy kết thúc sao không có đến từ trung châu võ phu không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy n g ẹ n ngào kêu dê n lên điều đó không có khả năng cái này nhất định chính là ảo giác m ã chân hồng chính là thuế p h à m cảnh tuyệt đỉnh cao thủ làm sao có thể thua ở một cái tiên thiên cảnh lý hiến trên tay cái này ta cũng không tin thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt vị này lý long vương xác thực có chỗ hơn người một thân thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp tựa hồ mãi mãi cũng có hậu thủ át chủ bài nhiều lắm cao thủ như vậy không có khả năng coi như là đơn giản tiên thiên cảnh đến xem đây là một vị cùng giai vô địch đồng thời còn có thể vượt cấp chém giết thuế phản cảnh cường giả tuyệt đỉnh thật là đáng sợ ta hiện tại rốt cuộc biết vị thiên kiêu này bảng đệ nhất hàm kim lượng xác thực ta hiện tại cảm thấy vị này lý long vương thiên kiêu bảng thứ nhất là thực c h í danh uy một người độc chiến hai đại thiên kiêu doa đi một người bức tử một người chiến tích như vậy ai có thể so sánh đơn giản chính là xưa nay chưa từng có sau cũng khó có người đến cái này thanh châu có hắn toa c h ấ n sợ là muốn quật khởi một cái thế lực lớn chuyện như vậy phải lập tức hồi báo tô n g môn về sau đến thanh châu làm việc không cần cùng tạo giúp là địch rất nhiều những châu phủ khác thế gia tô môn có điều động môn hạ đệ tử âm thầm tiềm phục tại nơi này vì chính là muốn quan sát cùng khảo cứu vị này t à o giúp long vương thực lực đến cùng đi đến loại tình trạng nào trận chiến ngày hôm nay vị này lý long vương uy danh sợ là muốn chuyển khắp toàn bộ đại cảng cựu châu cái này ta ném cái này mẹ nó làm sao có thể viên vượng nam nhìn lên trên trời phát sinh sự tình không khỏi hít sâu một hơi ngựa này thật hồng làm sao cũng là thuế p h ạ m cảnh cao thủ làm sao lại lập tức bị buộc đến loại trình độ này nàng tuy nói là rất chán ghét mã chân hồng nhưng là thấy đến vị cao thủ này bị trực tiếp bước đến tại chỗ tự vẫn trong nội tâm nàng vẫn có chút khó mà tiếp nhận dù sao chính nàng thực lực đều cách con ngựa kia thật hồng còn cách một đoạn hiện nay con ngựa kia thật hồng đều rơi xuống loại hạ t r ẳ n g này vậy nàng viên phượng nam đối đầu lý hiến lời nói chẳng phải là có một đoạn rất dài rất dài không cách nào đổi được khoảng cách lạc con mẹ nó liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g hai người các ngươi đ ã sinh đả tử đánh cho tương xứng lưỡng bại câu thương động tính huyên náo lại lớn một chút ta đều có thể tiếp nhận hiện tại lập tức khiến cho thực lực sai biệt lớn như vậy ta thật sự là khó tiếp thụ a viên phượng nam ở trong lòng liên tục cởi khổ về sau gặp lại lý hiến vậy bạn cô nương không được cục đôi làm người sao con mẹ nó liền không hợp t h o i thưởng bất quá giống như có điểm gì là lạ, lạ mã chân hồng tự vẫn trước đó nói cái gì thế thân là cái q u ỷ gì chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau đến viên p h ư ợ n g nam cấp bậc này cao thủ n h ĩ lực rất tốt vừa vạn thiên thượng mã chân hồng nói lời nàng cũng nghe đến hiện tại nhớ tới trong nội tâm nàng lập tức lại có chút nghi hoặc sư phụ con ngựa kia thật hồng thật đã chết rồi sao minh u một mặt ngơ ngác hỏi bên người bùi lưu thủy tiểu nữ hải tâm tình trong lòng giờ phút này hay là tại đắm chìm tại vừa mới trong tấm hình chưa kịp phản ứng nàng biết lý hiến rất mạnh nhưng là không nghĩ tới thế mà lại mạnh tới mức này lúc này minh u không khỏi lần nữa may mắn chính mình kiên trì thuyết phục sư phụ mới thu hoạch được một đường sinh cơ kia chiều kia lôi dẫn điện bản sự đầy trời lôi xà của v ũ cuối cùng hóa thành lý hiến bàn tay một thanh trưởng thương hình ảnh sau đó thật lâu thời kỳ cũng sẽ ở tiểu nữ hài trong óc vùng đi không được chỉ bất quá con ngựa kia thật hồng thật chẳng lẽ cứ như vậy không có ngẫm lại lời nói vẫn có chút cảm giác không chân thật hẳn là bùi lưu thủy nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu nói khả năng là còn chưa chết chết thì chết không chết chính là không chết đây có thể là cái quỷ gì minh ú nhăn lại đến khuôn mặt đối với sư phụ cảm giác được rất im lặng bùi lưu thủy cười khổ hai tiếng vừa mới ta nghe được con ngựa kia thật hồng lời nói tựa hồ hắn còn có khác chết hay thủ đoạn cho nên hắn tự vẫn là giả dùng chết thay chi pháp bỏ chạy mới là thật chán con ngựa kia thật hồng còn có loại bản sự này ân huyền thanh tông gia đại nghiệp đại biết một chút thần dị bí thuật cũng không đủ là lạ có đạo lý trên bầu trời lý hiến thân ảnh vẫn như cũ lăng phong mà đứng hắn nhìn xem trong tay đã mất đi sức sống giống như cây khô bình thường thi thể có chút lung lay quyết tuyệt như vậy xem ra là thật sự có cái gì giả chết bỏ chạy chi pháp ân cũng coi là có chút người có bản lĩnh trước khi đi thế mà còn muốn uy hiếp ta ha ha nghĩ tới đây lý hiến quay đầu nhìn về phía trung châu phương hướng trên mặt lộ ra mấy phần nghe rằng cười bất quá là lý m Mộ ẫ một tên thủ hạ bại tướng có bao nhiêu cái mạng liền giết ngươi bao nhiêu cái mạng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể bao nhiêu cái mạng đủ cho lý m ẫ nghiền nát cùng lúc đó trung châu huyền thanh tông trong tông môn nào đó một chỗ bí ẩn chỗ trong bóng tối p h ầ n phật mạ chân hồng mở tròn mắt